Chương 1: Vương Lão Bản. Thứ 6 tinh đoàn thủ phủ, hành chính tinh Hàm Châu. Nơi nào đó nổi danh cao đẳng học phủ bên trong, kia gian rộng rãi, sạch sẽ, xé, lại hết sức quẩn khuế phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong. Bục giảng bên trên nam tính dáng sư chính đỉnh đạc mà nói, đài bên dưới hơn mười mấy danh học sinh lại làm mơ màng sắp ngủ. Tại kia phiến lơ lửng tại bục giảng bên trái đằng trước hình chiếu bình phong biểu hiện bên trong, có một vị giảng sư tài liệu cặn kẽ. Hắn gọi Vương Trạch, nhìn lên tới tựa hồ chỉ có 30 nhiều tuổi, dài thân hình, tắp lưng, góc cạnh văn khuôn mặt bị điêu ra tạo qua. Rồi hãm sâu hốc mắt phía trước mang một bức hình bông tính mắt, sắc thực tính tương đối dễ coi này loại. Liên là nếp nhăn trên trán có chút quá mức nghiêm trọng. Vương Trạch tỉ mỉ xử lý qua ngắn bình phát, cùng hắn trên người kia ngay ngắn đâu phục áo phù cao lót, chứng minh hắn đối này đường khóa nghiêm túc phụ trách đáng tức là, bởi vì không cho phép giả lập hình tượng tiếp vào, hắn phạm tội thực ghi chép tự chọn môn học khóa cực ít sẽ có học sinh lựa chọn, tựa như hôm nay, có thể chứa được 200 người phòng học, chỉ có hơn mười mấy danh học sinh ở hàng phía trước ngồi xuống. Cứ việc không mấy cái người nghe, Vương Trạch vẫn như cố cố gắng làm chính mình bên miệng bay ra lời nói, duy trì hắn mức độ lớn nhất hài hước. Theo khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, Tội phạm trở nên không chỗ ẩn trốn, nghị muốn sưu tập chứng cứ cũng trở nên càng thêm dễ dàng cùng tinh chuẩn. Nhưng tương tự, phạm tội thủ pháp cũng trở nên càng ngày càng bí ẩn. Người nội tâm bành trướng phạm tội dục vọng, cũng sẽ không bị khoa học kỹ thuật làm hao mà rơi. Chúng ta hôm nay muốn nói đến bản án, liền là hung thủ lợi dụng vân quỹ xe sóc này tốc độ, phối hợp một cái đơn giản điện tử đồ vật, liền có thể làm người bị hại trái tim lung đập. Nay loại cùng hoàn cảnh kết hợp tiểu mới gây án thủ pháp, hiện nay tầng tầng lớp lớp. Các ngươi chủ tu phương hướng đều cùng hình sự chính sát có quan hệ đúng hay không? Vương Trạch lời nói dừng lại, Hơi có điểm mong đợi xem hàng phía trước ngồi xuống này hơn 10 cái học sinh. Láo sư, có cái nữ xinh nhắc tay ra hiệu, cười hì hì nói câu, ta là phục cổ nghề làm vườn hệ. Ta là thiết kế thời trang, vương Lão sư. Tinh tế công trình, tiểu mới mang sâm mây phương hướng. Tiếc cái, kỳ thật ta là sủng vật thú y hệ, hắc. Ấn, đại gia đều rất không tệ. Vương Trạch đưa tay vuốt vuốt cái trán tươi cười bên trong lộ ra một chút điểm bất lực cảm giác. Đinh linh linh. Cùng với này đi theo nhân loại văn minh phát triển lại vĩnh hằng bất biến tiếng chung, Bục giảng bên trên Vương Trạch Tiêu sai thu hồi bảo trì lập thể hình chiếu điện thoại, bước nhanh thoát đi này chống trại phòng học xếp theo hình bậc thang ánh mắt bên trong, này chống trại không người sân trường tỏ ra có chút quỷ dị. Trên thực tế, chỉ phải mang theo có được hiện thực tăng cường hệ thống kính râm, liền có thể xem đến sân trường các nơi trải rộng học sinh nhóm thân ảnh. Bọn họ đem thân thể lưu tại thoải mái dễ chịu ký túc xá, chính dùng giả lập hình tượng ở sân trường bên trong hành động. Dãy học phía trước đường lớn bên trên, có vị phong thái chất sắc trẻ tuổi nữ tính, đứng tại một tạo hình độc đáo xe cũ kỹ bên cạnh. Nàng ngũ quan xảo, Bỏ soát người màu đỏ trước nghiệp bộ váy sấn ra có lồi có lõm dáng người, kia trương bị đầu nhập kết sù bảo dưỡng phí tổn khuôn mặt, hoàn toàn tìm không thấy nửa điểm nét nhăn, một đôi quan hậu môi đỏ giống như liệt diễm, cùng nàng màu đỏ nhạt gợn sóng tóc dài bổ sung lẫn nhau. Nhìn thấy Vương Trạch thân ảnh, nữ nhân lập tức lộ ra đất thể mỉm cười, lấy xuống kia bức có hiện thực tăng cường công năng kính dâm, đối Vương Trạch khẽ không người. Giảng bài vất vả, "Lão bản." Nữ trợ lý đè ép cổ phát ra ôn, ôn tiếng nói, động tác nhanh nhẹn kéo cửa xe ra, tiếp nhận Vương Trạch tay bên trong công văn túi. Đợi nàng đóng lại Vương Trạch một bên xe cửa sau. Dẫm lên tiểu toái bộ cấp tốc cuốn đi một bên khác, khép lại hai chân, đi vào ngồi vững vàng. Xe bên trong lái tự động hệ thống tự hành khởi động, hướng trước thiết trí hảo mục đích xuất phát. Vương Trạch ngáp một cái, ngồi liệt tại ghế giữa bên trên. "Giúp ta tra một chút, ta tại này bên trong còn có bao nhiêu chương trình học?" "Lão bản, ngoài phía trước đáp ứng 16 đoạn tích tu khóa còn thừa lại tam tiết, yêu cầu tại này cái học kỳ kết thúc phía trước cái bài xong." Nghe xong nữ trợ lý trả lời, Vương Trạch lông mày liền nhăn thành chữ xuyên. Ý tứ là, ta còn muốn bị này đó đối logic suy luận kia không có hứng thú chút nào học sinh lại hành hạ ba lần. Bội ước cần bồi thường tuyệt bút kim ngạch, lão bản, mặc dù ngài rất giàu có, nhưng ta làm vì trợ lý cùng với nhất danh hợp cách kế toán, nhất định phải nhắc nhở, đây tuyệt đối không là sáng suốt lựa chọn." Nữ trợ lý đầy mặt tiếc hận, nhưng khỏe miệng lại tại không ngừng giơ lên, nàng cười nói, "Lão bản, ngươi có thể thử xem mở một đường giả lập chương trình học, tuyệt đối sẽ có để ngươi ý tưởng không đến hiệu quả." Vương Trạch không có trả lời, cởi bỏ cà vạt, nhìn ngoài cửa sổ lướt qua phong cảnh, qua một trận mới lẩm bẩm nói, "Ta cũng không muốn chính mình xuất hiện tại những cái đó học sinh chơi ác video bên trong." Văn phòng kia bên có cái gì đại án sao? Nữ trợ lý đoan khởi trên cánh tay phải đồng hồ nhẹ nhàng điểm mấy lần, đồng hồ hình chiếu ra mấy cái tia sáng, này đó tia sáng cấp tốc bệnh ra độ rõ nét cao hình chiếu màn hình, mặt bên trên nhóc nhô từng chương hình ảnh. Nàng cười nói, còn là này đó, trừ phi ngài đối trảo ngoại giá thú tình lúc khả năng xem đến một ít tràng diện hương diễm, đột nhiên có hào hứng. Vương Trạch Mang mỉm cười nói, cái hành tinh này còn thật là bình hàn. Nữ trợ lý thu hồi hình chiếu, ôn nhu nhắc nhở, tiểu đại tinh đoàn liền cùng nhân loại hành tinh mẹ, tổng cộng 162 viên nhân loại thượng cư hành chính tinh bên trên, Hàng Châu tinh trị an hệ số lâu dài xếp tại vị trí thứ 10. Lão bản ngươi là như thế nào nghĩ? Tại này bên trong mở tham tử văn phòng. Vương Trạch bình tĩnh cười một tiếng, tôi cười bên trong đầy là thâm ý, chậm rãi nói, Lý Tổ Phân. Ngài có thể gọi ta Emily, nữ trợ lý Ôn Du nhắc nhở. Hạo Tổ Phân, ta nhớ rõ trước kia giải thích với người qua. Vương Trạch cười cười, đối nữ trợ lý Bạch Nhãn không chút phần lòng, không nhanh không chậm giải thích. Đối với chúng ta này đó hiệp trợ người tới nói, dính đến hình sự vụ án, thường thường liền sẽ bị hỏi đến một cái vấn đề, có hay không có tham dự hình sự điều tra vụ án tư cách. Chúng ta sự vụ điều phát hiện tại có 30 nhiều tên chính thức nhân viên, trừ ta chỉ có hai cái lao hoặc đầu có này cái tư cách, còn giới hạn tại này viên tinh cầu mấy cái khu hành chính. Theo kinh tế hiệu quả và lợi ích góc độ giải độc, là ngươi cố gắng giúp cảnh sát phá được vụ án, có thể được đến là ngợi khen cùng cổ Vũ, cùng với tin tức bên trên lộ diện cơ hội. Nay cùng tư pháp phương hướng luật sư không giống nhau, bọn họ gánh chịu nguy hiểm, nhưng lợi nhuận rất cao. Nhưng những cái đó ngoài giá thú tình bản án liền không đồng dạng. Hoài nghi trưởng phụ hoặc là thê tử hay không có ngoài giá thú tình người, đồng dạng đều có không tệ điều kiện kinh tế, cũng ý cấp chúng ta phong ốc tiền thuê. Văn phòng không là dựa vào danh tiếng của ta liền có thể vật chuyện, phân. "Chào lão bản, nơi đó cùng Emily lì cũng không cái gì liên quan quá nhiều, ta chỉ là tại ngài này bên trong lĩnh tiền lương phụ tá riêng." Emily Lý hắng giọng, khép lại khởi tia đôi từ tinh tế vớ cao màu đen bao trùm thẳng tắp chân dài, túi đầu đọc qua văn kiện điện tử. Cỗ xe bình ổn lái ra sân trường, tại khu vực cấm bay tiếp tục dùng bốn vòng chạy. "Lão bản, ta khả năng muốn từ chức." Emily Lý nhìn hướng ở bên, túi đầu nói. Vương Trạch nhíu mày lại, có chút đột nhiên. "Vì thật ta lúc trước cho ngài phát qua biểu kiện, ngài hảo giống như không có chú ý đến, cho nên khi mặt cùng ngài nói một chút." Emily Lý nhìn chăm chú này cái nam nhân. Kia đôi tươi đẹp mắt vượng bên trong lộ ra mấy phân thấp thỏm, nàng lập tức nói, nếu như ngài bất đồng ý, ta có thể suy nghĩ thêm. Là đối tiền lương bất mãn sao? Em ý lì vội vàng trả lời, lão bản ngày này mấy năm cấp ta tiền lương, đã để ta mua hạ một bộ bất động sản. Là người bạn trai để ý ngươi làm phụ ta riêng. A, xin lỗi, này là ngươi tư ẩn, ta không nên hỏi nhiều. Vương Trạch ngồi thẳng thân thể, đưa tay trái ra, lộ ra ôn hòa mỉm cười. Này mấy năm hợp tác thực vui sướng, ta sẽ làm cho văn phòng cấp ngươi một món tiền thưởng cũng sẽ tuân theo lao đạo pháp, tôn trọng ngươi tất cả quyền lợi, thuận tiện lại tư nhân tặng kèm một phong đầy là ca ngợi chi từ thư đề cử. Mỹ lì xem cái kia đưa qua tới tay trái, có chút hoan bất quá thận. "Lão bản ngài cái này đồng ý?" Nàng rõ ràng có điểm không dám tin, kinh ngạc hỏi lại, "Chẳng lẽ đều không giữ lại ta một chút sao?" "Ta là nói khả năng, khả năng liền là còn không có xác định." Vương Trạch nghiêm túc suy nghĩ vài giây đồng hồ, cho nên nói, "Này kỳ thật vẫn là một lần tiền lương đàm phán." Lão bản, ta đây đổi cái tuyệt pháp." Emily nhẹ khẽ cắn nở nàng môi dưới, hờ bỏ dây cột tóc, làm kia gợn sóng tóc dài tản mát ở đầu vai lại cố gắng ưỡn ngược ngẩng đầu, đem chính mình trẻ tuổi lại đầy có dáng tư thái bày ra không thể nghi ngờ, lại lần nữa bạn thượng tự tin mỉm cười. Ta không chỉ là ngài công tác thượng trợ lý, còn phụ trách chế định lao bản hành trình cùng ẩm thực khởi cư, hơn nữa ngài vẫn luôn cường điệu công và tư phân minh, ngài cũng vẫn là độc thân trạng thái. Cho nên ta nghĩ, ta nếu như từ trước, có hay không có thể có cùng lao bản ngài ước, sẽ cơ hội. Mấu chốt nhất hai cái chữ, nàng cắn rất nặng. Đỗ xe. Chi, đắc. Hơn mười mấy giây sau, tự động khép lại xe cửa bên ngoài, mỹ lý mặt bên trên còn mang kinh ngạc. Cửa sổ xe chậm rãi trượt xuống, lộ ra Vương trạch đẩy lại nãy khuôn mặt. "Thục phân, dựa theo hiệp ước, ngươi cần phải hoàn thành cùng đời tiếp theo trợ lý giao tiếp. Ta đã cấp văn phòng đối tác phát tin tức đi qua, bọn họ sẽ mau chóng nhận người." "Mặc dù, tính, ta còn là sẽ cho ngươi kia phong thư để cử." "Lái xe." "Lão bản." Ta thu hồi lời nói mới rồi. "Lão bản, cái này là cái vui đùa." Ô, chống trải ngay đường bên trên, kia chiếc chào giá không ít xe cũ kỹ bình ổn cất bước, cấp tốc lái vào đường ngay, cái bệ xuất hiện màu lam vàng sáng, cố xe bắt đầu lơ lửng phi hành cũng lại lần nữa tăng tốc. Dẫm lên giày cao gót Emily lúc này mới lấy lại tinh thần. Nàng bước nhanh đổi hơn 10 mét, đây là ảo não thủ cái nó giữa, đem tay bên trong bao da thợ phì phò ném xuống đất. Xe chỗ ngồi phía sau, Vương Trạch đưa tay xoa xoa mi tâm, rõ ràng có điểm lòng còn sợ hãi. Quá đáng sợ. Emily thế nhưng đánh mất nàng chuyên nghiệp tính. Hắn dùng tay bên trong vào lưới đầu cuối phát ra mấy cái tin tức, đông kết tiền nhiệm trợ lý quyền sở hữu hạn, cũng đem đối phương từ chức hạng mục công việc, tăng thêm tiến vào văn phòng lão bản bạn ghi nhớ ông. Tay bên trong tấm kính truyền đến dầu có tiết tấu chấn động. Vương Trạch mắt liếc mặt bên trên nhảy lên quen thuộc ảnh chân dung, tiện tay nhận, mở miệng liền là một câu: "Lần này giúp ta chiêu trợ lý thời điểm, nhớ rõ trước tiên cường địa mấy lần, nhất định phải công tác cùng sinh hoạt có thể tách ra, nhất định phải có ranh giới cảm giác." "Như thế nào?" Đầu bên kia điện thoại vang lên một cái trầm thấp nam nhân tiếng nói, Vương lão bản muốn đổi trợ lý. Vương Trạch túi đầu xem tay bên trong khối là Phương, mặt bên trên chính lập loé, xác thực là chính mình đối tác dãy số cùng ảnh chân dung. Nhưng chính mình đối tác là một vị thành tài trí lại yêu thích lại nhải bát quế đã kết hôn nữ sĩ. Hơn nữa, kia cái nhiều máu thống hôn huyết anh tuấn trợ phụ lại thích dùng một loại đặc biệt mỹ giọng hát điều. Vương Trạch Bình tĩnh nói, "Ta hy vọng ngươi hiện tại bắt cóc là ta hợp tác đồng bạn tin tức, mà không là nàng thân thể." "Bắt cóc? Như thế nào kéo tới bắt cóc đi lên?" "Là ta a, lão hạ, Hạ Cửu. Ta hiện tại liền tại ngươi văn phòng uống trà, có cái bản án yêu cầu ngươi rời núi." Kia đầu giọng nam chật chợ cười, đổi cái càng vì tổng thị thanh tuyến. "Nếu như 10 phút bên trong ngươi không nhận thần, ta liền cùng ngươi nhân viên nhóm giảng một chút, kia năm trường học đại hội thể thể thao 3000m dài chạy, còn có cái này ngực phía trước máu áo sơ mi." Vương Trạch mặt tối sầm, "Này không lại đã nói ra." Hào đại đội trưởng cái gì thời điểm tới ta này. Vừa mới hạ phi thuyền, giọng nam lộ ra nồng đậm mệt mỏi, có cái khó giải quyết bản án làm ta tâm thần đều mệt, ta có thể nghĩ đến cao thủ chỉ có ngươi. Trực tiếp tới ta ra đi, làm văn phòng xe đưa ngươi qua đây, Vương Trạch nói, ngươi nếu lựa chọn tự mình đi một chuyến mà không là thông qua mạng lưới thư từ qua lại, kia chắc hẳn ta văn phòng cũng không thích hợp đảm luận này khởi vụ án. Ai, này. Vương Trạch bình tĩnh cút máy trò chuyện. Hắn trước mắt hiện ra một cái khoan hậu khỏe mạnh thân ảnh, khóe miệng nhịn không được hơi hơi giơ lên. Tô phân, giúp ta tra một chút đi hành tinh mẹ gần nhất chuyến bay, lại đặt trước hai chỉ đỉnh lũ lâu shop dọn ra thịt vịn nướng, kia ra hỏa thích gan tính dầu đại. Hắn lời nói nhất đốn, liếc nhìn bên người chống rông chống ngồi, con mắt bên trong lưu chuyển một chút tiếng uế. Này mấy năm đa tạ ngươi chịu cố. Èm Lily, chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mà to, gần hai cỡ cỡ. Hợp gu ghé độc. Chương hai, thứ nhất án. Làm Hà cứu bước vào Vương Trạch độc lập biệt thự lúc, này vị hành tinh mẹ tới cảnh đội căn tướng, đột nhiên nổi lên ý ở chỗ này lãng phí hết chính mình chân quý nghị xúc động. Lão Vương này gia hỏa, rốt cuộc thuộc về cái gì giai cấp? Tốc đất tốc vàng hành chính tinh thủ phủ trung tâm mạnh đất, hẳn không thể đào đất 3000m làm lập thể chung cư siêu quý địa đoạn, lại có một vòng 2m cao màu xanh tường viện, vòng ra một mảnh cao nhất 2 tầng tiểu lâu phục cổ kiến trúc. Nếu như không là biển số nhà bên trên viết chủ hộ Vương Trạch này bốn chữ, Hà Cửu còn thật không dám tùy tiện sông vào tới. Một vị trung niên hầu gái mang Hà Cửu du lãng qua biệt thự trong ngoài bố cảnh, đem Hà Cửu dẫn đi đình viện bên cạnh phòng trà. Phòng trà cửa gỗ kéo ra, đổi lại thụ lĩnh áo Vương Trạch chính ngồi tại cổ cổ sau, đối lão lộ ra mỉm cười. Vương Trạch sau lưng là họa một nhánh hàn mai bình phong. Sóng sình bên trong âm hưởng chuyển đến Du Dương Cổ Dương cầm Hà Cừu khởi chính mình rời ra, tất bên trên toát ra nhàn nhạt nhiệt khí. Hầu gái vừa muốn túi người giúp Hà Cừu thu hồi rời ra, Hà Cừu động tác nhanh chóng mà thấp người, đoạt lấy giày da bãi đi cửa bên ngoài giá giày góc. Ta tự mình tới là được, chính mình tới là được, cảm ơn a. Hào tiên sinh. Hầu gái khách khí cười, lại nhịn không được đánh giá Hà Cừu vài lần. Nay vị cảnh sát cái đầu không cao, lại cấp người một loại quá phận cường tráng ảo giác, áo ngắn tay gắt gao bao vây lấy hắn nửa người trên căng cứng cơ bắp, kia trương bình thường tướng mạo mặt to chữ bên trên, có một đôi như chim sắc bén hai mắt. Vậy không làm phiền ngài." Hầu gái Ôn nu nói lời như thế, tối đầu hạ thấp người, bước không vội không chậm bước chân thong dong rời đi. Đợi nàng đi xa, Hà Cựu Trường trường nhẹ nhàng thở ra, cười ha hả nhập tọa, lên tiếng trêu chọc nói: "Được a lão vương, như vậy đại gia nghiệp, phía trước liền cứng rắn dấu diếm. Lần trước ta thỉnh ngươi đi hành tinh mẹ, ngươi vì một chút lộ phí liền theo chúng ta bài xả như vậy lâu, thật sự vô lương nhà tư bản, thiết công kê lao địa chủ, một mau cũng không chịu bạc." Câu nói bỏ lửng, nhân loại ưu tú văn hóa truyền thừa. Một chút bậc cha chú lưu lại di sản, không là cái gì có thể tự đắc để tài câu chuyện, Vương Trạch nâng chung trà lên nhấp khẩu. Chờ chút lại ôn chuyện, trước nói là cái gì bạn ăn đi, có thể để ngươi thật xa đi một chuyến. Mật thất án giết người. Hạ Kiều Hiểu biết Vương Trạch tính cách, có điểm phí lực ngồi xếp bằng tại bản thấp đối diện, cố ý thừa nước đục thả câu, dựng thẳng lên một cái có thể so với cả rốt thô tế ngón tay, ông tiếng nói, còn mang theo một chút linh dị nguy tố. Linh dị chỉ là mọi người đối không biết chân tướng qua loa, Vương Trạch thuốc giục nói, nói à, này cái gian phòng bên trong thiết bị điện tử chỉ là này mấy ngọn đèn cùng máy tạo độ ẩm, nhưng ngươi vẫn là muốn ký một cái bảo mật hiệp nghị. Hạ tại mặc cao túi lấy ra một chương sếp lên tới tờ giấy, đẩy lên Vương Trạch trước mặt. Vương Trạch cẩn thận thẩm duyệt mặt bên trên điều khoản, thong khoái mà ký vào chính mình tên. "Vụ án, nay là một trận xuyên qua giả lập cùng hiện thực gắn giết người." Giả lập hiện thực. Vương Trạch thân hình hơi hơi sau ngưỡng, cửa bên ngoài sáng ngời chiếu tới, hắn khuôn mặt phảng phất trở nên sáng tỏ một ít. Hạ Cừu thu hồi tươi cười, đem đồng hồ cởi xuống phô tại Vương Trạch trước mặt, mặt đồng hồ góc trái trên cùng chiếu xạ ra mấy cái màu làm tia sáng, đang dệt ra rõ ràng hình chiếu màn hình. Hắn ngón tay nhanh chóng điệp mấy chương hình ảnh xuất hiện tại Vương Trạch trước mặt. Kỳ quái là, tấm thứ nhất là ngồi tại ghế bên trên người chết, hiện trường không khí rõ ràng là hiện thực bên trong phòng ngủ. Mà tấm thứ hai, tấm thứ ba ảnh chụp ghi chép hoàn cảnh, thành một cái mang rõ ràng hư ảo nguyên tố đường đi, có nhân loại các loại văn hóa nguyên tố trộn lẫn giả lập hoàn cảnh. Hà Cứu nói, tin tức còn không có công khai, bên trong liên lụy thực rộng, cơ hồ sở hữu hotspot đều bị đè xuống. Nhưng sự kiện truyền bá độ thực khủng bố, nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ bạo cái đại lôi xuất tới, mặt bên trên gây áp lực rất lớn, yêu cầu chúng ta mau chóng phá án. Vương Trạch buồn bực nói, vậy ngươi như thế nào chạy lại đây? Ta bị tạm thời cách chức. Hạ Cửu nâng chung trà lên được một hớp, bên trên xẹt qua mấy phần xem thường. Vụ án liên lụy kia cái công ty lớn liền là kia cái vệ Hưng tập đoàn, đối chúng ta phá án nhân viên khoa tay múa chân, ta nhịn không được mắng bọn họ vài câu, thượng ty liền làm ta ra khách du lịch. Là người tính cách." Vương Trạch cười một tiếng, tại chính mình tay bên trong tấm kính bên trên nhanh chóng lục soát một chút. "Vệ hương tập đoàn, nhân loại hành tinh mẹ lớn nhất giả lập cộng đồng thương nghiệp cung ứng, lúc đó gần như 80% giả lập cộng đồng thị trường, hàng năm cống hiến khả quan thu thuế cùng vào nghề cư vị." Qua một trận, Vương Trạch nói, "Tại ngươi hiện tại có thể nói phạm vi bên trong, lực kỹ càng nói hạ vụ án chi tiết, chúng ta tiếp vào người chết thế tử báo cảnh sát." Hạ Cửu ngón tay tại trước mặt dựng thẳng hình chiếu màn hình bên trên nhanh chóng hoạt động, điều ra một cái xuất cảnh nhân viên cảnh sát vì thứ nhất thị giác video. Quay chụp này đoạn video nhân viên cảnh sát tại nhanh chóng di động, tiến vào hiện trường, chụp thu hút tới hiện trường các nơi chi tiết. Hà Cửu kia trầm thấp tiếng nói bắt đầu liên tiếp không ngừng. Người chết Ôn Toản, nam, 47 tuổi, hiện thực không nghề nghiệp, cùng hắn thê tử Lâm Tiểu Hạ cùng chủ. Vụ án phát sinh cùng ngày, Ôn Toàn cùng thê tử Lâm Tiểu Hạ ước định tại giả lập cộng đồng Lê Minh nhai quán cà phê chạm mặt, thương lượng ly hôn sự tình. Ta biết này có điểm kỳ quái. Một đôi cùng trụ phu phụ vì cái gì không online hạ nói, nhưng hiện tại có dinh dưỡng cung cấp thiết bị, rất nhiều người là kéo dài ngốc tại giả lập cộng đồng không lo gấp, Lâm Tiểu Hạ liền là này dạng. Vụ án phát sinh lúc, Ôn Toàn cùng Lâm Tiểu Hạ tiến hành ngắn ngủi nói chuyện, này đó đều nắm chắc theo ghi chép, bất quá đều lưu tại phá án tổ, ta không mang ra. Làm bọn họ đạt thành chung nhận thức chuẩn bị kết thúc nói chuyện lúc, này cái da hòa xuất hiện. Hà Cừu điểm mở hình chiếu bình phong trung tâm một cái video. Vương Trạch tụ tinh hội thần xem, con mắt không ngừng mà lật lự, tựa hồ tại bắt giữ chớp mắt là qua tin tức. Này là một đoạn, giả lập quảng trường thời gian thực video. Chuyện việc, cổ đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 3, hát thương. Đi săn kết thúc sau, Ôn toàn thực yêu thích đi Lê Minh Ngai quán cà phê uống một ly. Lê Minh Ngai là một đầu thực có ý tứ đường đi đường đi chủ thể bộ phận là từng sản phong cách khác nhau độc lập kiến trúc, mỗi cái kiến trúc bên trên treo có chút dễ thấy lại thỉnh thoảng sẽ thay đổi tên, như là siêu phẩm xe bay, phục cổ bản, người tu tiên hành trình, đen bác giối, bầu trời chi thành 40.32 bản, quyền vương thế giới 9.0, phấn hồng heo nữ lang, tinh không đại khách làng chơi. Từ từ, hạng mục phụ tạp đã sắp xuất hiện. Tại số trên vạn điều đồng thời vận chuyển Lê Minh Nhai bên trên, có thể tùy thời xem đến muôn hình muôn vẻ giả lập hình tượng. Vạt áo đồng bền tiên nữ, thân xuyên đơn giản thú áo băng hán, toàn thân áo ra kính dâm mỹ nữ, như là Hy lạp thần thoại trong đi ra gợi cảm nam, trang bị nguyên bộ vi hình vũ trụ cơ giáp trẻ tuổi nam nhân, hầu tử, khiêu đàn siêu nhân, đi lại mồ sải. Không sai, này bên trong liền là nhân loại hành tinh mẹ đương thời lửa nóng nhất giả lập quảng trường ôn toàn tại Lê Minh Nhai có được 12 bộ, nhưng chọn lựa ngoại hình, này nhờ vào hắn kiến suất trò chơi lịch những ôn toàn yêu nhất ngoại hình phối hợp, là một bộ đến từ nào đó khoảng đa họ Ferlin trò chơi tân thủ thôn trang phục, kia đơn bạc giáp ra, mang thô giáp vết cắt tùm ra, có lô rách bao tay, làm hắn thoạt nhìn như là cái nghèo túng dũng sĩ. Mỗi khi có xa lạ người chú ý đến hắn này thân trang điểm, ôn toàn kia trưởng tỷ mỹ bóp ra tới khuôn mặt anh tuấn đản bên trên liền sẽ lộ ra mấy phân mỉm cười mê người, phảng phất tại nói: Định biết hàng sao tân thủ, này đều là chút lao đồ vật." Hôm nay có chút bất đồng là, ôn toàn tại Lê Minh Ngai đăng nhập giao diện do dự thật lâu. muốn đem chính mình trang điểm xoáy khí một chút, bởi vì kế tiếp có cái rất trọng yếu Nhưng đường ôn toàn ngón tay sắp hướng về kia bộ có giá trị không nhỏ hầu phục các ôn trang phục lúc, động tác dừng lại mấy giây, còn là đem ngón tay trượt đi một bên thường dùng cột bên trong tiêu để khung vương bên trên. Còn là này bộ đi. Điểm 2 lần xác nhận, ôn toàn quanh thân nổi lên một đạo lang quang, tấm gương bên trong hắn đã mặc hoàn tất. Tuy rằng đã cảm khái qua vô số lần, nhưng... A, ủng ra cùng đai lưng sáng tạo trói buộc cảm giác như thế chân thực. Đáng tiếc, giả lập cộng đồng chân thực thể cảm giác bị hành tinh mẹ pháp luật thiết trí cao nhất hạn mức ôn toàn mắt bên trong từ đầu đến cuối là có một cái đơn giản giao diện không tồn tại, bên trong nhảy lên các loại số liệu, thời khắc nhắc nhở hắn này bên trong không là hiện thực thế giới. Bên hôm kia vết dị loang lộ kiếm sắt tại Lê Minh ngay chỉ là trang trí vật ôn toàn đem kiếm sắt giải hạ tới, thả tại cửa ra vào tủ dày bên trên. Hắn muốn để hôm nay chính mình nhìn lên tới càng thêm ôn hòa một ít đẩy cửa ra, ngay bên cạnh những cái đó tuyên truyền mới du lịch phức tạp điện bài, hỗn hợp những cái đó nam nam nữ nữ tiếng cười nói, làm toàn say mê trong đó. Này là mấy năm gần đây tốt nhất cộng đồng phiên bản. Ôn toàn nhỏ giọng thầm thì, tại chính mình quanh thân nửa mét tư hận phạm vi bên trong phát phóng khởi nhẹ nhõm giai điệu, chính mình thì hừ lên điệu hát dân gian, tại đám người bên trong dạo bước xuyên qua đi qua đường phố, xuyên qua tụ tập tin tức thông tin màn hình quảng trường, ánh mắt đảo qua mới nhất trò chơi thông tin, đẩy ra kia nhà quán cà phê cửa. Còn là quen thuộc sát đường gần cửa sổ chỗ ngồi, quen thuộc ô vuông khăn trải bàn, còn có kia gỗ chắc ghế dựa mang đến quen thuộc xúc cảm đóng lại êm nhã, đánh mở hoàn cảnh âm, Du dương dương với mấy tên giả khách nhân đàm làm này bên trong tràn sách lịch sử bên trong mới có không khí ôn toàn liếc nhìn giao diện góc trái trên cùng thời gian. Buổi chiều 9 giờ 25 phút 45 giây, chính mình còn có đại khái 6 phút thời gian. Ôn Toàn ngón tay gõ 2 lần mặt bàn, trang điểm gợi cảm nhân vật thảo cầm giấy bút đi tới. Ngón tay lại tại trước mặt bắn ra tới màn hình bên trên điểm mấy lần, một ly tán ra lượn lờ xương trắng cà phê liền xuất hiện tại ôn toán trước mặt. Có điểm tiếc nuối là, bởi vì giả lập cộng đồng vị giác mô phòng cũng tồn tại cao nhất Hàn Quốc, này đồng dạng chịu đến pháp luật tố thúc, không cách nào tại giả lập hoàn cảnh bên trong thể nghiệm những cái đó chân tảng danh kỹu, cũng vô pháp thu hoạch được chân chính ý nghĩa thượng cổn tê liệt ôn toán khởi cà phê. Túi đầu nhấp một miếng dính, Bên hai đột nhiên truyền đến nhắc nhở âm. Cửu dụng hộ thân thỉnh tiến vào chính mình chỗ ngồi ôn toàn không lo lắng nhiều liền điểm đồng ý, ba cái nữ hải thân ảnh xuất hiện tại phía trước qua nói, nói đùa hướng bên này đi tới. Các nàng xem lên tới đều bất quá là hơn 20 tuổi, chính tùy ý hưởng thụ các nàng tuổi thanh xuân. Ôn toàn lần đầu tiên nhìn sang, đập vào mắt vành mắt liền là eo cùng với kia ba đạo gần như hoàn mỹ thân hình hình dáng. Cầm đầu kia cái nữ nhân liền là Ôn toàn thế tử, một vị tuổi thật đã 45 tuổi bình thường nữ tính. Tại giả lập cộng đồng bên trong, nàng có một đầu già dặn tóc ngắn, khuôn mặt hình dáng cực giống cái nào đó đang hồng minh tinh kia còn ra thêm đoạn sam trang điểm cũng chưa bên ngoài thời thượng, càng hấp dẫn người nhãn, cầu còn là nặng, kia hỏa là tư thái, sự nghiệp tuyến bên trong phảng phất cất giấu một loại nào đó chí mạng hấp dẫn lực. Nhưng tha cho ta đi." Ôn Toàn tại đấy lòng rên rỉ vài tiếng. Vừa nghĩ tới chính mình thê tử tại hiện thực bên trong bộ dáng, cùng với kia đã sớm trung niên mập ra dáng người, hắn liền đối với thê tử đồng hành hai cái nữ hải không có nửa điểm tìm tòi nghiên cứu hứng thú. "Ngồi." Ôn Toàn lễ phép chào hỏi thành, mặc dù không có đứng dậy. Kia hai cái nữ cười đối với hắn gật, gật đầu, lại chỉ là đứng tại cái ghế bên cạnh, hoàn toàn liền là đến cho tử đánh khí tỉ Các nàng có ngân, xanh nước biển này loại đắt đỏ lại hy hữu màu tóc, trên người kia như là theo hiện thực bên trong đưa vào giả lập cộng đồng thời thượng váy ngắn kiểu dáng, hoàn mỹ trưng hiện ra các nàng không tầm thường tài lực. Là, thế tử hiện nay giao tế vòng cùng chính mình hoàn toàn không giống." Khục, Ôn Toàn có chút không dám đi trước mắt nữ nhân, vừa mới muốn mở miệng, lại nghĩ tới hai người chi ra nước định. Tại giả lập cộng đồng, bọn họ hiện tại lấy minh nguyệt tương xứng, lẫn nhau đều có lẫn nhau vòng xã giao, cũng không muốn để cho người biết được chính mình đã kết hôn sự thật. Cái này sự tình cân nhắc như thế nào dạ? Thế tử chủ động mở miệng hỏi. "Cứ như vậy đi." Ôn Toàn rất bình tĩnh nói, cái gì thời điểm offer liền chạm mặt. Ngày mai đi, chưa mai, nữ nhân điểm một điếu thuốc, nhẹ nhàng phun cái vòng khói, còn có cái gì muốn cùng ta nói sao? Ta phía trước đưa ra những cái đó điều kiện, ta đều đáp ứng. Ôn Toàn xả cái mỉm cười, liếc nhìn giao diện khung góc trái trên cùng thời gian, tiếp tục nói, ta hiện tại thu vào còn có thể, tại một cái đi săn đoàn làm phó đoàn trường, còn có người giúp ta giới thiệu một nhà không tồi quỹ ngân sách, ta chính chuẩn bị ném một khoản tiền đi vào. Này đó là ngươi chính mình sự tình. Nữ nhân đánh hắn lời nói, kia chương tiểu xảo khuôn mặt bên trên lộ ra mấy phần không khí. Ta cảm thấy ngươi không tất muốn nói với ta này đó." Ân, đối. Ôn Toàn ngón tay cái khảm tại chén cà phê tròn trôi bên trong. Hắn liếp nhìn góc trái trên cùng thời gian. Buổi chiều 09:30 không năm Ôn Toàn tựa như muốn nói cái gì, nhưng chỉ là cười cười, hắn ngẩn đầu nhìn về phía trước mắt này cái nữ nhân, phản phất xuyên thấu qua hai tầng giả lập mỹ trang, xem đến kia cái từng cùng chính mình vui cười vượt qua rất nhiều ngày đêm bạn lữ. Nàng vẫn là như vậy thanh xuân, xinh đẹp, Ôn Du, lại đối sinh hoạt tràn ngập thiện ý nàng bên ngoài kia là cái gì? Cái ghế đứng bên cạnh hai cái nữ hài nghẹn nào nói. Cơ nàng ánh mắt xuyên tấu qua cửa sổ sắt đất, xem đến kia nói chính chậm rãi đi tới thân ảnh. Này là tối đen như mực bóng người. Khói đen tại hắn áo choàng hạ khuyết tán ra tới, hướng hai đường các nơi không ngừng ăn mọn. Khói đen biên duyên ngay đường cùng các loại vật phẩm, xuất hiện màu lam nhạt ô vương áo choàng hạ ẩn ẩn có thể xem đến màu xanh lục lân quang, mà hắn đi qua đường lát đá bên trên, lưu lại từng cái thiêu đốt dấu chân đường đi bên trên không khí tràn ngập tiêu trước hư vị, không ít nữ hài cái các nàng các tự hoàn chế bấm, này một khắc đồng thời mất linh. Có cái hơi mập trẻ tuổi nhân này hiệu bao nhiêu tiền?" nên nhánh bóng người cũng không đáp lại. Bóng người tiếp tục hướng phía trước giẫm chân, lại lưu lại hai chỉ ngọn lửa dấu chân sau, đứng ở quán cà phê tủ kính bên ngoài. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra áo chẳng hạ kia đôi u lãnh hai mắt, cùng với treo vài miếng thịt thối nát giữa khuôn mặt. Dù là tại khủng bố trò chơi thập phần lưu hành hôm nay, tủ kính một bên khác hai cái nữ hài vẫn nghẹn ngào gào lên ôn toàn thê tử ngẩng đầu nhìn theo qua, sắc mặt có chút tái nhận do đến cô cấp tại cái ghế duyên, ôn toàn lại sắc mặt bình tĩnh xem thê tử, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười, nói là: "Như thế nào sẽ còn bị mấy loại hình thú kỳ quái đồ vật hú đến, không đều là giả lập sao?" Ngoài cửa sổ Áo choàng hạ nam nhân nhìn chăm chú Ô Toàn, phải đưa tay vào ngực lấy ra một chỉ bị ngọn lửa bao khỏa súng lục cổ quay. Nay loại hiện thực bên trong sớm đã không thấy tăng hơi, sẽ chỉ xuất hiện tại sách lịch sử cùng các vị người thu thập đấy hòm xuống ống. Giờ phút này thế, nhưng làm một đám người vây xem run sợ áo choàng nam bản tay cùng cánh tay không trở ngại chút nào xuyên qua cửa sổ thủy tinh, xuyên thấu khu vực xuất hiện màu lam nhạt qua mạng. Két. Họng súng để tại ôn Toàn bên trái huyết thái dương, đối phương ngón tay bóp lại lửa có sẵn phóng châm Toàn thế tử, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ người, cau mày nói, "Này vui chẳng ra sao cả, ai mời ngươi tới chơi a?" Cái bóng người đột nhiên mở miệng, một loại hô giáo, dàn mưa, phản phất đánh bóng bố phá cọ thủy tinh thanh tuyến, tránh ra hoàn cảnh âm dùng hộ Monte cả ra đầu. Hắn phun ra bốn chữ, Ôn nhuận Như Ngọc. Người! làm sao ngươi biết ta này cái ID? Ôn Toàn run lên, lập tức trận tròn hai mắt, đáy mắt đầy là thơ máu. Hắn muốn đứng lên, tiếng nói trở nên có chút lênh lênh lại mang run dậy. Nhưng từng đoàn từng đoàn hắc khí vọt tới, liền như là từng cái bàn tay, vọt qua cửa sổ thủy tinh, đem Ôn Toàn vững vàng ấn tại ghế bên trên. Làm sao ngươi biết này cái tên? Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết ta này cái ID? Ôn toàn tiếng nói run rảy càng rõ ràng hơn. Không là, các ngươi tại làm cái gì? Ôn toàn thê tử đáy mắt đầy là hoang mang. Ngoài cửa sổ bóng người mắt bên trong lấp lẻ u quang, không nhanh không chậm bóc cỏ. Ngươi là thứ nhất cái. Phang. Máu tươi vẩy ra, Lê Minh ngay che đậy hiệp nghị này một khắc triệt để mất đi hiệu lực, nóng hổi máu tươi phun tung tué tại quán cà phê bên trên, ở tại đối diện nữ nhân mặt bên trên. Hình ảnh giống như dừng lại, thẳng đến thét lên thanh đánh vỡ ngắn ng càng nhiều người dùng tuôn hướng quán cà phê rơi ngoài cửa sổ, mắt bên trong đầy là không hiểu, băng thần công cộng bên trên bắt đầu nhảy ra từng đầu tin tức dùng hộ danh che giấu, như thế nào hồi sự? Lê Minh Ngai không phải là không thể dùng vũ khí sao? Tam cấp đại cuồng nóng sáng sớm chính nghĩa, đây là ai làm cái bloat in? Lê Minh Ngai không là diễn đàn tính chất sao? Này bên trong còn có thể trực tiếp động thủ. Có chút ý tứ dùng hộ danh che giấu, ta tại diễn đàn thổ nhu bức, sau đó bị người một súng bắn nổ. Ha ha ha dùng hộ danh không che dấu sáng sớm sắc cơ, có thể là vệ hưng công ty mới tuyên truyền thủ pháp trước đây Minh ngoại phi tiên, khá lạ quá nhỉ tin tức tại nhanh chóng quét bình phòng, đường đi bên trên xuất hiện một đám vòng sáng, vượt phân tuyến chạy đến dùng hộ càng ngày càng nhiều. Quán cà phê bên trong, Ôn Toàn Thê tử không ngừng gọi Ôn Toàn kết nối tại càng trên thiết bị thông tín hiệu mã, vài chục lần vang lên không người nghe nhắc nhở âm sau, nàng có điểm hoàng hồn. "Ta, ta họ Ferlin đi xem một chút." Nàng run giọng nói câu, vội vàng bóp lại đang xuất nút bấm. Nửa phút đồng hồ sau, một chỗ coi như không tệ cao tầng trung tư bên trong chuyển ra nữ nhân thất lên. Mấy phút đồng hồ sau, không quanh quần chói thai tiếng còi cảnh sát đánh vỡ này tòa thành thị kéo dài đã lâu yên tĩnh. Cao tầng trung cư kia ánh đèn lờ mờ phòng bên trong, thân hình mập mạp nữ nhân sủi lờ tại cửa thư phòng, nàng kia đôi vẫn như cũ xinh đẹp trong mắt, chính phản chiếu người chết thê thảm bộ dáng. Nàng trưởng phu Ôn Toàn an vị tại cái kia phù hợp nhân thể công trình cơ học ghế bên trên, Ôn Toàn sau lưng đeo kiểu mới nhất của sống kết nối cẳng, lâu dài bảo trì rèn luyện thân thể bị thoải mái dễ chịu thể cảm giác phục ba khoa. Nhưng giờ phút này, Ôn Toàn ngửa đầu, hai mắt tròn tròn, phía bên phải huyệt thái dương có một cái đáng sợ lỗ máu, máu tươi hỗn hợp óc hướng phía dưới chảy xuôi. Kịch. máu tạo nên thanh vi làn sóng. Chuyên viện, Cầu đạo, top 1 nhân cách top 2 gần 20% số điểm chương 4, nhập cục. Người là thứ nhất cái." Vương Trạch không ngừng thì thầm. "Ân, già lập cộng đồng hung thủ là như vậy nói." Hình ảnh phát phóng song tự động tạm dừng, Ha Kiều tại màn hình bên trên điều ra mấy chương ảnh chụp, nói tiếp. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Tiểu Hạ cấp Ôn Toàn gọi điện thoại vẫn không gọi được, họ liền đi sát vách phòng ngủ, xem đến nải cảnh tượng. Ôn Toàn đầu phá cái động, chết tại càng thiết bị bên trên, càng thiết bị lúc ấy còn tại vận hành, mấy quả đèn chỉ thị còn tại lên. Lâm Tiểu loạn trong tuyến xin đỡ, tại bằng hữu nhắc nhở hạ báo cảnh sát, xuất cảnh hình tại đại khái 12 phút sau tiến nhập hiện trường vụ án. Vương Trạch gật gật đầu, cũng không hướng thanh, đem những cái đó ảnh chụp cùng video lại tự nhìn kỹ một lần, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, pháp y giám định. Người chết đầu phía bên phải lỗ tròn trạng miệng vết thương, viên duyên phát cứng rắn biến thành đen trình đốt cháy khét trạng, cũng kèm thêm nhất định phạm vi ra chốc da, phù hợp súng động năng dưới bắn vào khẩu đạn thủ, nhắc nhở tiếp xúc xạ kích hình thành. Chết nguyên nhân là náo tổ chức tổ thương. Hà Cửu cọ cọ cái mũi, thanh âm thả chậm. Ủy dị nhất địa phương tới, người chết thể nội không đạn, hiện trường không có phát hiện bất luận cái gì nổ súng qua dấu vết, nhưng thương tích mặt phân tích cùng phục cổ súng động năng tạo thành thương thế độ cao phù hợp. Vương Trạch ra hiệu Hà Cựu dừng lại lời nói, lấy ra một cây tinh xảo bút máy, một con sinh sắn giấy chất sổ ghi chép, tại mặt bên trên cấp tốc viết cái gì. Ngòi bút tại trên giấy ma sát ra tiếng vang sǎo sạc, viện tử bên trong chuyển đến nhẹ nhàng chim gáy. Hà Cửu hỏi, "Lão Vương, người này có thể hút thuốc sao?" "Túy." "Vậy coi như người này hoàn cảnh cũng không thích hợp, ta phía trước làm qua cởi nghiệm, liền là nghĩ ngâm ngâm thẩn." Vương Trạch đối với sổ ghi chép suy nghĩ nửa phút, ngẩng đầu nhìn về phía Hà Cửu. "Có thể hay không nói hạ theo dõi tình huống?" Theo dõi phân vị hai bộ phận, một cái là ôn nhà phòng khách theo dõi Một cái là công cụ bên ngoài không góc chết công cộng theo dõi. Hạ Cừu nhanh chóng giới thiệu nói, chúng ta tra được này bên trong lúc, sự tình liền bắt đầu trở nên càng phát ra quỷ dị. Bên ngoài theo dõi không có bắt được bất luận cái gì tin tức có giá trị, Ôn toàn nhà phòng khách theo dõi có thể hoàn toàn bao trùm hai gian cửa phòng ngủ hộ, Lâm Tiểu Hạ hành động quy tích cũng xác nhận không sai, có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh. Chúng ta làm tỉ mị kiểm tra, bọn họ nhà không có bất luận cái gì ám đạo, cửa ngầm, trên dưới hàng xóm cũng không có phát giác lửa điểm gì thường. Lâm Tiểu Hạ cùng Ôn Toàn quan hệ tương đối lạnh lùng, bọn họ liền như là kết nhóm quá tử lẫn nhau tại giả lập cộng đồng lấy huynh muội tương xứng, ngày bình thường cũng có kinh tế thượng năng đỡ. Này loại phu thế hiện tại còn là rất nhiều. Thông qua nói chuyện, Ôn Toàn đã đáp ứng ly hôn, hai người chuẩn bị ký tên một phần đối Lâm Tiểu Hạ tới nói thập phần có lợi ly hôn hiệp định, Lâm Tiểu Hạ động cơ gây án cơ hồ là linh. Trình cái vụ án liền cùng, liền cùng. Vương Trạch nói, giả lập cộng đồng đi ra một cái u linh. Hà Cừ gật gật đầu, khuôn mặt đầy là mệt mỏi, theo hành tinh mẹ lại đây này một ngày rưỡi lộ thượng, ta đem sở hữu khả năng đều cắt tỉa một lần, mỗi cái lộ tuyến cuối cùng đi hướng đều là ngõ cụt. Người chết phu thê hai đại càng thiết bị tra xét sao? Làm sao có thể lẫn mất, không chỉ là tra xét bọn họ thiết bị tin tức, còn tra xét phục vũ khí lưu trữ tin tức. Hạ Kiều ngón tay gõ bàn một cái, nhắc nhở Vương Trạch chú ý, nói tiếp: Căn cứ chúng ta hiện tại nắm giữ tin tức nội dung, Giả lập cộng đồng vụ án phát sinh thời gian, đã lê minh ngay 6072 phần tuyến quán cà phê súng vang lên thời khắc, là cái sao thời gian buổi chiều 9 giờ 31 phút 32 giây. Tại ôn toàn thiết bị ghi chép bên trên, hắn đang xuất trò chơi thời gian vì 9 giờ 31 phút 33 giây. Lâm Tiểu Hạ đang xuất, đăng nhập, cùng video bên trong thời gian hoàn toàn nhất trí. Mà khắc Giả lập cộng đồng phục vụ thương phục vũ khí ghi chép bên trên, 9 giờ 31 phân 32 giây, ôn toàn giả lập cộng đồng tăng cường thiết bị xuất hiện qua dị thường dòng điện nhiễu loạn. Nhưng này cái dòng điện nhiễu loạn được chứng thực, có thể là thiết bị lọt vào ngoại lực đã kích sản sinh, này cái dòng điện nhiễu loạn thực yếu ớt, với thân thể người không cấu thành bất kỳ nguy hại gì. Chúng ta ban đầu thời điểm, đem này đầu manh mối làm vì chủ yếu phá án phương hướng. Nhưng khi ta tới đã chứng minh, này đó thiết bị xác thực không cách nào sản sinh với thân thể người cấu thành nguy hiểm dòng điện, cuộc đã là thành vượt qua 200 năm kỹ thuật. Ân, làm ta ngẫm lại. Vương Trạch đoan chén trà lâm vào suy tư. Hạ Cừu cũng không phải dợi, túi đầu ngáp một cái, cấp chính mình châm một ly trà, từ ngực từ từ từ rót đi xuống. Hiện trường vụ án có hay không có bị phá hư? Vương Trạch hỏi. Hạ Cừu đũa môi nói, chúng ta bảo lưu lại hoàn chỉnh hiện trường vụ án, đồng thời thông qua kỹ thuật thủ đoạn, tại cảnh dụng giả lập cộng đồng hoàn nguyên sở hữu hiện trường chi tiết tiến hành lập hồ sơ. Vương Trạch hai mắt tỏa sáng. Hạ Cừu đội nói, vì an toàn cùng bảo mật tính, khẳng định không có khả năng mạng lưới liên lạc, nhất định phải là tại chúng ta cảnh đội, dùng chuyên dụng thiết bị mới có thể làm nhập. Vậy ngươi ăn cơm sao? Vương Trạch hai tay vịn bên bàn tất duyên, lo lắng hỏi. Hạ Cừu có chút theo không kịp Vương Trạch lời nói bên trong toát ra, vô ý thức trả lời: "Ăn a, tới đường bên trên ăn hàng bữa ăn." "Đi đi thôi." Vương Trạch liếc nhìn Phương Thủy Tinh trạng mạng lưới liên lạc đầu cuối, "Ta đã đặt trước hào trở về phiếu, hiện tại xuất phát vừa vặn có thể đuổi kịp chuyến bay." "Không lạ." Hạ Cừu trừng mắt, thật vất vả tới người này một chuyến, ta một bụng nóng hổi cơm đều không kịp ăn. Vương Trạch kéo ra một bên một tủ, lấy ra một bộ Âu phục cao cấp, một chỉ trở đã lâu vali. Mọi người đều biết, định hướng siêu không gian đạo khởi khí mỗi lần sử dụng đều muốn một lần nữa kiểm tra tu sửa, bỏ lỡ này chuyến Chuyến lần sau chuyến bay là tại sau 12 tiếng, lộ trình vốn dĩ liền có chút xa xôi. Ta láo tiến ra. Hà Cừu che lại hai mắt không ngừng rên rỉ, "A, ta liền không nên chạy này một chuyến. Liền nên biên cái lý do đem người lừa dối đi qua." Vương Trạch đối với hắn hơi chớp mắt, cười nói, "Ta hiện tại đối này cái ưu linh rất có hứng thú." "Đúng vậy." Hà Cừu động tác nhanh nhẹn bỏ lên tới, "Ta đến cho đại thám tử sách hành lý." Vương Trạch cũng không kiềm lượng, đem vali đưa tới, kia liền vất vả Hà đội, tốt nhất cũng đem ta mang lên, đi đường thực sự là quá mệt mỏi. "Chạy mấy bước đem ngươi." nguyên cửa này tảng đá bao nhiêu thì làm?" Xem rất đáng tiền bộ dáng, chỉ cần ngươi không sợ bị công tố kết xù tài sản nơi phát ra không rõ tội, viện tử bên trong đồ vật tùy tiện chuyển, ta không là thực yêu thích nghề làm vườn. Thật không nghĩ tới a, ngươi tiểu tử lại còn là cái giai cấp đặc nhân. Trước kia xem ngươi xuyên áo trang điểm thật khiêm tốn, cũng chưa từng thấy qua cái gì danh bại a. Đương nhiên, Vương Trạch Bình tĩnh cười một tiếng, tối đầu bước vào xe cửa, ta ra vẫn luôn có cố dùng tạm may. Hà Cừu khuôn mặt cơ bắp tại điên cuồng run Nếu như không là gần 20 năm giam tỉnh, hôm nay này chiếc tinh đoàn hạn lượng xe sang trọng, hắn xác định vững chắc không ngồi. Chuyện phái, bố cục sâu rộng, mắt to Gần hai cửa cỡ, hợp vu ghế đọc. Chương 5, ba người hành. Màu trắng bạc phía trước cấp cánh vận chuyển phi thuyền, chính chậm rãi lái rời Hàng Châu Tinh Tam gần đất cảng hàng không, nó không có gấp bảy ra kiểu mới hạt nhân động cơ mạnh mẽ độc lực, ngược lại là cho nhãn, thư giãn, huyện không hề để ý rằng, trượt vào thâm thủy tinh không, lái về phía phương xa lấp loé quý đạo đèn chỉ thị. Xuyên thấu qua phi thuyền cửa sổ mạn tàu nhìn ra xa Hàng Châu Tinh, màu nâu nhạt đại địa tung từng mảnh từng mảnh trắng, cái vũ trụ mấy phân tính. Cho dù tại kia cái vênh vênh gì ẩn đại. Trường châu tinh này viên có được cùng nhân loại hành tinh mẹ gần trọng lực, lại tự thân ẩn chứa đại lượng hơi nước, dưỡng khí, khoáng vật thích hợp cư ngụ hành tinh, cũng tại xã hội loài người đưa tới rất lớn chấn động. Phi thuyền dựa vào hậu vị đưa, rộng rãi lại chỉ có chút ít mấy chỗ ngồi ghế dựa khoang thuyền bên trong. Nay mục nát sinh hoạt, thật là thoải mái a. Hà Kiêu biểu đạt tự thân cảm khái, biểu tình lại thoáng có chút gết bỏ. Ngẫm lại hắn tới khi thể nghiệm, bản là thiết kế sắp đặt 6 hàng chỗ ngồi khoang thuyền, ngạnh sinh cấp những cái đó vô lương vận chuyển thương gia tăng đến 8 hàng. Hai cái qua nói đều chỉ có thể nghiêng người đi đường, còn cưỡng ép muốn cầu bọn họ nhất định phải gửi vận chuyển hành lý đi khiếu lại, cũng chỉ có thể được đến những cái đó vận chuyển thương cố định giải thích. Đánh mở một lần siêu không gian quỹ đạo yêu cầu hao phí năng lượng vô cùng cự đại, chúng ta hiện tại cũng đã là lô vốn kinh doanh. Hạ Cửu túi đầu mân mê một trận tay một bên vi hình màn hình làm việc, hình cầu tròn chỗ ngồi chậm rãi biến thành một chương rừng đỏ, làm hắn thoải mái mà nằm xuống, trước mắt xuất hiện một mặt giải trí dùng hình chiếu màn hình. "Lão Vương, ngươi như thế nào vẫn luôn không kết hôn?" Hạ Cửu hỏi. Thông nhất đáp lại, là không gặp được thích hợp tinh thần bạn lữ. Vương Trạch cười đoan khởi trước mặt tấm áp cà phê, túi đầu nhấp một miếng, tiếp tục xem tay bên trong tia thủy tinh khối lập phương bên trên nhảy lên thông tin. Hạ Cửu hai tay trùng điệp tại ngực bụng giao dưới chỗ, hai mắt nhắm lại lặng lặng cảm nhận một trận, thấp giọng hỏi: "Lần này chân tướng sẽ là cái gì? Ngươi hiện tại dùng trực giác phán đoán? Ngươi tại hướng dẫn ta xác lập chủ quan mục đích?" "Dĩ nhiên không phải." Hạ Cửu biểu tình nghiêm túc giải thích nói: "Ta làm này một hàng như vậy nhiều năm, tiếp xúc đến đại án cũng không tính ít. Mỗi lần những cái đó cổ quái ly kỳ, ban đầu không có đầu mối bản án, đáp án để lộ kỳ thật liền là chút rất đơn giản nguyên lý. Lần này cũng hẳn là như vậy đi." già lập cộng đồng đi ra U Linh. Nay tám thành liền là đội gây án, chỉ là thủ pháp tương đối cao minh. Hạ Cửu giọng nói rơi xuống, đưa tay sờ sờ chính mình râu ria, rất có thành tựu cảm giác. Vương Trạch bình tĩnh đáp lại, một cái tiểu đệ tỉnh, chuyến bay chú ý hạng mục bên trong có viết, lần này đi toàn bộ hành trình đều có âm tần theo dõi. Được thôi, Hà Cửu ngáp một cái, đeo lên hàng táo nuốt bị hai, ta đây trước ngủ một hồi, ngại không gian phía trước gọi ta thành, ta phản ứng có điểm đại. Ân, Vương Trạch đơn giản đứng tiếng, làm chính mình bảo trì đầy đủ chuyên chú. Nhưng hắn vừa mới trầm hạ tâm, còn không có cha tìm đến bất luận cái gì có thể làm chính mình cảm thấy hứng thú tin tức, một bên đột nhiên đi tới hai đạo thân ảnh. Có cái trẻ tuổi nữ hải tại không thừa nhân viên dẫn dắt, hạ, để bao lớn bao nhỏ chạy tới Vương Trạch trước mặt, ngạch đầu đeo mồ hôi dịt, hô hấp cũng có chút gấp rút. Nàng làm cái hít sâu, bước xuống hành lý bước nhanh đến Vương Trạch trước mặt, dùng đè nén hương phấn tiếng nói nhỏ giọng nói: "Vương trước, lão bản, ta là ngài Lâm thời trợ lý." Ân. Vương Trạch ngẩng đầu nhìn một cái, so sánh hạ chính mình vừa mới xem qua chứng kiến chiếu, lự khẽ đầu. Tới người thân cao 1.67 tả hữu. Suyên áo sơ mi trắng, màu lam nhặt quần jean bó sắc người, thân thể hơi gầy, dáng người tỉ lệ ưu tú, chân bên trên màu trắng giày chơi bóng không nhuốm bụi trần, vốn mặt hướng lên trời mang hơi hơi mồ hôi dịu. Xưa tắm dùng hẳn là tranh hương hình. Hô hấp tần suất đại khái mỗi phút đồng hồ 13 lần, liên tưởng đến trung chuyển trạm đi lại lộ trình, cùng với nàng Lâm thời chạy đến đường xá thời gian sử dụng, hiển nhiên ngày bình thường có không tệ rèn luyện. "Ngươi hảo, ta là Vương Trạch." Vương Trạch cởi dây an toàn đứng lên, mang ấm áp mỉm cười, đối với nữ Hải đưa tay phải ra. Nữ Hải rõ ràng có chút khẩn trương, nói, "Ta gọi mình, Trình Tệ Tệ, Lão bản gọi ta tiểu tề là được." Nàng xoa xoa tay bên trên mùa hôi dị, cùng Vương Trạch nhàn nhạt mỗ nắm. Vương Trạch nói, "Ngươi là văn phòng chính thức nhân viên đi, ngồi xuống trước nói." "Hảo, ta đi phóng nhất hạ hành lý." Tế minh túi đầu vội vàng đi ra, quay đầu liếc nhìn Vương Trạch, phát hiện lão bản không xem chính mình, nam chặt tiểu quyền làm cái tư thế chiến thắng. Lần đầu gặp mặt đại thành công. Không thừa tiểu thư Ôn Nu nói, "Tôn kính hành khách, ta đến giúp ngài đi." "Không cần không cần, ta hành lý rất nặng." Tê, chúng ta cùng nhau." "Để cho ta tới đi." Vương Trạch truyện không hề để ý tiếng nói đột nhiên vang lên. Tế Mính cùng kia vị không thừa tiểu thư ngẩng đầu nhìn lại đương hạ, Vương lão bản mang ưu nhã lại thân sĩ mỉm cười, nắm chặt Tế Mính vali đem tay, dùng sức nhấc lên. Vali thành công thoát ly có mô phòng trọng lực mặt đất tưởng cách 10 phân, Vương Trạch sau lưng đột nhiên truyền đến thanh thúy vang động. Rang rắc. Hai vị xinh đẹp nữ sĩ cái trán phụ lên mấy đạo hắc tuyến, khoang bên trong không khí hơi có điểm ngưng kết. Vương Trạch che eo, tiến lặng đi trở về chính mình chỗ ngồi, quay đầu một bàn tay đánh tỉnh kia cái nằm đường, đường đột. Phi gian, trong mô trọng chính chậm xuống. ngồi tại qua nói một bên khác thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút cách chính mình bất quá một thước rơi khoảng cách lao bản Vương Trạch. Nam tại cửa sổ mạn tẩu một bên kia vị đại lực sĩ cảnh sát, chóp mũi chuyển đến như sấm tiếng ấy. "Như thế nào?" Vương Trạch cũng không ngẩng đầu lên hỏi, trước mặt ta thả khối lập phương màn hình bên trên, chính nhanh chóng xẹt qua từng đầu tin tức. "Lão bản, tệ mính nhỏ giọng hỏi, ta có thể giúp ngài làm chút cái gì sao?" "Ngươi nhập chức văn phòng bao lâu?" "Đã nửa năm lão bản," tệ mính nhỏ giọng nói, "ngài nửa năm này đi 2 lần văn phòng, mỗi lần ta đều tại ngoại phái, cho nên không có thể chạm mặt kia cái." "Còn có?" "Cái gì?" Tế Mính khẽ cắn môi, nhỏ giọng lại kiên định nói, "Ngài khí lực tại bình thường nam tính bên trong, tuyệt đối là trung đẳng tiêu chuẩn. Là ta lần này mang đồ vật thực sự quá nhiều." Vương Trạch hoạt động màn hình ngón tay khẽ run lên. "Cảm ơn. Tôi trao." Hắc hắc, Tế Mính bồi thường cái tươi cười gượng mặt, quay đầu điên lặng túm mấy lần môi. "Tiếc cái." Vương Trạch lên tiếng chào hỏi câu. "Ta tại." Tế Mính lập tức đáp ứng, đáy lòng cơ hồ tại điên cuồng gạt ghét, thăng chức tăng lương liền tại trước mắt ta, biểu hiện tốt một chút. Cách chúng ta đến điểm nhảy tọa độ còn có đại khái 1 cái nửa giờ lộ trình, Vương Trạch hỏi. Ngươi nếu như không có sự vụ khác phải xử lý, cũng không cần nghỉ ngơi lời nói, liền kết nối hành tinh mẹ mạng lưới, nhìn bọn hắn chằm chằm hoste up, xem có cái gì đáng giá chú ý tin tức. "Hảo lão bản." Tế Minh lúc này gật đầu, định tiếng nói, "Ta bình thường đều không ngủ." "Ân, ta ý tứ là, ta tại phi thuyền bên trên ngủ không được." Vương Trạch nhịn không được cười lên, đối Tế Minh dùng tay làm dấu mời, tiếp tục túi đầu nhìn chăm chú trước mặt khối lập phương màn hình. Tế Minh liền vội vàng đem đồng hồ bày tại trước mặt, điều ra thư tịch lớn nhỏ hình chiếu màn hình, cấp tốc tiếp vào hành tinh mẹ mạng lưới. Mặc dù có mấy phút trì Nhưng xem tin tức hot sẽ ở cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, đáng ra chú ý tin tức, là chỉ cái gì vụ án sao? Tế Mĩnh âm thầm thầm thì, nàng kia đôi màu nâu nhặt đôi mắt nhanh chóng xem từng đầu nhảy lên tin tức, biểu tình cũng cấp tốc trở nên chuyên chú. Bất qua mấy phút đồng hồ, Tế Mĩnh liền bắt được một đầu nhiệt độ trị cấp tốc kéo lên tin tức trọng bảng. Lê Minh ngay đại án, người chết bị người theo giả lập cộng đồng bắn chết. Tế Mĩnh điểm mở tin tức, phía dưới xuất hiện một cái động thái đồ, động đồ bên trong nhanh chóng nhảy lên hình ảnh, là một cái đen nhánh thân ảnh cánh tay càn qua giả lập quảng trường tụ kính, một thương đánh ra vô số mô sải. Mà tại động trạng thái đồ phía dưới Một chương văn tự diễn đàn gìn sót bị vòng lên người thật chết chữ. Như vậy không hợp thói thường sự tình, thảo luận độ như vậy cao. Này không là liết mắt một cái giả sao? Giả lập cộng đồng Tề Mệnh tự nhiên cũng chơi, liền cùng loại với một cái tập hợp trò chơi diễn đàn bình đại. Mặc dù Lê Minh ngay tại thứ 6 tinh đoàn cũng không tính hỏa, nhưng Lê Minh ngay tại hành tinh mẹ là độc nhất đương giả lập cộng đồng, lúc đoạn tuyệt đại đa số thị trường số định mức. Tại số liệu mô phỏng giả lập cộng đồng bên trong bắn một phát súng, kết quả hiện thực bên trong người chết, này hoàn toàn không có logic sao? Tế Mệnh lắc đầu, xem những cái đó nhảy lên bình luận. Đánh mở tự động xem công năng, đột nhiên xem đến một tấm hình. Người chết ngồi tại trò chơi cảng thiết bị bên trên, huyệt thái dương có lô rách, bên cạnh còn có mấy tên cảnh sát tại không ngừng chụp ảnh. Cơ cơ đổ. Lão bản, tề mính bím tóc đuôi ngựa hất lên, trực tiếp đem đồng hồ chuyển động 90 độ, chỉ vào màn hình nhỏ giọng gọi, có cái tin tức, hiện tại còn không cách nào xác định tính chân thực. Vương Trạch biểu tình có một kia hoang mang, tin tức là... Là Lê Minh ngay Đại Án. Tề mính túi đầu liếc nhìn màn hình Hình chiếu màn hình bên trên thành một cái bị nhốt ở trong lồng phim hoạt hình hình ảnh, mặt bên trên còn có một câu nhắc nhở thiếp mời bởi vì trái với cộng đồng quy định bị tuần sơn tiểu yêu bắt đi a. Như vậy nhanh liền bị xóa. A nha, này đó vạn ác nhà tư bản, xóa thiếp mời như vậy nhanh. Tế Minh kia đôi linh động tiểu viên mắt trừng lớn, đáy mắt đầy là tức giận bất bình. Vương chậm hỏi, Lê Minh ngai án dưới người, "Ân, lão bản ngài cũng xem đến này cái tin tức sao?" Tiếp tục nhìn chằm thống kê hạ cái này sự tình ho suất, cùng với mỗi lần ho cao nhất thang vị trí. Tế Minh lập tức rõ ràng một chút cái gì. Dùng thanh thủy tiếng nói trở về câu, "Hảo lão bản." Vương Trạch đột nhiên ngẩng đầu, "Có thể hay không hỏi cái ngoài định mức vấn đề, người đối vạn ác nhạ từ bản định nghĩa là vì tự thân lợi ích đi bóc lột lao động người?" "Ách, lão bản ngài không tính, tệ mính vội vàng ngủ, ngài chỉ có một nhà mấy chục danh nhân viên văn phòng, xa xa không tới tự xưng nhà từ bản tư cách." "Ân, cảm ơn." Vương Trạch khuôn mặt biểu tình nhất thời thập phần đặc sắc, Tệ Mính bay đầu yên lặng vặn vẹo chính mình khuôn mặt, tuyệt đối không nên lại nói. Lại mở miệng, đám thành liền muốn làm chàng thân nghiệp. Chuyện phần vãi, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cửa cửa. Hợp gu ghế độc. Chương 6, Vân Quý Đoàn tàu cấp máy bay án. Nhảy không gian, cố định hướng quỹ đạo siêu không gian nhảy vọt. Phát triển này cái kỹ thuật sơ kỳ, là đem siêu không gian động cơ để lại loại cực lớn trên tinh hạng, song thành một hệ lợi phủ, khúc không, nhảy vọt chờ phức tạp thao tác, đối tinh hạng bản thân năng lượng hao phí vô cùng tự đại. Ban đầu thành thục nhảy vọt kỹ thuật, ủng hộ nhân loại hoàn thành đối gần hệ ngân hà một mảnh nhỏ khu vực tham dò, nhưng cũng không thích hợp tiến hành dân dụng mở rộng định hướng quý đạo kỹ thuật theo thời thế mà sinh. Không khéo nhà tư bản nhóm đem siêu không gian động cơ cùng vận chuyển phi thuyền tách ra, tư quý đạo bản thân đối phi thuyền hoàn thành phủ, khúc không các loại quá trình Phi thuyền chỉ cần vì giữ gìn khoang thuyền bên trong bình thường duy độ ngưng trệ trạng cung cấp năng lượng, lại từ ngoại bộ cấp phi thuyền một cái lực đẩy, liền có thể đưa nó đưa đi tinh không xa xôi, đi tìm kia viên chỉ vì nó lấp lóe dẫn đạo khí. Cái này quá trình bên trong, cũng có được khoa học gia nhóm cố gắng giải thích lại giải thích không rõ ràng hiện tượng. Tỷ như có mấy nhân loại rõ ràng thân thể không có vấn đề, nhưng tựa hồ cũng không thích hợp vũ trụ đi, ngày không gian quá trình bên trong thân thể phản ứng kịch liệt, sẽ phun. Hà Cửu kia quốc tự mặt to đỏ bừng lên, cơ hồ dúi đầu vào túi rác. "Sẽ như này vị cảnh sát Tại cửa sổ mạn tàu bên ngoài kia như tinh không trì hoãn chụp ảnh kỳ huyễn cảnh sắc phụ trợ hạ, ôm túi rắc phun cái không ngừng ông. Phi thuyền xuất hiện cao tần lại ngắn ngủi chấn động, cửa sổ mạn tàu bên ngoài kỳ dị cảnh sắc biến thành hoàn toàn yên tĩnh tinh không, không thừa tổ tiếng nhắc nhở kịp thời vang lên. Tôn kính các vị lư khách, chúng ta đã thành công hoàn thành siêu không gian đi, xuất hiện tại Thái Dương hệ hỏa tinh quỹ đạo gần đây, chúng ta sẽ tại 3 giờ sau đến hành tinh mẹ bên ngoài trùng chuyển trạm, tại kia bên trong, ngài sẽ tiếp nhận hành tinh mẹ cảnh xét duyệt, sớm chuẩn bị tài liệu tương quan kiện. như được gánh ghế trên, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít không ngừng trợn trừng mắt. Giang giặc, Vương Trạch Đoan chính mình khối lập phương tấm tính ghi chép lại này chân quý một màn, bên miệng lộ ra ôn hòa mỉm cười. Hạ Cửu động thân mà lên, xóa đi. "Này là ta thiết bị đầu cuối khí, nếu như ngươi cất đoạn, liền sẽ xúc phạm hành tinh mẹ liên quan tới cá nhân tư hận bảo hộ điều lệ." "Này nha." Hà Cứu nâng lên lâu dài ngâm mình tại phòng tập thể thao rèn đúc ra cường kiện cơ bắp. Vương Trạch suy cười một tiếng nhếch lên chân bắt chéo, lại là không sợ hãi chút nào. Qua nói một bên khác, Tề trộm nhìn lại một bên vài lần, sau đó thuần thục đánh mở hình chiếu màn hình, đem đồng hồ đầu cuối một lần nữa tiếp vào hành tinh mẹ tinh tế mạng lưới tiếp tục nhìn chằm chằm phía mấy nhà ép tổ. Từ hiện tại bắt đầu, cố gắng kiếm trở về biểu Hiệp phân. Tiến vào hành tinh mẹ chương trình nghiêm ngặt lại có tốc. Bọn họ đi qua không gian chung quần đứng, đồng bộ quỹ đạo chuyển vận trạm, gần đất quỹ đạo chuyển vận trạm ba chỗ cửa ải, đưa ra ba lần chứng tiện, rốt cuộc ngồi lên đi mặt đất thẳng đứng đường ống Vân Quy đoàn tàu. Trở về mặt đất hành trình muốn một cái nửa giờ. Phản trọng lực kỹ thuật thành thục cùng rộng khắp vận dụng, làm này đoạn tử không trung đến đại địa lộ trình trở nên bình ổn lại an toàn. Lữ đồ mẹ nhọc hành khách nhỏm, phần lớn sẽ lựa chọn tại phù hợp nhân thể công học chỗ ngồi bên trong, mị mị ngủ một giấc. Vương Trạch cùng Hà Cựu rất nhanh ngủ. Vân Quý đoàn tàu mỗi lần đi qua đường ống kết nối tiết điểm lúc tất nhiên xuất hiện rung động, đều sẽ làm Vương Trạch thân thể xuất hiện hơi hơi chết đi, mà Vương Trạch tổng có thể tại chết đi lúc sau điều chỉnh trở về thẳng tắp tư thế ngồi, tiếng ngáy từ đầu đến cuối đều tính yếu ớt ưu nhã, vinh viên không quá hạn. Ở xa khoảng cách vũ trụ vận chuyển bên trong liên tục không gian di chuyển, không thể tránh né sẽ mang đến cự đại thân thể phụ tải, chính là tinh lực tràn đầy hạ cửu, cũng cần đầy đủ nghỉ ngơi mới có thể làm dịu này loại mệt mỏi. Lão bản chạy như vậy xa tới hành tinh mẹ, hành tinh mẹ liền không lợi hại phá án cao thủ sao? Tế tại đấy lẩm nhỏ giọng thầm thì, đầu ngáp một cái. Nàng dáng chống đỡ một hồi, tiếp tục nhìn chằm chằm đồng hồ bên trên nhảy lên số liệu, rất nhanh liền bắt đầu không ngừng bắt trước gà con ăn gạo. Thằng đứng Vân Quý đoàn tẩu bình thường từ sau tiết hoặc 8 tiết hình bầu dục toa xe trên giới Seoul ơi, tại một cái trong suốt đường ống trung thượng hạ lao vụn vụt. Từ xa nhìn lại, này đó đường ống liền như địa cầu mặt ngoài mọc ra cự hình tàu biển, chỉ là bọn chúng sẽ không tùy ý đông đưa, đi qua cơ mật tính toán trông cự đại khí yếu đất quá nhiều. Hành tinh mẹ đại khí là như Theonu, tự nó bị nắm giữ vô tận năng nguyên nhân loại triệt để chinh phục lúc sau đương nhiên, vô tận năng nguyên chỉ là tương đối với nhân loại tổng thể năng nguyên tiêu hao nghiêm cận thoái thác lý do. Vương Trạch, Hà Tệ mính giờ phút này ở vào số 4 toa xe, nơi này là rung động nhẹ nhàng nhất, cũng là giá vẽ cao nhất khu vực. Này đó vận chuyển thương nhất đại marketing lý niệm, chính là cho này đó tác dụng giống nhau chỗ ngồi, phân ra đủ loại khác biệt, từ đó kiếm lấy càng nhiều tràn giá. Số 4 toa xe phía dưới, tiếp giáp xe số 1 toa cùng điều khiển gian số 2 toa xe góc. Tại một chỗ vì người đồng hành chuẩn bị tương liên chỗ ngồi bên trên, hai cái nam nhân chính tại kia nhỏ giọng nói gì đó. Mục tiêu xuất hiện, so với chúng ta dự liệu muốn sớm nửa cái giờ, tinh tế nhảy vọt hơi sai sót thật là phiền phức. Bên trái kia doanh xuyên màu nâu áo khoác già lão nhân liếc nhìn Tạ Hữu. Phát hiện trung quanh hành khách phần lớn đều đã chìm vào giấc ngủ, thần thái hơi buông lỏng chút. Lão nhân khuôn mặt khắc đầy tang thương, nếp nhăn bên trong cấp dấu một chút mơ đông, ngũ lơi trai trẻ chắn hắn sắc bén hai mắt. Hắn đuôi bên người trung niên nam nhân nhỏ giọng nói: "Hiện tại, ngươi là chúng ta cơ hội duy nhất, không muốn làm hư." "Ân, ta sẽ làm hảo, nhất định sẽ." Trung niên nam nhân nhỏ giọng ứng với, hắn tiếng nói bởi vì khẩn trương mà có chút khẳng khàn hẳn, thiên ánh mắt bên trong có ánh sáng qua lại lấp loé. "Buông lòng, tử." Lão nhân tại hắn ba lô bên trong lội, cẩn thận từng từng tí lấy ra một chỉ cơm, đưa tới bên người này, rành gậy gọ trung niên nam nhân trước mặt. Cái kia trung niên nam nhân đem hộp cơm đặt lấy, dùng chính mình kia rộng lớn áo khoác che khuất. Hắn mở ra áo khoác lúc lộ ra gầy như tủi khô thân thể, hãm sâu hốc mắt bên trong lộ ra bệnh trạng sáng ngời, hầu kết tại thượng hạ rung động, đột nhiên bắt lấy lão nhân còn không thu hồi đi bàn tay. "Ta tại đường bên trên chờ ngươi. Ta sẽ tại đường bên trên chờ ngươi. Ân, chúng ta cuối cùng cũng sẽ ở đường bên trên tụ họp." Lão nhân đem đối phương bàn tay dùng sức tránh ra, trở dây an toàn đứng lên, đeo lên màu xám mũ lưi chặt lấy chính mình trên người áo khoác già, hướng chỗ đối tiếp tới, mấy bước liền đạp lên hướng bên trên cầu thang. Kia tòa tương liên chỗ ngồi Giờ phút này chỉ còn lại có gầy gò trung niên nam nhân. Hắn phủi cái kia mang dư ôn hồ cơm, như là phủi trên đời sở hữu chân bảo. Thời gian từng giây từng phút chảy xuôi. Số 2 toa xe bên trong tựa hồ trở nên huyên náo loạn lên, nội danh hơi mập nam tính hành khách bắt đầu ngáy, là mấy tên muốn có được án ổn nghỉ ngơi ngồi chung người, bắt đầu cân nhắc muốn hay không muốn đổi chỗ ngồi. Só xỉnh bên trong, tiểu nữ hài Lôi kéo mụ mụ tay áo, ý đồ đánh thức này vị mệt mỏi mẫu thân. Mũ mụ, vậy thúc thúc là tại khắp sao? Không nếu không có lễ Trẻ tuổi mẫu có chút mơ hồ mở mắt ra, nhìn lại tiểu nữ chỉ vào phương hướng, vừa vặn xem đến một đôi Một đôi khóa tại áo khoác cổ áo bên trong, giống như cô lang tản ra ưu lẫm sáng lời hai mắt. Nàng lập tức thanh tỉnh lại đây, vô ý thức đem nữ nhi ngăn nơi cánh tay đằng sau, sắc mặt hơi chẩn bệnh. Kia cái khuôn mặt gầy quòm trung niên nam nhân gạt ra cái ôn hòa mỉm cười, tiếp tục túi đầu thùng cái kia hồ cơm, đem chính mình co lại càng chặt chẽ một chút. Liên tại lúc này, một trận tiếng nhạc du dương vang lên. Tôn kính hành khách, chúng ta đem tại 15 phút đồng hồ sau đến mặt đất chuyển vận trung tâm, mời ngài thắt chặt dây an toàn cũng tại chỗ ngồi ngồi xuống, phòng vệ sinh sẽ tại 5 phút đồng hồ sau dừng lại phục vụ. Chào mừng ngài đi vào hành tinh mẹ Minh Châu Lam Hải Thành hy vọng ngài tại này bên trong đem sẽ hưởng thụ vui vẻ. Nam nhân đột nhiên tới tinh thần, dùng sức cấn xuống hộp cơm đình chót, mang tờ máu hai mắt hướng ra phía ngoài đột, ngón tay dã man vận bung ra hai chỉ đối xứng tác cấu. Kia từng hạt no đủ nhẫn nhu quen đại mễ, tản ra nhàn nhạt, nhạt mùi thơm. Hắn thử sốc lên trang cơm hộp cơm được tầng, ngón tay trượt mấy lần lại luôn không cách nào chịu lực, rứt khoát đem hộp cơm ngã út tại ngực bên trong, dùng sức gõ hộp cơm cái đáy. Mấy cái bao vây lấy thái sắc linh kiện rơi tại hắn đùi bên trên, hắn hai tay run rẩy, lại thuần thục đem này mấy cái linh kiện tổ hợp thành một chỉ phục cổ súng lục hồ quay. đánh tổ bên trong không có đạn có đơn giản lượng điện biểu hiện. Nam nhân đột nhiên hít vào một hơi, nắm lên vậy còn không như hắn bàn tay đại thủ thương vọt tới hình dạng xoắn ốc, cầu than phía trước, nín thở cấp tốc hạ chạy, nâng lên họng súng nhắm ngay phòng điều khiển cách ly thủy tinh. Xe số một toa bên trong dải rác mấy tên hành khách, kinh ngạc nhìn ngảy một màn. Ngay gầy còm nam nhân môi run rẩy, thân thể sau ngưỡng, cánh tay thân thẳng tắp, ngón tay đụng vào mấy lần rốt cuộc ôm lấy cò súng, dùng sức kéo về phía sau kéo. Yếu đất hổ quang điện tử súng nở rộ. Phanh. Chuyên cầu đạo, top một nhân cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 7, bắt có người. Hồn đạp két lên thanh còi báo động, đánh thức chỉnh cái vân quy đoàn tàu. Khoang bị lấp lóe hồng quang xâm nhiễm, hư nghi đầu ảnh ra không thừa viên biểu diễn như thế nào sử dụng trước mặt dưỡng khí mặt nạn, như thế nào mở ra chỗ ngồi tự mang không trùng tự lơ lửng hệ thống. Bị Bừng Tỉnh Vương trạch hai mắt mang một chút tơ máu, thoáng có chút bực bội. Tế Mính giờ phút này đã rời đi chỗ ngồi. Nàng chính đứng tại thượng vẻ dưới thông xoắn ống thang cuốn bên cạnh, cùng mấy cái trẻ tuổi người nhét chung một chỗ, thông qua thông đã không còn bóng dáng. Đại gia xin chú ý an toàn. Hảo, quay người lôi kéo kia mấy tên gan lớn khách. Đại gia thỉnh tại chỗ ngồi bên trên ngồi xuống. Đoàn tàu lúc nào cũng có thể lại đột nhiên giảm tốc. Đại gia thắt chặt dây an toàn, không trung an toàn viên sẽ xử lý này đó đột phát sự kiện. Có người gọi, hảo giống như liền là an toàn viên bị ép buộc. Đại gia không cần lo lắng, Tế Mệnh dùng sức hô hoán, không trung tuần cảnh hơn 10 phút liền có thể chạy tới, nhất định sẽ không có việc gì. Phanh. Than cuốn truyền miệng tới cự đại vận động. Tế Mệnh cùng kia mấy cái người vội vàng hướng sau né tránh, từng đoạn từng đoạn toa xe lại lần nữa vang lên thế lên. Tiểu tề, trước trở về. Vương Trạch tiếng nói truyền đến, vẫn như cũ bình thản lại tỉnh táo. Hảo Tề Mính Vội Vàng chạy về chỗ ngồi, đeo lên dây nịt an toàn cùng sử dụng lực nắm chặt bên cạnh lan can. Kia mấy cái trẻ tuổi người chưa tỉnh hồn rời đi thang cuốn gần đây, miệng bên trong thảo luận cướp máy bay tội cân nhắc mức hình phạt vấn đề. Vương Trạch hỏi, "Giặc cướp là mấy cái người?" "Một cái, tựa như là một tên cướp." Tề Mính Vội Vàng trả lời, sau đó bắt đầu nhìn chằm chằm Vương Trạch biểu tình. Nàng nghĩ theo lão bản kia chấn định tự nhiên khuôn mặt bên trên, tìm kiếm được một chút hắn đang giáng chống đỡ chứng cứ. Không cần quá lo lắng, ta xem qua một hạng điều tra." Vương Trạch sửa sang lại ống tay áo, thói quen miết lên chân mắt chéo, mười ngón xen bày tại đầu gối bên trên. Hắn ngữ tốc nhẹ nhàng nói: "Nếu như là phát sinh tại tinh không bên trong bắt cóc vụ án, bình thường là vì tài vật cùng tài nguyên, trực tiếp bắt cóc phi thuyền, con tin tỷ lệ sống sót rất thấp. Phát sinh tại hành chính tinh tầng khí quyển bắt cóc vụ án, bình thường là một ít đi hướng cực đoan người, nghĩ muốn biểu đạt chính mình tố cầu. Hơn nữa, sát thương tính khá lớn vũ khí không quá khả năng hỗn đến này trước đoàn tàu bên trên, chúng ta cách hoang điều khiển còn rất xa. Tế Minh chấn định rất nhiều, nhỏ giọng hỏi, nhưng là nếu như chúng ta có thể làm cái gì, cũng không đi làm sao?" Chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp, Vương Trạch nghĩ, nghĩ nghiêm túc nói, nói "Ta cũng không am hiểu chế phù các ôn. Đây là cảnh sát công tác, Lao Hà đã đi qua. Nhưng là, radio âm hưởng đột nhiên truyền đến trói thai phá cỏ thanh. Hương nghĩ đầu ảnh ra không thừa tiểu thư lập tức biến thành mấy quả lấp lánh màu lam khối lập phương, âm hưởng bên trong truyền đến hà cửu lớn tiếng quát lớn: "Đem vũ khí để xuống đi, đã án ngươi yêu cầu, đánh liệt kê xe radio. Ngươi không phải làm cái gì chuyện hô đồ, cảnh sát tới tùy tiện tìm cái góc độ là có thể đem ngươi đánh chết. Nhanh bỏ vũ khí xuống, nghe ta một lời khuyên, ngươi bây giờ còn có thể quay đầu." Lại có nam nhân tiếng nói vang lên: "Ta là chủ tàu, ngươi có cái gì tố cầu chúng ta đều sẽ thỏa mãn." Thỉnh không nên thương tổn con tin Vương Trạchnh thai tử lắng nghe tọa nguyện nghe được cướp máy bay người hô hoán đừng tới đây đều đừng tới đây ta còn sẽ nổ súng ta sẽ đánh chết các ngư ta nhất định sẽ đánh chết các ngươ Vương Trạch lược hơi như mày cướp máy bay người tiếng nói có chút run rậy bên trong khí cũng không là rất đủ đối phương tại lặp đi lặp lại tiến hành tâm lý ám chỉ tinh thần ở vào độ cao trạng thái căng thẳng không hề giống là tiếp thụ qua huấn luyện võ trang nhân viên ta muốn mở trực tiếp kia cưpẳn cả dọng hôoỏ ta yêu cầu ta liền sẽ không tổn thương bất luận kẻ nào không phải ta liền đánh nát đoàn tàu bàn điều khiển 2 phút đồng hồ bên trong ta muốn tuyến thượng trực tiếp. Ba cái, ta muốn ba cái bất đồng bình đại trực tiếp phòng." Trường tàu tiếng nói vang lên, vẫn như cũ duy trì trầm ổn. "Ta có thể thỏa mãn ngươi, thỉnh ngươi giữ vững tỉnh táo, không nên thương tổn con tin." Lúc sau là một trận ồn ào thanh vang. Vương chạch lấy ra cái kia hình vuông tấm kính trạng vào lưới đầu cuối, sinh vật phân biệt giải tỏa. Nếu như đọc hiểu nhân loại dài dạng giặc thời thượng sự, sẽ phát hiện lưu hành thời thượng liền là một vòng lớn, lượng quanh một vòng lại một vòng, mấy năm gần đây lưu hành vào lưới đầu cuối kiểu dáng, lại thành tệ mĩnh dùng đồng hồ thức. Vương Trạch lẳng lặng chờ một hồi, thẳng đến có làm chuyển động màu đỏ tin tức nhắc nhở trực kích Vân Quý đoàn tàu cấp máy bay hiện trường điểm mở phòng phát sóng trực tiếp, này bên trong biểu hiện hình ảnh liền là dưới chân sự kiện khu vực. Giác Cấp đứng tại phòng điều khiển cửa ra vào, lợi dụng dài 2 mét chật hẹp qua nói, cấu tạo đơn giản phòng thủ trật điện. Nữ an toàn viên hai tay đã bị cổ tay khóa trái, triệt để mất đi tự hành tránh thoát khả năng. Hạ Cừu cùng khác nhất danh ăn mặc đồng phục trung niên nam nhân, trên tại qua nói một chú khác. Thông qua này cái trực tiếp thị giác có thể thấy rõ, nên danh Giác Cấp cao, cao gầy, gầy mang theo vài phần bệ hai mắt hơi có chút bên ngoài lồi, hắn tay phải chặt nữ an toàn viên cổ. Tay trái đem cái kia phục cổ súng ngắn nhắm ngay nữ an toàn viên Huệ Thái Dương. Vương Trạch Long mày càng nhăn càng sâu, giật cước tay tại không ngừng run rẩy, mà này cái phục cổ súng ống cũng không có bất luận cái gì cầu chỉ. Kia cây súng ngắn chất liệu đặc thù, nhìn như là giả cổ thuốc nổ lấp đạn, bên trong có vi hình điện tử mạch xung trang bị. Nay loại vũ khí xuyên thấu tính hơi kém, nhưng khoảng cách gần sát thương tính rất mạnh, mặt đất bên trên kia mấy khối đầy là vết rách đặc chủng thủy tinh đã chứng minh nó sóng trực tiếp đã mở. Ngươi nên thả người. Bên ngoài có người kêu lên, hai người không thừa nhân viên trốn tại Cửu phía sau, vội giãy chính mình đồng hộ. Đừng tới đây đều trở về. Giặc cướp cơ hội là tại gạo tét, hiện tại liền đem phòng phát sóng trực tiếp tên sửa chữa thành Vệ Hưng Tập đoàn Thai Họa Xã hội, Di độc thiên cổ. Lý Ứng đóng rừng. Nhanh sửa. Trưởng Tâu lập tức hô, chúng ta cái này sửa, người không nên kích động, tuyệt đối không nên kích động. Trực tiếp hình ảnh bên trong truyền đến ngự nhân tiếng khóc, mấy tên nhân viên phục vụ dọa đến không ngừng lui lại, đem thân thể trốn tại chỗ ngồi che chắn lúc sau, cố gắng triển lãm chính mình đồng hồ bên trên trực tiếp hình chiếu. Kia giặc đột nhiên quay ngược lại họng súng, đối với một bên chỗ ngồi hùng cỏ. Phàng. Hồ quang điện lóe, sợi hóa học dạng vật bay loạn, lên thanh lại lần nữa vang lên. Giá cấp tinh thần tình huống thực không ổn định. Vương Trạch hai tay chụp tại dây an toàn tạp cái lên, do giữ 3 4 giây, còn là mở ra dây an toàn. Lão bản, chính ôm đồng hồ xem trực tiếp Tế Mĩnh vội vàng hô hắn, ngài muốn đi cái nào? Vương Trạch dùng bình tĩnh ngữ điệu nói, ta đi qua nhìn một chút. Tế Mĩnh chặn lại nói, nhưng ngài không là nói, chuyên nghiệp sự tỉnh giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Nay không là, chuyên nghiệp nhân sĩ có chút không giải quyết được. Vương Trạch gõ gõ chính mình tay bên trong khối lập phương thủy tinh, ngón tay điểm tại Hà Cửu đầu bên trên. Giờ phút này Hà Cửu, mín hơi ngưng thần, cái mang mùa hồi Cường trạng thể phách tại đối phương súng xung điện phía trước không có chút nào ưu thế. Do dự mãi, Tề Mính còn là ôm Vương Trạch Cao khoác đùi eo, nhưng nàng chỉ xuống đến số 2 toa xe, liền cảm giác bắp chân như là giọt chì đồng dạng không có cách nào xê dịch. Không khí bên trong tràn ngập đồ ăn hương vị, nàng bụng nhỏ bắt đầu ồn ồn làm đau. Trực tiếp giao diện đã xuất hiện Vương Trạch thân ảnh. Tề Mính cố gắng ổn định tâm tình, gần đây tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, không chớp mắt nhìn chằm chằm hình chiếu màn hình. Hạ Kiếu bên người, kia danh trưởng tàu đã lui ra phía sau mấy bước, đổi thành Vương Trạch thân ảnh. Vương Trạch giơ hai tay lên, Tại kia chật hẹp hành lang cuối cùng dạo qua một vòng, áo sơ mi cùng quần dài túi bên ngoài lật, cái này khiến hắn nhìn lên tới có chút chật vật. Hắn tiếng nói cũng xuyên thấu qua trực tiếp truyền ra, vẫn là như vậy trầm thấp, cũng vẫn như cũ chấn định như vậy. Ta là nhất danh có giấy chứng nhận tư cách luật sư. Vương Trạch mở miệng liền là một câu nói chuyện không đâu tự giới thiệu. Kia giặc cấp cũng có chút động, đầy là tơ máu trong mắt hướng ra phía ngoài đột, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Trạch khuôn mặt, năm chặt sung sung vẫn tại Vương Trạch hỏi, ta đứng tại này có thể sao? Ta lời nói ngươi có thể nghe rõ, đúng không? Giặc gật, gật đầu. Vững lòng, thả lòng một chút. Này bên trong không ai có thể uy hiếp được ngươi." Vương Trạch dùng bả vai để tại qua nói tấm che bên trên, hơn nửa người bại lộ tại giật cước ánh mắt, cùng Hà Cửu đơn giản đối mặt. Vương Trạch thả chậm nhũ tốc, cười nói: "Ta là lấy luật sư thân phận tại cùng ngươi hiệp thương cái này sự tình. Ta không sẽ tới gần ngươi, ta biết ngươi không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, ngươi chỉ là bị một ít vô lương nhà tư bản bức bách đến tuyệt lộ, muốn thông qua này cái phương pháp lên án bọn họ, làm đại gia thông qua này cái phương thức, biết được này cái vệ hưng tập đoàn xấu xí diện mục. Ngươi tại dung cảm phát ra tiếng, đứng hay không?" Giật cước dùng sức gật đầu, "Hô, các bọn họ hữu dụng sao?" Bọn họ như vậy lớn thế lực. Nhiều khi, một cái cỡ lớn tập đoàn công ty, bởi vì có thể cống hiến tương đối nhiều thu thuế, cho nên sẽ chịu đến nhất định trình độ bảo hộ. Vương Trạch Hoan Thanh nói. Nhưng cái này cũng không hề là bọn họ tránh né pháp luật xét xử cây dù bảo vệ, bọn họ kinh doanh, nhất định phải là tại hợp pháp hợp lý phạm vi, không có người là không cách nào bị thay thế, tập đoàn công ty cũng là. Tư pháp cơ cấu là bảo vệ dân chúng, nhưng cái đó quan tỏa bọn họ cũng có một viên chính nghĩa tâm, tại theo lẽ công bằng xét xử lúc, cũng vui vẻ tại trợ giúp chúng ta này, đó xã hội thượng yếu thế quần thể rũa chương chính nghĩa. Chúng ta đều nhìn những cái đó tàn khốc bóc lột lao động người từ bạn không vừa mắt. Hơn nữa, huynh đệ, nói thật, nguyên này dạng sẽ không cho này cái vệ hương tập đoàn tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn hại. Nếu như ngươi bị đái ngộ không công chính, ta nghĩ đối ngươi cung cấp pháp luật viện trợ, mà ta chỉ cần ngươi khoản bồi thường bên trong một phần rất nhỏ làm vì lao động tù lao. Giặc Cấp hầu kết thượng hạ lắc lư, nếu mày xem Vương Trạch, đáy mắt có điểm mơ mịt. Hạ Kiều động tác chậm rãi tới gần nửa bước. Vương Trạch tiếp tục hấp dẫn giặc Cấp chú ý lực, trầm giọng nói: "Còn có, ngươi có thể đem thương để tại nãi vị tiểu thư phía sau." mà không là để tại nàng đại não gần đây, này dạng đối một vị nữ sĩ mà nói, kỳ thật là rất thất lễ cử động. Ta không nghĩ từ bỏ lần này làm ta dương danh cơ hội, ta văn phòng đã đối mặt đóng cửa, ta yêu cầu một phần làm ta có danh tiếng công tác, ta rất muốn giúp ngươi. Đừng nói, ngươi không giúp được ta. Giác Cấp ốc mắt có chút phím hồng, hắn dùng cánh tay dùng sức cọ sát một phen khoé mắt, cánh tay rơi xuống lúc, họng súng để tại an toàn viên sau lưng. Này danh nữ an toàn viên quả thực nhẹ nhàng thở ra, đối Vương Trạch bằng tới cảm kích ánh mắt. Bằng vào hiện nay đi học độ, trừ phi đại não bị trực tiếp phá hư, nàng đều có khả năng rất lớn tại trọng thương bên trong sống sót tới. Vương Trạch Tốm giọng hỏi: "Vệ Hưng Tập đoàn liền là kia cái vận doanh hành tinh mẹ giả lập cộng đồng công ty sao? Liên la bọn họ, giá cấp mắng, bọn họ lấy đi ta công tác, ta hải tử cùng lao bà đều vứt bỏ ta. Người là bọn họ nhân viên?" Trước kia là, giá cấp dùng sức thở hào hẹn. Ta phụ trách giúp bọn họ làm tuyến thượng kiểm tra công tác, mỗi lần bọn họ đẩy ra mới phiên bản phía trước, đều sẽ có rất nhiều cái giống như ta chuyên nghiệp chắc thi viên, giúp bọn họ kiểm tra này cái phiên bản có cái gì lỗ thủng. Hà Kiếu đã về phía trước dạo bước tiến lên một cái thân vị. Vương Trạch hỏi: "Ngươi cùng bọn họ ký qua chính thức lao động hợp đồng sao?" Giác Cấp sững sờ hạ, sắc mặt đạm đạm lắc đầu, ta chỉ có một phần điện tử hiền nghị, bên trong viết ta nên làm cái gì, ta không nên làm cái gì, bọn họ như thế nào trả cho ta thù lao? Xách, Vương Trạch cau mày nói, này có chút không dễ làm. Bọn họ cấp ngươi chuyển khoản là đi công sổ sách sao? Là, ta có bọn họ công ty con cấp ta chuyển khoản nước chảy đi chép. Vậy là tốt rồi, Vương Trạch nói, này đã tạo thành thực chất tính lao động quan hệ, chúng ta phần thắng còn là rất lớn, ngươi có cái gì? Đừng tới đây. Giác cướp cảnh giác dơ xuống lục lên, đối với Hà Cửu trợn mắt nhìn, nhưng hắn hai tay đã không lại run rẩy. Hắn đem súng lục chuyển hướng Vương Trạch ngực, đau thương cười, "Ta kỳ thật không nghĩ sống mà đi ra đi, còn lại ba phát, có một thương khẳng định là cho ta chính mình giữ lại. Ngươi gọi cái gì?" "Thật là luật sư sao?" "Vương Trạch, đâm lên Trạch, ngươi gọi cái gì?" "Ta, ta liền là cái người chơi." "Vạn ra, "Không là, liền là giả lập cộng đồng người chơi, chơi lùa người chơi." Giác cướp lại có chút kích động, dù giọng hô hào, "Ta tiên không quan trọng, ta mệnh đều không cần, chính là muốn đối ngoại vạch trần bọn họ. Bọn họ mới bên ngoài làm hại ta mắc phải bệnh nan y này, là một loại hiếm thấy thần kinh nguyên hoại tử chứng." Ta kia phê tham gia bọn họ kiểm tra chất thi viên, phía trước đã có, có 78 cái có tương tự triệu chứng. Hiện tại, quân bên trong không liên lạc được bọn họ, chỗ nào cũng không tìm tới bọn họ, bọn họ khẳng định là bị khống chế chờ chết. Vương Trạch lập tức như mày, hỏi: "Ngươi có nói chuyện phiếm ghi chép sao? Có thể cung cấp danh sách sao?" "Ta có, đều tại ta đầu cuối bên trong, nhưng ta đầu cuối chứa đựng chip trước mấy ngày ném đi, giật cấp cơ thảm, bọn họ muốn đối phó ta rất dễ dàng." Vương Trạch nói: "Chúng ta hiện tại nhất định phải hữu hiệu chứng minh, ngươi này cái chứng bệnh, cùng vệ Hưng tập đoàn triển khai mới kiểm tra tồn tại liên hệ, không phải chỉ sợ lấy không được tiền đen mù." Ta, trực tiếp đoạn. Vương Trạch phía sau đột nhiên chuyển đến hô to một tiếng, trực tiếp bị cắt đứt. Diệp Giác Cấp trừng mắt, súng ngắn giơ lên nhắm ngay Vương Trạch, phản phất toàn thân đều tại dùng sức, lại tại dùng lực bên trong không ngừng run dậy. Số 2 khoang truyền bên trong, Tề Mính nhìn trước mặt hình chiếu bình phong bên trên chuyển động vòng tròn, hình ảnh dừng lại tại Diệp Giác Cấp súng lên nhắm ngay Vương Trạch. Ha Cừu tại mặt tranh cuối cùng một cái chớp mắt nào tới, chụp ném về phía Diệp Giác cổ Dưới chân đột nhiên truyền đến tiếng vang, tùy theo mà lên tết lên thành, làm Tề Mính đầu gốc chống bản, chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to gần hai cửa cửa, Hập Vu ghế độc. Chương 8: Bị áp chế dư luận. Tế Mính hoàn toàn không nhớ rõ chính mình là đi như thế nào đến xe số một toa. Lam Nang nhìn thấy Hoàn Hảo không tổn hao gì đứng tại kia Vương Trạch cùng hạ Cửu, toàn bộ thế giới sắp thái lập tức trở về hơn phân nữa. Nàng nhanh đi mấy bước, tiến lên nghĩ muốn nói cái gì, lại cảm thấy cuống họng thực chắn buồn mực, ánh mắt chuyển đến phòng điều khiển cửa phía trước, kia tiên xạ máu tươi, nằm nghiêng thi thể. Tế Mính nghĩ muốn quay đầu đột lại cực lực nhịn xuống, che miệng đi đến Vương Trạch cùng Hà Cửu phía sau. Chỉ chậm một chút, Hà Cửu thấp giọng nói, biểu tình như thường Vương Trạch chỉ là nhìn chằm chằm thi thể, không nói một lời, như là tại suy nghĩ cái gì nan để. Thẳng đến nhân viên phục vụ nhắc nhở bọn họ nhất định phải nhập tọa giữ chặt dây an toàn, Vương Trạch mới quay đầu liếc nhìn Hà Cửu, thấp giọng nói, hắn hẳn là có đồng bọn, đem hành khách đều lưu lại tới. Đồng bọn? Hà Cửu có chút kinh ngạc, nhưng không có hỏi nhiều. Hắn cho thấy thân phận, bắt đầu tổ chức nhân viên phục vụ bảo hộ hiện trường, cũng chủ động liên hệ từ không trung bốn phương tám hướng chen trúc mà tới lơ lửng xe cảnh sát. Tế Mính ngồi tại Vương Trạch bên người, thân thể khó chịu cảm giác chính dần dần nhạt đi. Rất nhanh, nàng bị Vương Trạch nhanh chóng trượt ra tay chỉ hấp dẫn. Vay đầu xem Vương Trạch lòng bàn tay bên trong khối lập phương màn hình, nhỏ giọng hỏi: "Lão bản, này cái Vệ hương tập đoàn có vấn đề sao?" "Không rõ ràng, ta đối này cái tập đoàn tương đối xa lạ, còn không thể hạ bất luận cái gì kết luận." Vương Trạch giờ phút này hiển nhiên không có nói chuyện phiếm hứng thú. Tế Mĩnh Dạ tiếp tục túi đầu bận bịu chính mình sự tình, tận lực làm chính mình không nhìn tới phòng điều khiển phương hướng đại khái 5 phút đồng hồ sau, Vân Quý đoàn tàu bị xe cảnh sát vây quanh, xác nhận nội bộ thế cục được đến khống chế sau, số lớn xe cảnh sát tại dựượng thẳng quản quý đà bên ngoài hộ đợi đến Vân Quý đoàn tàu lái vào dự bị sân ga, tám tên giá thành đắt đỏ Từ nhân viên cảnh sát viễn trình điều khiển máy móc cảnh sát mở đường, mấy chụp nhanh xuống ống đầy đủ nhân viên. Cảnh sát cấp tốc tiếp quản đoàn tàu sở hữu toa xe. Ha Cừu là địa phương thượng cảnh sát hình sự, không có điều động không trung tuần cảnh quyền hạ. Nhưng hắn tại cảnh đội như vậy nhiều năm, đương nhiên cũng không ít người quen. Nhờ vào này, Vương Trạch ý kiến được thuận lợi tiếp thu, bọn họ cũng có thể tiếp tục nốc tại cướp máy bay người thi thể gần đây, không có bị khu trục, cũng không ai về phía trước để ra nghi vấn. Làm cảnh sát trở tay không kịp là, tại ly chép hành khách chứng kiến lúc, số 6 toa xe phát hiện người thứ 2 người chết. Này là một cái lão nhân. Hắn mang theo mũ lưới trai Trên người mặc màu đen áo khoác ra, mang theo nếp nhăn khuôn mặt bên trên treo ấm áp lại thỏa mãn mỉm cười, tựa tại ghế dựa bên trên tựa như ngủ say mất. Nhưng thiết bị đo lường biểu hiện, hắn đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Hạ Kiều cùng Vương Trạch nghe hỏi mà tới, đơn giản thương lượng sau, hai người thuận lợi đứng tại này danh người chết trước mặt. Vương Trạch hai tay cắm vào túi quần, thân thể nghiêng về phía trước, khoảng cách gần quan sát kỹ, cũng tại lao nhân tay một bên nhẹ nhàng người mấy lần. Hạ Kiều nhắc nhở, cẩn thận một chút, này loại tình huống tắm thành liền là kịch độc hóa học vật trí tử. Vương Trạch nói, hắn hẳn là liền là cướp máy bay người đồng bọn. "Ân, vì cái gì?" Ngươi lần này vì sao như vậy chắc chắn? Hà Cừu có điểm mơ hồ, nói thầm, ngươi nhưng cho tới bây giờ sẽ không trực tiếp cấp ta đáp án, mỗi lần đều muốn giải thích một cái xọn. Trung quanh mấy tên nhân viên cảnh sát đồng dạng quang tới hiếu kỳ ánh mắt. Người chết ống tay áo còn có ăn với cơm tương liệu mùi thơm, Vương Trạch nói, "Này cái mùi thơm, cung cấp máy bay người đánh mở kia cái hộp cơm thực tương tự, là một loại tương đối ít thấy gia vị." Hà Cừu nhíu lại lông mày phụ thân người mấy lần, nơi xa đã có nhất trung niên nhân viên cảnh sát bước nhanh đi tới, nhanh nói, "Hà đội, đã tra rõ ràng, chúng ta vừa mới điều ra đoàn tàu theo dõi." Này cái người chết liền là cung cấp máy bay người duy nhất có qua tiếp xúc người, hắn đem chứa giản dị mạch sung súng ngắn hộp cơm đưa cho cướp máy bay người. Lần này vấn đề đại, trung chuyển trạm bảo vệ hệ thống phòng đoán muốn hết suất hạ tới. Hà Cừ cùng Vương Trạch trao đổi cái ánh mắt, có tổ chức cướp máy bay, lại rõ ràng bất quá nhằm vào ý vị. Tử sĩ đồng dạng cướp máy bay đội vệ hương tập đoàn cạnh tranh đối thủ tại gây sự sao? Có tuần cảnh nhỏ giọng thầm thì, bị người chừng thêm vài lần, cũng không dám nói thêm nữa. Vương Trạch hỏi, Lê Minh ngay liền là vệ Hưng tập đoàn chủ yếu sản phẩm đi. Hà gật gật đầu, hô hấp đều trở nên chậm rất nhiều. Tiếc bản Toa xe nhập khẩu chuyển đến Tế Mính hô Hoàn Thành. Nàng đoan đồng hồ, giờ phút này rõ ràng có chút khẩn trường, hết sức làm cho chính mình tiếng nói nhẹ nhàng. Hành tinh mẹ các đại diễn đàn bên trên dư luận động tĩnh có điểm kỳ quái, ngài muốn không được qua đây xem hạ. Vương Trạch túi đầu liếc nhìn lão nhân thi thể, bước nhanh tiến đến xoắn ốc cầu thang. Người chết này bức thỏa mãn biểu tình, làm Vương Trạch nhịn không được miên man bất định, cũng hơi có chút không ghét mà run. Hà Cửu Lưu tại hiện trường, ôm cánh tay, nhíu chặt lông mày, cùng kia danh trung niên nhân viên cảnh sát nhỏ giọng thảo luận tình vụ án. Nhiều năm qua phá án trực giác nói cho Hạ Cửu Lần này cấp máy bay sự kiện, cùng Lê Minh Ngai giả lập hiện thực cán dưới người, khả năng tồn tại liên quan nào đó. Giờ phút này, Sở Hữu Mâu thuẫn đều hóa thành mũi tên, chỉ hướng kia gia nhân loại hành tinh mẹ bên trên Minh tinh xí nghiệp. Vệ Hưng tập đoàn, lão bản, ta vẫn luôn nhìn chằm chằm mấy đại pháp tổ thảo luận, cùng với giả lập quảng trường diễn đàn bên trên tới mời. Ngài xem này, mấy chương diễn đàn trang đầu sự gìn sót, ban đầu xuất hiện có quan hệ lần này cấp máy bay sự kiện tin tức, đều là quay trùng quanh trực tiếp động thái thời gian bên trong điên hơn phân nửa Nhưng bất quá mấy phút đồng hồ, toàn vong xuất hiện đại lượng xóa tiếp, các nơi diễn đàn dùng hội bắt đầu chửi rủa về Hưng tập đoàn, nói bọn họ quan hệ xã hội hành vi như thế nào như thế nào buồn luôn. Rất nhanh, mạng lưới bên trên thảo luận hướng gió lại chuyển biến. Cho ngài xem này mấy cái diễn đàn hiện tại trang đầu. Tế Mính ngón tay nhẹ nhàng gõ đồng hồ bên trái, hình chiếu màn hình bên trên tin tức cấp tốc đổi mới, 4 cái phân bình phong gánh chịu 4 nhà diễn đàn web gọt tổ trang đầu, mỗi cái trang trong đầu đều có mấy cái tương tự tin tức trực kích cấp máy bay trường. Thứ 6 tinh đoàn mình tinh thám tử cùng hành tinh mẹ xương làm hình anh dũng xuất kích. Tìm được cái luật sư tư liệu Hắn đối tự thứ 6 tinh đoàn, độc nhất vô nhị. Cướp máy bay án xuất hiện cái thứ hai người chết, nghi là cướp máy bay người đồng bọn. Liên tại Vương Trạch đảo qua này, đó tiêu đề quá trình. góc trái trên cùng diễn đàn giao diện xuất hiện dành vị vệ hương tập đoàn để tiếng xấu muôn đời tiếp mời, nhưng tiếp mời vừa mới bỏ lên trên trang đầu bất quá hơn 10 mấy giây, cấp tốc theo trang đầu biến mất. Rất nhanh, này cái trang web trang đầu lại thêm hai cái liên quan tới minh tinh thám tử hoạt tổ tích. Xem hạ nội dung. bản. Tế Mính ngón tay nhẹ nhàng điệu điểm mở cái nào đó đột tích, Vương Trạch mấy chương trực tiếp nhảy ra tới. Trực tiếp xin slot. Chứng kiến chiếu. Hơi chút trẻ tuổi thời điểm ảnh sinh hoạt cùng tốt nghiệp trường cảnh sát chiếu tế Minh đánh giá Vương Trạch biểu tình cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở lão bản ngài hảo giống như là bị vệ hương tập đoàn quan hệ xã hội lôi ra tới trả súng cả thương phổ biến quan hệ xã hội thủ đoạn khởi nguyên từ địa cầu văn minh chưa đi ra hành tinh mẹ tin tức kén phòng thời đại làm xuất hiện dư luận chú ý quan hệ xã hội sự kiện bị chịu nguy cơ một phương sẽ chủ động dẫn đạo dư luận thu mua môn hộ bình này nói sang chuyện khác nhiệt độ lấy làm dịu tự thân bị chịu dư luận áp lực bọn họ động tác ngược lại là rất nhanh Vương Trạch bình tĩnh ra lời về hương tập đoàn quan hệ xã hội đoàn đội trình độ quả thật không thể Thấy lão bản đại nhân đối này loại sự tình lơ đễnh, thế mình cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng cười nói, "Lão bản ngài vừa tới hành tinh mẹ liền thành võng hồng nha." Vương Trạch phân phó nói, "Giúp ta điều tra cấp máy bay người người nhà tin tức, tận lực kỹ càng. "Được rồi, tiểu cái này làm việc." "Ân, hiệu suất cũng không tệ lắm." "Lão bản khen ta." Thế mình lập tức mặt mày hớn hở, ôm chính mình đồng hồ vội vàng xuống lầu, búi tóc đuôi ngựa lắc tới đang đi. Vương Trạch phát giác đến cầu thang thượng hạ quăng tới ánh mắt, không ít người đã bắt đầu đối với hắn chỉ trỏ. Vương Trạch đối với cái này lơ đễnh, tiến đến số 2 tòa xe. Toàn sẽ góc, có đôi mẫu nữ chính tại tiếp nhận cảnh sát dò hỏi. Trẻ tuổi mẫu thân dùng sức ôm chính mình hài tử, tiếng nói còn có chút phát run, lập đi lặp lại nhấn mạnh cướp máy bay người ánh mắt như thế nào như thế nào hung hãn. Vương Trạch đi thẳng tới bị đường ranh giới vây quanh khởi chỗ ngồi phía trước, quan sát kỹ lưỡng cái kia ngã út tại mặt đất bên trên ổ cơm. Hắn lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức chiếu, sau đó liền đi rác ngồi xuống, đánh mở điện thoại, phí đi chút chất chờ, tìm được phía trước trực tiếp video download sao lưu, bắt đầu lập đi lập lại phát sóng. Thằng đến cửa sổ mạn tàu bên ngoài kia viên mẫu vỏ Nhật, dùng dư huy nhuộm đỏ đỏ. Lão Vương, ngươi như thế nào tại này ngồi?" Hà Cứu mang theo khàn khàn tiếng nói truyền đến. Nay vị cảnh sát đẩy mặt mệnh mỏi xuất hiện tại Vương Trạch trước mặt, thấp giọng nói: "Đi thôi, tiếp chúng ta xe lại đây, bên ngoài có một ít ký giả tựa như là tại ngồi xuống ngươi." "Có phát hiện mới sao?" "Tạm thời không có." Vương Trạch thu hồi vào lưới đầu cuối, đem áo khoác tùy ý xới thượng, lần này cướp máy bay sự kiện lộ ra một ít của quái. "Đúng vậy à, hai cái cướp máy bay người đều lựa chọn tự sát, rõ ràng là có dự nưu." thấp giọng nói: "Bọn họ động cơ là cái gì?" Liên Vi kéo thấp một chút vẻ hưng giá cổ phiếu. "Vệ hưng giá cổ phiếu ngã." Ngã, bất quá biên độ không là rất lớn, tư bản chàng tại ý không là tập đoàn thanh danh tốt xấu, mà là nó hấp kim năng lực. Hạ Kiều hùng hùng hổ hổ nhà rẽ vài câu, mang Vương Trạch đi đến xe số 1 tòa xe cửa. Nay vị cảnh sát đại hắc kiểm bên trên, tràn ngập đối vệ hương tập đoàn chán ghét. Hiện tại dư luận hướng gió đã bị mang không là bộ dáng, bắt đầu nói kia cái cướp máy bay người là bị vệ hương đối nhà thu mua, vệ nan y liều chết kiếm nhất 3 đồng tiền lớn. Hừ, này đó đại tập đoàn, đối tiến bộ khoa học kỹ thuật không có nhiều hiến, làm này loại sự tình rất lợi hại. Cửa khoang xe phía trước, Vương Trạch đột nhiên dừng chân lại. Đúng rồi, lão hạ ngươi mới vừa nói cái gì? Ngồi xổm ta phóng viên. Hắn tiếng nói vừa dứt, cửa khoang xe đã tự động mở ra, bên ngoài truyền đến một trận yếu ớt lại bí tịch vụ vụ thành, hình cầu tròn vi hình quay chụp cơ chen chúc mà tới, đem Vương Trạch cùng Hà Cửu bao bọc vây quanh. Thành võng hồng thiên não. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cỡ cỡ. Hợp gu ghé độc. Chương 9, Thứ nhất án hiện trường. Hành tinh mẹ, Lang Hải thành phố cảnh sát cục. Kia đất chỉ 30 cảnh Úc, màu màu thân, tới cảnh dụng Nếu như từ không trung quan sát, cao ốc cùng chúng quanh nó đường ống, liền giống như hoàng vu đại điệu bên trên phun ra đóa hoa, màu lam, cao ốc liền là kia độc hưu hoa tâm. Mà khi số mấy trăm hơn ngàn đóa hoa đua tại cùng nhau, liền có này tỏa mặt đất thành thị đại khái hình dạng. Hoa, hành tinh mẹ kiến trúc thật là có đặc sắc. Cảnh sát cục cao ốc cao tầng, một gian bình thường nhân chứng ký tốc xá. Tế Minh đứng tại vùng vực chật hẹp cửa sổ phía trước, gián thủy tinh thường thức ngoại cửa sổ phong cảnh. Nàng phía sau bay tới vương trạch tiếng cười, hành tinh mẹ duy nhất đắc sắc liền là trên chúc. mắt mấy cái, cũng không dám luận tiếp lão bạn lời nói quay đầu lúc xem đến phát phóng thời sự tin tức hình chiếu màn hình. Hình ảnh bên trong, văn quỹ đoàn tàu kiếp án tương quan tin tức chính làm chuyển động thông báo, theo chuyên trở phó thị trường, chuyển vận trạm phó trưởng, đến trách nhiệm cụ thể cương vị giám sát viên, hơn 20 cái tương quan người có trách nhiệm đều nhịp đứng thành một hàng, túi đầu túi người chào, hiện trường tự nhận lỗi từ trước. Thùng thùng. Đơn giản gõ cửa thanh sau, phong cửa phòng khép hờ bị đẩy ra. Ha Kiu buôn đầu mở đường, hai người trẻ tuổi nhân viên cảnh sát ôm một đôi thiết bị dụng cụ, cẩn thận từng ly từng tí cọ sát đi vào. Tế Minh đón lấy phía trước hỗ trợ, ngay hai người xoái khí tiểu tử lập tức lộ ra nhiệt tình mười phần mỉm cười. Thật là, Hạ Kiều ngồi tại Vương Trạch bên người, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Này đó truyền thông thật sự mặt đều không cần, lung tung lẫn lột, tin đồn thất thiệt. Còn cho ta lấy cái gấu đen tham trưởng ngoại hiệu, thật không sợ ta cáo bọn họ." Vương Trạch cười nói, còn đĩnh hình tượng. Hà Kiều kia gương mặt to lập tức xui xuống, "Lão hạ, ngươi cũng đừng bỏ đá xuống giếng." Vương Trạch giơ tay ra, "Tư liệu, ngươi không nghỉ ngơi một chút sao?" Hà Kiều liếc nhìn đã đơn giản lắp ráp hảo thiết bị, có điểm tâm hừ nói, "Ra khỏi phi thuyền, lại là cướp máy bay sự kiện, lại là bị phóng viên chặt, lão Vương ngươi còn chịu đựng được sao?" Trước xem hạ hiện trường vụ án. Nghe Vương Trạch giọng điệu kiên định, Hà Cừu cũng không có nhiều, cùng Vương Trạch đi góc ngồi xuống. Tại hai người nhân viên cảnh sát hiệp trợ hạ, hai người đeo lên có chút cổng cảnh cảm giác vũ giáp, bộ thượng cùng loại với áo lót kiểu cụ thể cảm giác phục. Cảm giác ngũ giáp đã là phía trước mấy đời giả lập hiện thực kỹ thuật, nhưng thắng ở mạng nội bộ bộ bế, hết sức an toàn đăng nhập tài khoản lúc, sau gáy sẽ có hơi hơi đau đớn cảm giác, đây cũng là lao thiết bị nhất đại tệ đoàn. Trước mắt có chút ảm đạm giao diện dần dần sáng tỏ, thị giác, thính giác, thể cảm giác đều bị thiết bị lựa gọn, sáng ngời kéo dài tăng cường, Vương Trạch vô ý thức đưa tay che chắn hai mắt. Mấy giây sau, cường quang bắt đầu biến mất, thân thể dần dần khôi phục chi giác. Chờ ánh mắt khôi phục bình thường, Vương Trạch đã đứng tại một mảnh thảo nguyên bên trên, phía trước là một cái lệ loi chờ chọi cửa gỗ. Mở cửa đi vào liền là 100% trăm phần hoàn nguyên hiện trường vụ án. Hà Cửu tiếng nói ở bên cạnh truyền đến, hắn xuyên một thân màu sáng bạc đồng phục cảnh sát xuất hiện tại Vương Trạch bên người, cười nói, bên ngoài hoàn cảnh là cho phá án nhân viên làm dịu áp lực dùng, như thế nào dạng, có đủ hay không lục. Vương Trạch không đi thể nghiệm Hà Cửu vui đùa, thân sắc trang trọng đi hướng cửa gỗ đẩy cửa ra, thảo nguyên cảnh sắc như nước chảy đi, hắn đã đặt mình vào một chỗ trung cư cửa trước nơi. Loạt vào tầm mắt bên trong là bài trí chỉ chỉnh tề phòng khách. Cửa phòng ngủ khép, bên trong chuyển ra thanh vi tí tách thanh vang. Mùi hôi thối kích thích Vương Trạch Tị nêm mô Theo sát mà tới Hà Cựu giới thiệu nói, này là vụ án phát sinh sau 1 phút đồng hồ, 9 giờ 32 tiến hành cùng lúc tình huống hiện trường, chúng ta làm nhất định trình độ điều tra hoàn nguyên, người chết phòng ngủ ở bên kia. Vương Trạch không có trả lời, quan sát kỹ lưỡng các nơi bại bệnh. Và hộ môn tự mang còi báo động tại bình thường vận hành. Bên tay trái là một chương bàn ăn, bàn ăn bên trên bình hoa bảy mô phòng chân thật hoa hồng, bàn ăn phía sau là khảm vào tứ tụ lạnh chế cơm nhất thể cơ. Phòng khách ngắn gọn lại chật hẹp, màu vàng nhạt địa thảm bên trên có một tầng rõ ràng là bụi, mặt bên trên in nhàn nhạt dấu chân, chứng minh thỉnh thoảng sẽ có người tại phòng khách hoạt động. Chật hẹp ban công bên trên trồng mấy bụi lục thực, trong đó hai bụi đã phiến lá khô héo, cảnh ngoài là toàn phong bế ban công, phân phối nhiệt độ ổn định cùng tự động thông gió thủy tinh. Này khối thủy tinh còn là đa chức năng màn hình, có thể tùy ý mô phỏng ra các loại hoàn cảnh bên ngoài, giờ phút này duy trì công việc bình thường. Này loại cấu tạo ban công không sẽ lưu hạ bất luận cái gì hở. Vương trạch điều vách tường trong suốt, quan sát kỹ một vòng, này tòa chung cư đại, đại tiểu tiểu ngũ khẩu cửa sổ, đều là giống nhau phối trí. Và hộ môn liền là người chết nhà duy nhất cửa ra vào đối diện cửa trước tường bên trên quải một bức trang trí họa trang trí họa tả hữu là người chết phu thê cư trú hai căn phòng ngủ người chết phòng ngủ đến phòng vệ sinh thẳng tắp con đường sàn nhà bằng gâu bị ma phát sáng làm Hà cựu cảm giác kỳ quái là Vương Trạch cũng không có trực tiếp đi chết người phòng ngủ ngược lại là mở ra trước tủ lạnh quan sát ký một trong trận mặt đồ ăn lúc sau lại đi phòng vệ sinh đối với bồn cầu phát sẽ sương sở tại các nơi dạo qua một vòng sau Vương Trạch mới vừa đẩy ra hờ khép trái phòng ngủ cửa trực diện thiết bịế dựa thượng người chết toàn hắn đưa lưng về phía Vương Trạch đầuướng phía bên phải rủ xuống phải liệt thái dương vị trí lô máu tí tách máu tươi, trên người xuyên năm trước đem bán thể cảm giác phục. Thể cảm giác phục để mà gia tăng giả lập chân thực thể nghiệm phụ trợ thiết bị, có thể nhất định trình độ bảo trì cơ bắp hoạt tính. Vương Trạch vây quanh người chết đi một vòng, lại tại quan sát tỉ mỉ người chết phòng ngủ bố cục. Hạ Cừu thở mạnh cũng không dám, ôm cánh tay đứng tại phòng khách, sợ cái giày Vương Trạch ý nghĩ. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Trạch đẩy ra sát vách cửa phòng ngủ, xem đến tại thực tế ảo cabin dinh dưỡng trung bình nằm ôn toàn thê tử Lâm Tiểu Hạ đương nhiên, này đó đều chỉ là hoàn nguyên ra hình ảnh. Từ đối với Lâm Tiểu Hạ tư ẩn bảo hộ, nàng chỉnh cái người đều là dùng mô hình thay thế. Vương Trạch biểu tình càng ngày càng nghiêm túc. Hắn tại hai cái phòng ngủ chi gian đi tới đi lui, bên cửa sổ, xuống nước đường ống lần lượt kiểm tra, các nơi vách tường bên trên vật trang sức lần lượt di chuyển, liền xóa xỉnh bên trong chất đống ăn uống rác rưởi đều phiên mấy lần. Hà Cửu lo lắng hỏi, có thu hoạch sao? 98 lầu, hoàn toàn phong bê không gian, thành thục chung cư tiểu khu, ngoại bộ theo dõi hảo không dị dạng. Vương Trạch nhẹ thở nhẹ một cái, ôm cánh tay dựa vào người chết cửa phòng ngủ không nơi, nhưng hai cái người cùng chỗ, vẫn còn không tính là mất thất án người. Đây không tính là sao? Đương nhiên không tính, trừ phi bọn họ hai cái đều là người chết. Vương Trạch trả lời thập phần quả quyết. Hạ Cừu thầm nói, "Tiên đệ tôi, dù sao ngươi tới đều tới, có thể giúp chúng ta mở rộng hạ ý nghĩ cũng là hảo. Ta khẳng định không thể đi không được gì này một chuyến, cấp ta làm ly cà phê, ta còn yêu cầu càng nhiều vụ án tư liệu." Hạ Cừu khẽ nói, "Ngươi ngày mai làm đi, ít nhất cũng ngủ mấy cái giờ." Vương Trạch nghiêm mặt nói, "Trước khi ngủ thu hoạch được tin tức, ngủ lúc đại não cũng tại xử lý, này dạng chờ tỉnh ngủ lúc sau, nói không chừng liền sẽ tìm được mới manh mối." Hạ Cừu có điểm động, "Còn có này thuyết pháp A. Người tiềm ý thức, không cái gì mới lạ. Vậy ngươi muốn cái gì tư liệu, ta cái này đi cấp ngươi làm." Hạ Cừu tối đầu ngáp một cái. Vương Trạch Tử tế nghi nghĩ. "Ta muốn nhân viên cảnh sát tiến vào hiện trường lúc quay chụp trực tiếp video, mỗi cái nhân viên cảnh sát huy hiệu cảnh sát đều có quay trụ thiết bị, càng nhiều góc độ càng tốt. Còn có thẩm vấn người chết thê tử sở hữu ghi chép, lại giúp ta công ty hạ trong ngoài theo dõi video văn kiện, bao dung thời gian khoảng cách càng dài càng hảo. Thi thể người chết giải bởi sao?" Hà Cừu nói, "Không có giải đao, hiện tại lệ cũ không đều là lợi dụng chiều sâu quét hình kỹ thuật, hoàn chỉnh phục khắc một cái thi thể giả lập mô hình sao?" Vương Trạch kiên trì nói, "Ta nghĩ trực tiếp tiếp xúc người chết. Này cái yêu cầu thân thỉnh" Tính mẹ pháp luật bị đánh quá nhiều miếng vá. Ta trước giúp ngươi chuẩn bị cái khác tư liệu. Hành, mau chóng liền tốt, Vương Trạch bổ sung nói, ta cũng không là chất vấn các ngươi phá án chuyên nghiệp tính, chỉ là xem phía trước pháp y miêu tả, còn có thi thể tại này bên trong trình hiện trạng thái, cảm thấy có chút không rất hợp. Là thương tích quá nhỏ sao? Hà cứu hỏi. Vương Trạch nói, ân, pháp y giám định, nhắc nhở đạn tiếp xúc sạc kích, cùng tiến thượng ôn toàn nhân vật ảo bị chịu thương tích nhất trí, nhưng tại Lê Minh ngay video bên trong, ôn toàn nhân vật ảo là bị một súng đầu. Hắn quay đầu liếc nhìn phòng ngủ phương hướng. Kia bên trong, người chết mô hình ngồi tại cạn ghế giữa bên trên. Thân thể hướng phía bên phải nghiêng, phải huyết thái dương phá vỡ lô máu tí tách máu tươi cùng óc chất hỗn hợp, nhưng đầu bên trái hoàn hảo không tổn hao gì. Thi thể người chết nghiêng phương hướng, liền trực tiếp chứng minh không khí sản sinh trùng kích lực cũng không có quá cường. Chúng ta đương nhiên chú ý đến này cái vấn đề. Hạ Cừ ôm lấy cánh tay, giải thích nói: Người chết đại não chỉ có xạ kích miệng vết thương bên trong phạm vi nhỏ lọt vào phá hư, này loại thương thế. Chúng ta lần thứ nhất phát hiện, cảm giác hung thủ có thể là tận lực giả tạo thành vết thương đạt bán, không nhất định chính là vết thương đạt bán. Ta trước giúp ngươi thân thử nghiệm đi, có lẽ có thể tìm tới một ít manh mối. Vương Trạch lại bổ sung, cảnh sát hiện tại phải chú ý hai vấn đề. Hạ Kiều lập tức đáp ứng xuống, người nói là được, ta tối nay liền tại văn phòng ngủ, ta đội bên trong mấy chục người, này mấy ngày cũng đều không rời đi công vị. Thứ nhất, là người chết kia cái ôn nhuận như ngọc nít nêm, điều tra thêm sau lưng có cái gì chuyện xưa, ta luôn cảm thấy này bên trong giấu một ít manh mối, nhưng có thể là hung thủ cố ý lưu lại quá yêu nhiều tin tức. Vương Trạch tiện tay điểm mở đăng suất menu, tiếp tục nói, thứ hai, liền là cướp máy bay người từng đối chúng ta nói qua, bọn họ một cái kiểm tra quần bên trong có 7 cái quần hưu, cũng xuất hiện tương tự chứng bệnh, nhưng đều đã cùng hắn mất đi liên lạc. Mau chóng xác định cái này sự tình, tìm được này mấy cái người. Người ý tứ là? Hà Cửu tiếng nói trong thấp, hoàn thanh hỏi. Lê Minh ngay án giết người muốn cùng lần này cướp máy bay án cũng án điều tra. Chỉ dựa vào hiện tại manh mối cùng chứng cứ, chỉ sợ rất khó làm đến, vụ án chi gian liên quan cũng không rõ rệt, vẻn vẹn chỉ là đều dính đến vệ hương tập đoàn. Vương Trạch cười nói, ta nhưng chưa nói bọn họ chi gian tất nhiên có liên hệ. Hạ Cửu có chút khó khăn, cướp máy bay án không về bóp cảnh sát chúng ta điều tra, tùy tiện đưa tay sẽ có hơi phiền toái. Phát huy một chút ngươi gấu đen tham trưởng giao tiểu sao. Vương Trạch đưa tay tại Hạ Cửu Home vai đánh hai lần. Không đợi Hà Cừu lên tiếng phản nàn, Vương Trạch đã hóa thành bạch quang tại chỗ tiêu tán. Ta một cái phá đội có thể giải tới cái gì nhân mạch, này đó năm không biết đắc tội nhiều ít người. Hà Cừu lại đánh giá thêm vài lần này hoàn nguyên ra giả lập hiện trường, tiếp tục sầu mi khổ kiểm. Quả nhiên, có như đem lão vương ngợi đi theo, cũng không thể lập tức giải quyết này cái khó giải quyết bạn ăn a. Tu Linh, chẳng lẽ lại hung thủ còn có thể trực tiếp tránh đi theo dõi, tại bên ngoài bỏ qua bỏ lại. Đây chính là 98 lầu. Ô, chỗ cửa sổ truyền đến gió nghẹn nào. Hà Cừu đánh cái giật mình, quay đầu rời khỏi tin tức sắp xếp cấu tạo ra giả lập vị diện. Chuyện việc, cầu đạo, top một nhân khí cách tốt 2 gần 20% số điểm. Chương 10, manh ngồi. Lao Vương, ngươi muốn vụ án tư liệu đều tại này. Gấu đen cảnh sát đem một chồng mã hóa ổ cứng đập tại Vương Trạch trước mặt bàn trà bên trên, cánh tay cọ cọ gáy trán mồ hôi nóng. Vương Trạch nói tiếng cảm ơn, tiếp tục lượi lờ trước mặt này đại tiểu dáng phục cổ loại sách tay máy tính. Cảnh sát cục dùng dụng cụ phần lớn cường điệu an toàn, hiệu suất cùng với bảo mật tính, tiểu dáng thời thượng hay không cũng không trọng yếu. Rất nhanh, Vương Trạch sờ qua một chiếc ổ cứng, thuần thục nhét vào mở rộng két thẻ. Trước mặt màn hình bên trên lúc này xuất hiện từng đầu mục lục, bên trong trưng bày vụ án tương quan các loại tin tức. Hạ Cừ ngồi liệt tại ghế sofa bên trong, xem vẫn như cũ tinh thần đầu đuổi phần vương trạch, bóp lại khuyên vương trạch trước nghỉ ngơi câu chuyện. Hắn rõ ràng vương trạch vì cái gì như vậy cấp bách. Không chỉ là vương trạch, trình cái cảnh sát cục tham dự này cái vụ án điều tra nhân viên, giờ phút này đều có một loại gấp gáp cảm giác. Người là thứ nhất cái. Hung thủ tại giả lập cộng đồng trắng trận xuất hiện, đột phá giả lập cùng hiện thực giới hạn sát hại người chết, có tuyên bố cái này là thứ nhất cái. Kia kế tiếp rất có thể sẽ xuất hiện cái thứ hai người bị hại. Bọn họ cảnh sát liên hợp vệ hương công ty cố gắng 3 4 ngày, đừng nói điều tra đến hung thủ tung tích, ngay cả hung thủ gây án thủ pháp đều không làm rõ ràng được. Lấy cái gì ngăn cản tội phạm tiếp tục phạm tội? Hạ Kiều tại túi bên trong lấy ra với thân thể người vô hại nâng cao tinh thần dược thể, đối với cuống họng phun ra mấy lần, thân thể rất nhanh liền tràn ngập sức sống. Vốn gì đã tại bãi công biên duyên đại náo, lại lần nữa sinh động hẳn lên. Không sợ có tác dụng phụ sao? Vương Trạch cũng không ngẩn đầu lên hỏi. Này, này đồ vật không là sớm đã bị chứng thực không hại sao? Lao sản phẩm. Hạ Kiều lơ đễnh trở về, song xuôi án hảo hảo ngủ mấy ngày, một chút là được. Vương Trạch không nhiều lời, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, màn hình bị phân chia thành bốn khối, dùng 32 lần nhanh phát phóng vụ án phát sinh phía trước một tuần người chết nhà bên trong màn hình giám sát đương nhiên, Vương Trạch một đôi mắt thường không đi qua đặc thù cải tạo, xử lý không được như vậy nhiều tin tức. Hắn dựa vào chính là dụng cụ tự mang bắt giữ công cụ, làm video bên trong xuất hiện vận động vật thể lúc, máy móc sẽ tự động đánh dấu. Nửa giờ sau, Vương Trạch che lại cổ tựa tại ghế sofa ghế dựa bên trong. Ha Qiu lập tức đóng lại trước màn hình chiếu bình phòng, như thế nào dạ? Còn không tìm được có giá trị manh mối, Vương Trạch hoạt động đau đớn nhấc cổ, hơi hơi phủi hàm miệng, "Này vụ án có chút ý tứ." Nói thế nào? Vương Trạch đứng dậy đi đến một bên viết chữ bản bên trên, hỏa hai cái thượng hạ sắp xếp hình trụ. "Chúng ta đầu tiên phủ định giả lập giết người này loại không có khoa học căn cứ khả năng." Đêm này cái bản án liền chia tuyến ôn lại hạ hai bộ phận. "Chúng ta đem tuyến ôn lại hạ độc lập tới xem, tuyến thượng phát sinh sự tình rất rõ ràng, hung thủ xuất hiện tại giả lập cộng đồng, dùng thương giới đánh chết người chết. Chúng ta tạm thời xem nhẹ này bên trong kỹ thuật đề. Họ hung thủ Đồng bộ đánh chết tại trò chơi trạng thái người chết, lại quỷ dị biến mất tại hiện trường vụ án. Hiện tại chúng ta đem tiến thượng bộ phận lao đi, chỉ nhớ kỹ một cái thời gian, muốn 9 giờ 30 phần, hung thủ tại người chết nhà bên trong hành hung, sau đó biến mất không thấy. Lao hả, ngươi có thể nghĩ đến cái gì? Vương trạch ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Hạ Cửu. Hạ Cửu tử suy nghĩ tỉ mị khảo một trận, trầm giọng nói, căn cứ hiện hữu tin tức, đầu tiên chúng ta có thể xác định, người chết phòng ngủ liền là thứ nhất hiện trường vụ án. Không sai, sau đó thì sao? Căn cứ ta mấy năm nay phá án kinh nghiệm, ta có thể nghĩ đến khả năng, cũng liền ba cái phương diện. Thứ nhất là hung thủ có chúng ta không biết rời sân phương thức. Thứ hai là giả tạo tử vong thời gian, từ đó sáng tạo hành hung cơ hội, tỉ như làm cái chỉ hoàn trang bị, hoặc là dùng thủ pháp đặc biệt làm thi thể bảo trì mới mẻ, trên thực tế tử vong thời gian càng cao. Thứ ba, hung thủ cũng không hề rời đi hiện trường. Thực chuyên nghiệp, Vương Trạch dơ ngón tay cái. Hạ suy cười một tiếng, này là thực không chuyên nghiệp, cảnh sát phá án liền không thể dùng giả thiết này hai cái chữ, chúng ta nhất định phải đặt chân ở chứng cứ. Chúng ta chỉ là tại mở rộng ý nghĩ, Vương Trạch nói, nhưng này ba phương diện hiện tại cũng không tìm tới manh mối. Hạ Cừi thở dài, cho nên mới cảm giác vô cùng khó giải quyết. Thứ nhất, 98 lâu, 5 cái phong bế không thể tổn hại cửa sổ, còn có bên ngoài theo dõi đều bằng chứng, hung thủ không có rời sân biện pháp. Thứ hai, người chết tử vong thời gian từ pháp y giám định qua, mặc dù không cách nào quá chính xác, nhưng 9 giờ 30 phía trước, người chết sinh động tại giá lập cộng đồng, càng thiết bị vận chuyển bình thường, cho nên tất nhiên là tại 9 giờ 30 đến 9 giờ 45 này cái đoạn thời gian bị sát hại. Thứ ba, Lâm tiểu hạ tại bị kín cabin dinh dưỡng bên trong, có phục vụ khí đăng nhập đăng xuất thời gian ghi chép, vì nàng cung cấp hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh. Hạ Cửu hai tay một đám bấy cái đi tất cả đều là ngõ cụt. Phục vụ khí thời gian không thể sửa chữa sao?" Vương Trạch phản hỏi một câu. Hà cứu nói, "Chúng ta cũng hỏi qua Vệ Hưng tập đoàn này cái vấn đề, đối phương cấp trả lời thực chắc chắn, phục vụ khí tin tức tuyệt đối không có khả năng bị bóp méo, còn nói này là tầng dưới chốt gì, hộp đen, kỹ thuật cái gì? Bọn họ có câu nói thì nói như thế, huống thủ nếu như có thể làm được này loại trình độ, chỉnh cái hư sản nghiệp sớm sụp đổ." Hư sản nghiệp? Cũng không thể chỉ nghe bọn hắn một nhà chi luôn. Vương Trạch lung lay tay, ngửa đầu suy tư thêm vài phút đồng hồ. Này cái vụ án liền như là một viên viên cẩu, chợt vừa thấy Các nơi không có bất luận cái gì sơ hở cũng không có bất luận cái gì điểm dùng lực tuyến thượng tới lui tự nhiên lưu Linh lìn quỷ dị biến mất hung thủ chỉ có hai cánh cửa chi cách lại có được hoàn mị không ở tại chỗ chứng minh người chết thế tử Này bên trong khẳng định tồn tại bị chúng ta sơ hở manh mối Vương Trạch thấp giọng nói lại ngồi trở lại ghế sofa ghế dựa bên trong lặp đi lặp lại quan sát từng đoạn video tư liệu cùng với cảnh sát trước mắt tụ tập các loại tin tức. nửa giờ sau ha kêu xúc tại ghế sofa bên trong bắt đầu tiếngáy như sấm hai cái giờ sau cửa bên ngoài có nhân viên cảnh sát bưng tớià phê nóng Ngoài cửa sổ bóng đêm tựa hồ không có cái gì thay đổi, bốn phương thông suốt lơ lửng đường ống duy trì ấm áp sáng ngời, các nơi có thể thấy ngũ thải tân phân lập thể quảng cáo tường đi đường người tại bóng đêm bên trong tùy ý chơi đùa, thấu thành hành tinh mẹ thành thị sau nửa đêm náo nhiệt. Cảnh dụng trên đại lầu hạ ánh đèn dần dần thu tớt. Lao hạ, lão hạ." Ân. Hà, hà. hà Cửu mơ mơ màng màng mở mắt ra, lọt vào tầm mắt bên trong liền là Vương Trạch kia có chút khuôn mặt tái nhợt, cùng với kia cặp mắt kiếng sau ánh sáng cùng tơ máu cùng tồn tại hai mắt. Này đem Hà Cửu giật nảy mình, "Không có sao chứ ngươi?" Vương Trạch cười nói, "Có phát hiện." "Cái gì phát hiện?" Hà lập tức tới tinh thần. Vương Trạch đem chính mình khối lập phương trạng điện thoại ngã tại Hà Cửu ngược phía trước, tia sáng sẽ lẫn, tự hành hình chiếu ra một chương hình nổi phiến. Này là một khối hình quạt bánh gato. Hà Cửu có chút tấn tượng, này là người chết nhà bên trong tủ lạnh góc cất giữ bánh gà tổ, đã bị dùng ăn hơn phân nửa. Này làm sao? Lâm Tiểu Hạ thích ăn đồ người ta, chúng ta phía trước hỏi qua, hơn nữa bánh gà tổ làm qua lấy mẫu kiểm tra, mặt bên trên xác định tồn tại lâm tiểu hạ sinh vật học tin tức. Hà Cửu trả lời thập phần chắc chắn, kiểm tra bánh gato sở hữu dùng ăn dấu vết, nhìn xem có chết hay không người sinh vật học tin tức. Cái này cũng tính không là manh mối manh mối. Vương Trạch có chút mệt mỏi niệm. Nếu như có thể xác định hai cái người đều dùng ăn qua này cái bánh gà tổ, cái kia có thể đại khái xác định Lâm Tiểu Hạ lúc trước đối chúng ta nói dối, có thể hướng này cái phương hướng tiếp tục hướng phía trước tìm đòi. Hà Kiều lập tức nói, hành, ta cái này an bài, đại khái nửa cái giờ liền có thể ra kết quả. Người trước nghỉ một lát đi." "Ân, người có điểm nhịn không được, ta ngủ ở đây một hồi." Vương Trạch thân hình riêu riêu hoàng hoàng đi hướng xó xỉnh bên trong một người giường. Nơi này là nhân chứng ký tốc xá, chân điều kiện tự nhiên không là thật tốt, Vương Trạch giờ phút này đã là thể lực hao hết, đợi vừa dậy, kéo qua chăn, hô hấp rất nhanh đều đều. Hà Kiều đem Vương Trạch điện thoại để ở một bên, gión gién ra phòng cửa. Ngay cả Vương Trạch đều không nghĩ đến, hắn đánh giá ra bánh gạ tổ bên trên có hai cái người dùng ăn dấu vết, nghĩ theo Lâm Tiểu Hạ cùng người chết ôn toàn cảm tình trạng thái phương diện hạ thủ, lại dẫn xuất một cái mấu chốt manh mối. Tế Mính dậy thật sớm. Nàng đỉnh một đôi quần thăm mắt kéo ra cửa chớp khe hở, có chút chuyên chú nhìn chăm chú phía đông bầu trời dâng lên tới hốc nhật, ý đồ tìm kiếm một tia chiếu thành tâm thái. Mấy phút đồng hồ sau, vai. Hoàn toàn không có học bút hạ mạch rung động cảm giác đơn giản dựa mặt sau, biện, đổi một thân thể thao lại lặp lại kiểm tra mấy lần đồng hồ bên trong tư liệu, bước nhanh tiến đến sắt vách phòng của lão bản. Lão bản so ta lên được còn sớm sao? Đi luyện công buổi sáng sao? Tế Minh xem sát vách gian phòng mở rộng phòng cửa, cùng với Vương Trạch bày biện tại bàn trà bên trên vali, có chút do dự có nên đi vào hay không. Tế Minh đúng không? Một bên chạy đến trẻ tuổi nhân viên cảnh sát Ôn Nhu kêu gọi. "Đúng, ta là." Vương tiên sinh đã thông báo, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt liền đến hội nghị phòng tham gia hội nghị, hắn yêu cầu một trợ lý làm hội nghị ghi chép. Tế Minh lập tức có chút khẩn trương, ta lão bản trôi qua bao lâu? Chừng 5 phút, hội nghị phòng liền tại này một bên Tiên thúc mang ta tới, cảm ơn đại ca." Nửa phút đồng hồ sau, Tề Mĩnh vội vàng chạy tới kia nơi toàn phong bế cửa phòng hội nghị, chắp tay trước ngực nói cảm ơn liên tục. Hội nghị phòng bên trong tia sáng ảm đạm, chỉ có vài chỗ màn cửa biên duyên lộ ra yếu ớt sáng ngời, hơn 10 cái người còn ngồi tại bàn hội nghị bên cạnh, tả hữu có hai khối hình chiếu màn hình, mặt bên trên chiếu phim mấy chương ảnh chụp. Mấy đạo ánh mắt theo tiếng nhìn hướng Tề Mĩnh. Hội nghị phòng khí áp có chút thấp, lại hơn nửa đều là đã có tuổi, quân hàm cảnh sát tương đối cao cảnh sát. Cái này khiến Tề có chút khẩn trương, túi đầu bước nhanh đi vương bên người. Lão bản, xin lỗi, ta đến muộn." Ân, ngồi xuống đi, Vương Trạch cái cằm đối với bên người không vị giơ lên, làm cái đơn giản hội nghị ghi chép liền tốt. Hảo, về mình đáp ứng thành, nhập tọa lúc thân thể thẳng tắp, làm bản là Vương Lòng thể thao quần áo cũng hiện lộ ra đường cong lạ lướt, nhiều hơn mấy phần thanh xuân tinh thần phần chân ý tứ. Vương Trạch liếc nhìn đối diện Hạ Cửu, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hạ Cửu hướng rộng đứng lên, liếc nhìn vị trí cuối ngồi hai nam một nữ. Cả hai cái nam nhân đều là Tây trang dạy da chính thức trang điểm, nữ nhân xuyên chức nghiệp váy, trên người còn mang vẻ tập đoàn, tập đoàn Huy chương. Vừa rồi đã làm qua lẫn nhau giới thiệu. Này ba người liền là vệ hương tập đoàn tiến vào chiếm giữ cảnh sát cục hiệp trợ phá án công tác tổ, phía trước bị Hà Cửu mắng liền là này mấy cái ra hỏa. Cầm đầu kia người gọi eo, có rõ ràng nhiều nhân chủng hỗn huyết hệ thống, làn da thiên đen, hốc mắt hăm sâu, một đôi màu làm nhạt đôi mắt lộ ra sắc bén sáng ngời, 1m9 cái đầu, thiên vẻ cường tráng thể phách, còn có hắn kia vệ Hưng tập đoàn phó tổng giám đốc danh tiếng, đều để hắn toàn thân tràn ra tự tin sáng thu hồi ánh mắt, khàn, khàn cũng nói: "Hôm nay họp là vì tụ lại một chút hiện giai đoạn tiến độ. Vừa rồi đã lẫn nhau làm qua tự giới thiệu, chúng ta liền trực tiếp vào vào chủ đề." khục, lãnh đạo còn có cái gì muốn bổ sung sao? Có cái lao cảnh sát nhịn không được ngáp một cái, mà khác mấy cái lao cảnh sát cấp tự lắc đầu, đều là mặt lộ vẻ mệt mỏi. Hà Cửu làm thủ thế, hình chiếu màn hình bên trên hình ảnh cấp tốc biến hóa. Phía trước mấy cái phá án ý nghĩ đều đi đến ngõ cụt, hiện trường không phát hiện hung khí, người chết thế tử có phục vụ khí thời gian làm đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh, theo dõi cũng không có bất luận cái gì lỗ thủng. Hà đội trưởng, ban hội nghị vị trí cuối phó tổng giám đốc nhấc tay đánh gậy Hà Cửu lại nói, cau mày nói, tại không có cho ta biết phương tình huống hạ, các ngươi vì cái gì sẽ tìm một cái cảnh sát bên ngoài nhân viên trợ? Bên ta yêu cầu một lời giải thích. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 11, không nhạc dạo ngắn. Người cái gì ý tứ? Hà cựu giọng trực tiếp chọn cao chút, trong mắt trừng một cái, lập tức liền muốn đi lên thì thầm bại go, cảnh sát chúng ta phá án còn muốn cùng ngươi báo cáo chuẩn bị. Đây cũng là ta muốn hỏi vấn đề. Kéo lại là chút nào không đường. Hà đội trưởng phía trước đối chúng ta công tác nhân viên nói năng lỗ mãng, rất lớn ảnh hưởng chúng ta vệ hương tập đoàn cùng cảnh sát tin lẫn nhau, cuối cùng không là đã đem Hạ đội trưởng tạm thời cách chức sao? ủy cục hiệu suất làm việc, cùng với đối sở thuộc nhân viên cảnh sát không điểm mấu chốt che chở, ta đều sẽ thực sự hướng mâu sao chỉ an tổng cảnh sở phản hồi. Hà Cửu lập tức giận không chỗ phát tiết, lập tức sắn tay áo đi qua triển khai chính nghĩa biện luận. "Ai? Tiểu Hà, ngươi làm cái gì này là?" Ngồi ở bên cạnh lão cảnh sát đưa tay giữ chặt Hạ Cửu. "Cái này sự tình mặt bên trên yêu cầu tận lực bảo mật, Tiêu tiên sinh lời nói cũng không sai, ngươi ngồi xuống trước. Lần này tình tiết vụ án hợp thành tổng hội nghị ta tới chủ trì." Sau đó, này lão cảnh sát xem sắc mặt bình tĩnh vương trạch, cười ha hả nói, Mấy vị hẳn là cũng xem đến hôm qua họ sẽ ấp. Vương Trạch cùng Hà Kiều hai người dũng khí cùng cơ trí đáng giá ngợi khen, chúng ta tại Trạng sở hữu người đều phải hướng bọn họ học tập. Tiểu Hà công tác nhất hướng xuất sắc, là chúng ta cục cốt cán lực lượng, hắn tạm thời cách chức, chúng ta rất nhiều công tác đều không có cách nào triển khai, theo ta thời à, làm hắn trở về tiếp tục phát sáng phát nhiệt. Vương Trạch ta chỉnh trọng giới thiệu, phía trước đã cùng chúng ta cảnh sát cục có qua vài lần hợp tác, mỗi lần đều tại phá được vụ án quá trình bên trong phát huy chốt tác dụng, chúng ta theo thứ 6 tinh đoàn mời hắn lại đây, chính là chứng minh chúng ta đối nại vụ án thập phần coi trọng. Hảo, trước nhìn xem này hai ngày công tác tiến triển. Lão cảnh sát túi đầu liếc nhìn chính mình trước mặt giấy chất vấn án, mới vừa rồi còn là cười ha hà mặt giả, rất nhanh liền su xuống, trầm giọng nói: "Có thể nói, Tân, không có chút nào tiến triển." Tề Mĩnh kém chút cười lên tiếng. "Cùng phó cục trưởng." Kéo thân thể nghiêng về phía trước, hai tay mười ngón lẫn nhau trộn lẫn bày tại mặt bàn, tiếng nói sáng tỏ lại hùng hổ giò người. "Nay đã là ngày thứ năm, xin hỏi cảnh sát khi nào mới có thể đối ngoại tổ chức buổi họp báo, xác nhận này là cùng nhau phát sinh tại họ Ferlìn án sát." Kia cảnh sát, Cung Thiên cục trưởng mặt lộ vẻ khó xử, không đội không chậm giải thích nói: chúng ta vụ án còn không có bất kỳ đột phá nào, thậm chí không cách nào nắm giữ hung thủ gây án thủ pháp, tùy tiện tổ chức buổi họp báo sẽ không có bất luận cái gì thuyết phục lực. Cảnh sát buổi hợp báo liền là thuyết phục lực. Eo tiếng nói càng phát ra cao vút, Là một nhà không có bất luận cái gì sai lầm xí nghiệp tự nhiên bị hao tổn, làm giả lập cộng đồng số lấy ức kế dùng hộ Lâm vào khủng hoảng, đây chẳng lẽ là cảnh sát muốn xem đến kết quả sao? Ta tin tưởng, cảnh sát tuyệt đối có sự cấp tầm quyền điều lệ. Hơn nữa ta có thể bảo đảm, nay chàng buổi họp báo đối cảnh sát không sẽ sản sinh bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều. Một cái người bị chết, coi như tạm thời không có tìm được hung thủ chẳng lẽ liền không thể đối ngoại tuyên bố hắn là tại họ Berlin, bị hắn người áp yếm như sắt sao? Cung Thiên chính phó cục trưởng rơi vào trầm mặc, đế minh tại giấy chất bút ký bên trên múa bút thành văn. Hà Cừu ở bên bất mãn hừ một tiếng, cảnh sát công tín lực nếu như bị tùy ý tiêu hao, kia mới thật sự là ảnh hưởng tồi tệ. Hà đội trưởng eo chọn giọng to, tại kỹ thuật phương diện, chúng ta Vệ hương tập đoàn có được tuyệt đối nói chuyện quyền. Chúng ta Vệ hương tập đoàn có thể bảo đảm, này cái vụ án tuyệt đối phát sinh tại họ chỉ là bị hữu tâm người lợi dụng, tại cố hư, ý thừa cơ bước xâm chiếm chúng ta Vệ Hưng tập đoàn thị trường. Kỳ tuất phương diện tuyệt đối nói chuyện quyền. Vương Trạch tiếng nói đột nhiên vang lên, cũng làm cho mọi người tầm mắt lại lần nữa hội tụ tại hắn trên người. Chỉ thấy Vương Trạch chậm rãi lấy xuống kính mắt, vướt vướt cảm thấy chát hai mắt, không nhanh không chậm hỏi: "Căn cứ các ngươi tập đoàn công khai tư liệu, Vệ hương tập đoàn gần nhất 5 năm vẫn luôn tại bố trí hành tinh mẹ bên ngoài thị trường, nhưng các người thành tích tốt giống như không như thế nào lý tưởng, tại ta nhất quen thuộc hàng châu tinh, các ngươi thị trường số định mức chỉ có phần trăm chi không phải mấy, thậm chí còn không bằng ta danh nghĩa cỡ nhỏ khoa học kỹ thuật tập đoàn. Vệ Hưng tập đoàn hư sản tương quan độc quyền thân số lượng, đã liên tục 8 năm tại đồng hành nghiệp ngã ra trước 10." Liên các ngươi, cũng xứng gọi kỹ thuật nói chuyện quyền. Kèo biểu tình có chút nghiêm khắc, Vương Trạch tiên sinh. Vương Trạch dựng thẳng lên một ngón tay, hiện tại vụ án điều tra sở dĩ lâm vào khôn cục, rất lớn khả năng, liền là các ngươi vệ Hưng tập đoàn kỹ thuật thượng bị hung thủ áp chế, tồn tại một ít vẫn còn chưa phát hiện lỗ thủng. Vương Trạch tiên sinh, ngươi yêu cầu đối chính mình lời nói phụ trách. Ta ngươi đều là người trưởng thành, đối chính mình hành vi phụ trách là nhất cơ bản nghĩa vụ, Vương Trạch rơi xuống ngón tay, dù bận vận dung dung nhưng ta cần phải nhắc hung thủ gây án lúc nói một câu ngươi là thứ nhất cái, điều này nói rõ cái gì? Kèo lập tức lắc đầu, không có khả năng lại phát sinh tình huống tương tự, chúng ta đã mở ra nghiêm khắc nhất tuyến thượng giám sát." Vương Trạch cười nói, "Phải không? Kia kẻo tiên sinh hiểu qua, cảnh sát phá án cùng thám tử phá án khác nhau ở chỗ nào sao? Xin lắng hay nghe, kẻo thanh âm không tự giác yếu một ít." Vương Trạch tươi cười dần dần thu liễm. "Cảnh sát phá án là theo sưu tập chứng cứ bắt đầu, căn cứ chứng cứ nghĩa rộng manh mối khóa chặt hiểm nghi người, sau đó tại thẩm vấn bên trong từng bước một đột phá, trọng tại đi được căn tâm, cái án liền là thiết án. Thám tử phá án, đồng dạng đều là dựa vào cách suy diễn đi suy tính, trước giả thiết tình hình, lại nhìn có hạn chứng cứ hay không duy trì giả thiết." Căn cứ ta hiện tại phóng đoán, đối phương rất có thể sẽ tại ngắn thời gian bên trong lại lần nữa gây án. Ngày mai, ngày kia, các người liền đối phương gây án thủ pháp đều không rõ ràng, như thế nào để phòng? Lẹo khuôn mặt cơ bắp có chút cứng ngắc. Vương Trạch nói tiếp: "Vừa rồi chờ ta trợ thủ lại đây khi, ta làm cái điều tra, ngươi ngay tại lúc này vệ Hưng tập đoàn chủ chảo quan hệ xã hội cao tầng chi nhất, quan hệ xã hội là ngươi chuyên nghiệp lĩnh vực. Vậy ngươi hẳn phải biết, nếu như lại lần nữa phát sinh lần thứ hai loại tựa như giả lập giết người án, tất nhiên sẽ hình thành không thể tránh đại khủng hoảng." Cái người hiện tại làm ra quan hệ xã hội xét lực sẽ trở thành thuốc nổ nổ tung lúc bên ngoài bao quạ mày đạn. Khi đó vệ hương tập đoàn bị chịu xung kích, tuyệt không phải ngày hôm qua khởi tiếp cơ án có thể so sánh. Không cần vì chính mình về sau công tác suy nghĩ một chút sao? "Eo." Hội nghị phòng an tính hơn mười mấy giây. Mấy vị lao cảnh sát ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, biểu tình đều là có chút vui mừng. Vương Trạch tiên sinh kéo lộ ra thành khẩn mỉm cười, phía trước là chúng ta quá nóng nảy, tại này bên trong đối phó cục trưởng, còn có Hà đội trưởng trịnh trọng nói tiếng xin lỗi. "Xin hỏi Vương Trạch tiên sinh, ngay hiện tại hay không đã nắm giữ quan trọng manh mối?" Đương nhiên, không phải ta có cái gì lực lượng trực tiếp má ngươi." Vương Trạch lạnh nhạt nói, "Chờ ngươi cấp trên cùng các ngươi tập đoàn kỹ thuật đại biểu xuất hiện tại lần này hội nghị bên trong, ta tự nhiên sẽ đem đã phát hiện manh mối lấy ra tới." Tiêu Vụ nói, "Vương Trạch tiên sinh, như vậy làm có cái gì tất yếu sao? Có cần phải? Thứ nhất, ngươi cấp bậc quá thấp, không cách nào kịp thời làm ra quyết sách sẽ ảnh hưởng ta cùng Vệ Hưng tập đoàn cầu thông hiệu suất. Thứ hai, ngươi từ cái nào đại học cái gì tốt nghiệp chuyên nghiệp, trong lòng không điểm số sao? Ngươi đối kỹ thuật nhất khiếu bất thông, lần này vụ án rõ ràng dính đến giả lập hiện thực cùng hiện thực giả lập hai đại chuyên nghiệp cao tinh nhỏ lý luận." Về phần thứ ba, Vương Trạch chậm rãi đứng lên, nhìn ngang nghẹo hai mắt, chậm rãi bổ sung. "Kéo tiên sinh cùng ta khí chẳng tương sung, nếu như kéo dài xuất hiện tại ta ánh mắt bên trong, tất nhiên sẽ ảnh hưởng ta kế tiếp phá án ý nghĩ. Chỉ có ta yêu cầu thấy người đến, này trang hội nghị mới sẽ tiếp tục tiến hành." Nói xong, Vương Trạch động tác ưu nhã đứng dậy, hai tay thăm dò tại túi quần bên trong, mang nén nụ cười tề mĩnh đi hướng hội nghị phòng đại môn. Hà Cừu túi đầu tử thẩm tra duyệt tư liệu, một bộ không tranh quyền thế ưu tú biểu tình. Lao vương người hành, có thể nơi." Cam môn bị vị quất, lão Vương là thật thượng. 5 phút đồng hồ sau, cảnh sát cục cao Úc éo biến mất, mở viên chỉnh video liên tuyến hội nghị phòng. Vương Trạch nhấp một hớp nồng cà phê, bước nhanh đi đến chính diện hình chiếu màn hình phía trước, ngón tay một trận gậy, điều chỉnh suất một chương hoàn chỉnh thời gian tuyến. Phía trước bỏ sót manh mối, kỳ thật liền dấu tại hiện trường vụ án. Chúng ta trước xem, này là người chết thê tử Lâm Tiểu Hạ lần thứ nhất ghi chép lúc video. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cỡ. Hợp gu ghé độc. Chương 12, một khối bánh gato. Tên họ: Lâm Tiểu Hạ. Cùng người chết quan hệ là: Chúng ta là phu thê, kết hôn đã nhanh 20 năm. Vụ án phát sinh lúc người ở đâu? Ta tại hắn bên cạnh, ta là chỉ, ta tại Lê Minh ngay quán cà phê bên trong, liền ngồi đối diện hắn. Video bên trong, hình thể mập mạp trung niên nữ nhân thấp giọng nói, nàng sát mặt trắng bệnh, thần sắc tiêu tụy, đả nội xuyên một thân áo ngủ, bên ngoài khoác lên một cái đồng phục cảnh sát áo khoác, chân mang nhà cư dép lê. Nhớ lên ôn toàn tại Lê Minh ngay bị người mùa súng bắn nổ tình hình lúc, Lâm Tiểu Hạ cảm xúc liền có chút xúc độ, đưa tay che lại hai mắt khóc ồ lên. Video tiếp tục phát phóng, Lâm Tiểu Hạ đứt quãng trả lời tương quan đặt câu hỏi, đến nữ cảnh sát viên hỏi đến: "Ngươi cùng người chết bình thường quan hệ hòa sao? Chúng ta Chúng ta cơ hội không hề có quen biết gì, Lâm Tiểu Hạ lau lau nước mắt, thâm giọng nói, chúng ta hai cái đã sẽ rất ít tại họ Phượng lỉnh chạm mặt, hoặc là hắn tại trò chơi, hoặc là ta tại trò chơi, cơ hội chỉ là một tuần cố định gặp một lần, hay là hắn giúp ta thay đổi cabin dinh dưỡng dinh dưỡng dịch. Chúng ta điều tra phát hiện, ngươi kỳ thật là linh thu vào trạng thái. Ta chính mình có một bút tích xúc, Lâm Tiểu Hạ giải thích, cũng không là hoàn toàn dựa vào hắn tiếp tế. Vậy ngươi cảm thấy, người chết thái độ đối với ngươi là? Ta, ta không rõ ràng. Lâm Tiểu Hạ biểu tình có chút đắng Chúng ta yêu nhau qua, nhưng rất sớm phía trước cũng đã đối lẫn nhau phiền chán. Hắn đều thích mạo hiểm thăng cấp loại trò chơi, ta yêu thích một ít trang phân âm nhạc loại trò chơi, chúng ta hai cái đã sớm không có cộng đồng chủ đề, tính là nhất quen thuộc lẫn nhau bằng hữu, cho nên chúng ta mới lựa chọn ly hôn, thả lẫn nhau rời đi. Video xuất hiện từ cổ lưu truyền tạm dự phòng. Đại gia xin nhớ kỹ Lâm tiểu hạ này đó trả lời. Vương chạch tay phải hoạt động, người chết nhà bên trong hình nổi xuất hiện tại hình chiếu màn hình trung tâm, thì rắc nhắm ngay tủ lạnh. Chú ý góc kia khối qua bảo đảm chất lượng kỳ bánh gato, đã bị ăn một nửa. La, có vị lao cảnh sắp hỏi, này mặt trên có cái gì phát hiện sao? Vương Trạch không có nói chuyện, đem bánh gà tổ theo hình ảnh tách ra, độc lập xây mô hình, điều chỉnh góc độ. Tế Mính hai mắt tỏa sáng, lập tức nói, có hai cái dấu vết, bên trái dấu vết chế tạo giả thiên vị mặt bên trên bơ tầng. Vương Trạch nghiêm mặt nói, nhưng chúng ta ai đều không thể xác định, ăn bánh gà tổ người có thể hay không chính mình điều chỉnh góc độ. Cho nên, chúng ta suốt đêm tại hiện trường đảo được bánh gà tổ hàng mẫu tiến hành kiểm tra, Hạ Cừu lập tức nói, bánh gà tổ bên trên phát hiện người chết cùng Lâm Tiểu Hạ hai người sinh vật tin tức. Mặt khác, bánh gà tổ phía dưới nhãn hiệu có sinh sản nhật kỳ, 7 ngày phía trước cũng liền là vụ án phát sinh phía trước 2 ngày lúc mua sắm. Này là người chết lấy giao hàng thời điểm màn hình giám sát, cùng với mua sắm ghi chép, còn có giao tiếp giao hàng lúc, tự động giao hàng thu chụp hạ ảnh chụp. Một bên khác hình chiếu màn hình bên trên nhiều mật mật ma ma tin tức. Vương Trạch tiếp tục nói: "Sau đó Lao hạ cùng ta thuận này cái manh mối trang một chút đi, phát hiện người chết thường xuyên mua sắm cùng khoản bánh gato, tần suất là tại 4 tới 5 ngày một lần. Hai năm trước, người chết đã từng bên ngoài ra hai cái nguyệt, bọn họ nhà vẫn như cũ sẽ mua sắm này loại đồ ngọn, hơn nữa người mua ảnh chụp đều ở nơi này, chúng ta tại giao hàng công ty điều tới chuẩn xác tư liệu. Có thể xác định, này là Lâm Tiểu Hạ yêu thích khẩu vị." Hội nghị phòng hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhanh, cùng phó cục trưởng trầm giọng nói, "Này không tính là thực chất tính chứng cứ." Hai vị lão cảnh sát cũng cấp tự phát thành. Chỉ dựa vào một khối hai người cộng đồng dùng ăn qua bánh gà tổ chứng minh không là cái gì, cũng vô pháp chứng minh bọn họ là cùng nhau dùng ăn. Hơn nữa, chúng ta hiện tại nắm giữ tin tức, bao quát người chết cùng Lâm Tiểu Hạ hai người đầu cuối tại tuyến đoạn thời gian, này đó tin tức đều đối Lâm Tiểu Hạ có lợi. Tao ý tứ là, Vương Trạch tươi cười vẫn như cũ thập phần tự tin, người chết cùng Lâm Tiểu Hạ quan hệ, thật như Lâm Tiểu Hạ theo như lời mỗi người một ngả sao? Hội nghị phòng lại lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ có ngồi bút tại trang giấy bên trên sẹt qua vang lên sàn, sàn hoạn nghị trong lúc không cho phép sử dụng thiết bị điện tử làm ghi chép. Vương Trạch dừng lại hơn 10 mấy giây, tiếp tục nói, lão Hà cùng ta phát hiện mới này đầu manh mối, cũng không là chỉ hướng bọn họ phu thê quan hệ. Mặc dù ban đầu ta cùng lão Hà cha này khối bánh gà to lúc, mục đích liền là này cái. Hắn tiếng nói nhất chuyện. Đại gia mời xem, này là ôn toàn phòng khách theo dõi hình ảnh, này cái góc độ vừa vặn có thể hoàn toàn bao trùm tủ lạnh. Hình chiếu màn hình bên trên xuất hiện một đoạn video, lấy mấy trăm lần tốc độ phát phóng, góc trái trên cùng thời gian chữ số phi tốc qua. Video tự động tạm dừng, phát động tự động bắt giữ hình người công năng. Lúc này Hình ảnh biểu hiện nhật kỳ chính là vụ án phát sinh phía trước 2 ngày trước, người chết Ôn Toàn mặc đồ ngủ tiếp giao hàng, đem một khối hoàn chỉnh bánh gà tô để lại tủ lạnh, sau đó thượng nhà vệ sinh, đi trở về chính mình phòng ngủ. Video lại lần nữa nhanh chóng phát phóng, chỉ có góc trái trên cùng không ngừng biến hóa chữ số, nhắc nhở này cũng không là đứng im hình ảnh. Video tự động tạm dừng mấy lần. Người chết Ôn Toàn khoảng cách mấy cái giờ sẽ xuất hiện tại phòng khách, ăn cơm, đi nhà vệ sinh, cùng bình thường người không sai biệt nhiều. Lâm Tiểu Hạ ra phòng ngủ, đi phòng vệ sinh giải quyết cái người nội vụ, làm nửa cái giờ lần ra bạo giường, đánh mở tủ lạnh ăn vài miếng bánh gato trở về chính mình ra phòng. Video đếm lượt thứ 2 lần tạm dừng, phòng ngủ bên trong truyền đến súng vang lên thanh. Hơn 10 phút sau, Lâm Tiểu Hạ xông ra chính mình phòng ngủ, đẩy ra ôn toàn cửa phòng ngủ, sau đó ngồi liệt tại mặt đất bên trên. Vụ án phát sinh. Cung Tiên chính phó cục trưởng đột nhiên nói, không có kẻ chết án này khối bánh gạ tổ video ghi chép. Không sai, cái này là tối hôm qua ta cùng lão Hà ngẫu nhiên phát hiện manh mối, tính tương đối may mắn. Vương Trạch tay đẩy, nguyên thủy video bị chia làm 36 phần, tại hình chiếu đại bình phòng bên trên đồng thời chậm nhanh phát phóng, hiện ra người chết kỹ càng hoạt động uy tín. Hạ nhịn không được cọ cọ núi. Khi thật sở hữu chi tiết so sánh đều là Vương Trạch tại làm, hắn chỉ là phụ trách chạy chân cộng thêm kế tiếp xác nhận. Vương Trạch tổng kết nói, phòng khách màn hình giám sát bên trong, không có ôn toàn đi động này khối bánh gà tổ hình ảnh. Nhưng tại bánh gà tổ dùng ngăn dấu vết bên trên, chúng ta xác thực kiểm tra ra ôn toàn sinh vật tin tức, lại đi qua chúng ta lặp đi lặp lại chi tiết so sánh, bánh gà tổ dùng ngăn dấu vết tồn tại rõ ràng khác biệt, điều này nói rõ cái gì? Phanh một tiếng, nội danh lão cảnh sát có chút kích động vỗ xuống bàn. Video theo dõi có khả năng bị người từng giở trò. quả nhiên có ám. Cuối cùng tìm được một chút đột phá khẩu. Hội nghị phòng áp suất thấp nháy mắt bên trong tiêu tán. Vương Trạch làm thủ thế, trung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Hắn liếc nhìn video trò chuyện hình ảnh. Thông tin bên kia ngồi bản hội nghị bên trên, cái kia tên tuổi hoa mắt bạch lão nhân cũng lộ ra một chút mỉm cười. Này là Vệ Hương tập đoàn tổng giám đốc, cũng coi là hành tinh mẹ bên trên khoa học kỹ thuật doanh nhân. Vương Trạch ngữ điệu nhẹ nhàng nói: "Này đầu manh mối vẫn như cũng không cách nào làm vì trực tiếp chứng cứ, nhưng cũng coi là chúng ta kế tiếp công tác chỉ rõ một con đường." Lâm Tiểu Hạ không ở tại chỗ chứng minh, từ phục vụ khí tại tuyến tin tức cùng phòng bên trong theo dõi hình ảnh hai bộ phận tạm thành. Hiện tại đã có thể xác định, phòng bên trong theo dõi là đi qua giả tạo. Sau đó chúng ta lại đem ánh mắt đặt tại người chết nhà gần đây công cộng camera. Thông qua so sánh ôn toàn nhà gần đây hoàn cảnh biến hóa, mấy cái camera giao nhau bao trùm hình ảnh ghi chép, cũng đối cùng một giai đoạn bên trong xuất hiện tương quan nhân viên tiến hành kỹ càng hỏi ý. Cuối cùng có thể xác định là ngoại bộ theo dõi không có bị từng dò trọ. Vụ án phát sinh trước 6 cái giờ, không có người ra vào qua người chết cùng Lâm Tiểu Hạ chung cư. Cung Tiên chính phó cục trưởng trầm giọng nói, người chết thuê tử Lâm Tiểu Hạ có trọng đại gây án nghi Video trò chuyện bên trong truyền gia lão nhân âm vang hữu lực tiếng nói, "Chúng ta Vệ hương tập đoàn sẽ dốc toàn lực cung cấp kỹ thuật duy trì." Vương Trạch không có phản ứng, tiếp tục nói, "Không chỉ phòng bên trong theo dõi không thể tin, chúng ta phía trước sở sát thực tin các loại tin tức đều muốn một lần nữa xét duyệt, bao quát Vệ hương tập đoàn cung cấp phục vũ khí tin tức. Ta đề nghị cảnh sát đối Lâm Tiểu Hạ tiến hành đột kích thẩm vấn, tại nàng trên người tìm kiếm đột phá khẩu. Mặt khác, kỹ thuật này phương diện không thể chỉ riêng rượi vào Vệ Hưng tập đoàn, khi tất yếu còn dẫn vào phe thứ ba cơ cấu, đối người chết cổ sống cản thiết bị, Lâm Tiểu Hạ cabin dinh dưỡng, cùng với Vệ Hưng tập đoàn phục vụ khí số liệu, tiến hành toàn diện phân biệt giám định. Đám người liên tục gật đầu. Vương Trạch Nhịn không được ngáp một cái, này đầu manh mối tạm thời liền này đó, có phát hiện có thể tùy thời đánh thức ta, ta đi ngủ mấy cái giờ. Cung Tiên chính phó cục trưởng lập tức nói, "Tiểu Vương ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nhất định phải bảo trọng thân thể." "Cảm ơn Cung cục trưởng." Vương Trạch cười đáp lời, quay người muốn đi, nhưng đi tới cửa lúc lại nghĩ tới cái gì, quay người trở về đến bổ sung hai câu. "Ta không tin thế giới thượng tồn tại cái gì u linh, cũng không tin tồn tại hoàn mỹ phạm tội." Tìm thêm chút tư lịch sâu nhân viên kỹ thuật, đằng sau hẳn là sẽ phát huy được tác dụng. Ta hiện tại chỉ cảm thấy, cái này sự tình chân tướng có khả năng so với chúng ta hiện tại sợ thấy u linh, càng không thể tưởng tượng. Vương Trạch rời đi sau, hội nghị phòng lưu lại các vị lao cảnh sát cấp tốc làm ra một hệ liệt bố trí. Chờ cảnh sát không sai biệt lắm làm xong, video trò chuyện một chỗ khác kia vị vệ Hưng tập đoàn tổng giám đốc, cũng đối cảnh sát biểu đạt chính mình ấy nãy. Ta vì hở trước đây ngạo mạn hướng cảnh đội xin lỗi, cũng bảo đảm hắn sẽ không xuất hiện tại các vị trước mặt. Cảnh sát yêu cầu chúng ta vệ Hưng tập đoàn cung cấp bất luận cái gì tư liệu, chúng ta đều sẽ dốc toàn lực phối hợp. Tiếp tiếp, ta sẽ phái ra ta nhất đắc lực thuộc hạ, triệu tập tinh nhất nhân viên kỹ thuật, đi cảnh sát hiệp trợ các vị điều tra này cái vụ án. Hành tinh mẹ hư sản nghiệp ổn định tính, liên quan đến đến không hết vào nghề cơ vị, hơi có dao động, liền sẽ tạo thành nghiêm trọng xã hội vấn đề. Liền, xin nhờ các vị, chuyên Việt, cầu đạo, top một nhân khí cách tốt 2 gần 20% số điểm. Chương 13, dư luận thất thủ. Vương Trạch đi vào số 3 phòng thẩm vấn sát vách phòng quan sát lúc, vừa vặn nghe được Hà Cửu cảnh sát kia trầm thấp tiếng nói: "Ngươi thật cho là chính mình có thể vẫn luôn trờm mặt đi xuống sao? Lâm Tiểu Hạ, chúng ta hiện tại là tại thẩm vấn ngươi, nếu đối xướng thẩm vấn, tự nhiên liền là sơ bộ nắm giữ chốt chứng cứ. Hiện tại bày tại ngươi trước mặt chỉ có hai con đường." Phó là thẳng thắn sẽ khôn hồng, hoặc là tiếp tục hao tổn, chúng ta sẽ tại nhắc lên tố tụng lúc, đem ngươi thái độ chi tiết hướng tư pháp phản hồi. Không phải chờ chúng ta nắm giữ tiến một bước chứng cứ, ngươi lại hô hào uy quất, hiện tại sở hữu chứng cứ tất cả đều chỉ hướng ngươi tham dự này chẳng nhu sắc. Hà Cừu rõ ràng nghĩ muốn theo Lâm Tiểu Hạ miệng bên trong bộ điểm lời nói. Thần vấn này loại sự tình, bản liền là tại chứng cứ không đủ lúc tâm lý đánh cờ. Vương Trạch đi đến đơn hướng thủy tinh sau, quan sát kỹ Lâm Tiểu Hạ. Nàng sợ hãi hẳn không phải là ngụy trang ra, sắc mặt trắng lặp đi lặp lại môi, ánh mắt có chút run bất định. So với phía trước video bên trong lần thứ nhất ghi chép, Lâm tiểu hạ tỏ ra càng tiểu tụy chút, xuyên bình thường ở nhà quần áo, tóc cũng có chút tán loạn, giờ phút này chính túi đầu không nói một lời. Vương Tiến Sinh, ngồi bên này. Có trẻ tuổi nhân viên cảnh sát nhiệt tình kêu gọi. Vương Trạch cười ừm tiếng, "Không cần, ta tại nhìn chỗ này một chút liên tốt." Nhất danh nhân viên cảnh sát chuyển đến nhẹ nhàng chỗ ngồi, Vương Trạch trí tạ sau túi đầu nhập tọa. Ngủ bù mấy cái giờ, Vương Trạch đã tinh lực rồi rảo, trước khi ra cửa ăn xong tệ mính đặt tại hắn gian phòng nhanh dạ dày cũng có chút thoải mái dễ chịu. Qua một trận, Vương Trạch quay đầu hỏi, "Thần bao lâu?" Đã 3 cái giờ, không có thực chất tính thu hoạch, nàng theo 2 cái giờ phía trước liền bắt đầu không nói một lời, phía trước sẽ còn vì chính mình biện giải vài câu, trẻ tuổi nhân viên cảnh sát nhỏ giọng trả lời. Vương Trầm nói, giữ yên lặng xác thực là ứng đối thẩm vấn tốt nhất biện pháp. Là, các vị tiền bối đều nói, thẩm vấn sợ nhất liền là gặp được không mở miệng. Chúng ta chứng cứ không đầy đủ lúc, chỉ có thể giam giữ đối phương 48 cái giờ, có chút tàn nhẫn nhân vật cứng rắn ngao liền vượt đi qua. Này nhân viên cảnh sát lại bổ sung một câu. Xem Lâm Tiểu Hạ cũng không giống là ý chí kiên định loại hình, hẳn là sống không qua 48 cái giờ. Vương Trạch cười cười, tiếp tục an tính quan sát đại khái hơn 10 phút sau, Hà Cừu rời đi phòng thẩm vấn, thay đổi hai người nữ cảnh sát viên tiếp sức nào. Vừa mới xem đến Vương Trạch, Hà Cừu liền không nhịn được phần nản, Lâm Tiểu Hạ quả nhiên có vấn đề, nàng giờ phút này loại ánh mắt ta gặp quá nhiều, liền là trong lòng có quỷ, còn thật thiếu chút nữa nhìn sai rồi. Vương Trạch nói, bao lâu có thể phá phòng? Nay muốn nhìn nàng chân thực tâm lý tố chất, cùng với kế tiếp có hay không có mới chứng cứ phát hiện, hiện tại vấn đề lớn nhất là tìm không thấy hung khí, không cách nào xác nhận thủ pháp giết người. Hà Cừu xem thủy tinh một bên khác tình hình, lại hỏi vẽ hưng tập đoàn kỹ thuật đoàn đội phụ trách người đã đến, muốn hay không muốn đi gặp. Bọn họ đã tại khoa kỹ thuật bắt đầu làm việc. Đúng rồi, kia ca yếu nghe nói bị tạm thời cách trước, đổi cái càng lợi hại quan hệ xã hội, rất nhanh sẽ chạy tới. Càng lợi hại quan hệ xã hội. Vương Trạch lơ đến lắc đầu, này đó kỹ thuật thượng sự tỉnh ta cũng là cái ngoại nghề, so với đi cùng bọn họ Hàn Nguyên, ta hiện tại càng muốn đi hơn chân thực hiện trưởng vụ án đi dạo một vòng. Liên biết ngươi sẽ nghĩ đi, đã để người chuẩn bị xong, nghiệm thi thân thể còn phải đợi một chút, pháp vụ kia khối tương đối chậm. Hạ Kiều nét cười, bọn họ đều nói ta là công tác của Cùng ngươi so sánh ta còn thật là cam bãi hạ phong. Hôm qua ra khỏi phi thuyền liền không dừng lại qua, không cho ngươi phí tổn ta đều ngượng ngủng. Ân, các ngươi không cho phí tổn sao? Vương Trạch trêu chọc nói, kia sau đó, ta làm văn phòng đem báo giá đơn đưa ra cấp vệ hưng tập đoàn, ta trí tuệ cũng là chân quý tài nguyên, không thể bạch bạch hao phí. Ta đây nhất định phải duy trì, không ác thịt bọn họ một đau Hà Cứu nói chuyện lúc còn mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, phòng quan sát nhân viên cảnh sát nhau, cắt tự mỉm cười. Tình tiết vụ án lấy được mấu chốt đột phá, ba phủ tại bọn họ vai bên trên áp lực cuối cùng yếu bất rất nhiều. Gần nhất này đoạn thời gian Bọn họ bởi vì tham dự này cái vụ án điều tra, đại hội tiếp tiểu hội, bọn đến chạy rãy chân, phần lớn người đều là tại chỗ tăng ca, nhà cũng không thể trở về. Hiện tại xác nhận Lâm Tiểu Hạ có hiềm nghi, video theo dõi vô cùng có khả năng bị người từng giở trò, này chàng tràn ngập linh dị hương vị vụ án, rốt cuộc rơi xuống thực địa bên trên. Tại ôn toàn nhà bên trong ngây người 2 cái giờ, Vương Trạch cũng không có tìm được mới manh mối. Cảnh sát cục khoa kỹ thuật hoàn nguyên vụ án phát sinh chẳng cảnh, bao dung hiện trường vụ án sở hữu chi tiết, sắp thực làm đến chân thực hoàn nguyên. Kìa cái không cánh mà bay khí, thành một khối nghi ngờ, bao phủ tại giết người hiện trường. Giờ đi này nơi trung cư, Vương Trạch đưa ra tại gần đây đi đi, Hà Cừu đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bọn họ vây quanh trung cư đi dạo một vòng, Vương Trạch ghi chép lại chúng quanh con đường này giao thoa địa hình phức tạp, lại xem đến mấy bức có chút quen mắt cự hình biển quảng cáo, nhỏ giọng đọc lên lời quảng cáo. ở ở tinh, mới phát thích hợp cư ngụ tinh cầu, chuyên vị cao cấp mà sinh. Theo ra không gian trạm bắt đầu, Vương Trạch vẫn luôn có thể xem đến này đó biển quảng cáo. Ân, Hà Cừu miệng trở về câu, mười mấy năm trước phát hiện thích cư ngụ tinh cầu, thuộc về hành tinh mẹ quận hạt, nói bị khai phát thành cao cấp viện dưỡng lão, ta năm tiền lương có thể tại kia mua nhà vệ sinh. Này mấy năm rất hỏa. Như thế nào, lao Vương ngươi muốn đi đặt mua mấy bộ? Vương Trạch cười cười, ta còn chưa tới dưỡng lao tuổi tác. Ngươi xem gần đây địa hình. Hà Cứu hỏi, ngươi hoài nghi có hung thủ viễn trình nổ súng? Không là, Vương Trạch nói, ta là muốn tìm tìm, tại cái nào vị trí có thể đối diện ôn toàn phòng ngủ, có lẽ sẽ có mới manh mối. Vệ hương tập đoàn phục vũ khí số liệu hoạch tra sao? Còn không có phúc tra, chính tại bàn bạc, bọn họ không muốn để cho phe thứ ba cơ cấu tham gia. Hạ Cừu đeo lên kính mắt, tại giả lập tăng cường giao diện điểm một viên tốc lá, tựa tại đường một bên lan can bên trên. Xem xe tới xe đi lơ lửng đường ống, đưa tay quăng đầu mẫu thuốc lá động tác thập phần tiêu sái. Nhưng tại Vương Trạch thị giác, Hà Cừu mang theo phản quan kính mắt, tựa tại lan can bên trên nắm bắt không khí, làm ra một bức thôn vân thụ vụ bộ dáng, có điểm buồn cười. Hà Cừu nói, "Đúng rồi lão Vương, ngươi nghe qua hộp đen cách nói sao? Ta hôm qua nghiên cứu nửa ngày, thế nào cái gì đều nhìn không hiểu. Hộp đen chỉ là giả lập hiện thực kỹ thuật học tâm lý luận." Vương Trạch hai tay thăm dò tại túi quần, dựa vào lan can nơi, ánh mắt tiếp tục tại các nơi tìm kiếm, bình tĩnh giải thích. Tại bình thường người có thể nghe hiểu miêu tả bên trong, những cái đó độc lập trò chơi giả tưởng thế giới đều là một đám phong bế hộp đen, hộp đen bên trong liền là một cái hoàn chỉnh giả tưởng thế giới. Một khi hộp đen thành hình, nhân viên đệ vệ lỗ tợ cũng vô pháp trực tiếp tại bên ngoài quấy nhiễu hộp đen, chỉ có thể thông qua một ít đặc thù thủ đoạn mới có thể thực hiện đối hộp đen nội bộ thế giới ảnh hưởng. Bởi vì hộp đen kỹ thuật thành tụ, mới có giả lập hiện thực kỹ thuật chặng đường địa thức đột phá, còn bởi vậy tôi phát mấy trăm năm trước đại rối loạn. Hà Cừu kinh ngạc, ngươi còn hiểu này cái. Mạng bên trên cha, lịch sử sách giáo khoa bên trên cũng có giới thiệu, Vương Trạch bình tĩnh địa đạo câu. Bầu trời bên trong đám mây phiêu mờ, một tia ánh xuyên thấu qua kiến trúc vật cùng lơ lửng đường ống hở vừa lúc chiếu vào vương trạch trên người. Hạ Cửu hỏi: "Đúng rồi, người trợ lý đâu? Như thế nào không thấy tiểu thể theo tới? Ta ngủ bù phía trước, làm nàng đi tiếp xúc cấp máy bay án thân nhân của người chết." "Ân." Hạ Cửu hơi có chút kinh ngạc. Vương Trạch giải thích nói: "Mặc dù còn không có chứng cứ ủng hộ ta giả thiết, nhưng ta trực giác tổng tại nói cho ta, chúng ta gặp được lần này nhằm vào vệ hương tập đoàn cấp máy bay án, cùng hiện tại chính điều tra vụ án, tất nhiên tồn tại liên hệ nào đó. Phá án không thể dựa vào trực giác. Còn nhớ rõ giặc cấp dùng vũ khí sao?" Vương Trạch đột nhiên hỏi. Hạ Cửu gật, gật đầu: "Ta khoảng cách gần quan sát qua." cũng xem kêu bên tư liệu. Giáp cước dùng là một loại đặc thù vật liệu chế tác súng xung điện, nguyên lý tương đối đơn giản, nhưng đối vật liệu cũng cung cấp năng lượng tin yêu cầu thực hà khắc. Quan trọng là nó thuận lợi giấu giếm được Kiềm An. Nếu như đem khẩu súng kia phá giải mở, đặt tại Hồ Cơm, kiểm An lộ ra hình ảnh, cùng một phần sởn khò không kém bao nhiêu. Vương Trạch nói, một cái nghĩ lên án vệ Hưng Tập đoàn bệnh nan y giáp cước, bình thường tình huống hạ, có thể làm đến này, loại vũ khí sao? Hạ Cừu chậm đầu, ngón tay nắm bắt không khí, tại bên miệng xoẹt ngụm. Hắn quả quyết nói, rất khó làm đến. Hành tinh mẹ cấm chế vũ khí lưu thông. Hàng năm chúng ta đều muốn đã kích hai ba lần chợ đen giao dịch, này loại vũ khí mặc dù có khả năng tại âm thầm lưu thông, nhưng giá cả tuyệt đối thập phấn đắt đỏ. Vương Trạch lại nói, mặc dù ta phía trước mãng vệ hương tập đoàn, phúng đâm bọn họ kỹ thuật lực trở xuống, nhưng bọn họ cơ sở còn là tại, có thể chiếm đóng hành tinh mẹ giả lập cộng đồng 80% thị trường số định mức, tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng kia cái ưu linh tới lui tự nhiên, vệ hương tập đoàn hiện tại thậm chí tìm không thấy nửa điểm dị thường số liệu. Còn có, chúng ta đến hiện tại cũng không có tìm được Zetsu Ôn toàn hung khí. Này đó đều hợp lý sao? Lão Vương ngươi là nói, Hà trầm giọng nói, Ôn toàn bản án Sau lưng có tương đối thế lực cường đại thao bản. Nhân loại văn minh lịch sử nói cho chúng ta, đại tư bản vì chiếm trước thị trường, sẽ không từ thủ đoạn, thậm chí không tiếc phát động chiến tranh. Vương Trạch Tiếng nói hơi có chút chấm thấp. Hà Cừu trầm giọng nói, này cũng không có cách nào bình luận cái gì, hành tinh mẹ bên trên nhìn chằm chằm hư xả nghiệp này tàng mã dày tập đoàn quá nhiều, nhưng Vệ hương tập đoàn có thể hỗn cho tới hôm nay tình trạng, tự nhiên có hắn hỉ vào. Lao hạ, ta hiện tại lo lắng là, nếu thật tồn tại này cái thế lực, Lê Minh Ngai giết người án vẫn luôn bị đè ép độ, sẽ làm cho lên thế lực trước tiên khai thác bước kế tiếp hành động. Vương Trạch Tiếng nói càng phát ra trầm thấp. Thông thủ rõ ràng nói, ôn toàn là thứ nhất cái, vậy kế tiếp rất có thể sẽ xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba người bị hại. Nếu hung thủ sau lưng thế lực mục đích là vì dao động vệ hương tập đoàn căn cơ, kia thứ hai án một giây sau liền có thể bộc phát. Tiếng nói vừa dứt ông, Ông ngoong." Đồng hồ tay gấp rút chấn động, Hạ Kiều Hầu kết rung động mấy lần, trừng mắt nhìn Vương Trạch liếc mắt một cái. Vương Trạch cũng có chút ngậm, chẳng lẽ lại chính mình miệng thật từng khai quang. Hà Kiều đưa tay bên tai bên cạnh hư điểm hai lần, nhận nghe điện thoại. "Ta tại bên ngoài, tại hiện trường vụ án." "Đúng, cùng lão Vương cùng nhau, ra sự tình. Chúng ta cảnh sát cục có người để lộ bí mật." Mạng lưới bên trên dư luật bạo. Vương Trạch cấp tốc lấy ra chính mình khối lập phương đầu cối, đánh mở hình chiếu bình phong, đem hành tinh mẹ nhân khí cao nhất mấy cái hếp hột tổ kéo đến trang đầu. Lê Minh Ngai giết người án độc nhất vô nhị nội tình. Bạo, Trấn Kinh. Vệ hương tập đoàn tre dấu tiếp cận một tuần tin tức trọng đại. Cảnh sát cục tiểu ca không cẩn thận nói ra tình hình thực tế. Một viên xuyên qua giả lập cùng hiện thực đạn, chơi đùa vậy mà lại xấu số Cảnh sát bất lực, U Linh đoạn mệnh. Máu nhu Vệ Hưng tập đoàn còn muốn làm nhiều ít ác, phía trước có ung thư cấp máy bay người lên án, sau có giả lập cộng đồng tính an toàn bị chất vấn, Vệ hương tập đoàn rốt cuộc làm sai cái gì? Vương Trạch có chút hăng hái bắt đầu suất tiếp, rất nhanh liền phát hiện, hiện tại đột nhiên nổ tung dư luận, sở trình bày nội dung cũng không có chân chính tình tiết vụ án tiến độ, chỉ là trước kia vẫn luôn bị Vệ hương tập đoàn đè ép tin tức, như núi lửa bộc phát bàn dâng trào lên. Rất rõ ràng, này là một trận lưu lượng thôi thủ chi gian quyết đấu. Hạ quả thực nhẹ nhàng thở ra, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng kia cái Ú Linh lại xuất hiện. Theo ta suy đoán, cách hắn xuất hiện cũng không xa. Vương Trạch thấp giọng nói: Nếu như Lê Minh Ngai giết người án là vì dẫn bạo dư luận, kia tất nhiên sẽ có lần thứ hai loại tựa như sự kiện phát sinh. Một lần sự kiện chỉ có thể coi là ngẫu nhiên. Sau lưng thao bàn người nếu như muốn thừa cơ đánh tan vệ hưng tập đoàn, khẳng định sẽ an bài lần thứ hai giết người án, mượn này dẫn phát giả lập cộng đồng dùng hộ khủng hoảng cảm xúc. Chúng ta phải nắm chặt, nhất định phải đuổi tại đối phương hành động phía trước, tại ôn toàn bản án thượng tìm được đột phá khẩu. Hà cứu nói, cấp cũng không dùng, chúng ta hiện tại kỳ thật thực bị động, chỉ có thể chờ đợi Lâm Tiểu Hạ mở miệng. Này cũng không nhất định. Vương trạch ngón trỏ đẩy hạ quĩ mắt, còn có một chỗ hiện trường vụ án, chúng ta còn chưa có đi qua. Lê Minh Ngai, quán cà phê, chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mà to, gần hai cửa cửa, hợp gu ghế độc. Chương 14, đối mặt. Lam Vương Trạch cảm thấy kinh ngạc là, Hà Cừu này cái người bận rộn, không chỉ có Lê Minh Ngai tài khoản, mà còn trở cấp còn không thấp. Làm Vương Trạch mượn dùng cảnh sát cục thiết bị đăng nhập Lê Minh Ngai, xây xong cơ sở nhân vật xuất hiện tại Tân Thủ quảng trường lúc, xem đến đâm đầu đi tới gia đen cổ hi lạ mỗ nam, kém chút đem chính mình cười đáp rất tuyến. Sách. Hà Cừu miệng một phiết, đầy mặt xem thường, thái điều sơ cấp thẩm mỹ. Vương Trạch túi đầu liếc nhìn chính mình trên người vận động gió cơ sở trang điểm. Tiện tay lôi ra thương thành menu. Nửa phút đồng hồ sau, cùng với nồng đậm kim quang, đổi lại một thân điện tàng bản Âu phục Vương Trạch, đối diện phía trước cổ Hi Lạp mẫu nam khẽ không người, tiện tay lại túm ra một chỉ săn hiệu ngũ trụ tại đầu bên trên. Ngay sau đó, Vương Trạch lòng bàn tay phải quang mang lấp lóe, một cây bao khóa kim văn đen nhánh gãy chóng cấp tốc ngưng tụ thành, bị hắn chủ tại tay một bên. Nên đi tìm trận tướng, cảnh sát tiên sinh. Qua đem kịch nói nghiệm, Vương Trạch hướng bên đường quán phê đi, chỉ để lại tại nhìn cứu, cùng với cái kia liên tục không ngừng, liên quan tới thu hoạch được màu vàng phẩm chất đạo cũ hệ thống thông báo. Ha Cừu tối đầu liếc nhìn chính mình trên người khoác đơn bạc ga giường, ngón tay nhẹ nhàng dú dậy. Ai sẽ tại Lê Minh nhai trực tiếp tiêu phí a? Này không phải là cái diễn đàn sao? Còn có thể hay không lấy bình thường người thân phận bình thường trao đổi? Năm chặt thời gian, Vương Trạch cũng không quay đầu chào hỏi thành, chúng ta hiện tại thực bị động. Tới, tới. Ha Cừu miệng thượng nhà danh vài câu, cấp chính mình đổi một thân đứng đắn một chút trang phục, cùng Vương Trạch cùng nhau tụ hợp vào náo nhiệt dòng người. Giới đi tân nhân lần đầu đăng nhập quảng Trương nhỏ, phía trước liền là náo nhiệt đường lớn đường. Liếc mắt một cái nhìn lại, nếu như không cân nhắc đường bên trên đi tới, hình kỳ quái dùng hormone Này bên trong cùng giả lập tăng cường qua đi hiện thực đường, cái khác biệt không lớn, đường lớn hai bên có hai bài phong cách khác nhau kiến trúc, mỗi cái kiến trúc đại môn quậy các loại vòng xoáy, này loại vòng xoáy cũng coi như thứ 9 nghệ thuật lao truyền thống. Mỗi tòa kiến trúc đại biểu cho độc lập thế giới cho chơi, lại tuyệt đại đa số đều là có được hoàn thiện thế giới quan cùng chân thực thể cảm giác game giả lập thế giới. Những cái đó không ngừng đẩy cửa ra vào bóng người, tự nhiên liền là này đó trò chơi người chơi. Bọn họ hội hoa phí nhất định tiền thật mua sắm này đó trò chơi vé vào cửa, tiến vào bên trong, hưởng thụ vui vẻ, cũng có thể coi này là làm một phần công tác, cố gắng kiếm lấy tiền trò chơi lấy đổi thành tiền thật làm bọn họ rời đi trò chơi lúc có thể có hai cái lựa chọn một trực tiếp đăng suất ý thức thoát ly trò chơi trở về chính mình thân thể sở tại chân thực vật lý thế giới hưởng thụ hiện thực sinh hoạt Hai, tại đăng suất giao diện lựa chọn tiến vào giả lập cộng đồng tiếp tục hưởng thụ trò chơi bên ngoài giả lập xã giao thể nghiệm Lê Minh Ngi liền là có diễn đàn tinh chất giả lập cộng đồng tại này bên trong dùng hộ môn chỉ cần tiêu tốn nhất định hạn mức tiền thật liền có thể sáng tạo độc lập giả lập bên ngoài cũng có thể nỗ lực càng nhiều tiền tiếp tục sử dụng chính mình tại thế giới trò chơi bên trong nhân vật ngoại hình Giống như Vương Trạch lúc này này một thân nhìn như địa thấp, kỳ thực chi tiết kéo căng trang phục, cũng cần tiêu tốn không ít tiền tệ. Đương nhiên, Lê Minh ngay hệ thống quản lý, sẽ đối này đó trò chơi nhân vật ngoại hình tiến hành điều chỉnh, đưa chúng nó áp xúc, phóng đại, đánh lên lập thể một tả, khiến cho tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hành tinh mẹ giả lập cộng đồng văn minh địa ước, không phải theo dụ dạ xịp hệ liệt thế giới trò chơi bên trong tung ra mấy cái bá vương long người chơi, toàn bộ phân tuyến đều muốn tê liệt. Vương Trạch hay một trận cái người giao diện, thuận lợi đánh mở hoàn cảnh âm thanh, nghe được quanh có chút ồn tiếng thảo luận. Ngài giết người án tuyệt đối không là trung tin đôn nhảm, người xem đều đã thượng hot sẽ ợp như vậy lâu. Cảnh sát cũng không đứng ra bác bỏ tin đồn. Nay sự tình đều 4 năm này, vẫn luôn bị Vệ hương tập đoàn quan hệ xã hội. Chúng ta hoàn thành lập một cái quân tổ, Liên dùng Tiểu Hào nhìn chằm chằm phát tiếp, phát một cái Vệ hương tập đoàn liền xóa một cái, khiến cho quần bên trong có mấy cái ca môn đều nhanh tức điên. Liên này loại tình huống, Vệ Hưng còn không có phát thông cáo đâu. Ta muốn chống lại Vệ Hưng, không vì cái gì khác, liền vì hắn xóa tiếp làm mạn, ngày mai bắt đầu một tuần không online. Có phải hay không lốc, không online đối Vệ Hưng tập đoàn có cái gì tổn thất. Vệ Hưng tập đoàn kiếm là trò chơi thương tiền, chúng ta thông qua Lê Minh Nai đăng nhập một lần trò chơi. Bọn họ liền theo nên trò chơi thu nhất định tiền thuê, kiếm lợi nhiều nhất còn là này bên trong hố vị, một cái hố vị phí đều là giá trên trời, bọn họ vệ Hưng còn đầu tư rất nhiều trò chơi. Thật muốn chống lại vệ Hưng, người liền đem hào quẩy tại Lê Minh Ngai, không có việc gì thay quần áo khắp nơi tản bộ, 5 giây cắt một lần phân tuyến, hao tổn bọn họ phục vụ khí tài nguyên, sau đó thông qua cái khác con đường đang trò chơi. Bất quá theo cái khác con đường đang trò chơi, người trước kia tài khoản trò chơi khẳng định cũng có, muốn bắt đầu lại từ đầu, rất nhiều trò chơi còn là vệ Hưng độc chiếm. Kia không là lỗ lớn. Cho nên vệ Hưng không có sợ ai a, bọn họ còn có không trả lại tiền bá vương đi nữa. Vương Trạch tùy cơ thu thập mấy cái hàng mẫu, phát hiện Lê Minh Ngai dùng hộ quần thể cơ bản đều tại thảo luận Lê Minh Ngai giết người án. Rốt cuộc dư luận vừa mới bị toàn diện trấn bảo, khủng hoảng cũng không lan tràn, cảm thấy này sự tình mới lạ, nhà danh vệ Hưng tập đoàn quan hệ xã hội động tác người cư nhiều. Thậm chí, Lê Minh Ngai cùng giờ sinh động người chơi số, còn bị đột nhiên này tới tin tức cưỡng ép kéo lên một tiểu tiết. Vương Trạch đứng tại quán cà phê cửa phía trước, đánh mở chỉ có tự thân mới có thể thấy cá nhân bảng, cùng Hà Cửu cùng nhau điều chỉnh phân tuyến. Bọn họ thử mấy lần, mỗi lần lựa chọn truyền tống mời ra làm phát lúc 6072 phân tuyến, nhưng truyền tống đặc hiệu biến mất sau. Hai người đều là tùy cơ xuất hiện tại 6071 hoặc là 6072 phân tuyến. Lại này hai cái phân tuyến người chơi số lượng thập phần rất thấp, ở vào bị hạn lưu trạng thái. Vụ án phát sinh lúc phân tuyến hẳn là bị vệ hương kia bên khóa chặt, Hạ Cừu hứng thanh nói, "Ta đi tìm bọn họ kỹ thuật đại biểu." "Chứ không cần," Vương Trạch nói, "miễn cho quấy nhiễu bọn họ kỹ thuật phá án, chúng ta đi vào dạo chơi liền tốt, muốn ở chỗ này được đến manh mối kỳ thật tương đối khó khăn, chỉ là tìm đến tìm ý nghĩ." Hạ Cừu tiếng, chủ động đẩy về phía trước cửa. Vương Trạch lại nhắm mắt lại, tự tế nhớ lại ôn toàn nhân vật tạo hoạt động quy tắc. Tương quan video hắn đã xem không hạ 20 lần ôn toàn cái tay nào đẩy ra cửa, như thế nào lựa chọn chỗ ngồi, nhập tọa sau 6 phút làm nào động tác, ánh mắt nhìn hướng phương hướng. Vương Trạch Thanh thanh sở sở đi xuống. Giờ phút này, Vương Trạch bắt chước ôn toàn động tác, đi đến vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, quay đầu đánh giá ngoài cửa sổ phồn hoa cảnh đường phố. Hạ Cừ ngồi tại Lâm Tiểu Hạ lúc ấy vị trí, điểm ở quán cà phê menu, mua hai ly ôn toàn lúc ấy muốn cà phê. Túi đầu phẩm một ngụm, hương vị còn đĩnh Vương," nhỏ nói, "ngươi áp lực đừng quá lớn, cái này sự tình đã vượt qua chúng ta năng lực phạm bi. Vương Trạch cười nói, "Nói thế nào? Hung thủ phạm tội thủ pháp là thông qua kỹ thuật cao lực tới thực hiện, sửa chữa theo dõi đám mây ghi chép cùng bản địa ghi chép, hơn nữa có thể làm được không có chút nào sơ hở, chúng ta nhân viên kỹ thuật cũng không tìm tới bất luận cái gì dấu vết. Này có điểm đáng sợ." Ha Cừ nhẹ nhàng thở vào một cái. "Hiện tại ta chỉ lo lắng, đối phương kỹ thuật lực ở xa Vệ Hưng tập đoàn phía trên, từ đó làm cho vụ án lại lần nữa lâm vào bế tắc. Nếu như là bình thường giết người án, cảnh sát chúng ta đều có thể kỹ thuật ưu thế cấp tốc phá án." Nếu như là bình thường hung thủ tỉ mỉ bố cục bản án, người phát huy không gian sẽ rất lớn, người am hiểu xử lý này loại vụ án tại một cái phạm vi nhỏ bên trong, thông qua kín đáo suy luận cùng tỉ mị quan sát, nhanh chóng khóa chặt hung thủ. Nhưng lần này rõ ràng không giống nhau. Lao Vương, ta có điểm hối hận đem ngươi kéo vào này tranh nước đủ. Vương Trạch khoé đều chính mình cà phê, ta không như vậy cho rằng. Hắn bưng chấn lên, tiến đến bên miệng người người, lại thả đến một bên. Vương Trạch nói nói, chỉ cần sử dụng này cái kỹ thuật là người, kia liền sẽ lưu lại sơ hở, liền tất nhiên tồn tại phá án phương hướng. Khoa học kỹ thuật từ đầu đến cuối là làm nhân loại thân thể kéo dài. Kỹ thuật lực lại cao cũng vô pháp che giấu hắn phạm phải tội ác, chẳng qua là thủ pháp trở nên càng vì bí ẩn. "Hung tri, chúng ta tại phản bác kiến nghị kiện bản thân cảm giác khó giải quyết lúc, hung thủ kỳ thật đã bộc lộ ra một đầu cái đuôi." "Nói thế nào?" Hạ Cừu có chút hăng hái hỏi. Vương Trạch nói, "Ngồi ở chỗ này lúc sau, ta mới ý thức đến, chúng ta đều không để ý đến dễ hiểu nhất một đầu lo logic." "Logic?" "Hung thủ rốt cuộc là vì giết người, còn là vì chế tạo tin tức?" Hà Cừu thân thể sau ngưỡng, như là rõ ràng, nhưng chỉ rõ ràng một chút điểm. Vương Trạch nói, "Chúng ta đem này cái bản án cùng bình thường giết người án làm so sánh." Bình thường giết người vụ án phát sinh sinh sau, hung thủ vì trốn tránh pháp luật chế tài, sẽ liều mạng che giấu hết thảy manh mối, xử lý thi thể lấy che giấu phạm tội sự thật người không phải số ít. Này cái bản án đâu? Hung thủ là tại này, bên trong làm cho mọi người mà hành hung, thông qua ôn toàn chết, tới sông ra một viên xuyên qua giả lập cùng hiện thực đạt, còn trắng trận nói ngươi là thứ nhất cái. Hắn Hành vi càng giống là một trận dạ vờ giả vịt. Nếu như hung thủ nghĩ muốn trả thù ôn toàn, cùng với ôn toàn khả năng tồn tại mặt khác đồng bạn, không nên âm thầm giết chết ôn toàn sau, lại thừa dịp mục tiêu khác cũng có thể làm ra phản ứng, bằng nhanh nhất tốc độ đi giải quyết còn thừa mục tiêu sao? Hung thủ động cơ là trả thù giết người này tại lo Dip Ththượng nói không thông Hà cứu nói khả năng hung thủ cực độ tự tin cố ý khiêu khích chúng ta này đó phá án Vương Trạch lại lần nữa đoan khởi cà phê túi đầu thổi tan cà phê mặt ngoài kéo hoa hắn tiếp tục nói chúng ta kỳ thật có thể tiếp tục chờ đợi hung thủ chỉ cần lại lần nữa hành động chân thực động cơ tự nhiên sẽ nổi lên mặt nước nhưng chúng ta lại không thể không hề làm gì nhất định phải tận hết thể khả năng đi ngăn cản hung thủ lại lần nữa gây án cho nên mới sẽ cảm giác lâm vào bị động Hà cứu xem ly cà phê trên tay lâm vào chấm tư Vương Trạch Nếu lạiông này rốt cuộc thuyết phục chính mình thử một chút hành tinh mẹ giả lập cộng đồng mùi vị cà phê. Chất lỏng xẹt qua đầu lưới cảm giác là như thế chân thực, hơi tan ra cay đắng cảm giác, làm Vương Trạch cảm giác chính mình thanh tỉnh hơn một ít. Có khả năng hay không? Vương Trạch hỏi, Ô toàn tử vong thời gian kỳ thật hơi chút gần phía trước, Lê Minh ngay tài khoản bị người chồng lấy, 9 giờ 25 xuất hiện tại này bên trong cũng không phải thật sự là Ô Toản. Hạ Cừm chậm rãi gật đầu, người này cái giả thiết xác thực hợp lý, muốn tìm được tương quan chứng cứ, liền nhất định phải đạt được vệ hưng phục vụ khí số liệu. Cho nên ngươi vẫn nghĩ để cho bọn họ giao ra số liệu, làm phe thứ ba giám định. Vương Trạch cười nói, các người không thể cưỡng chế làm vệ Hưng giao ra số liệu sao? Bọn họ mặt bên trên có người, Hạ Cửu buồn bực lắc đầu, tài khoản bị trộm này, loại hạ cấp sự kiện nếu quả thật phát sinh, còn liên lụy vào án mạng bên trong, vệ Hưng kỹ thuật đoàn đội có thể trực tiếp từ trước. Nói thế nào? Bây giờ bị xưng vì cái gì thời đại? Giả lập thời đại. Giả lập thời đại cơ sở, liên la mạng lưới hoàn cảnh tuyệt đối an toàn, tài khoản cùng cái người sóng điện nào khóa lại, còn phải thông qua sinh vật học bắt trọng nghiệm chứng, này nếu như đều có thể bị trộm. Hạ Cửu thầm nói, ta mười mấy năm trước tại phản lừa dối khoa thời điểm giải qua cái đó, bị trộm nhất khả năng cơ hồ là linh. Vương Trạch trầm ngâm vài tiếng rơi vào trầm mặc. Ngoài cửa sổ cảnh sát vẫn như cũ, quán cà phê bên trong cũng không ít dùng hộ đi lại, chỉ là phần lớn đều tiến vào một đám phố bản. Qua một trận, Vương Trạch lại hỏi, Ôn Nhật Như Ngọc nít đem điều tra rõ ràng sao? Phía trước liền tra rõ ràng, Hà Kiều nói, là một cái hơn 20 năm trước lửa nóng trò chơi, Sáng Thế Titan, Ôn Nhật Như Ngọc liền là ôn toàn lúc ấy trò chơi đi. Sau đó, không cái khác hữu dụng tin tức, chúng ta hoài nghi, này có thể là thế giới trò chơi bên trong kết thủ. Mặc dù cái này sự tình nghe có điểm không hợp thói thường. Sắc thực không hợp thói thường. Vương Trạch thở hắt ra ngồi tại ghế sofa bên trên, nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa cảnh đường phố, nhắm mắt ung thần, chỉnh lý đầu góc bên trong có chút tao loạn ý nghĩ. Hắn xử lý qua càng phức tạp tình tiết vụ án, nhưng lần này, hung thủ lại lần nữa gây án khả năng, cùng với hung thủ kia vượt mức bình thường năng lực, làm Vương Trạch đã lâu cảm nhận được một tiêu cảm giác cần lực. Còn có nào có thể lấy được manh mối điểm? Người chết thế tử Lâm tiểu hạ tại án phát sau mười mấy phút đồng hồ mới họ Ferlind, sau đó cấp tốc báo cảnh sát, coi như không cần nhắc giả tạo thời gian tuyến khả năng. Theo nàng họ đến cảnh sát đến, đều bảo lưu lại nhất định gây án thời gian, hiểm nghi tự nhiên lớn nhất. Còn có người chết miệng vết thương khắt thượng, biến mất hứng khí. Lâm Điểu Hạ chưa hiện ra động cơ giết người. Lao hạ, đem hỏi ý người chết thân hữu, cùng với đi săn đoàn đồng sự ghi chép cũng cho ta một phần đi." Ta, Vương Trạch vừa nói vừa mở ra hai mắt, tiếng nói lại đột nhiên ngừng lại. Hà Cừu có chút không rõ ràng cho lắm, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Trạch, đã thấy Vương Trạch nhìn chăm chú tủ kính, khuôn mặt mang theo vài phần chân kinh, lại dẫn ẩn ẩn hưng phấn, ngừng thở, căng cứng khởi thân thể. "Tủ kính bên ngoài có cái gì?" Hà Kiều quan sát kỹ lưỡng, chỉ có thể nhìn thấy ngay bên trên như nước chảy các loại sinh vật. Nhưng tại Vương Trạch thị giác bên trong, Bóng đen đứng tại kia, khoác lên áo choàng màu đen, khuôn mặt bị sương mù màu đen che lấp, chỉ có thể nhìn thấy kia đôi u hai mắt màu xanh lục, tựa hồ còn mang theo vài phần giễu cận. Kia đôi mắt đồng dạng nhìn chăm chú Vương Trạch. Lao Vương, như thế nào?" Ngoài cửa sổ bóng người đột nhiên bắt đầu hòa tan, tại Vương Trạch trước mắt như hỏa diễm tiêu đốt qua đi cho tàn bán cấp tốc tiêu tán. Vương Trạch vọt lên thân, gió bình thường phóng tới cửa tiệm. Lao Vương." Hà vội vàng đi theo, đuổi theo Vương Trạch chạy ra quán cà phê, đã thấy Vương Trạch dừng tại phía trước không xa, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú phía trước tủ kính bên ngoài đã trống. "Nhanh, liên hệ khoa kỹ thuật." Vương Trạch thanh âm mang run rẩy, hai mắt dị thường sáng ngời. Hạ Cừu không do dự lập tức offer lình gọi người. Giờ phút này, Vương Trạch trong mắt phản chiếu hắn cái người thao tác giao diện, bên hai quanh quần tí tách tí tách thanh vang. Tại hắn cá nhân bảng trung tâm 074022007402190740218. 07 07 Mũ đỏ sẩm đếm ngược chính chậm rãi nhảy lên. Chuyện việc, cổ đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 15, phạm tội đếm ngược. 7 giờ 40 phút 21 giây. Vương Trạch vừa mới lấy xuống có giáp, phòng cửa liền bị người trực tiếp phá tan. Người người nhốn Hạ Kiều ma người vọt lên, đem Vương Trạch vây chặt đến không lọt một giọt nước. Như thế nào dạng? Lao Vương, ngươi thân thể như thế nào dạng? Vương Trạch buông tay núm vai, như vậy khẩn trương làm cái gì, lại không rơi khối thịt, có hay không có cái khắc càng nhanh gọn Vương Thức đăng nhập Lê Minh ngay tài khoản. Điều này cái thời điểm, ngươi còn quản kia cái phá tài khoản làm gì? Hạ Kiều vội la lên, ngươi không là nói ngươi vừa rồi xem đến hung thủ. Hung thủ có hay không có đối ngươi làm cái gì? Trung binh sở hữu người đều để khẩu khí. Vương Trạch lắc đầu, hơi suy tư, giải thích nói, đối phương chỉ là xuất hiện mấy giây. Lưu lại cho ta một chút đồ vật, ta là tại cái nhân giới mặt xem đến hung thủ. Mạng lưới số liệu đâu? Có gì thường sao? Tiêu cái, Vương Tiên Sinh, chúng ta vẫn là không có phát hiện phục vụ khí bị xâm nhập dấu vết. Cửa ra vào truyền đến đáp lại, là cái nam tính tiếng nói, có thể nghe ra mấy phân khẩn trương cảm giác. Mấy tên lão nhân viên cảnh sát tức thời tránh ra thông lộ, lộ ra kia cái thân mặc đồ trắng áo khoác mập ra trung niên nam nhân. Hắn tóc ngắn có chút tiểu tụy, thần sắc đầy là mệt mỏi, trọng mắt cho thấy hắn gần nhất nghiêm trọng thiếu ngủ. Nay người sững sờ mấy giây mới phản ứng lại đây, nhanh lên về phía trước, nhanh thanh nói: Bởi vì Vương Tiên Sinh kịp thời nhắc nhở chúng ta, chúng ta kiểm tra đến cảnh sát cục vong quan xuất hiện lưu lượng chiều. Này là rất mấu chốt chứng cứ, có thể chứng minh đối phương cũng không là giả tưởng thế giới bên trong U Linh, cũng là có dấu vết mà lần theo. Chỉ là, chỉ là đối phương tẩy số liệu dấu vết tốc độ, vừa xa khỏi chúng ta tưởng tượng. Hắn càng nói càng không có sức. Vương Trạch bình tĩnh gật đầu, "Ngài họ gì?" "Vương Tiên Sinh ngài hảo." Ngay ngươi thấu về phía trước, một đôi mập mạp dầu mở bàn tay lớn dùng sức nắm chặt Vương Trạch vươn ra tay phải. "Ta là vệ hưng hộp đen nghiên cứu viện kỹ thuật viên, không dám họ Triệu, Triệu Đạt Phúc." Có bất luận cái gì kỹ thuật thượng vấn đề đều có thể trực tiếp hỏi ta. Ít nhiều ngài phát hiện theo dõi bên trên lỗ thủng, không phải chúng ta hiện tại khẳng định còn là con rồi không đâu. Lời nói nhất đốn, Triệu Đạt Phúc kia mập trắng khuôn mặt bên trên lộ ra mấy phân cười khổ. Đương nhiên, hiện tại chúng ta là ở vào hạ phòng một phương, có thể có chút vấn đề kỹ thuật, ta tạm thời cũng giải đáp không được. Này câu nói cũng làm cho Vương Trạch sinh ra mấy phân hào cảm. So với vệ hương tập đoàn một số ngạo mạn tầng quản lý, này vị kỹ thuật viên hẳn là một cái chân chính làm thực sự tình kỹ thuật công tác người. Vương Trạch hỏi, còn có cái khác càng thuận tiện phương thức đăng nhập Lê Minh hay sao? Ta muốn mở ra tài liệu cá nhân trang." Triệu Đạt Phúc lập tức trả lời, "Nếu như không phải vì thông qua Lê Minh Ngai tiến vào thế giới trò chơi, cái kia có thể lựa chọn phương thức rất nhiều, ta không khai phát rất nhiều ủi, sở hữu loại hình vào lưới đầu cuối đều có thể đăng nhập." Lê Minh Ngai mặt hướng dùng hộ chủ yếu tác dụng, một cái là tiến vào thế giới trò chơi lại môn, khác một cái chính là vì dùng hộ tập hợp các loại tin tức. Vương Trạch lập tức lấy ra chính mình điện thoại, khối lập phương hình đầu cuối, đánh mở hình chiếu, lục soát Lê Minh Ngai, rất nhanh liền tìm được hết nợ hảo đăng nhập giao diện, nhanh chóng đưa vào tài khoản mật mã, thông qua sinh vật phân biệt sau, Vương Trạch đánh mở chính mình cái nhất bảng. Mau đỏ sẩm đếm ngược nhảy ra tới, liền tại cá nhân bảng chính giữa 07, 36, 58.07, 36, 57.07, 36, 56. Phòng bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Hạ Cửu Trừng kia không ngừng nhảy lên đếm ngược, không ít tuổi trẻ nhân viên cảnh sát lông tơ thản dựng. Vương Trạch giới thiệu sơ lược nói, hung thủ lưu lại. Triệu Đạt Phúc một mặt nghiêm túc xích lại gần quan sát, không có chút nào dấu hiệu quay đầu chạy đi, ra gian phòng liền lấy ra vào lưới đầu cuối một trận tỉ thầm. Qua mấy giây, cả lầu nói đều là hắn gào thét. Khóa chặt thông tin cá nhân phục vụ khí, xem số liệu. Số liệu tuyệt đối có dị thường địa phương, đem ta máy tính lấy tới. Nhanh, ta đi cửa thang máy tiếp. Này cái cầu nhật hung thủ liền là tại khiêu khích. Vương Trạch há hốc mồm, biểu tình có điểm mờ mịt, mỹ diệu tô bị ngữ liệu. 10 phút sau, cảnh sát cao ốc thấp tầng treo vài lần cự hình màn hình điều hành trung tâm. Một đám thân mặc áo choàng trắng năm nữ, chính vây quanh tại Vương Trạch điện thoại hình chiếu màn hình gần đây, bọn họ bên ngoài là tao loạn tuyến đường, cùng với tụ tập các loại dụng cụ. Góc hiệu Vương Trạch đoan một chén trà nóng, cái trán, cánh tay dán hai phiến máy cảm ứng, chính tiếp nhận mấy tên nhân viên y tế kiểm tra. Vùng này vượt qua 200 mét vùng điều hành trung tâm người đến người đi, không chỉ là Lê Minh nhai giết người án tương quan phá án nhân viên, mà khác mấy cái hành động tiểu tổ hệ thống chỉ huy cũng ở nơi đây tập thể làm việc. Vương Trạch đến hành tinh mẹ bắt đầu đều là Hà Cửu tại tiếp đãi, đây cũng là hắn lần thứ nhất trực diện cảnh sát phá án lực lượng. Xem các nơi những cái đó hoặc thành thuộc trạm ổn, hoặc ánh nắng tinh thần phân chấn thân ảnh, đều tại đều đâu vào đấy xử lý đỉnh đầu sự vụ, Vương Trạch không hiểu nhiều hơn mấy phần nhị tình. Nay mấy cái nhân viên y tế ý đồ cùng Vương Trạch giải thích cái gì? Bọn họ nói lời nói, từng chữ Vương Trạch đều biết, nhưng tổng hợp đến cùng nhau, liền thành một loại nào đó tiên tư "Con hảo." Có vị lao đại phu nhìn ra Vương Trạch mở mịt, đơn giản tổng kết một câu. "Vương tiên sinh không cần phải lo lắng, thân thể cùng tinh thần trạng thái không có bất luận cái gì vấn đề, chỉ là cần thiết phải chú ý nghỉ ngơi, không muốn để chính mình quá mức mạnh nhọc." "Cảm ơn." Vương Trạch lễ phép đáp lời, liền đưa ánh mắt nhìn về phía nơi xa chính mình điện thoại đếm ngược vẫn còn tiếp tục. Cung Thiên chính phó cục trưởng mang mấy tên lão cảnh sát cũng xuất hiện tại góc, nhỏ giọng thương lượng cái gì? "Vương tiên sinh." Triệu Đạt Phúc theo bên cạnh bước nhanh đi tới, cái trán đầy lạ mồ hôi. "Chúng ta hiện tại đã sắp nhận, đây chỉ là một đơn giản tính theo thời gian." đã khóa chặt đối phương viết vào dấu hiệu bên trong ký tự xuyên. Thật không tưởng tượng nổi hắn là làm sao làm được, chúng ta phòng vệ hệ thống liền cùng không khí đồng dạng. Bất quá, ngài hoàn toàn không cần phải lo lắng hung thủ có thể thông qua này cái đếm ngược nguy hại ngài thân thể, đại gia nhất trí cho rằng, chỉ cần ngài kế tiếp không tiếp xúc mặt lưới, liền sẽ không cấp hắn thừa dịp cơ hội. Hung thủ mục tiêu không là ta. Vương Trạch Tử tế nhớ lại hắn cùng U Linh đối mặt 2 giây, giải thích nói, dựa theo ta hiện tại lý giải, hẳn là này cái hung thủ tại nói cho ta, đến ngược kết thúc lúc hắn liền sẽ lại lần nữa động thủ. Hắn cho ra thời hạn, nếu như tại này cái thời hạn bên trong Ta còn không thể phá được ôn toàn bản án, kia liền không cách nào ngăn cản hắn tiếp tục ra tay. Là thế này phải không? Triệu Đạt Phúc nhíu mày hé miệng, "Kia, vậy chúng ta hiện tại nên làm những gì? Điều tra, lấy chứng, suy luận, khóa chặt không phạm." Vương Trạch ngón tay vướt vướt mi tâm, không hiểu cảm giác hô hấp có chút không thoải mái, tiếng nói cũng trầm thấp rất nhiều. "Triệu chủ nhiệm, ta nghĩ đến đến một cái đáp án xác thực, hung thủ này hai lần hiện thân, quý công ty bộ môn kỹ thuật thật không có cách nào ngăn cản sao?" Cần thời gian, Triệu Đạt Phúc sắc mặt hết sức khó xử, "Ta hiện tại thậm chí, thậm chí hoài nghi." Vương Trạch trực tiếp ép hỏi, Quý công ty phục vụ khí số liệu xác định không có bị bóp méo sao?" Triệu Đạt Phúc vừa định gật đầu, nhưng động tác xuất hiện một chút chậm chạp, trầm ngâm vài tiếng không có trả lời, có chút không dám nhìn thẳng Vương Trạch hai mắt. "Nói cách khác, các ngươi không cách nào bảo đảm." Vương Trạch đáy mắt toát ra mấy phân thần sắc thất vọng, tâm tình cũng bởi vậy trở nên có chút bực bội. Hắn không quá có thể hiểu được, nếu như làm không được, kia cứ việc nói thẳng làm không được, vì cái gì muốn như vậy nhăn nhăn nhó nhó lãng phí đại gia thời gian. "Nhanh chóng đi mời một ít kỹ thuật đại như lại đây không được sao?" Triệu Đạt Phúc mấy lần muốn nói điểm cái gì, nhưng mặt bên trên tổng là đổi lên bất lực cảm giác. Chỉ có hắn này loại hiểu kỹ thuật nghiệp nội nhân sĩ mới có thể thiết thực cảm nhận được kia cái u linh đáng sợ. Thậm chí, Triệu Đạn Phúc đều có một loại ảo giác, bọn họ bị chịu hàng duy đả kích, đối phương kỹ thuật thủ đoạn dẫn trước bọn họ một cái thậm chí mấy cái thời đại. Só sình bên trong không khí trở nên có chút nặng nghề. Hà Cừu tại cùng mấy tên lão cảnh sát tranh luận cái gì? Bộ tử thô đỏ, biểu tình nghiêm trọng. Vây tại điện thoại hình chiếu đến ngược trung quanh nghiên cứu nhân viên, phân tổ thảo luận hung thủ hiện thân lúc nhưng có thể dùng đến thủ đoạn. Có mấy tên nhân viên cảnh sát đem này tỏa thành thị bản đồ hình chiếu tại góc, nghĩ muốn nghiên cứu hung thủ kế tiếp hành động quy tích, nhưng căn bản tìm không thấy nửa điểm đầu mối. Vương Trạch đỡ cái chán ngồi tại ghế bên trong, tâm tình phiền não tại thông thả bình phục, hắn tại ép buộc chính mình khôi phục tỉnh táo đến mức không ngừng luốt mất dây bộ chữ số, cũng từng bất hướng phân bộ từng bước xâm chiếm. Trung quanh thanh âm chợt gần chợt xa. Tủ kính bên ngoài bóng đen, đổ tại cản thiết bị bên trên người chết, còn có kia cái cơ hồ không do dự liền đem họng súng nhắm ngay chính mình cướp máy bay người, tại vương Trạch trước mắt không ngừng nhẹ ra. Hai mắt nhắm lại, vương Trạch phảng phất nghe được cơ giới biểu bảng kia quy luật thành, kia đát, đắc, đắc, đắc. Gót gót vào, phát ra ổn định lại nhẹ nhàng tiếng chân. Vương Trạch hai mắt hơi mở liếc nhìn phương hướng âm thanh chuyển tới, xem đến phòng điều hành bị kéo ra số hai cửa. Lúc này, ánh nắng đầu tiên là phô tại hành lang gạch bên trên, lại bị gạch phản xạ đến Vương Trạch mắt bên trong, phụ lên ra vàng ấm sắc điệu. Tiếng bước chân đột nhiên dừng lại. Mấy cây ngón tay dài nhọn nắm chặt phòng cạnh cửa duyên, đem phòng cửa hướng bên trong đẩy ra, vài ca ki sắc áo khoác góc viện lướ qua, áo khoác chủ nhân cất bước xâm nhập Vương Trạch ánh mắt. Mảnh mai thon dài thân hình, xóa tung màu nâu tóc dài, áo khoác bên trong là áo sơ mi trắng phối hợp màu nâu chức nghiệp bộ váy, kia đôi mảnh mai bắp tại vớ da phụ trợ hạ càng vẻ thẳng tắp chót Tinh tế dưới mắt cá chân góc nhỏ dày cao góc phản phất vẽ rồng điểm mắt chi bút đại sảnh bên trong tiểu nữ ánh mắt tụ vào mà tới, nàng lại không có bất luận cái gì cần trương, động tác tự nhiên lấy xuống tự mang phản quang hiệu quả hiện thực tăng cường tính dâm, lộ ra một trương. Tinh xảo, ẩn chứa phía đông mỹ nhân ý vị khuôn mặt. Nàng khóe miệng buộc vòng quanh một chút mỉm cười, kia đôi mắt vượng phảng phất biết nói chuyện bình thường, nhanh chóng đảo qua đại sảnh bên trong tình hình. Mạo muội quấy rầy các vị, ta gọi Vina, là vệ hưng tập đoàn công tác nhân viên đã được đến hội đồng quản trị bổ nhiệm, phụ trách vì cảnh sát cung cấp toàn diện duy trì, ta cùng ta đoàn đội kế tiếp sẽ đem hết khả năng trợ giúp cảnh sát phá án Lê Minh Nai giết người án. Xin hỏi, Vương Trạch Tiên sinh hiện tại ở đâu? Liền tại bên trái góc Vương Trạch nhẹ nhàng đứng thẳng hạ chóp mũi, nhấc tay ra hiệu, "Này, là Hoa Nhài Hương, chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cửa. Hợp gu ghé đọc. Chương 16, Lâm Vi Lâm. 7 giờ 14 phút 20 giây. Cô Tế Sở chính mình dẹp đi xuống bụng dưới, tiếp tục đi lại tại bóng đêm mờ mà mành, đầy là ô nhiễm ánh sáng nhai đường bên trên. Phía trước không xa liền là cảnh sát cục ca ống. Nàng liếc nhìn cổ tay bên trên đồng hồ, tính toán này hành thu hoạch, lộ ra vui mừng biểu tình. Hẳn là có thể giúp đỡ lão bản đi. Trước khi ra cửa, nàng bằng vào xuất sắc từ trước đến nay quen năng lực, cùng mấy tên trẻ tuổi nhân viên cảnh sát Hàn huyện một hồi, biết được lao bản đến nơi đây thứ nhất muộn cơ hồ đều tại công tác, căn bản không như thế nào nghỉ ngơi. Chính mình lại cùng với hành tinh mẹ từ trường Mỹ Mỹ ngủ một giấc say. Này còn thế nào thăng chức tăng lương? Con hào hôm nay cố gắng làm trở về một ít tin tức có giá trị. Ngươi, ngươi. Tế Mính chớp mũi run run mấy lần, lần theo mùi thịt Phát hiện bên trái một đầu đèn đuốc sáng trưng mỹ thực quả vật nhai đèn bài quảng cáo bên trên phát họa ra món ăn ngon, mỹ thực nhai bên trong hiện nào tiếng người, còn có kêu đặc biệt đặc sắc, chuyên vị khách du lịch thiết kế cảnh đường phố, đều để Tế Mính ngón trỏ đại động. Nhưng nàng hít vào một hơi, tiếp tục túi đầu hướng cảnh sát cục cao ốc đi lại. Lão bản đều vì bản án mất ăn mất ngủ, chính mình một cái giai cấp vô sản người làm công, sao có thể lãng phí thời gian tại cái người hưởng thụ thượng. Cảnh sát cục cơm hộp nó không thâm sao? Tế bằng chính mình nhập chức nửa năm kinh nghiệm tới xem, này vụ án tám thành sẽ trở thành huyền án. Minh Ngôi thực sự là quá ít, đối phương thủ đoạn thực sự không thể tưởng tượng đầu góc bên trong hiện ra nhà mình lao bản kháo tại ghế sofa bên trên than thở bộ dáng. Tế Mính gật ra một chút nghi tình, nguyên bản đối bụng đến phù phiếm bộ pháp lại lần nơi trở nên kiên định hữu lực. Cùng lúc đó, nương theo đinh một tiếng vang nhỏ, hai chỉ chứa nước sạch ly pha lê nhẹ nhàng và chạm. Cảnh sát cục phòng tiếp khách đoan quang khu vực, Vương Trạch cùng trước mắt này vị mỹ lệ làm rung động lòng người nữ sĩ ưu nhã chạm cốc, khóe miệng mỉm lòng. Cùng vị Vina tiểu thư nói chuyện quá trình, làm Vương Trạch cảm giác vô cùng thoải mái. Vina rõ ràng là làm qua công khóa Tiểu Lộc Vương Trạch phía trước phá được vụ án, có chút vụ án tại mạng lưới bên trên có thể trực tiếp tìm thấy được, cũng không tính cái gì bí mật. Nàng chủ động lựa chọn đề, đều là quay trung quanh Vương Trạch trước đây phá án trải qua, lại có gai đúng chỗ ngứa lấy lòng, Ôn Nhu khả nhân ngữ liệu, đã thể lại tự nhiên động tác, giơ tay nhấc chân gian tản mát ra tài trí khí chất. Vương Trạch đương nhiên biết nàng là vệ hưng tập đoàn phái tới quan hệ xã hội đầu lĩnh, lại không hứng nổi nửa điểm chán ghét cảm xúc. Bàn bên trên công tác dặn bữa ăn, hai người đã dùng 7 phần. Vương Trạch liếc nhìn điện thoại bên trên thời gian, bản liền không nhiều đến ngược, đã tại tán go ăn cơm bên trong hao phí hơn 10 phút. Hắn đem tài khoản mật mã cộng hưởng cấp cảnh sát cục, thuận lợi cầm lại chính mình khối lập phương trạng vào lưới đầu cuối. Hắn quyết định đi vào chính đệ. Vina tiểu thư, Vina là ta tại công ty Hoa Danh, nàng cười nói, nghĩ muốn dung nhập công ty lớn không khí, có đôi khi liền nhất định phải làm một ít đóng gói cùng Tân Trang. Ta cùng Vương Tiên Sinh đồng dạng, có truyền thống phía Đông văn hóa giao phó dòng họ cùng tên, Vương Tiên Sinh có thể gọi ta Vi Lâm, Lâm Vi Lâm. Lâm tiểu thư, Vương trạch hướng về phía sau tựa tại ghế sofa bên trong, thói quen miết lên chân bắt chéo, liếc nhìn cửa ra vào làm bộ đi ngang qua Hạ Này nơi phòng tiếp khách tạm thời chỉ có hắn cùng Lâm Vi Lâm hai người. Vương Trạch nhìn thẳng Lâm Vi Lâm hai mắt, lại cảm thấy chính mình này dạng khả năng sẽ có chút khí thế khinh người, đem ánh mắt chuyển đi ngắm cảnh cửa sổ. Hắn hỏi, "Lâm tiểu thư có thể hay không thẳng thắn bẩm báo, Vệ hương Tập đoàn bộ môn kỹ thuật rốt cuộc có thể hay không giải quyết hiện tại vấn đề?" Nói thật, không thể. Lâm Vi Lâm trả lời ngược lại là thực thoải mái, nàng khoe miệng khe khẽ môi. Vệ Hưng mấy năm gần đây kinh doanh trọng tâm chuyển rời đến cái khác sản nghiệp, kỹ thuật đoàn đội bên trong tinh anh cũng điều đến cái khác bộ môn. Lê Minh ngay mặc dù làm vì Vệ Hưng hiện giai đoạn chủ lực sản phẩm, nhưng hiện hữu đoàn đội cũng chỉ có thể làm hảo nhập thượng giữ gìn, cùng với cố định phiên bản đội mới. Bất quá đã phụ chủ nhiệm là chúng ta thủ tịch kỹ thuật viên, hắn thực lực là tuyệt đối có thể tin nhiệm. Mà khác bộ môn, Vương Trạch hơi suy tư, là ở ở tinh hạng ngủ sao? Ta tại biển quảng cáo bên trên xem đến vệ hương tập đoàn tiêu chí. Lâm Vi Lâm mỉm cười gật đầu, không nhanh không chậm giải thích nói, không sai, liền là ở ở tinh cầu cải tạo kế hoạch, từ hành tinh mẹ 12 nhà cỡ lớn tập đoàn đem hết toàn lực, cộng đồng chế tạo cao cấp thích hợp cư ngụ tinh cầu. Chúng ta vệ hương tập đoàn phụ trách chỉnh cái ở, ở tinh hiện thực tăng cường hệ thống xây dựng cùng giữ gìn, cho nên gần đây cần đại lượng nhân viên kỹ thuật vùi đầu vào này cái hàng ngủ. Nàng lại bổ sung một câu, Dù chỉ là tiểu nhân vật, có thể kiếm lấy lợi nhuận cũng hết sức cái người. Lâm Tiểu Thư, chúng ta nói về đến Lê Minh Nhai giết người án. Vương Trạch nói, ta kỳ thật vẫn luôn hoài nghi, quý công ty phục vụ khí số liệu lọt vào bẫm mễ, nhưng quý công ty lại không muốn để cho phe thứ ba cơ cấu một lần nữa xét duyệt số liệu. Này đó số liệu dính đến thương nghiệp cơ mật. Lâm Vi Lâm bình tĩnh trả lời, trừ phi thật xuất hiện đại quy mô khủng hoảng, dẫn phát dùng hộ thủy triều xuống, tập đoàn này một bên hẳn là sẽ không đem nải đó số liệu lấy ra tới. Vương tiên tại ta quyền hạn bên trong có thể làm được toàn bộ, liền là đốc thúc bộ môn đồng sự tiến hành phục vụ khí số liệu kiểm tra. Bọn họ đã tại cố gắng. Nếu này dạng, ta đây có thể làm sự tình cũng không sẽ quá nhiều." Vương Trạch nhẹ nhàng lắc đầu, "Này cái bản án nói thật, cũng không thích hợp ta này dạng hiệp trợ người đi phá án, yêu cầu là cao tinh nhọn nhân viên kỹ thuật." Vương Tiên Sinh không cần tự coi nhẹ chính mình, ngay tác dụng là không thể thay thế. Lâm Vi Lâm khỏe miệng phát họa ra mỉm cười mê người, ôn nhu thanh túến cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, Vương Tiên Sinh hay không nghĩ qua, hung thủ vì cái gì sẽ trực tiếp tìm tới ngài? Hắn tại khiêu khích. Vương Trạch đẩy kính mắt. Hung thủ đại khái là cảm thấy, hắn đối mặt này chàng trò chơi thực sự không cái gì độ khó bài các người ban tặng, tại ta đến hành tinh mẹ thứ nhất ngày liền bị lẫn lộn thành vỏ hồng, xế chiều hôm nay những cái đó tổ bị bên trong, lại đề cập ta tại điều tra Lê Minh ngai giết người ắn. Đây chính là hung thủ tìm tới ta nguyên nhân duy nhất. Lúc ấy kéo Vương tiên sinh ra tới trận thương, xác thực là ta thủ ý, Lâm Vi Lâm mặt lộ vẻ ấy náy, xin lỗi Lâm tiên sinh, ta tại nơi này cho ngài bồi cái không là. Đây đều là một ít sự tình. Vương chạy khoát khoát tay, ra hiệu nàng không cần nhiều soán suất này cái vấn đề. Lâm Vi Lâm tự suy nghĩ tỉ mỉ tác một trận, lại nói: Theo hung thủ hiện giai đoạn biểu hiện ra kỹ thuật năng lực tới xem, Hắn xác thực có tại tuyến bên trên tùy ý vọng vì tư bản, nhưng vụ án chân thực phát sinh là tại họ Philadelphia. Chúng ta hay không có thể theo này cái phương diện vào tay, ngăn cản hắn tiếp tục phạm tội, hắn tất nhiên là có giúp đỡ tại họ Philadelphia phối hợp. Vương Trạch nói, vấn đề lại về tới vấn điểm, về hưng phục vũ khí số liệu, này bên trong có lẽ sẽ có mấu chốt chứng cứ. Lâm Vi Lâm hai chân trùng điệp, khuỵu tay trèo chống tại chỗ đùi, nâng cầm lên lâm vào suy tư. Vương Trạch cầm điện thoại thao tác một trận, sáng sẽ lẫn, hình chiếu bình phong bên trong hiện ra Lê Minh ngay cái người giao diện. Mâu đếm ngược ánh vào hai người mắt. Xách, Lâm Vi Lâm cười khổ nói, này loại bất lực cảm giác Vương Tiên sinh kháng áp năng lực thật sự làm người sợ hai tháng phục, ta hiện tại đã có thể nghị đồng tránh ra này cái bản án xúc động." Vương Trạch nói, "Này đối Lâm tiểu thư mà nói cũng chỉ là một cái công tác, không cần có áp lực quá lớn." Xác thực. Khục, tận Xe Cửa phòng khách truyền đến tiếng ho khan, Vương Trạch cùng Lâm Vi Lâm đồng thời nhìn sang. Hạ Cựu chính chắp tay sau lưng đứng tại kia, mặt bên trên mỉm cười mang theo xấu hổ, bên miệng gạt ra một câu, "Hai vị trò chuyện nô lên tính a, ta nhưng tại này đứng 2 phút đồng hồ." "Như thế nào?" Vương Trạch bình tĩnh hỏi một câu. Cậu bên trong điều tới mấy cái kỹ thuật cốt cán. Còn có vệ hương tập đoàn kỹ thuật phụ trách người cùng nhau, chúng ta nắm chặt thời gian mở cái thảo luận sẽ. Hà Kiều nói, Lâm Tiểu Hạ Kiều bên cũng bắt đầu vận dụng một ít kỹ thuật thủ đoạn, hy vọng có thể mau trong lấy được thẩm vấn bột phá. Lâm Vi Lâm nhỏ rộng hỏi, xin hỏi, này cái hội nghị ta có thể tham gia sao? Hà Kiều hỏi ngược lại, Lâm Tiểu Thư không là vệ hương tập đoàn đại biểu sao? Chỉ cần ngươi muốn tham gia, có mặt bên trên chuyển thừa lời nhắn, chúng ta cũng không dám đem Lâm Tiểu Thư cự tuyệt ở ngoài cửa c� Buổi sáng ẩm đạm hội nghị phòng bên trong, Vương Trạch cùng Hà Cửu ngồi ở cạnh sau vị trí, chuyên tâm nghe mấy vị làm kỹ thuật nghiên cứu khoa học nhân viên sắp xếp một ít bọn họ không phải thực hiệu danh tử. Lâm Vi Lâm cách một cái chỗ ngồi, ngồi tại Vương Trạch một bên khác, ôm một chỉ túi văn kiện, hết sức chăm chú nghe bản hội nghị bên trên thảo luận. Gần nhất sắc thực quá mức mệt mỏi, Hà Cửu mới vừa vào tòa liền bắt đầu không ngừng gật đầu ngủ gật, thần kỳ không có bất luận cái gì từng ấy. Có lẽ là sợ lạnh nhạt Vương Trạch, chủ trì hội nghị công thiên chính phó trưởng, rất nhanh liền điểm Vương Trạch danh. "Tiểu Vương, ngươi có cái gì ý nghĩ?" "Tạm thời không cái gì ý nghĩ." Vương Trạch thản nhiên nói. Kỹ thuật thượng sự tỉnh ta không hiểu lắm, nhưng ta muốn hỏi cái vấn đề. Cung cục trưởng nói, trực tiếp nói, đã biết kỹ thuật thủ đoạn, có hay không không có để lại dấu vết bóp méo vệ hương phục vũ khí số liệu khả năng. Tỷ Như, giả tạo ôn lão phlền thời gian, trộm lấy tài khoản, tại tuyến bên trên đóng vai khác một cái người. Nhất danh làm kỹ thuật lão cảnh sát đáp lại nói, căn cứ chúng ta nắm giữ tri thức, hiện hữu kỹ thuật thủ đoạn hẳn là rất khó làm đến, dựa theo lẽ thưởng tới nói, tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết. Triệu Đạt Phúc biểu tình mang theo vài phần dãy do dự hồi lâu, còn là nhấc tay ra hiệu, ấp cũng nói, kia cái, ta nghĩ nhắc nhở một chút các vị Kỳ thật có chút thủ đoạn không thường quy, bất quá này đó thủ đoạn thuộc về vi phạm lệnh cấm lĩnh vực. Triệu chủ nhiệm, Lâm Vi Lâm ôn nhu nói, tự tin một ít, ngài là tương quan lĩnh vực tuyệt đối chuyên gia, nói chuyện cũng không thể như vậy không có sức. Tựa hồ là này câu nói cấp Triệu đạt phúc lớn lao của Vũ, này vị mập trắng học giả nâng đỡ kính mắt, tư thế ngồi đều thẳng tắp một ít. Vĩnh Hằng tộc, không biết đại gia có từng nghe chưa, liền là hơn 300 năm trước, chủ trương máy móc phi thăng lĩnh vực vận động. Chuyện phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cỡ cỡ. Hợp đọc. Chương 17, hộp đen cùng Vĩnh Hằng tộc. Vĩnh Hằng chưa không là đô thị truyền thuyết sao? Máy móc phi thăng không đều được chứng minh là lời lẽ sai trái sao? Trường học lịch sử sách giáo khoa bên trên có để qua một đôi lời đi, là truy cầu rời khỏi thân thể, máy móc phi thăng một nhóm khoa học gia. Phá án như vậy nhiều năm, đã sớm đem này đó chi thức điểm còn trò lão sư. Triệu Đạt Phúc một câu nói, đưa tới một trận tiếng thảo luận. Hà cứu mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy đại gia đều tại thảo luận, nhanh lên ngồi nghiêm chỉnh, đối với trước mắt mặt bản tiếp tục triển khai minh tưởng. Mắt thấy Triệu Đạt Phúc lại muốn miệng vào không lọt, Lâm Vi Lâm lại lần nữa mở miệng. Nàng ồn tiếng nói lại có một loại nào đó làm cho không người nào có thể cự tuyệt ma lực. Tại tòa không chỉ là có chuyên nghiệp nhân viên, còn có ta này dạng người ngoài ngành. Triệu chủ nhiệm, người trước làm chút liên quan tới lần này vụ án đơn giản phổ cập khoa học đi, này dạng mới có lợi cho chúng ta phân tích tình tiết vụ án. Hảo, hảo. Triệu Đạt Phúc liên tục gật đầu, hắn hắng giọng, lấy ra tại nghiên cứu viện mang học sinh phái đoàn, chỉnh cái người khí chất đều trở nên trầm ổn rất nhiều. Ta đây liền theo tương đối cơ sở nói về, chúng ta trước làm rõ ràng ba cái khái niệm, hiện thực giả lập, giả lập hiện thực, giả lập chân thực. Đại gia có thể này dạng đơn giản khu phần Hiện thực giả lập liền là tại hiện thực cơ sở thượng làm mở rộng kéo dài. Giả lập hiện thực là thông qua mạng lưới tạo dựng một cái giả lập thế giới, cấp dùng hộ kiến tạo một cái giả lập hoàn cảnh. Giả lập chân thực là theo giả lập hiện thực bên trong phát triển ra tới kỹ thuật, cái này kỹ thuật tương đối phức tạp, đại gia có thể hiểu thành, cấu tạo một cái độc lập lại không nhận thế giới vật chất quấy nhiễu giả tưởng thế giới, từ đó cấp đắm chìm tại trong đó dùng hộ chân thực thể nghiệm. Giả lập chân thực kỹ thuật cũng là hiện nay giả tưởng thế giới thị trường chủ ưu, có thể làm đến 99% độ chân thật, lại kia 1 phần 100 độ chân thật, chỉ là bởi vì bị giới hạn pháp luật văn bản rõ ràng quy định. Triệu Đạt Phúc rõ ràng đã tiến vào trạng thái nói chuyện lực lượng mười phần, lấy ra giảng sư phái đoàn. Thấy Vương Trạch, Hà Cừu, Lâm Vi Lâm, còn có mấy vị lão cảnh sát đồng thời gật đầu, Triệu Đạt Phúc tiếp tục phát ra: "Ta trước nói một chút hiện thực giả lập, đại gia thường dùng nhất hiện thực tăng cường tính mắt, liền lăn lên kỹ thuật mang tính tiêu chí sản phẩm. Đơn cử nhất đơn giản ví dụ, ta tại giả lập tăng cường giao diện thiết kế một ít trang trí vật, đặt tại này cái hội nghị phòng góc, người leo lên hiện thực tăng cường tính mắt mới có thể xem đến này đó trang trí vật, lấy xuống kính mắt liền xem không đến, này cái hội nghị phòng vật chất cơ sở cũng không có bị thay đổi, cái này là hiện thực giả lập." cũng liền là hiện thực tăng cường. Có thể nói, hiện thực giả lập kỹ thuật hoàn toàn thay đổi chúng ta sinh hoạt hoàn cảnh, học sinh nhóm không cần đi ra ký túc xá liền có thể đi học, chúng ta chân không bước ra khỏi nhà, có thể trực tiếp dùng tự thân hình tượng đi vào dạp chiếu phim, ngồi tại kia rạp phim. Nó là lấy hiện thực làm cơ sở, cho nên bị pháp luật hạn định không thể sử dụng giả lập hình tượng, nhất định phải dùng chính mình chân thực hình tượng. Đơn giản tổng kết hạ, hiện thực giả lập cái này kỹ thuật tồn tại, liền là mỹ chúng ta hiện thực sinh hoạt, phong phú nhật tưởng nguyên tố, vì nhân loại cung cấp càng tiện lợi cũng càng lười biếng sinh hoạt hoàn cảnh. Vương Trạch cười nói, xác thực hiện tại mở một đường không cho phép tiếp vào mạng lưới chương chính học, lên lớp học sinh lắc đắc không có mấy. Đúng, liên la này dạ, Triệu Đạt Phúc tràn đầy đồng cảm. Triệu Đạt Phúc lại bổ sung vài câu. Nhưng hiện thực giả lập kỹ thuật có hàng rào tồn tại, đã không sai biệt lắm 6, 700 năm không có tiến bộ rõ ràng. Nó phát triển phương hướng kỹ thuật đã cô hóa, liền là đơn thuần làm nhân loại vật chất xã hội hoàn cảnh bổ sung. Giống như hành tinh mẹ, một đầu đường dành riêng cho người đi bộ mấy chục mét hiện thực giả lập quyền khai phát, đều sẽ bị lại đánh ra siêu cao giá cả, có thể sản sinh không tồi quảng cáo lợi nhuận. Lâm Vi Lâm nhắc nhở, Triệu chủ nhiệm, chúng ta thảo luận trọng điểm hẳn là tại giả lập hiện thực kỹ thuật. À, đúng đúng đúng, Triệu Đạt Phúc cười xấu hổ cười, nhất thời không khống chế lại, chúng ta lập tức giới thiệu giả lập hiện thực kỹ thuật. Giả lập hiện thực, tục xưng gọi giờ, là thông qua máy tính mô phỏng giả lập hoàn cảnh từ đó làm cho người ta cảm thấy hoàn cảnh đắm chìm cảm giác. Triệu Đạt Phúc tiếp tục đĩnh đạc mà nói, cái này kỹ thuật kỳ thuật phát nguyên rất sớm, ban đầu khái niệm là tại địa cầu kỳ nguyên đầu thế kỷ 20 kỳ, tại lĩnh vực quân sự nếm thử dùng cho binh lính luyện. Phát triển tới mặt đất cầu kỷ nguyên thế kỷ 21 sơ kỳ. Theo tin tức cách mạng kỹ thuật, nó khái niệm bắt đầu bị rộng khắp mở rộng vận dụng, lúc ấy còn có rất nhiều đại tập đoàn vì mở rộng thị trường, kéo lên cổ phiếu, cưỡng ép giao phó nó mới khái niệm, xưng là nguyên vũ trụ, vũ trụ giả định từ từ, nhưng cái đó tư bản làm rất nhiều khái niệm đồ vật, nhưng thực tế hình thức cũng không có phát triển mới, cũng dẫn tới rất nhiều thực thể khoa học kỹ thuật người ủng hộ phê bình. Hiện tại tới xem, nguyên vũ trụ giai đoạn khoảng cách chân chính giả lập hiện thực kỹ thuật thành thục còn thập phần xa xôi, công nghiệp cơ sở, cơ sở lý luận căn bản không đạt được, an ninh mạng tính giá không có bất luận cái gì bảo đảm, đối với nhân loại bản thân tương quan nghiên cứu Đồng dạng không cách nào duy trì giả lập hiện thực kỹ thuật thực hiện. Nói tóm lại, nguyên vũ trụ giai đoạn liền là buôn bán khái niệm, kỹ thuật thủ đoạn từ đầu đến cuối dừng lại tại làm bản đồ giống như lồi ra tới, làm thành âm thông qua ngươi lô hai truyền vào đi, nghĩ muốn trực tiếp đem tin tức chuyển hóa thành đại nào có thể biết các tín hiệu cũng an toàn truyền lại cấp đại não, này tại lúc ấy xa xa làm không được. Triệu Đạt Phúc híp mắt người, hẳn là nghĩ đến làm chính mình vui vẻ sự tình, tiếng nói cũng trở nên càng vì nhẹ nhõm vui vẻ. Kỹ thuật là tại không ngừng phát triển, mặc dù phát triển tốc độ có nhanh có chậm. Giả lập hiện thực kỹ thuật lấy được mấu chốt tiến triển đồng thời, tiền bối khoa học gia nhóm tại cơ sở toán học, phản trọng lực vật liệu, ám vật chất thăm dò chờ lĩnh vực nhau nhau lấy được lịch sử tính đột phá, tinh tế tham dò thời đại sắp xảy ra. Khi đó liền xuất hiện một cái thực có ý tứ lựa chọn. Người là nghĩ đắm chìm tại lập trình viên bệnh gia tươi đẹp mộng cảnh sống ngủng nhân sinh, còn là dương buồn xuất phát, đi chinh phục sao trời biển lớn. Chúng ta này đó hậu nhân hẳn là may mắn là có bộ phận tiền bối nhóm lựa chọn biển sao trời mênh mông. Triệu chủ nhiệm, Lâm Vi Lâm đỡ chính mình cái trán, hơi có điểm vô lực nhà rảnh. Ta thực thượng tức khoa học gia lãng mạn nhưng chúng ta hiện tại nhất định phải đem tất cả thời gian dùng tại thảo luận tình tiết vụ án thượng, có thể hay không trực tiếp giới thiệu ngươi vừa rồi nhắc tới Vĩnh Hằng tộc. Hạ Cừ ở bên nhịn không được cười thành, hắn ngược lại là nghe được say xương nó lạnh. Lâm tổng ngài đừng nóng độ sao, ta lập tức liền nói đến. Triệu Đạt Phúc hít mũi một cái, mập trắng khuôn mặt bên trên ý cười biến mất, chỉ có thể đem đề tài dẫn trở về. Vậy chúng ta trực tiếp nói Vĩnh Hằng tộc. Thương quan hộp đèn kỹ thuật. Lâm Vi Lâm chỉ có thể che mắt, quả thực là bị Triệu cố chấp khí cười, lại không có lại đánh Triệu Đạt Phúc đại khái hơn 300 năm trước, đã tân tinh quỷ nguyên 2100 năm trước sau. Khi hữu kỷ đại tinh đoàn chính thể hướng tới ổn định, xã hội loài người xuất hiện vết rách, phát triển phương hướng xuất hiện yếu tố khác biệt, mạng ảo hộp đen cũng kỹ thuật cũng đã hoàn toàn chính rồi. Nay cái hộp đen kỹ thuật thập phần mấu chốt, ta nhất định phải nhiều nói vài lời, này là chân thật giả lập cơ sở, để cho tiện đại gia lý giải, ta đơn giản hóa cái đồ. Triệu Đạt Phúc đứng lên, theo thủ thế điều động, đem hình chiếu bình phong kéo đến chính mình phía sau, đẩy về ra, vòng tròn cánh tay họa cái tròn. Này là tầng ngoài mạng lưới. Tầng ngoài mạng lưới từ cái gì cấu thành đâu? Liên la chúng ta trực tiếp tiếp xúc đến mạng lưới, theo địa cầu kỳ nguyên vạn dưới, đến hiện tại tinh vực lưới, khái niệm biến hóa không lớn là từ vào lưới đầu cối, nâng cấp trang bị phục vũ khí, cây phục vũ khí, còn có hiện thực tăng cường rất nhiều ứng dụng chẳng cảnh, sở tạo thành có hạn mạng lưới. Chúng ta dùng này cái tròn tới đại biểu tầng ngoài mạng lưới. Triệu Đạt Phúc kế tiếp giới thiệu lại bắt đầu trở nên dài dòng. Vương Trạch chính mình đơn giản tổng kết một phen. Hơn 300 năm trước, theo kiểu Đại Tinh đoàn bản đồ hướng tới ổn định, rất nhiều bị quân sự khóa lại kỹ thuật bắt đầu chuyển dân ứng dụng, giải trí dùng giả lập cảnh, kỹ thuật cơ hồ một đêm chi gian thành thục. Nên càng kỹ thuật có thể thông qua cổ sống cùng đại não chô nối tiếp, tiếp vào giả lập tín hiệu, sản sinh chân thực thể cảm giác. Giả lập hiện thực tương quan sản nghiệp tại tư bản điên cuồng thôi động hạ cấp tốc phát triển, giả tưởng thế giới trò chơi bắt đầu diễn phun. Ban đầu giả tưởng thế giới xây dựng ở tầng ngoài mạng lưới bên trên, hỏa bạo mấy chục năm sau, tích lũy đại lượng vấn đề, nhất trí mạng vấn đề, liền là dùng hộ người thân an toàn không chiếm được bảo đảm. Khoa học kỹ thuật phát triển không cách nào trực tiếp mang cảm động nhân loại đạo đức quan niệm tiến bộ. Lúc ấy giả tưởng thế giới tổng đài coi như bắt lại nhiều từng lửa, cũng ngăn cản không nổi những cái đó bị bạo lợi xám sản nghiệp choáng váng đầu hốc tội phạm, từ đó sản sinh giả lập khống chế, giả lập tẩy não, tinh thần lạc cấn chờ một hệ liệt ác liệt sự kiện. Tầng ngoài mạng lưới giả tưởng thế giới thứ hai đại vấn đề, kỳ thật là công bằng tính. Theo mọi người sinh hoạt trọng tâm càng ngày càng nhiều hướng giả tưởng thế giới nghiêng, giả tưởng thế giới tổng đại chi gian cạnh tranh càng thêm khốc liệt, người giàu có giai cấp hiện thực có được tài nguyên, đi qua giả tưởng thế giới tổng đại phóng đại sau, bán ra tại giả tưởng thế giới bên trong, từ đó sản sinh càng nhiều đặc quyền. Giả tưởng thế giới kéo theo lên tới giả lập kinh tế, trường kỳ tới xem không có lợi hào bình thường người, ngược lại liên hồi mâu thuẫn xã hội. Càng hỏng bét là, nhân loại đắm chìm ở tầng ngoài mạng lưới giả tưởng thế giới lúc sau, chỉnh cái xã hội hệ thống bắt đầu thoái hóa, phạm tội tăng lên rất nhiều, giai cấp gia tộc cô hóa. Ngườ nẻo càng phát nhỏ khó, tiến bộ khoa học kỹ thuật thả trì hoãn, cũ đại tinh đoàn hoàn cảnh xã hội kịch liệt chuyển biến xấu. Tại này cái đại bối cảnh hạ, hộp đen kỹ thuật theo thời thế mà sinh. Triệu Đạt Phúc tại đại biểu tầng ngoài mạng lưỡi vòng tròn bên trong họa cái hộp rung. Hộp đen kỹ thuật cũng là giải phóng một bộ phận quân dụng kỹ thuật. Cùng hộp đen tương đối là biệt hạng, bọn chúng liền như là tấm gương trong ngoài hai cái thế giới, giống nhau như lúc nguyên thủy hình thái có thể ảnh hưởng lẫn nhau, thuộc về lượng vật lý tử dây dựa lĩnh vực. Hà Cửu cau mày nói, nói điểm người lời nói. Này cái. Triệu Đạt Phúc liếc nhìn Hà Cửu kia tráng kiện cánh tay, vội nói: Hà đội trưởng có thể đơn giản hóa lý giải hộp đen liền là một cái không tiếp vào tầng ngoài mạng lưỡi phục vũ khí này cái phục vũ khí có được siêu cao tính lực là có thể thỏa mãn tính toán thổ tinh đại khí hoàn cảnh dây cấp biến hóa siêu cường tính lực sau đó thông qua này cái phục vũ khí chúng ta tạo ra một cái thế giới này cái thế giới có thể là tinh cầu trạng cũng có thể là trời tròn đất vuông này đó cũng có thể thông qua lượng biến đổi khống chế hộp đen kỹ thuật liền là theo ban đầu liền mô phỏng một cái thế giới vật lý trạng thái diễn hóa căn cứ chúng ta thiết trí lượng biến đổi đem hộp đen nội bộ thời gian lấy 10 vạn lần cấp giá tốc sáng tạo ra một cái ổn định thú vị giả tưởng thế giới Hiện nay thị trường thượng mỗi một khoản vận dụng hộp đen kỹ thuật thế giới cho chơi, đều là đi qua hàng ngàn, hàng vạn lần tạo ra thất bại, tại ngẫu nhiên bên trong sinh thành một cái ổn định hoàn cảnh. Tại ban đầu đưa vào lượng biến đổi lúc sau, không có bất kỳ người nào, không có bất luận cái gì ngoại bộ kỹ thuật, có thể trực tiếp quấy nhiều hộp đen bên trong giả tưởng thế giới diện hóa, nó là tuyệt đối độc lập tồn tại, lấy bảo đảm hộp đen tự thân tính an toàn. Vương chạch hỏi, nếu như hộp đen là tuyệt đối độc lập, vậy làm sao thực hiện người chơi đăng nhập? Nay vị đồng học vấn đề cũng rất không tệ, bất quá, ngươi quên ta mới vừa nói qua sao? Cùng hộp đen đối ứng là biệt hạt. Triệu Đạt Phúc đối Vương Trạch nhíu mày. Sau đó ý thức trình diện hợp không đúng, thần thái một lần nữa trở nên câu nệ, giải thích càng cái nói. Hộp đen nội bộ là một cái ổn định giả tưởng thế giới, vì bảo đảm nó độc lập tính cùng tính an toàn, tuyệt đối không thể làm người chơi trực tiếp tiếp vào. Cùng một cái hộp đen thế giới đồng bộ thành hình, còn có một cái bạch hạp thế giới, cả hai lẫn nhau tương quan, thuộc về cơ học lượng tử kinh điện ứng dụng, có thể không nhìn không gian ngăn trở, bảo trì đồng bộ biến hóa. Chúng ta đem bạch hạp xong thành số liệu hóa, bảo lưu một cái chuyển sinh hệ thống, dùng để tăng thêm dùng hộ sáng tạo nhân vào đạo, hộp đen giữ vững độc lập tính, cũng bảo trì hộp đen đối bạch hạt ưu tiên đẳng cấp. Hộp đen bên trong giả tưởng thế giới là bản thể, bạch hạt bên trong giả tưởng thế giới là ảnh trong gương, nhưng bạch hạt bên trong người chơi nhân vật tạo là chủ thể, hộp đen bên trong nhân vật tạo là ảnh trong gương. Này cái logic có thể hiểu chưa? Sau đó, chúng ta tại hộp đen bên ngoài thiết trí một cái quan sát phục vũ khí. Làm người thao tác bạch hạt bên trong nhân vật tạo làm một cái động tác, nên động tác chiếu rọi đến hộp đen, người ảnh trong gương nhân vật tạo tại hộp đen thế giới làm ra tương ứng lẫn nhau, thông qua quan sát phục vũ khí được đến nên lẫn nhau sản sinh phản hồi, thông qua càng thiết bị truyền lại cấp người chơi lại náo. Này dạng Chúng ta liền có thể xác định, người chơi chỉ có thể thông qua chính mình nhân vật ảo hành vi đi tham dự nên độc lập giả tưởng thế giới, đem chính mình dung nhập trong đó, trở thành giả tưởng thế giới một phần tử. Này loại thể nghiệm liền giống với là hơn 2000 năm tương đối lưu hành dị giới chuyển sinh văn học. Cái này là hộp đen kỹ thuật. Triệu Đạt Phúc nhẹ thở nhẹ một cái, xoa xoa cái trán mồ hôi nóng. Cái này kỹ thuật tệ đoan cũng tại tại này, người chơi nhóm tại nhất định thời gian bên trong, là có thể đem một cái hảo hảo giả tưởng thế giới khiến cho hoàn toàn thay đổi, làm nảy cái giả tưởng thế giới văn hóa hệ thống, kinh tế hệ thống triệt để sụp đổ, nên trò chơi mất đi hợp lý tính cùng thú vị tính. Cung Nhiên ý vị đi đến cuối con đường. Cung Thiên chính phó cục trưởng nhịn không được nhắc nhở: "Triệu chủ nhiệm, ngươi còn là chưa nói đến Vĩnh Hằng tộc. Hộp đen kỹ thuật đại khái lý niệm giải thích rõ ràng, liền có thể nhẹ nhõm lý giải Vĩnh Hằng tộc." Triệu Đạt phút thở dài. Hộp đen kỹ thuật cung cấp ổn định, độc lập giả tưởng thế giới, mà chúng ta nhân loại, thực chất bên trong cũng đều nghĩ có thể kéo dài tuổi thọ, cả hai va chạm nhau. Hơn nữa đại bộ phận xã hội tài nguyên thường thường nắm giữ tại số ít người giàu có giai cấp tay bên trong." Vương Trạch nói: "Vĩnh tộc là chỉ, nghĩ tại hộp đen giả tưởng thế giới bên trong vĩnh sinh nhân loại." "Đúng, cái này là Vĩnh Hằng tộc truy cầu." sáng tạo ổn định hộp đen thế giới, bỏ qua chính mình thân thể, đắm chìm tại hộp đen thế giới bên trong, hoàn thành cái gọi là máy móc phi thăng. Ban đầu là có một nhóm người giàu có tổ chức lên tới, tự xưng vĩnh hàng tộc. Bọn họ điên cùng nhất thời điểm ảnh hưởng các tinh đoàn chính phủ, điều động đến không hết tài nguyên, rốt cuộc lấy được hai hạng kỹ thuật mấu chốt đột phá. Này Hai hạng kỹ thuật phân biệt là, thứ nhất, có thể phục khắc nhân loại đại não nghĩ não kỹ thuật, dùng nghĩ não bắt chước học tập tự thân hành vi, cũng đem ký ức thượng chuyển nghĩ não, từ đó tại mạng lưới thế giới phục khắc một cái chính mình. Thứ hai, có thể phân tích nhân loại tình cảm, kích hoạt nghĩ não bản thân ý thức bảo thi hệ thống. Này cái bảo thi hệ thống mới là nhất cơ mật kỹ thuật, hiện tại Cựu đại tinh đoàn ai cũng đối ngoại tuyên bố chính mình không có nên kỹ thuật, nhưng ai cũng biết, này là cấp chiến lược kỹ thuật dự trữ, Cựu đại tinh đoàn không có khả năng không bảo lưu, có thể dùng tới đan lưới lạc chiến cùng giả lập chiến. Triệu Đạt Phúc xem Vương Trạch, cười nói, đằng sau phát sinh sự tình không có bị viết vào nhân loại lịch sử phát triển sách, cũng bị xem như cơ mật để ép xuống, nhưng Vương Tiên Sinh hẳn phải biết đi. Hội nghị phòng bên trong đám người nhìn hướng Vương Trạch. Vương Trạch khuôn mặt biểu tình lại không có nửa điểm biến hóa, cái gì ý tứ? Triệu Đạt Phúc cười nói, "Chúng ta cũng điều tra Vương tiên sinh ngài tư liệu, ngài gia tộc sĩ nghiệp, danh thiên trạch khoa học kỹ thuật, năm đó đã từng tham dự cùng Vĩnh Hằng tộc chiến tranh, đồng phát vùng quan trọng tác dụng." "Điều này cùng ta không cái gì quan hệ, Vương Trạch giải thích nói, thiên trạch khoa học kỹ thuật là ta đại bá tại trưởng quan, ta từ nhỏ đối này phương diện cũng không hứng lắm, cho nên không có làm qua nhiều ít hiểu biết. Hóa ra là này dạng, xin lỗi xin lỗi." Triệu Đạt Phúc tiếp tục nói, "Vĩnh hàng tộc chuyện xưa không là cơ mật, càng không phải là cái gì đô thị truyền thuyết, hiện tại đã hiếm khi có người để cập, đời sau phỏng đoán liền sẽ cơ bản quyến mất." "Này đối chúng ta nhân loại tới nói" Rốt cuộc không là cái gì hào quang sự tình. Điên cuồng vĩnh hằng tộc thông qua này hai hạng kỹ thuật hoàn thành bọn họ cho rằng máy móc phi thường, bọn họ cơ bản đều là người giàu có giai tầng sau đó vì duy trì chính mình đặc biệt tính, cấp máy móc phi thường thiết hạ tương đối cao ngạch cửa, cũng đem tự thân sáng tạo hộp đen thế giới xưng là cao cấp vị diện, cái gì? Tiên giới, thiên đường, phương tru, nhân loại cuối cùng quy tốt Nhưng bọn họ rất nhanh liền phát hiện một cái vấn đề. Triệu Đạt Phúc đẩy kính mắt. Đại não là nhân loại quan trọng nhất nội tạng, này kỳ thật là đại não nói cho chúng ta. Truyện Việt, cổ đạo, top một nhân khí cách top hai gần 20% số điểm. Chương 18: Vương trạch tràng bên ngoài hiệp trợ. Liễn Như Triệu đạt phúc này câu vui đùa lời nói theo như lời như vậy. Nghĩ não kỹ thuật có thể hoàn mỹ sao chép nhân loại đại não, lại không thể hoàn mỹ sao chép nhân loại ý thức. Vĩnh Hằng tộc từ bỏ thân thể, bằng vào nghĩ não ký thác tại mạng lưới thế giới, bản thân cái này liền dính đến rất nhiều luân lý vấn đề, bọn họ từ bỏ thân thể kia nháy mắt bên trong, có phải hay không đã thuộc về chết người? Nghĩ não bằng vào là máy móc duy trì ý thức, này tính hay không tính mới giống loài. Liên quan tới này đó vấn đề, xã hội loài người còn không có thảo luận ra kết quả, Vĩnh Hằng tộc tự thân trước hết xảy ra vấn đề. Mất đi thân thể bọn họ rất nhanh liền xuất hiện các loại các dạng kỳ quái tự động, có không hiểu mất đi cảm tính tư duy, có bị một cái ý niệm quấn quanh, bắt đầu hành vi thất thường, có không hiểu ra sao liền một lòng bản thân hủy diệt, có càng là sản sinh công kích tính đủ loại dị thường làm nhóm thứ 2 nghĩ muốn chuyển hóa thành vĩnh hàng tộc người giàu nhóm, sáng suốt lựa chọn quan sát. Cùng lúc đó, nương theo các loại tai nạn, vĩnh hàng tộc khác nhất đại ưu thế được đến thể hiện, bởi vì là lấy nghĩ não kỹ thuật làm cơ sở, bọn họ đối mạng lưới thế giới có được tuyệt đối chủ thể quyền đối với bình thường nhân loại lập trình viên mà nói, mạng lưới thế giới là từ từng chỗ ký tự dựng lên kim tự tháp, nhân loại tại bên ngoài Nhưng đối với bằng vào nghĩ não tồn tại vinh hàng tộc mạng lưới thế giới liền là bọn họ chân thực thế giới bọn họ tại bên trong có được nghĩ não vinh hàng tộc không cần biến dịch không cần chương trình cùng tinh vực mạng lưới bên trong tuyệt đối linh linhì hoãn, độ cao tổng thể hóa chất chấtỗ bọn họ bản là đem tự thân ký thắc vào hộp đen thế giới như toan hưởng thụ viĩnh hàng sinh mệnh cùng với muôn màu muôn vẻ nhân sinh nhưng bọn họ cuối cùng lại thành tầng ngoài mạng lưới bên trong bá chủ lại tăng thêm nghĩ não bảo thi hệ thống hộp đen này đó kỹ thuật mới nhìn như cấp máy móc ăng sáng tạo điều kiện nhưng sau lương yêu cầu vẫn như cũng là hài lượng tự nhiên tại nguyên Giả lập mạng lưới thế giới cũng không phải là thoát ly với thế giới vật chất, các loại thiết bị mới là mạng lưới cơ sở, vĩnh hằng tộc nhất định phải thành lập phụ thuộc thế lực, tới bảo đảm thiết bị giữ gìn cùng đội mới. Cho nên, bọn chúng bắt đầu đối xã hội loài người tác thủ càng lớn lên tiếng quyền. Thân liên nên ngồi tại thần vũ tọa, luôn có chính thể không khuất phục tại từ bản dân uy, cũng chỉ có quốc gia là thật vì quảng đại bình thường công dân lợi ích suy tính. Một trận mạng lưới thế giới chiến tranh như vậy buộc phát đáng được an mừng là, nhân loại văn minh lịch sử phát triển cũng không là thuận buồm xuôi gió, khoa học kỹ thuật phát triển cũng không chỉ là vì xã hội tiến bộ. Nhân loại theo địa cầu kỷ nguyên bước vào tinh tế kỷ nguyên quá trình bên trong, phạm qua rất nhiều sai lầm, tỉ như nhân bản kỹ thuật lạm dụng, ai bạo loạn từ từ. Nguyên nhân chính là như thế, xã hội loài người bị đánh rất nhiều miếng bá, tỉ như tân tinh kỷ nguyên 2200 niên đại xã hội loài người, sớm đã cấm dùng toàn vũ khí tự động hệ thống. Này đó miếng vá cực đại hạn chế vĩnh hàng tộc làm khó dễ, đem vĩnh hàng tộc ảnh hưởng lực khóa tại mạng ảo. Cùng vĩnh hàng tộc chiến tranh bộ phát sau, từng có ngắn ngủi mấy tháng, bình thường người bị cấm đăng nhập mạng lưới, các hành chính tinh đóng lại sở hữu có thể đóng lại đầu cuối, phát động toàn diện tiêu diệt vĩnh hằng tộc tác chiến. Chiến tranh lấy Vĩnh Hằng tộc cùng xã hội loài người hòa giải rơi xuống chấm hết. Vĩnh Hằng tộc nghĩ muốn sáng tạo thứ 10 sao đoản, cũng tập trung di chuyển đến một chỗ hệ hành tinh. Tiếc vui trống tàn, vẹn vẹn chỉ là hoàn thành di chuyển mấy tháng sau, nên hệ hàng tinh bộc phát một lần kịch liệt hành tinh phong bạo, Vĩnh Hằng tộc sở hữu thiết bị ngừng, gửi lại nghĩ não phục vũ khí bị bóp lại nút tan máy. Số lượng không nhiều Vĩnh hàng tộc, cuối cùng còn là mai táng tại vật chất giới 3 động bên trong. Kia chạng tinh phong bạo như thế nào phát, mỗi người nói một kiểu. Có người nói là thứ nhất tinh đoàn bí mật vũ khí, cũng có người nói là thứ tinh đoàn đã sớm bố trí xong cục. Tại kia lúc sau Ý nào? Bảo thi kỹ thuật bị cấm sử dụng, hộp đen kỹ thuật bị nhiều lần suy yếu, Vĩnh Hằng tộc lẻ tẻ ngọn lửa bị cấp tốc dập tắt. Bởi vì Vĩnh Hằng tộc giai đoạn trước có không ít chính khách, thương nhân duy trì, Vĩnh hàng tộc dẫn phát rối loạn, cũng bị cửu Đại Tinh đoàn quan phương ăn ý lựa chọn lãng quên, dần dần trở thành đô thị truyền thuyết. Đáng tiếc là, bởi vì đối hộp đen kỹ thuật, tầng ngoài mạng lưới tăng thêm càng nhiều hạn chế, dạ lập hiện thực kỹ thuật bởi vậy lui bước mấy cái thời đại. Mà nhân loại văn minh trên người mừng vá, lại thêm mấy chỗ. 06, 16, 52. Triệu Đạt cuối cùng tổng kết nói: Phía trước ta còn thật không dám xác định, bởi vì hung thủ xuất hiện lúc, chúng ta cũng không có đem tài nguyên điều hành đến cái này sự tình huống, không có để lại thực chất tính quan chắc chứng cứ, cho nên vẫn luôn không dám nói này loại giả thiết. Nói thật, Vĩnh Hàng tộc nếu quả thật khôi phục, này sẽ dẫn phát rất lớn rối loạn, so một cái u Uling, một cái siêu cường hacker, ảnh hưởng trái chiều muốn lớn rất nhiều. Nhưng Vương Trạch Tiên Sinh đăng nhập Lê Minh nhai bị tập kích, bởi vì dùng thiết bị tương đối cũ kỹ, ngược lại làm cho đối phương lưu lại yếu đất dấu vết. Nay kỳ thật cùng Vĩnh Hằng tộc dạy sớm mấy lần công kích an ninh mạng hệ thống tình hình, thân, không thể nói giống nhau như lúc, nhưng giống nhau ý hệt. 80% khả năng liền là nghi não kỹ thuật. Triệu Đạt Phúc nói xong rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều, đối Lâm Vi Lâm ấy nãy cười một tiếng, tối đầu ngồi tại chính mình vị trí. Hắn sau lưng màn hình bên trên viết rất nhiều khái niệm danh từ. Tại tòa này đó kỹ thuật viên trầm mặc một hồi, bắt đầu nghiên cứu thảo luận hung thủ là vĩnh hằng tộc khả năng. Vương Trạch đột nhiên hỏi, "Triệu chủ nhiệm, Lê Minh Ngai trúc tại tầng ngoài mạng lưới?" "Là." Triệu Đạt Phúc lập tức trả lời, "Lê Minh Ngai là diễn đàn tính chất trên web, cũng là dẫn đạo người chơi tiếp vào chân thực giả lập thế giới cho chơi cầu nối, hộp đen thế giới trò chơi nội bộ người chơi giao lưu là nhận hạn chế, Lê Minh Ngai liền là tương đối hạ bổ sung." Trên thực tế, chúng ta Lê Minh Ngai có thể chiếm cứ hành tinh mẹ 80% thị trường số định mức, không phải là bởi vì Lê Minh Ngai bản thân cỡ nào xuất sắc, này cái ngài phía trước cùng mèo đối thoại cũng chứng minh. Là bởi vì chúng ta Vệ hương càng thiết bị thị trường bao trùm xuất đạt tới 80%, đây mới là chúng ta Vệ hương lực lượng. Lâm Vi Lâm Bộ xuống nói, chúng ta Vệ hương truyền thống tiêu thụ sách lực, liền là cao cấp thiết bị bán giá thấp, cùng cố thị trường số định mức, sau đó theo tuyến thượng lợi nhuận bổ trợ về thiết bị chi phí cùng giữ gìn phí tổn. Vương Trạch cau mày nói, này không là đã hình thành lũng đoạn sao? Hành tinh mẹ phản lũng đoạn pháp. Triệu Đạt kia là thương nghiệp thượng sự tình." Lâm Vi Lâm chặn lại nói, hành tinh mẹ chính phủ liên hiệp cũng là từ đối với xí nghiệp ưu tú bảo hộ, cho nên thích hợp nối lòng một ít điều lệ. Vương Trạch hiểu rõ gật đầu, tóm lại liền là có liên quan hệ, có nội tình. Hắn ngón tay gõ bàn một cái, hỏi ra chính mình vẫn nghĩ làm vệ hưng chính diện trả lời vấn đề. Hung thủ kia nếu như lợi dụng nghĩ nào kỹ thuật, xâm nhập Lê Minh nhai phục vũ khí, trộm lấy tài khoản giả trang mục tiêu, lý luận thượng cũng là khả thi. Là sắp thực là này dạng. Triệu Đạt Phúc vốn định giải thích vài câu, Nhưng lời đến khỏe miệng đều có chút bất lực cảm giác đối với mạng lưới thế giới mà nói, nghi não kỹ thuật đối chọi cho bọn họ này đó bình thường công trình sư, còn thật là một loại hàng duy đặc kích. Vương Trạch lại hỏi, vậy chúng ta có cái gì đối phó Vĩnh hàng tộc thủ là sao? Lâm Vi Lâm ở bên bổ sung nói, chúng ta chỉ là giải trí khoa học kỹ thuật công ty, tự nhiên không có này phương diện kỹ thuật, nhưng ta nghĩ hành tinh mẹ phòng ngự đội phòng vệ hẳn là có này loại kỹ thuật dự trữ, rốt cuộc Vĩnh hàng tộc xuất hiện phía trước, nghĩ não kỹ thuật phù ra giả lập cách, đã từng bị xem như tiểu mới tin tức chiến đội quân núi nhỏ. Vương Trạch tự suy nghĩ tỉ mỉ một trận. Không thủ nếu quả thật là nạy loại tồn tại Kia xác thực cũng coi là mạng ảo ưu linh, nhưng thật như vậy đơn giản sao? Triệu Đạt Phúc đột nhiên mở miệng, tựa hồ để lộ hung thủ ngoại tầng ba khóa kia tầng sân ngủ. Nhưng Vương Trạch cũng không có bị này đó tin tức choáng váng đầu óc. Vĩnh Hằng tộc chỉ là có thể giải thích đối phương tại mạng lưới bên trong năng lực, lại là như thế nào vượt qua giả tưởng thế giới cùng thế giới vật chất hàng rào, tại ôn toàn đầu bên trên chế tạo vết thương đạn ban đầu. Thời gian cấp bách, đại gia nắm chặt hành động. Cung cục trưởng nghiêm nói: "Hung thủ là lợi dụng nghi não kỹ thuật cũng tốt, vẫn là có người cố lộng huyền hư cũng tốt, tại này cái đếm ngược kết thúc sau, rất có thể sẽ lại lần nữa phạm tội." Chúng ta sứ mệnh không chỉ là bắt tội phạm, cũng muốn tận hết thể cố gắng ngăn cản phạm tội, bảo hộ thị dân an toàn. Ta sẽ liên lạc hành tinh mẹ phòng vệ đội phòng vệ, thu hoạch kiểm tra cùng đối kháng vĩnh hàng tộc tương quan kỹ thuật. Hà HQ. Cừu. Đến. Hà Cừu ba đứng lên, cường tráng thân hình ưỡn lên thẳng tắp. Cung Thiên chính nghiêm mặt nói, Người kế tiếp một tất cũng không rời Vương Trạch bên người, cần phải bảo hộ hắn an toàn, mau chóng thiết trí ngăn cách mạng lưới tín hiệu an bảo phòng, để phòng hung thủ thật muốn đối Vương Trạch hạ độc thủ. Là. Cung Cục Kiên Tâm. Ta nhất định bảo vệ tốt lão Vương. Tân hợp. Đại gia đều động lên tới. Hội nghị cửa phòng đánh mở. Tuân mười mấy doanh tới tự cảnh sát cùng vệ hưng tập đoàn kỹ thuật cốt cán chạy bộ rời đi. Trở ở ngoài cửa Tế Mính lập tức giữ vững tinh thần, hướng tia sáng ảm đạm hội nghị phòng 3 nhìn thêm vài lần, phát hiện nhà mình lão bản chính cùng Hà Cừu đội trưởng thương lượng cái gì, lập tức bỏ đi đi vào báo cáo công tác chuẩn bị. A, lão bản bên cạnh như thế nào có thêm một cái xinh đẹp đại tỷ. Tế Mính nháy mắt mấy cái, quan sát tỉ mỉ Vương Trạch một bên khác Lâm Vi Lâm. Này đại khí chất thật tuyệt. Tế khen một tiếng, phép thu hồi mắt, tiếp tục túi đầu gặm chính mình bánh mì. Vương Trạch lại lấy cuối cùng nói kia vài câu lời nói. Này thế nào lại kéo ra cái Vĩnh hàng tộc? Hạ Hà Cừu chán nản thở dài, này cái bản án còn có phải hay không lại bị nữa, ta này loại truyền thống loại hình cảnh sát còn có hay không có thi triển không gian. Vương tiên Sinh, Lâm Vi Lâm ở bên tiếng gọi khẽ, ngươi cảm thấy này cái hung thủ là Vĩnh hàng tộc, hoặc là sử dụng nghĩ não kỹ thuật khả năng, hiện tại có bao lớn? Ta không cách nào khẳng định. Chờ một lát, ta trước gọi điện thoại. Vương chạch ngón tay gõ bàn một cái, tiện tay lấy ra chính mình khối lập phương trạng điện thoại, gọi điện thoại đi ra ngoài. Nếu có tài nguyên, kia cũng không cần che giấu, nên dùng liền dùng. Khối lập phương góc trái trên cùng bắn ra mấy cái tia sáng đang dẹp ra một cái đơn giản hình chiếu màn hình, màn hình nhẹ nhàng lấp lóe, nhiều một vị lao nhân nửa người ẩn chụp. Hệ thống nhắc nhở này là vượt tinh tế cho chuyện, đem sẽ có 3 giây tả hữu trì hoãn. Tiểu Trạch, như thế nào đột nhiên nhớ tới chào hỏi đại bá. Đại bá, có thể hay không cấp ta một ít vĩnh hàng tộc tài liệu tương quan? Càng kỹ càng càng tốt. Vương Trạch đi thẳng vào vấn đề. Ta hiện tại chính tại hành tinh mẹ hiệp trợ cảnh sát tra án, gặp được hư hư thực thực vĩnh hằng tộc hung thủ, này một bên kỹ thuật lực lượng xử lý không được, yêu cầu một ít tài liệu tương quan. Qua mấy giây, kia bên truyền ra tiếng cười. Vĩnh hằng tộc không đều trở thành lịch sử sao? Ngươi như thế nào tổng là có thể gặp được này loại cổ quái kỳ lạ bản án, đại bá cái này sắp xếp người chuyển tư liệu cấp ngươi. Xác định gặp được là này loại hung thủ, nhất định phải chú ý an toàn, tốt nhất tạm thời không muốn đăng nhập mạng lưới. Còn có, tiểu Trạch ca, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm? Theo ngươi đại thám tử vị trí bên trên lui ra tới, tới ta này cái tiểu điện tử nhà máy đi làm. Gia tộc chúng ta truyền thừa cũng không thể đoạn, đại bá dưới gọi không nhi không nữ, chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Vương Trạch không chịu được xoa xoa mi tâm đại này liên tiếp căn dặn, căn bản không có trì hoãn. Tiểu Trạch ngươi còn tại sao? Người bây giờ tại hành tinh mẹ lời nói, không bằng thuận tiện nhìn một chút đại bá một vị thế giao nữa nhi. Nàng cũng đến kết hôn tuổi tác, nghe nói tính cách thực ôn nhu, ta an bài người đi gặp cái mặt đi. Tiểu Trạch ca, tiểu Trạch ngươi nghe được sao? Uy, đại bá, ta này một bên tín hiệu không như thế nào hảo, trước treo. Ai, đại bá thân thể khỏe mạnh. Ta trở về Hàng Châu tinh liền đi xem ngài. Vương Trạch ngón tay cấp tốc điểm hai lần, cho chuyện lập tức bị chặn đứt. Hắn trưởng trường nhẹ nhàng thở ra, bả vai đều tùng khoa rất nhiều. Cảm giác Hạ nhìn chính mình ánh mắt có điểm gì là lạ, Vương Trạch trí độ giải thích, gia tộc sĩ nghiệp là này dạng. Bọn họ thực chất bên trong còn có rất nhiều so so truyền thống quan niệm, tổng sẽ thúc dục ta thân cận. Thân cận liền đi thôi, ngươi chẳng lẽ lại còn muốn cô độc sống quáng đời còn lại. Bất quá, ngươi đại bá cũng đứng đùa, Hà Cựu chậm chậc cười, thiên trạch khoa học kỹ thuật, tiểu điện tử nhà máy. Kia không là thứ 6 tinh đoàn quân đội chỉ định hợp tác đồng bạn sao? Vương Trạch Chí đổ đem đề tài kéo về chính đề, hy vọng đại bá cấp tư liệu, kế tiếp có thể giúp đỡ triệu chủ nhiệm bọn họ. Lâm Vi Lâm biểu tình có chút thái nãy, nói, "Vương tiên sinh, làm ngài hào tâm tổn trí, không nghĩ đến tại kỹ thuật phương diện cũng cần ngài hiệp trợ." Vương Trạch liếc nhìn cửa bên ngoài, đứng dậy Cười nói, chuyên nghiệp sự tỉnh từ người chuyên nghiệp tới làm, kỹ thuật thượng sự tỉnh chúng ta ít lắm vào, tiếp tục tìm anh mới đi. Nói xong này câu, hắn tất bước hướng cửa phòng hội nghị đi đến. Tề mình đã ôm đồng hồ đứng tại kia, khéo leo kêu lên, "Lão bản." Vất vả, hôm nay có thu về sao? Có không ít thu hoạch." Tề mình nói, vốn gì chỉ là đi điều tra giặc cấp A, không nghĩ đến còn ngoại ý muốn điều tra đến giặc cấp B. Vương Trạch đưa tay ngăn cản nàng nói tiếp, "Đi ta gian phòng lại thảo luận." "Hảo lão bản, người ăn cơm tối sao?" "Ăn." "Lão bản không cần lo lắng cho ta." Ngài cố lên pha án cái mính bím tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng vung dậy, hai người thân ảnh cấp tốc biến mất tại cửa phòng hội nghị. Hạ Cừu duỗi lưng một cái, nhớ tới chính mình vừa mới tiếp vào nhiệm vụ, chạy chậm độn nheo. Không bao lâu, Lâm Vi Lâm mang túi lầm, để sách tay đi ra hội nghị phòng, một bên chờ đợi mấy tên trợ thủ lập tức về phía trước, bước nhanh cùng tại nàng phía sau. "Lão đại, buổi họp báo đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu. Đợi thêm hai cái giờ, đem chúng ta chuẩn bị trước thông bản thảo đưa cho phóng viên nhóm, để cho bọn họ trước thêm nhiệt tạm thế, giá cả có thể so bình thường cao hơn 30%, nhưng gửi bản thảo đi phía trước nhất định phải từ ta tự mình sẽ duyệt." "Hảo đại." có trợ thủ quay đầu chạy đi. Còn có, Lâm Vi Lâm dừng chân lại, liếc nhìn Vương Trạch, Tề Mĩnh, Hà Cừu rời đi phương hướng, liên quan tới Vương Tiên Sinh họ sẽ ập đều chết tiêu, sau đó buổi hợp báo ta sẽ mời Vương Tiên Sinh tham gia, nếu có tin tức trở lên Vương Tiên Sinh thám tử bên ngoài bối cảnh, lập tức quan hệ xã hội rơi. Truyền Việt, Cầu đạo, tốt một nhân khí cách tốt 2 gần 20% số điểm. Chương 19, chống không số liệu. Lão bản, ngài làm ta cha ta cơ bản đều tra được. Vương Trạch chỗ ở nhân chứng gian bên trong, Tề tiếng nói nhẹ nhàng giới thiệu chính mình này hành tu hoạch. Kia ngày cùng lão bản rằng có cấp máy bay người a tên là Tề Trinh. Tế Tiếp tự sát cấp máy bay người B, liền là cái kia lão nhân, hắn cứ gọi Trịnh Văn Chính, bọn họ hai cái ở tại cùng một cái tiểu khu. Này đó đều là ta tại bọn họ tiểu khu nghe được, làm bộ thành điều tra phóng viên, lớp điểm hồng bao đi ra ngoài, tổng cộng hỏi hơn 30 người. Hai cái người bình thường quan hệ liền tương đối gần, Tế Trinh năm nay 35 tuổi, Trịnh Văn Chính năm nay 72 tuổi, bọn họ thường xuyên sẽ tại tiểu khu nghỉ ngơi phòng bên trong chơi cờ tướng, giao tình đã có hơn 10 năm. Căn cứ Tế Trinh thê tử nói, đoạn trước thời gian Tế Trinh thân thể xảy ra vấn đề, liền phát không ít lần hoạ. Tề Trinh Thế thê Tử vẫn luôn tận tâm chiếu cố, mai cho đến Tề Trinh kia lần đánh nàng, đem bọn họ mẫu tử hai chạy về Tề Trinh nhạc phụ nhà ngoại bên trong. Trịnh Văn Chính là một thân một mình, bọn họ hai cái tại kế hoạch lần này cướp máy bay án phía trước, chính Văn Chính đã lập hào di chúc, đem sở hữu tài sản qua cấp Tề Trinh Thế thê Tử cùng nhi tử. Hà Cừu thầm nói: "Bạn Vương Nghiên." Tế Mính nhỏ giọng nói: "Căn cứ Tề Trinh Thế thê Tử hồi ức, Tề Trinh chạy tới đi nàng cùng hai tử phía trước, có mấy ngày cảm xúc tổng là sụp đổ, sẽ nằm tại giường bên trên chính mình khóc, miệng bên trong lại nhại niệm cái gì đường, đường đi bên trên đoạn tụ. Đường." Vương Trạch hơi trầm ha Cừu nói, nghe như là tẩy não phương thức, Tề Trinh có thể là bị chính văn chính ảnh hưởng. "Lão hạ, nghe nóng hạ cướp máy bay án tiến truyện, xem sát vách cảnh sát cục đã tra được cái gì tình trạng?" Vương Trạch giận dò, liền nói là ta này cái người trong cuộc có chút hiếu kỳ. "Chúng ta còn là trước tiên đem tinh lực đặt tại này mặt trên đi, vạn nhất này quỷ đồ vật thật là nhằm vào người đâu." Hà Cừu xem vách tường bên trên hình chiếu ra đến ngược. Vương Trạch cười lắc đầu, nửa tựa tại bàn đọc sách biên bình tĩnh điệu đạo. "Không muốn bị đối phương nắm mũi dẫn đi, hắn khả năng liền là muốn cho chúng ta tự loạn trận cước, triệu chủ nhiệm không là nói, bọn họ có thể tùy thời đem này cái đến ngược biến mất." Bọn họ lo lắng này dạng chọc giận hung thủ, biến mất đến ngược sẽ làm cho hung thủ trước tiên động thủ. "Hành, ta cái này đến hỏi." Hạ Kiều gãi gãi đầu, đi đến góc ghế sofa ngồi, bắt đầu loay hoay chính mình đồng hồ. Tề Minh thì tiếp tục nói: "Lão bản, căn cứ Tề Trinh thê tử theo như lời, chính Văn Chính ngày bình thường là cái rất bình thản tính cách, cũng là cái nhiệt tâm địa, thường xuyên giúp hàng xóm nhưng cái rác rưởi cái gì, ngẫu nhiên sẽ còn giúp hàng xóm mang cái tiểu hại. Hơn nữa ta chú ý đến mấy cái chi tiết, Tề Trinh Thế tử gọi Trịnh Văn Chính thời điểm, đều là hô một tiếng lão tiên sinh." Tề Trinh tử nhắc lên Tề lúc, thương tâm thần thái không giống là biểu diễn tới. Nàng cung hài tử về sau đều sẽ cơ khổ không nơi nương tựa, thật đáng thương. Chính Văn Chính hàng xóm nhắc lên hắn lúc, đều là dơ ngón tay cái tán thưởng, biểu thị không rất có thể tiếp nhận, này dạng một cái thiện lương người sẽ đi làm cấp máy bay như vậy đại sự tình. Vương chợt hỏi, Trịnh Văn Chính về hưu phía trước là cái gì công tác? Là cái sao chính phủ cơ sở công tác nhân viên, tệ mình nói, hắn là 5 năm trước về hưu, sinh hoạt rất dễ dàng, không có cửu già, không có bất luận cái gì phiền phức sự tình. Hơn nữa, 5 năm trước, Trịnh Văn Chính liền hẹn trước viện dưỡng lão danh ngành, chuẩn bị chờ chính mình mất đi tự gánh vác năng lực, liền đi viện dưỡng lão bảo dưỡng tuổi thọ. Hậu sự bố trí thật chu toàn, căn cứ ta điều tra, hắn còn vì chính mình sớm chuẩn bị hậu một điện. Vương trạch nhíu mày suy tư một trận. Tại cứt máy bay án bên trong, tướng F An toàn viên, tại phòng phát sóng trực tiếp hô to vệ Hưng tập đoàn để tiếng xấu muôn đời tề trình, hành vi động cơ có thể giải thích, lợi dụng này loại cấp tiến thủ đoạn, thu hoạch được dư luận đối vệ hương tập đoàn khiển trách đương nhiên, này là tuyệt đối không thể làm. Nhưng này cái chuyện văn chính động cơ là cái gì? Thuần túy là vì giúp tề trình ra một hơi. Một cái về hưu chính phủ cơ sở công tác nhân viên, một cái vệ Hưng tập thượng trách thí viên, hai người từ chỗ nào tới làm tới kia thanh đặc thủ vật liệu mạch xung vũ khí? hai cái hành động người sau lưng, hay không giấu càng nhiều người vạch ra cùng hiệp trợ người. Vương Trạch trước mắt hiện ra qua từng khuôn mặt, là Vân Quý đoàn tàu bên trên hắn từng gặp hành khách nhóm. Lao Vương, Hà Kiều ngẩng đầu nhìn Vương Trạch, kia bên hiện tại điều tra trọng điểm, đặt tại hai người cướp máy bay người mạng lưới nói chuyện phiếm ghi chép, bất quá tạm thời còn không tìm được cái gì đầu mối. Một ít không trọng yếu vật liệu, liền là hai cái người bình sinh, thân thuộc quan hệ, còn có đối tương quan nhân viên hỏi thăm ghi chép, bọn họ chờ chút liền chuyển tới. Vương Trạch đứng tiếng, rãi ngồi tại ghế sofa bên trong, nhìn chăm chú hình chiếu màn hình trung tâm nhảy lên màu đỏ sẫm chưa Tế Mính chạy tới rót chén nước ấm đặt tại lao bản bên cạnh, cặp con người linh động kia tả hữu lướt qua, khéo léo đi ghế sofa đứng phía sau. Vương Trạch Hồ, tiểu thể, ngươi đi nghỉ trước đi, chạy một ngày vất vả. "Hảo lão bản." Tế Mính đáp ứng, xem hình chiếu bình phong bên trong đến ngược, mặc dù hết sức tò mò, nhưng nàng còn là bao ở chính mình miệng đảo không phải là vì khác, chạy một ngày mồ hơi nhễ ngại, nàng quyết định trở về đi tắm lại tới tăng ca. 5 giờ 6 phút 21 giây. Cướp máy bay án bộ phận tư liệu rất nhanh liền đưa đến Vương Trạch trước mắt. Vương Trạch cấp tốc xem một lần, cũng không có tại này bên trong tìm được có giá trị manh mối, càng đừng đề cập có thể trèo chống hai án cũng án điều tra chứng cứ. Rất nhanh, Vương Trạch liền phát hiện một chút thú vị tin tức. Tại sát vách cảnh sát cục nhân viên cảnh sát điều tra cướp máy bay người tương quan người nhà lúc, Lâm Vi Lâm cũng tại. Nàng hẳn là tại làm quan hệ xã hội nhiệm vụ đi, phòng ngừa tình thế mở rộng, làm cướp máy bay người người nhà tạm thời không muốn phát ra tiếng, phản ứng còn thật là vô cùng cấp tốc. Trà xét xong tư liệu, Vương Trạch tựa tại ghế sofa bên trên nghỉ ngơi 15 phút đồng hồ, làm đại náo tận lực chạy không. Hạ an bài mấy tên võ trang đầy đủ cảnh sát vũ trang, Cảnh giữ ở nhân chứng bên ngoài túc xá, cấp Vương Trạch đỉnh cấp nhân chứng đánh ngộ. Chờ Vương Trạch tỉnh ngủ, Hạ Kiều mang mấy trương bảng biểu vội vàng chạy đến. Lao Vương, ngươi tới xem này cái." "Ân, Vương Trạch tiện tay kéo tới kính mắt đeo lên, tử tế xem bảng biểu bên trong tin tức." Hạ Kiều cầm lấy một bên ly nước rót khẩu nước lạnh, nhanh nhanh giới thiệu. "Này là người chết Ôn Toàn này đó năm chơi qua trò chơi, đằng sau có trò chơi khí trường, tại trò chơi bên trong đoàn đội, đoàn đội bên trong đảm nhiệm chức vụ, cùng với liên hệ mật thiết nhất mấy cái đồng đội. Ôn Toàn chỉ ở sáng thế Titan bên trong sử dụng qua này cái tên, nhưng kỳ quái là Sáng thế Titan đằng sau số liệu như thế nào đều là trống không." Vương Trạch nhíu mày hỏi. Hà Kiều nói, "Này cái tin tức là theo mấy đại du hí công ty kho số liệu điều ra tới, ngươi biết này cái sáng thế ti Titan năm đó là ai vận doanh sao?" Vệ Hưng. Liên là Vệ Hưng, Hà Kiều mắng câu, cũng không biết Vệ hương rốt cuộc làm cái gì quỷ, ta để cho bọn họ cầm người chết tại sáng thế Titan ghi chép, bọn họ cứng rắn nói tìm không thấy. Này cái trò chơi là 18 năm trước dừng phục, hộp đen trò chơi, chân thực giả lập. Triệu Mập mạ phủ cấp khoa học ngược lại là không ổn vị. Căn cứ bọn họ tra được lịch sử ghi chép, là năm đó mấy đại phục vụ khí báo hỏng. Thủy Hạo mấy khoảng cùng cửa hại cuối năm phục trò chơi lưu trữ số liệu. Vương Trạch đầu lông mày nhẹ nhàng kích động hạ. Này bên trong tám thành có việc. Hà Cừu lẩm bẩm thanh. Cảnh sát cũng không thể bằng trực giáp phá án, Vương Trạch đem bảng biểu thả đến cái bàn bên trên, hiện tại chúng ta manh mối lại thêm một đầu, tiếp tục tra, để cho bọn họ nghĩ biện pháp khôi phục số liệu đi. Cửa ra vào chuyển đến huyền chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân, đổi lại Ô Vung vẫy cộng thêm áo sơ mi trắng tề mĩnh, tóc con lướt liền chạy trở về. bản, có cái gì muốn ta làm sao? Vừa vặn ngươi qua đây, Vương Trạch nói, đi hiện tại hành tinh mẹ nhất hỏa mấy cái diễn đàn lên, phát mấy cái tiếng mời. Xem có hay không có sáng thế Titan cái này trò chơi lão người chơi, tranh thủ cùng bọn họ liên là với, càng nhiều người càng tốt. Công ty Game lưu trữ số liệu sẽ hư hao, người chơi nhóm ký ức tổng không có khả năng hoàn toàn biến mất. Hào lão bản, Tề mình hứng tiếng liền muốn đi bên cạnh bận rộn, lại nhịn không được quay đầu liếc nhìn vất tưởng, cuối cùng là nhịn không được, nhỏ giọng hỏi, "Lão bản, này cái đếm ngược là như thế nào hồi sự?" Ta đăng nhập Lê Minh ai hung thủ đột nhiên xuất hiện tại ta trước mặt, lưu lại này cái đến ngược. Hóa ra là này dạng, Tề Minh nháy mắt mấy cái, nghe lão bản nói nhẹ nhõm, cũng không cảm thấy này là cái gì đại sự, hắn là tại khiêu khích sao? này cái thời gian bên trong nếu như lão bản bắt không được hắn, hắn liền sẽ đi tìm Ôn Nhật Như Ngọc đồng đội. Ôn Nhật Như Ngọc đồng đội. Vương trạch mày nhíu lại hạ, túi đầu xem trước mắt này phần bản biểu. Mặc dù miệng thượng nói phải giữ giữ chủ động, nhưng hắn hảo giống như đã lâm vào hung thủ thiết hạ lo logic cái bẫy. Này cái đến ngữ xuất hiện, thành công kiềm chế chính mình chú ý lực, hung thủ kia tràn đầy khiêu khích trí vị, làm theo bản năng mình nghĩ tiếp hạ này cái khiêu chiến. Trước đây hắn đáy lòng đều tại nghĩ, như thế nào tại thời hạn bên trong phá vỡ ôn toàn tử vong chi mê, bắt lấy hung thủ cái đuôi ôn toàn bản án kỳ thật đã có nhân vật chốt, Lâm Tiểu Hạ Chỉ cần Lâm Tiểu Hạ nhịn không được mở miệng, rất có thể sẽ khai ra liên quan tới hung thủ quan trọng manh mối, cảnh sát có cơ hội có thể làm rõ ràng hung thủ là như thế nào hành hung. Hung thủ rất có thể muốn cắp tại Lâm Tiểu Hạ mở miệng phía trước lại lần nữa hành hung. Nói không chừng giờ phút này, hung thủ liền thông qua hắn kia xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, lợi dụng cảnh sát cục mạng lưới, bí mật quan sát Lâm Tiểu Hạ trạng thái. Thông qua một cái đơn giản đến ngược, hung thủ thành công kiểm chế lại cảnh sát ánh mắt, cũng nhiễu loạn chính mình ý nghĩ, muốn chặt đứt Lâm Tiểu Hạ chung quanh mạng lưới sao? Như vậy làm ngược lại là có khả năng kích thích hung thủ lập tức ra tay. Này cái đến ngược lão hạ, cảnh sát có không có cách nào có thể làm toàn võng cấp tốc chú ý nào đó chuyện này. Chúng ta quan hảo phấn ti cũng liền hơn mười mấy bạn, Hà cửu hỏi, cục bên trong nhưng không có nhiều dự toán đi mua họ sẽ ấp. Vương Trạch trầm ngâm một hai, vừa định nói nếu không hắn chính mình tới làm chút độc tĩnh, cửa phòng khép hơn nơi, đột nhiên chuyển đến thùng thùng gõ cửa thanh. Mời đến. Phòng cửa đẩy ra, Ô máu khoác Lâm Vi Lâm xuất hiện tại Vương Trạch ánh mắt, cười nói, nếu như Vương tiên sinh nghĩ muốn làm toàn võng chú ý nào đó chuyện này, ta có thể giúp một tay. Sau một tiếng, ta sẽ triệu mở một lần buổi báo, nếu như Vương tiên sinh có thể hiện thân, chắc hẳn sẽ cho Lê Minh ngay quảng đại dùng hộ lớn lao của Vũ. Nàng mắt bên trong mang theo vài phần khẩn cầu ý vị ta có thể tham gia Vương Trạch nói thẳng nhưng ta sẽ dựa theo chính mình ý nghĩ biểu đạt quan điểm vệ hương tập đoàn không sợ ta nói lung tung cái gì sao đương nhiên ta không có khả năng bắt cóc Vương Tiên sinh tư duy Lâm vi Lâm như là nhẹ nhàng tờ ra ta đây có thể hỏi một chút Vương Tiên sinh muốn làm cái gì sao Vương Trạch nhẹ nhàng như mày bình tĩnh địa đạo câu liên lạc sáng thế ti ta ngợ chơi có thể nhìn xem ai nhận biết ôn nhận như ngọc mau chóng tại hung thủ lần sau hành động phía trước tìm được cái thứ hai Lâm vi Lâm du lên cười nói này xác thực là cái biện pháp không thể ta còn tưởng rằng Vương Tiên sinh toàn bộ chú ý lực đều tụ tập tại hiện hữu trên người người chết. Bảo hộ người sống càng quan trọng, chấn thương đến muộn mấy cái giờ cũng không cái gì. Vương Trạch đứng lên, tiện tay cởi bỏ cổ trô áo sơ mi của áo, đi hướng góc phòng vệ sinh. "Tiểu Tệ chú ý một chút ta đầu cối ta đã đem ngươi thiết chí vì hợp tác trợ lý, sau đó tiếp thu được thứ 6 tinh đoàn chuyển tới tư liệu, liền đem bọn nó truyền cho lão hà "Lão bản, vậy ta còn phát tiếp sao?" Vương Trạch cười nói, "Tiếp tục phát, ngươi có thể làm này vì Lâm tiểu thư giúp đỡ chút, làm nhiệt độ này loại sự tình, nàng tương đối chuyên nghiệp." Vương tiên sinh quá rồi, ta bản chức công tác thôi." Lâm Vi Lâm đắc thể cười công chút nào cảm thấy này là trêu trọng, Ô máu khoát chủ động đi hướng Tế Mính. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cỡ cỡ. Hợp gu ghé đọc. Chương 20, không sẽ nói rõ ràng thám tử không là hào chủ bá. Không là nói ra miệng sao? Như thế nào vẫn là như vậy. Số 3 phòng thẩm vẫn bên ngoài, Hà Cừu cách thủy tinh, xem trước mắt kia đôi đỏ mắt xưng lại vẫn túi đầu không chịu nói Lâm Tiểu Hạ, quay đầu chừng thêm vài lần phía sau nhân viên cảnh sát. Nàng vừa rồi sắp thực mở miệng, Hà đội, có nữ cảnh sát nhỏ giọng nói, này một bên có quay xuống video, nàng liền nói một câu nói, sau đó liền không phản ứng. Nàng nói cái gì? ta còn không thể nói." Ân Hà Cừu quay đầu xem này nữ cảnh sát, tự nhiên nhớ rõ, này là chính mình mang ra đồ đệ, vào đội cảnh sát hình sự cũng đã mấy năm, làm thế nào sự tình còn như thế không đầu không đôi. Có cái gì không thể nói? Nói, Hà đội, nàng nói kia câu nói liền là năm chữ ta còn không thể nói, ngày qua đến bên này xem video." Nàng gấp nói, cảm xúc sụp đổ về sau nói này câu nói, sau đó rất nhanh lại trở mặt. Hà Cừu cái trán treo đầy hát tuyến, bước nhanh chạy tới theo dõi đài sau kiểm tra một trận video, mặt đen đẩy cửa vào phòng thẩm vấn. Lâm Tiểu Hạ run rẩy mấy lần, lại như cũ chỉ là túi đầu giữ im lặng. Tiếng nước tí tách tí tách. Vương Trạch nhắm mắt đứng tại trong hơi nước, tùy ý ôn hòa dòng nước theo tứ phía nhào vào trên người, trước mắt lại luôn hiện ra quán cà phê thủ kính. Bóng đen, đến ngược. Đánh nát ôn toàn nhân vật tạo súng lục cổ quay. Về phía trước va chạm lửa có sẵn phong trầm. Người là thứ nhất cái, trực tiếp bị cắt đứt. Người không giúp được ta. Phan. Vương Trạch đột nhiên mở ra hai mắt, tia thanh đơn sơ súng xung điện bộ phát ra hồ quang điện, còn tại Vương Trạch đấy mắt lấp lánh. Hô. Làm cái hít sâu, Vương Trạch căng cứng cơ buông lòng xuống, ấn hạ vách tường bên trên bấm. Tử phía thổi tới cường độ thích hợp gió mát, nước trên người bị cấp tốc thổi khô, gian tắm rửa mặt đất cũng rất nhanh trở nên khô ráo, cửa thủy tinh bên ngoài bảy biển sạch sẽ đổi giặt quần áo. Cảnh sát cục thiết bị cuối cùng là bảo thủ còn có chút rất lại phía sau. Hiện tại tương đối lưu hành phòng tắm trang trí phong cách, có thể làm sử dụng người không cần đưa tay liền có thể hoàn thành tẩy quần áo xuyên áo trọn bộ quá trình, thậm chí còn có thể cho sử dụng người làm một cái đơn giản kiểm tra sức khỏe. Lâm Vương chạch đẩy cửa đi ra lúc, gian phòng bên trong hai vị nữ tính đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Tế Mệnh rất nhanh cúi đầu tiếp tục công việc, Lâm Vi Lâm lại làm mỉm cười đánh giá Vương Trạch, mày may không che giấu ánh mắt bên trong tầng thượng. Ha Kiều đã đổi lại một bộ cảnh dụng chế phục, giờ phút này chính ôm cánh tay ngồi tại ghế sofa bên trong, như là ngủ bàn. Tề Minh nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu kêu lên lão bản, hàng Châu Tinh kia bên chuyển tới tư liệu, ta đã chuyển giao cấp triệu chủ nhiệm, triệu chủ nhiệm nói bên trong kỹ thuật tư liệu rất đủ mặt, trừ có điều tra nghĩ nao biện pháp, còn có đối kháng vĩnh hàng tộc vũ khí, tựa như là một loại virus. Vậy là tốt rồi, Vương Trạch cười nói, xem tới chúng ta kế tiếp công tác hội nhẹ nhọn không ít. Tề Minh nhưng tiếng, tiếp tục túi đầu làm việc. Ha mở ra một con mắt, trêu chọc nói, tám nửa đều muốn nửa cái giờ, ta đều cho rằng ngươi rơi cống thoát nước bên trong chỉ là 23 phút đồng hồ, Vương Trạch bình tĩnh cười cười, tóc nhiều trọng bảo dưỡng là nhất danh trí nhớ công tác người nhất định phải có được ký xảo, buổi hợp báo không là còn có một hồi sau. Hạ Cừu đột nhiên đệ thấp thanh âm, Lâm Tiểu Hạ vừa rồi cảm xúc sụp đổ. Có hỏi ra cái gì sao? Không có, Hạ Cừu mày nhíu lại thành cái chữ xuyên, nàng chỉ là tại khóc, khóc một trận lại khôi phục trước đây trạng thái, tiếp tục không nói một lời, chỉ là đối chúng ta nói một câu nói. Cái gì lời nói? Hạ Cừu trước mắt hiện ra Lâm Tiểu Hạ kia gần như có chút tuyệt vọng ánh mắt, nhất thời cũng có chút không cách nào làm ra phán đoán chính xác. Hà Cừu thấp giọng nói, nàng nói là năm chữ, ta còn không thể nói, ta còn không thể nói. Vương Trạch ôm lấy cánh tay, túi đầu suy tư một trận, chỉ là gật gật đầu, cũng không đối với chuyện này phát biểu cái nhìn. Cảnh sát tự nhiên có năng lực làm lầm Tiểu Hạ cung khai. Vương Trạch trực tiếp đi bên bàn đọc sách, xem Tề Mính tại đồng hồ hình chiếu màn hình bên trên không ngừng thao tác. Lâm Vi Lâm bưng tới ly nước, động tác tự nhiên đưa cho Vương Trạch, cười nói, "Vương tiên sinh xuất sắc bề ngoài, ngược lại là nhất sửa ta đối hình sự trinh sát công tác người ấn tượng." "Cảm ơn." Vương Trạch bình tĩnh trả lời câu, ánh mắt đảo qua Tề Mính phát ra ngoại thiệp mời hội phục tiếp. Này điều thiếp mời lại bị đánh dấu vì làm chuyển động tiêu đề, phát thiếp người tiểu tử không uống trà đằng sau cũng đã có quan phương chứng nhận nhãn hiệu, thám tử trợ lý. Tế Mính nhỏ giọng nói, còn không có thực chất tính thu hoạch, hồi phục thiếp mời bên trong đã có mấy chục cái sáng thế tan lão người chơi, nhưng thời gian quá lâu, bọn họ chỉ nhớ rõ chính mình tương đối quen thuộc, đằng sau có liên hệ đồng bạn, cùng ôn nhận như ngọc đều không có giao tập. Lâm Vi Lâm nói, năm đó này cái trò chơi cũng rất hỏa, thể lượng rất lớn, nếu như người chết ôn toàn không là cái gì danh nhân, như cái nào đó quân đoàn quân đoàn trưởng hoặc là tay chủ công, hiện tại quả thật rất ít có người nhớ rõ hắn. Vương trách hỏi: "Lâm tiểu thư cũng chơi qua sao?" "Là, khi đó ta 13 tuổi, tiếp xúc thứ nhất cái hộp đen trò chơi liền là sáng thế Titan." Lâm Vi Lâm nhún nhún vai, "Bất quá bởi vì hành tinh mẹ vị thành niên bảo hộ pháp, ta mỗi ngày chỉ có thể chơi một tiểu hội, nhưng xác thực là rất không tệ trò chơi đâu." "Vậy chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại buổi hội thảo." Vương Trạch hơi suy tư, nhìn hướng Lâm Vi Lâm kia trường tinh xảo lại tự nhiên khuôn mặt, có chút không để ý địa đạo câu, "Lâm tiểu thư tại này cái trò chơi chơi là cái gì chức nghiệp?" "Chi sư, phụ trách trị liệu cùng cung cấp dự vật." Ôn toàn là cái gì chức nghiệp?" Vương Trạch đột nhiên hỏi: Này cái yêu cầu thẩm tra số liệu nhưng chúng ta không có số liệu Lâm vi Lâm ôn Nhu nói ta hiện tại có điểm buồn bực, sáng thế thì tan phục vũ khí số liệu vì cái gì sẽ biến mất bộ môn kỹ thuật cấp ta xem qua ghi chép nói là mười mấy năm trước có một lần phòng máy cháy, đốt hai tổ phục vũ khí Vương Trạch cười cười Lâm tiểu thư cảm thấy hung thủ khả năng cùng sáng thế thì tăng cái này trò chơi có quan hệ là bất quá đứng tại ta trước chàng góc độ cân nhắc Lâm vi Lâm khỏe miệng tươi cười mang theo giả hoạt, hết thể đều là thực tập sinh thao tác không làm chúng ta vệ hương tập đoàn không có thực chất tính sai lầm Vương Trạch lập tức lại lời 4 giờ 20 phút 19 giây Khoảng cách cảnh sát cục cao ốc không xa một tòa xa hoa khách sạn bên trong, số lớn bảo vệ nhân viên duy trì trật tự hiện trường, giao lộ hai đội cảnh sát cũng tại kiểm tra đi đường người tư liệu. Khách sạn trong ngoài những cái đó hoa lệ hiện thực giả lập tăng cường chẳng cảnh, giờ phút này đều đã hoàn toàn đóng lại, cái này khiến này nhà khách sạn nhìn lên tới có chút cũ cũ, màu vàng trang hoàng cũng ít nhiều có chút thổ vị. Có thể làm này nhà khách sạn đánh bại sắt vách mấy nhà nghỉ phép khách sạn, được đến vệ Hưng tập đoàn đặt bao hết này loại đại đơn ưu thế duy nhất, liền làn nó kia chiếm diện tích rộng lớn đại sảnh. Giờ phút này, đại đường bên trong bên cạnh dựng lên một trống không bàn dài, góp tổ khởi điệu khống chế lại. Từng cái quay chụp thiết bị lơ lửng tại giữa không chúng, chàng bên trong kia mấy chụp thành ghế dựa bên trên, phóng viên nhóm sớm liền đang chờ đợi, từng cái hình chiếu màn hình lừng lánh màu lam nhả sáng ngời. Rốt cuộc, mấy tên súng ống đầy đủ nhân viên cảnh sát mở đường, một hàng bốn người xuất hiện tại đại sảnh cửa ra vào. Rất nhỏ vụ vụ âm thanh bên trong, quay chụp máy móc cùng nhau tiến lên. Vương Trạch cùng Hà Cựu lần trước đã trải qua quá này loại chiến trận, giờ phút này ngược lại là không cái gì cảm giác. Lâm Vi Lâm càng là quen thuộc này loại chiến trận, chủ động đi tại phía trước nhất nàng, nhưng người làm dấu tay xin mời, tính là cho đủ Vương Trạch cùng Hà Cừu mãn núi. Tại hội ơn mười mấy doanh công tác nhân viên bận rộn bên trong, Vương Trạch, Hà Cừu, Lâm Vi Lâm ba người ngồi tại đại phát luôn. Lê Minh Ngai ngai đường bên trên, hành tinh mẹ mạng lưới bên trên các đại mẹp portal, các đại trực tiếp bình đài, đồng thời xuất hiện này cái hình ảnh. Vương Trạch bị dừng lại tại hình ảnh chính giữa. Thậm chí, liền trước đây cũng không có chú ý Lê Minh Ngai giết người án hành tinh mẹ cư dân, giờ phút này đều bị ép bắt đầu tiếp nhận cái này sự tình chân tướng. Một vị nào đó cần cụ tháng tử trợ lý giờ phút này vẫn tại chầm chầm chính mình phát ra ngoài thiết mời. Các vị phóng viên, còn có xem này chàng trực tiếp các vị Lê Minh Ngai dùng hộ Rất xin lỗi, chiếm dụng như vậy nhiều công cộng tài nguyên. Ta là vệ hương tập đoàn Phát ngôn viên Vina, ta bên người này hai vị các vị hẳn là sẽ không xa lạ, bọn họ lúc trước vừa mới phát sinh vân quý đoàn tụ kiện án bên trong Dũng cảm hành vi, thành công phòng ngừa thảm kịch phát sinh. Nay vị là Lam Hải thành cảnh sát cục cảnh sát hình sự đại đội Hà Cừu đội trưởng. Hà Cừu đứng dậy chào một cái, phía dưới vang lên thưa thất tiếng vô tay. Lâm Vi Lâm tiếp tục nói, nay vị chắc hẳn không cần ta nhiều giới thiệu, Vương Trạch tiên sinh, hướng đội mời, theo thứ 6 đoàn chạy đến hành tinh mẹ, phụ trách hiệp trợ điều tra các vị giờ phút này quan tâm nhất ôn toàn bị gián. Là Này cái bản án phát sinh tại 5 ngày trước, bởi vì tình tiết vụ án phức tạp, lại vụ án bản thân không có tìm kiếm được hữu hiệu chứng cứ, từ đối với người chết tôn trọng, cùng với phòng ngừa đối cảnh sát phá án ảnh hưởng, chúng ta lựa chọn không công bố ra ngoài cái này sự tình. Nếu như là bởi vì chúng ta quá mức bảo thủ lựa chọn, làm các vị dùng hộ sản sinh không tốt thể nghiệm, ta đại biểu vệ hương tập đoàn hội đồng quản trị, cùng với toàn thể công tác nhân viên, đối các vị chân thành tạ lỗi." Nàng đứng dậy đỡ ngực túi người tạ lỗi dài phát luôn hai bên đứng hơn mười mấy danh công tác nhân viên, động tác chỉnh tề mà túi đầu túi người, như là diễn luyện qua rất nhiều lần. Xung quanh cửa chớp âm thanh không dứt, bên thải đã kín người hết chỗ phòng phát sóng trực tiếp thổi qua đi màn hình bên trong, tràn ngập kỳ kỳ quái quái trêu chọc. Lâm Vi Lâm về đến chỗ ngồi ngồi xuống, phía dưới có phóng viên đúng lúc đó mở miệng. "Như vậy xin hỏi, Vệ Hưng tập đoàn bây giờ chọn lựa tổ chức buổi họp báo là bởi vì vụ án lấy được khá lớn tiến triển sao?" Lâm Vi Lâm ấm giọng nói, "Chúng ta Vệ Hưng tập đoàn tại án kiện phát sinh sau ngay lập tức hướng vụ án phát sinh quận hạt khu cảnh sát cục báo cảnh sát, cũng tại sau này cùng cấp toàn diện kỹ thuật duy trì. Liên quan tới tiến triển vụ án, ta nghĩ các vị dò hỏi Hà đội trưởng càng thích hợp." Ông kính lập tức vây quanh Hà cứu. Hạ Kiều bình tĩnh tiếp câu, liên quan tới tình tiết vụ án, tại chính thức kết án phía trước, chúng ta không cách nào đối ngoại công bố, để tránh ảnh hưởng vụ án điều tra, này là chúng ta cảnh đội kỷ luật. Ta tới nói đi." Vương Trạch ở bên chủ động mở miệng, phóng viên nhóm lập tức lên tinh thần, những cái đó ống kính cơ hồ đối đến Vương Trạch mặt bên trên. Vương Trạch nói, "Lê Minh ngai giết người án, La Ôn bản án, Lâm Vi Lâm ở bên nhắc nhở, "Vương tiên sinh, ấn, Ôn toàn bị giết một án, hiện tại đã có phá án phương hướng, chốt nhân đã có, vật cũng tại lấy mâu quá trình." Vương Trạch cân nhắc câu văn, tiếp tục nói, Mọi người đều biết, giả tưởng thế giới coi như lại rất thật, cũng vô pháp trực tiếp ảnh hưởng hiện thực thế giới, cho nên đại gia không cần phải lo lắng này cái bản án sẽ phá vỡ chúng ta vật lý học cao ốc. Hết thấy bất quá là hung thủ xáo giụa thiết hạ khôn của tôi. Phía dưới phóng viên nhóm truyền đến rất nhỏ tiếng cười. Vương Trạch không cho bọn họ cơ hội mở miệng, tiếp tục nói, "Hà đội không tiện nói, ta cấp đại gia để lộ một ít tình tiết vụ án tiến độ." Một bên Hà cựu không khỏi đề khẩu khí, nhanh lên cấp Vương Trạch mấy mắt. Với Hằng tộc sự tình cũng không thể hướng ra phía ngoài lộ ra, không có chứng cứ cho thấy đối phương liền là Vĩnh Hằng tộc, tự nhiên gây nên rối loạn, ngược lại sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu phía dưới phóng viên, cùng với các đại phòng phát sóng trực tiếp người xem nhỏ, giờ phút này nhau nhau lựa chọn nhấn hơi nhưng thận, hoặc là trực tiếp phóng đại âm lượng. Vương Trạch Bình thản ung dung, mảy may nhìn không ra nửa điểm khẩn trương cảm giác, tiếng nói rõ ràng lại chậm chạp. Đầu tiên, chúng ta đã có chứng cứ cho thấy, người chết ôn toàn là bị họ Ferlin sát hại. Còn có liền là, chúng ta mặc dù nắm giữ liên quan tới hung thủ manh mối, nhưng tạm thời còn không cách nào khóa chặt hung thủ vị trí, đại gia có thể đem hung thủ xem như một cái kỹ thuật lực siêu cao hacker, hoặc là này cái phạm tội đội bên trong có này loại cao thủ. Cái này làm cảnh sát thực bị động. Nói thật, ta nghĩ Vệ hương tập đoàn hẳn là nghĩ lại nghĩ lại, vì cái gì? Này loại cao thủ không phải là các người tập đoàn kỹ thuật cốt cán, mà là đứng tại các người mặt đối lập. Phạm là làm cho nghiên cứu khoa học nhiều chút tiền lương, cũng không đến mức có hôm nay này loại cơn cảnh. Trực tiếp nhân số lại lần nữa tiêu thăng, màn hình số bắt đầu điên cuồng dâng lên. Giống như Vương Trạch Hảo dám nói, Vệ hương tập đoàn mất mặt ném đến thứ 6 tinh đoàn, phấn phấn, này thám tử Hảo Cương. Vệ hương tập đoàn cái gì đều không để vào mắt. Này loại màn hình bắt đầu xoẹt bình phong. Nghe Vương Trạch không lộ ra bất luận cái gì thực chất tính độ vận, Ha quả thực nhẹ nhàng tỏa ra. Nhưng Lâm Vi Lâm biểu tình bắt đầu trở nên có chút phong phú lên tới. Vương Trạch lại nói một đoạn tấu đơn, nói móc nói móc về hương tập đoàn, tán tụng một chút đã liên tục tăng ca gần một tuần không về nhà cảnh sát phá án nhân viên. Chờ hắn cảm giác không sai bị lắm, liếc nhìn tay một bên khối lập phương điện thoại bên trên biểu hiện phóng phát sóng trực tiếp nhân số thống kê, nhẹ nhõm đem đề tài dẫn trở về. Hôm nay ta cùng Hà đội xuất hiện tại này bên trong, kỳ thật là vì thu thập manh mối. Hiện trường nhân viên kỹ thuật có thể hay không đem đại dân mạng màn hình hồi phục vào hiện trường, ta muốn theo đại gia khoảng cách gần trở chuyện chút. Lâm Vi Lâm lập tức đứng dậy tiến đến góc vị trí. Không bao lâu Thiên màn ánh sáng màu xanh lam chậm rãi kéo ra, từng dãy lập thể văn tự tại hội trường bên trong làm chuyển động, phòng phát sóng trực tiếp hai giây chỉ hoắn cũng bị lặng lẽ đóng lại. Lâm Vi Lâm thậm chí đều không ngồi trở lại Vương Trạch cùng Hà Cửu bên cạnh ý tứ, ôm cánh tay đứng tại góc, lặng lặng xem Vương Trạch gọ má. Nàng không khỏi nhớ tới, tới đường bên trên, Vương Trạch nói với nàng kia câu: "Ta hôm nay khả năng lời nói nhiều một chút, hy vọng có thể được đến đầu mối hữu dụ. Này cũng không làm một chút. Vương Trạch từ đầu đến cuối thập phần không tựa như tại cùng quen thuộc bằng hữu bình thường nói chuyện thiếm. Tại 20 năm trước có một cái tương đối hỏa trò chơi, đại gia có nghe nói hay không qua? chưa từng nghe qua, có thể tìm một chút chính mình cha mẹ thúc bá. Trò chơi tên là sáng thế titan, người chết ôn toàn năm đó tại này cái trò chơi tên là ôn nhuận như ngọc, Hà đội đem này cái trò chơi cùng người chết trò chơi danh viết xuống tới, bị liên lụy ở bên cạnh nâng một chút. Có người đối này cái trò chơi cùng với này cái trò chơi danh có ấn tượng, hi vọng ngươi có thể mau chóng cùng cảnh sát chúng ta liên hệ, này đối pha án tới nói rất quan trọng. Nếu có sự rỉ sót, video bảo lưu, lại manh mối phát huy tác dụng, ta có thể thị tình huống, phân một bộ phận phá án sau thủ lao cấp cung cấp manh mối bằng hữu. Không muốn thủ lao, muốn ta ảnh tùy tên. Ta hy vọng phát này cái màn hình bằng hữu khởi động lại một chút chính mình giá trị xem, cái người sùng bái nhưng không được. Đã có bằng hữu gọi điện thoại lại đây, này vụ án hôm nay liền có thể phá lời nói, tại tòa các vị đều có trách nhiệm. Xóa sảnh bên trong, Lâm Vi Lâm hai mắt mang điểm điểm sáng ngời, nàng túi đầu nhìn đồng hồ đeo tay hình chiếu ra nho nhỏ màn hình, cùng với màn hình bên trên những cái đó làm chuyển động chữ số. Bên cạnh có người nhỏ giọng thâm thì, "Lâm tổng, đại thẩm tự trực tiếp hiệu quả có điểm lợi hại đâu." Hắn hẳn là thực phản cảm này loại sự tình, này theo hắn tám thành thuộc về dạ ngây dạ dại, Lâm Vi Lâm nhỏ giọng nói, "Xem tới thủ xác thực cấp hắn rất lớn áp lực Lâm tổng như vậy hiểu biết Vương Ti sinh sao đương nhiên là nguy cơ quan hệ xã hội ngươi luôn luôn đối chính mình đối mặt đối tượng có đầy đủ hiểu biết hắn hồ sơ tư liệu quá khứ phá được vụ án có thể để ngươi xem một ngày một đêm Lâm vi Lâm yếu rất thở dài cũng không nói thêm gì nữa, nữaặng lạm chờ đợi này chẳng biến vị buổi hợp báo kết thúc chuyển Việt cầu đạo top một nhân khí cách tốt 2 gần 20% số điểm chương 21 Văng Sơn chồi lên một góc 03 35 13 cảnh sát cục cao Úc. Điều hành trung tâm ở giữa một chỗ hình chiếu bên trên đồng ý cảnh sát tiến hành tuyến thượng hỏi ý hơn mười mấy danh hữu hảo thị dân chính xếp hàng chờ trở, trở phân phó nói lúc này chính tại nói chuyện là một vị trung niên nữ tính đã đã có tuổi lâu dài không vận động làm nàng thân hình tỏ ra có chút chútương vụ sáng thế Titan là đại quân đoàn chiến tranh cho chơi loại tựa như chiến trường đối chiến loại năm đó chơi sáng thế Titan thời điểm ta là ôn nhuận như Ngọc sở tại quân đoàn phó quân đoàn trưởng phụ trách đoàn đội điều hành còn có đoàn viên quan hệ rèn luyện ta nhớ rõ Ôn nhuận như ngọc là chúng ta quân đoàn lúc ấy xếp hạng trước 10 cường công tay, liền là phụ trách chiến trường chính diện cường công, mỗi lần cơ lớn hội chiến, này loại cường công tay yêu cầu đều đều tách ra, cho nên ta đối với hắn ấn tượng tương đối sâu khác. Nhưng bây giờ có thể nhớ rõ sự tình, cũng xác thực không tính quá nhiều. Ôn nhuận như ngọc là có một cái cố định đội, đều theo cố định đội làm đơn vị sinh động. Sáng thế ti tan cơ hồ sở hữu tiểu đội nhiệm vụ, đều là 6 người tổ đội hình thức, bất quá. Hàng cố định đội bình thường là 5 cái người, 5 cái không cùng chức nghiệp, này dạng đã có thể thỏa mãn hiệu suất cao thanh lý hàng ngày phó bản yêu cầu, còn có thể căn cứ treo thưởng nhiệm vụ không cùng, tìm thích hợp chức nghiệp mà viện. 5 cái người. Hạ Cừ cầm lấy mì đồ phồn, lên tiếng hỏi, bốn người khác ai đi ngươi còn nhớ rõ sao? Hà đội trưởng, ta ngẫm lại, ta chỉ nhớ rõ bọn họ trò chơi tên đều là bốn chữ, còn giống như đều đỉnh tao khí, a không là, đều đỉnh độc đáo, có cái gọi cái gì? Độc đạo cầu say, bởi vì trò chơi hình tượng là cái nam nhân vị có đủ đại thúc. Này cái ta ấn tượng coi như khá sâu. Về phần mặt khác, ta xác thực không nhớ rõ. Một bên mấy tên trẻ tuổi nhân viên cảnh sát lập tức mua bút thành văn, ghi lại này chân quý tin tức. Hà Cừu đem mấy chương ảnh chụp hình chiếu đến màn hình bên trên, "Này mấy cái người bên trong, ngươi có thể nhận ra cái nào là Ôn nhuận Như Ngọc sao?" Này vị a Azi tử tế nhìn ra ngoài một hồi, do do dự dự cầm lấy người chết ôn toàn ảnh. "Hẳn là hắn, đối, liền là hắn." "Hạo, cảm ơn phối hợp." Hà Cừu hỏi, "Còn có cái gì có thể bổ sung sao?" Liên quan tới Ôn Nhật Như Ngọc cùng hắn đồng đội, Ôn Nhật Như Ngọc trừ cố định đội đồng đội bên ngoài, còn có hay không có tương đối thân cận bằng hữu? Ta lại ngẫm lại, Bất quá đến hiện tại thực sự quá xa này vị dáng người mập ra a phản là nói hiện nay mạng lưới tin tức quá tạp ta này đầu góc thường xuyên không đủ dùng lý giải lý giải ngài có thể trong bận bịu bên trong chịu không liên tuyến đã giúp chúng ta rất nhiều ta đại biểu Minh Châu cảm cảnh sát cục đối với ngài ngỏ ý cảm ơn nếu như kế tiếp lại nhớ lại cái gì có thể trực tiếp liên hệ chúng ta Hà cứu làm thủ thế màn hình bên trên nhân vật lập tức đổi thành nhất danh đã có tuổi đại gia ta mơ hồ nhớ rõ ta cùng ôn nhuận như Ngọc tổ qua đội bất quá thời gian không giải tính là một người con đi Vương Trạch cố gắng trực tiếp nửa cái giờ trực tiếp hiệu quả quả thật không thể Thậm chí, Vương Trạch hạ trực tiếp sau, hắn trực tiếp đoạn ngắn bắt đầu tại các nơi trang web lưu truyền, tổng hợp điểm kích lượng đã có thể xưng cùng bố. Tại cảnh sát Bối thư, Vệ Hưng tập đoàn quan hệ xã hội đoàn đội sau lưng vận hành hạ, thu thập manh mối tin tức cấp tốc chuyển bá ra, tại ngắn thời gian bên trong tìm đến hơn mười mấy vị đối ôn nhuận như ngọc này cái nít có chút ấn tượng sáng thế titan người chơi. Nhưng làm Vương Trạch, cảnh sát cùng Vệ hương tập đoàn đồng cảm thất vọng là, cũng không có ôn nhuận như ngọc đồng đội trực tiếp đứng ra, cũng không có đạt được cái gì có giá trị manh mối. Màu đỏ sầm đến tiếp tục nhảy lên. Theo những cái đó, nhiệt tâm thị dân lần lượt kết thúc trò chuyện, điều hành đại sảnh bên trong không khí dần dần áp lực. Này có điểm không hợp lý, Lâm Vi Lâm nhíu mày hé miệng lúc cũng độc có một loại ý vị, này hơn mười mấy vị lão người chơi đến từ hành tinh mẹ hơn 10 cái thành thị, điều này nói do chúng ta đã đem tin tức đầy đủ truyền bá ra ngoài. Ôn Toàn lúc ấy cố định đội đồng đội, hẳn là đối này cái nickname nhất quen thuộc mấy cái người mới đúng. Hơn nữa Ôn Toàn nếu như năm đó tại sáng thế Titan cùng người kết thủ, bọn họ đồng đội đại khái suất cũng là biết được, thậm chí tham dự trong đó, theo lý thuyết bọn họ lúc này hẳn là nhất cần vì cái gì không tới tìm cầu cảnh sát che chở? Điều hành đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có các nơi dụng cụ giải nhiệt quạt chuyển động thanh vang. Vương Trạch tựa tại nhân thể công trình học ghế dựa bên trong, đoan chính mình vào lưới đầu cuối tại tra duyệt tư liệu, hắn cũng không ngẩng đầu lên nhắc nhở nói. Hôn thủ cấp đến ngược, còn lại 3 cái giờ. Đám người vô ý thức liếc nhìn màn hình. Hà Cừu trầm giọng nói, tin tức vừa mới tán đi ra ngoài, yêu cầu nhất định thời gian đi chuyển bá. Lão Vương không là đã rõ ràng điểm ra tới, Thịnh Ôn thuận như Ngọc Cố định đội thành viên nhanh chóng cùng chúng ta liên hệ, bọn họ có thể là phạm tội đội tập kích mục tiêu. Vương Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Hà Cừu, ánh mắt mang theo mấy phần ấy nấy. Trực tiếp như vậy nói cũng là ra ở dưới sách, đối cảnh đội hình tượng cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hình tượng hay không hình tượng kia đều là việc nhỏ, Hà Cừu thuận miệng nói, bảo hộ công chúng sinh mệnh tài sản an toàn cảnh sát chúng ta tiên chức. Bên cạnh có cảnh sát y đồ cấp đại gia phình lên kính, cười nói: "Khoa kỹ thuật kia bên không là nói có tiến triển sao? Bọn họ đã bắt đầu tìm kiếm hung thủ tung tích, chỉ cần hung thủ lại lần nữa tại mạng lưới hiện thân, ắt có niềm tin khóa chặt hắn. Điều tra hung thủ kỹ thuật, còn là Vương Trạch theo thứ 6 tinh đoàn lấy ra, hành tinh mẹ này đó khoa học kỹ thuật công ty." Sách Chúng ta cảnh đội khoa học kỹ thuật lực cũng nên cố gắng nói lại, bất quá cao tinh nhọn nhân tài đều bị công ty lớn lùng lạc, này cái cũng không có cách nào. Vệ hương tập đoàn 12 phải làm cái gì ở ở tinh kế hoạch, hắn có thể làm được tốt hay sao hả? Giả lập cộng đồng lý niệm đều không làm rõ ràng được. Lâm Vi Lâm chỉ có thể tại bên cạnh bảo trì mỉm cười. Chỉ là thân là vệ hương nhân viên, nàng tổng không khỏi mang một tia xấu hổ. Hành, đại gia đừng nói trách. Hà Cừu hướng giọng, liếc nhìn mấy vị phó cục trưởng vị trí, xác định này bên trong không có lãnh đạo, quả quyết cầm lấy phái đoàn. Hung thủ không có bắt lấy, chúng ta liền không thể dừng lại. Lâm Tiểu Hạ kia bên trong tiếp tục tạo áp lực, nàng hẳn là sắp không chịu được nữa, nếu như tiếp qua một giờ còn không có kết quả, liền thân thỉnh sử dụng giả lập thẩm vấn gian. Phái thêm mấy cái trẻ tuổi người đi nghe điện thoại, lại phái mấy cái người đi nhìn chằm chằm mạng lưới dư luận, nhất định phải tử tế phân biệt thị dân nhón cung cấp manh mối, một khi phát hiện liên quan tới người chết ôn toàn cùng ôn toàn đã từng cố định đội tin tức, liền lập tức cùng bọn họ liên tuyến. Theo Hà Cửu tiếng nói, đã sớm mệt mỏi đám người lại lần nữa lên dây cót tinh thần, các tử trở lại chính mình vị. Chờ chúng quanh người tản ra, Vương Trạch gia hiệu Lâm Vi Lâm cùng Hà Cửu cách hắn chút, đánh mở chính mình điện thoại bên trên hình chiếu trang bị. Mấy cái tia sáng bệnh ra HD hình chiếu màn hình, trên đó nhấp nô từng đầu mục lục. Vương Trạch nói, nhìn xem này là cái gì? Hà Cừu chắp tay sau lưng cúi người xem, không tự chủ được nói ra, Quyền Vương thức tỉnh, chính nghĩa chi quyển sắp lại lần nữa đăng đỉnh, tinh không quên Vương." Này không phải là chút trò chơi tư vấn sao? Lâm Vi Lâm cũng hơi có chút không hiểu, "Vương tiên sinh, sao rồi?" "Ta vừa rồi tra xét 50 khoảng 30 năm phía trước đến hiện tại, hành tinh mẹ lưu hành trò chơi." Vương Trạch giải thích nói. Tờ ngoài mạng lưới tin tức là Chu Kỳ tính thánh trừ. Nhưng chắc chắn sẽ có một ít góc viền tin tức lưu lại, tinh không quyền vương là 30 năm phía trước một cái cách đấu loại hộp đen trò chơi, rất nhỏ chúng, nhưng ta vẫn như cũ có thể tìm tòi ra mấy vạn trang tương quan điều mục, trong đó có các loại tin tức, minh tinh tuyển thủ kịch đấu video. Trò chơi khác cũng kém không nhiều, gần nhất 5 năm bên trong còn tại bình thường vận doanh trò chơi tư vấn rất phong phú, tiếp theo là 5 năm đến 10 năm này cái khu gian. Nhưng ta tìm không thấy bất luận cái gì liên quan tới sáng thế titan tin tức, tin tức, hình ảnh, video, một đầu đều không có. Chỉ có tại một ít hơn 20 năm trước trò chơi bảng xếp hạng bên trên, có thể tìm tới liên quan tới sáng thế titan giới thiệu. Lâm Tiểu Thương, quý công ty số liệu gì thật có thể nói là phòng máy chạy, nhưng toàn vong che đậy tin tức." Ân. Vương trạch ánh mắt hơi có vẻ sắc bén. Lâm Vi Lâm nắm bắt chính mình cái cằm một trận tường tận xem xét, nhỏ giọng nói, "Ta là 6 năm trước nhập chức vệ hương tập đoàn bộ phận đi a, Vương tiên sinh không cần đối ta làm khó dễ, ta chỉ là tại làm ta công tác." Vương trạch ánh mắt trở nên có chút lăng lệ, "Vệ hương tập đoàn rốt cuộc giấu giếm cái gì tin tức?" "Này cái, ta hiện tại mặc dù có thể thân tỉnh thấy chủ tịch, nhưng ta cũng không tính cao tầng." Lâm Vi Lâm giải thích nói, "Ta xác thực đối này đó sự tình hoàn toàn không biết gì cả." Vương trạch nói thẳng, Tiêu Lâm tiểu thư có thể hay không đi liên lạc một cái có hiểu rõ tình hình quyền cao tầng. Ta nghĩ, Vương tiên sinh hẳn là không cách nào thông qua bọn họ được đến cái gì hữu dụng tin tức, Lâm Vi Lâm nói, căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm làm việc phán đoán, này loại trình độ tin tức thân trừ, tuyệt đối là bởi vì này cái trò chơi phát sinh có thể ảnh hưởng công ty kinh doanh bê bối. Bê bối? Hạ Cừ tới hào hứng, nếu như là có cái gì đại tin tức, như thế nào không có nghe này, đó người chơi nhấc lên. Vương Trạch nhìn chăm chú Lâm Vi Lâm hai mắt, cái sau lại lựa chọn cùng Vương Trạch đối mặt, cũng không có nửa điểm nhượng bộ. Rất nhanh, Vương Trạch đóng lại điện thoại hình chiếu đem chính mình khối lập phương điện thoại thu vào. Ta vẫn là hy vọng Lâm tiểu thư liên lạc quý công ty cao tầng, nếu như này cái thời điểm còn không thể đem tất yếu tin tức cộng hưởng cấp cảnh sát, ta này cái người rảnh rỗi, có thể giúp đỡ quý công ty cũng không nhiều. Ta cái này liên lạc, Lâm Vi Lâm ấy này nói, xin lỗi Vương tiên sinh, ta không thể cho ngươi bất luận cái gì hứa hẹn, nhưng ta sẽ tận lực tranh thủ." Ừm. Vương trạch không có nhiều nói cái gì, sắc mặt rõ ràng cũng có chút khó coi, quay người đi hướng phòng điều hành góc. Hắn mời người chuyển đến chính mình gian phòng bên trong vụ án tư liệu, đeo lên nghe lén tai nghe, rất nhanh liền lâm vào suy nghĩ. Cùng lúc đó, Tế Mĩnh trụ nhân chứng gian, này cô nương đội thân buông lỏng điểm báo ngủ, trước mặt là mấy khối nhảy lên tin tức màn hình, tay bên trong phụng là cảnh sát cục thơm thơm công tác bữa ăn. Nàng vẫn tại nhìn chằm chằm chính mình phát ra ngoài mấy cái thứ mời, các nơi không ngừng nhảy lên hồi phục bên trong, đã có không ít sáng thế ti tan lão người trời, nhưng này đó tin tức bên trong, vẫn như cục khuyết thiếu hữu hiệu manh mối. Tế Mĩnh tay bên trong cơm hộp ăn hồi lâu, mới cuối cùng tiêu diệt tiểu nửa mét cơm. Lão bản trợ lý thật không dễ làm nha. Dỗi lưng một cái, Tế mình sửa sang lại áo, tiếp tục hứng bừng bừng mà nhìn chầm chầm vào mấy cái màn ảnh bên trên nhảy lên tin tức, mười ngón tay thỉnh thoảng trên dưới bay ghi chép lại từng đầu khả năng hữu dụng tin tức. 2 giờ 23 phút 52 giây. Cảnh sát cục cao ốp tương đối cao tầng lầu, phải phòng máy trọng địa bảng hiệu gian phòng bên trong. Triệu Đạt Phúc đứng phía sau 7-8 cái thân ảnh, các tự nín hơi ngân thần, nhìn chằm chằm trước mắt kia có chút cũ cũ thực thể màn hình hình ảnh. Màn hình đối cảnh đen ngòm, màu đen bên trong hoạt động từng chuỗi màu xanh nhạt ký tự đột nhiên, ký tự chui ra hiện dễ thấy màu đỏ, lại màu đỏ cấp tốc lan tràn, lấp đầy màn hình. Nhanh. Triệu Đạt Phúc môi rung động mấy lần, quay đầu giống lên thanh, đây là bị đối phương lao đi số liệu. Nhanh mạng. Thiên Trạch khoa học kỹ thuật thùng dụng cụ thật hăng nương. Thần. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. chương 22, nghi tâm. Triệu đạt phúc như bay xông vào điều hành trung tâm. Hà đội, vương tiên sinh. Vụ án phát sinh trước sau 1 giờ bên trong bị bóp méo phục vụ khí phục hồi dữ liệu. Vương chạch lấy xuống nghe lén thai nghe, kéo căng khuôn mặt rốt cuộc nhẹ nhóm chút, vòng qua mấy tầng cái bàn, bước nhanh bọn tới triệu đạt phúc trước mặt, đoạt lấy đối phương tay bên trong đóng dấu giấy. Giấy bên trên gánh triệu tin tức rất đơn giản. 0904 15 PM dùng hộ 0139 249 đăng xuất, Minh Châu Cảng Thị, thường dùng thiết bị. 0913 12 PM dùng hộ du 2345 234 đăng nhập, Minh Châu Cảng Thị, thường dùng thiết bị. 0920 22 23 PM dùng hộ 0139 249 đăng nhập, không biết, không biết thiết bị. 0931 33 PM dùng hộ 0139 249 đăng xuất, không biết, không biết thiết bị. Cảnh cáo. 9 giờ 31 phút 48 giây PM dùng hộ 0139 249 thiết bị dị thường kiểm tra đến dùng hộ sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật dị thường cơ chế báo cảnh sát hệ thống tham gia. Cảnh cáo. 9 giờ 31 phút 49 giây tê em dùng hộ 0139249 cương chế báo cảnh sát hệ thống tham gia bỏ giờ 094828 tê em dùng hộ du 2345234 đang xuất, Minh Châu Cảng Thị, thường dùng thiết bị. Triệu Đạt Phúc bổ sung nói, đau mở đầu dùng hộ danh là người chết ôn toàn, du mở đầu là Lâm Tiểu Hạ. Này là cái gì ý tứ? Hà Cứu Nhữ mày hỏi, phía trước các ngươi cấp phục vũ khí số liệu, không là nói Lâm Tiểu Hạ là 8 giờ tối 20 phút đang nhập sao. Đối, nhưng căn cứ hiện tại phục vũ khí khôi phục số liệu, Triệu Đạt Phúc chỉ cảm thấy chính mình có chút miệng khô Lâm Tiểu Hạ hoặc là phía trước đăng nhập tin tức cũng là bị sửa đổi sau, hoặc là, liền là tại 8 giờ 20 phút đến 9 giờ 13 phút chi gian lọ gặp. Vương Trạch hỏi, trực tiếp theo hộp đen thế giới trò chơi rời khỏi, tại Lê Minh Ngai có ghi chép sao? Tuyệt đối có. Lê Minh Ngai liền là câu đối. Là cảng thiết bị cùng một đám hộp đen thế giới thông lộ. Vương Trạch chân mày nhữ chặt hơn mấy phần, đem tờ giấy đưa cho bên người cảnh sát, đứng tại kia Lâm vào chậm tư. Từng đầu tin tức tại Vương Trạch đầu góc rõ ràng hiện ra. Bị sửa đổi phục vụ khí tin tức biểu hiện, Lâm Tiểu Hạ đăng nhập trò chơi thời gian là 8 giờ 20, rời khỏi cabin dinh dưỡng thời gian là tại 9 giờ 48. Vệ hương phục vụ khí ghi chép, cùng Lâm Tiểu Hạ cabin dinh dưỡng ghi chép đều là như thế. Trước đây biểu hiện người chết Ôn Toàn đăng nhập ghi chép càng muốn gần trước, là tại 8 giờ lẻ 2 phút. Nhưng hiện tại, vừa mới khôi phục phục vũ khí tin tức, đánh nát Lâm Tiểu Hạ không ở tại chỗ chứng minh. Không, vừa vận tương phản. Không biết thiết bị. Lao Vương, Hà Cừu nhỏ giọng nói, người phía trước suy đoán tám thành đúng rồi, đây là hung thủ đăng nhập Ôn Toàn tài khoản. Lúc ấy xuất hiện tại Lâm Tiểu Hạ trước mặt, không là thật ô toàn. Hung thủ cùng Lâm Tiểu Hạ họ phơ liền hành hung lúc sau, lại tại trò chơi bên trong làm một trận diễn, sau đó hung thủ bóp méo một hệ liệt số liệu. Vương Trạch lại không có trả lời. Hà cứu nháy mắt mấy cái, hắn này cái suy luận không hợp lý sao? Mấy tên cảnh sát đem kia chương giấy truyền đọc một lần, đã ở bên cạnh bắt đầu nhỏ giọng thảo luận, không ít tuổi trẻ nhân viên cảnh sát cũng đều hướng này bên trong ba nhìn. Qua đại khái 3-4 phút, vẫn luôn trầm mặc Vương Trạch đột nhiên mở miệng, "Triệu chủ nhiệm, này hai đầu cảnh cáo tin tức, là từ ôn toàn thiết bị gửi đi cấp phục vụ khí sao?" "Là, này là cả thiết bị kiểm tra hệ thống." có thể thời gian thực giám sát dùng hộ thân thể tình huống. Triệu Đạt Phúc tận lực giải thích kỹ càng một ít. Này loại cưỡng chế báo cảnh sát cảnh báo, thấy nhiều tại dùng hộ thân thể xuất hiện cấp tốc bị biến, lúc này từ càng thiết bị phát tín hiệu cấp phục vũ khí, cũng thông qua càng thiết bị cùng chúng ta phục vũ khí, đồng thời hướng thiết bị sở tại quản hạt khu cảnh vụ bình đại báo cảnh sát. Cưỡng chế hệ thống bỏ dở, xác nhận bị hung thủ cưỡng ép gián đoạn, không phải liền trực tiếp phát ra báo cảnh sát tin tức. Có thể sơ bộ phán định, người chết liền là tại 9 giờ 31. Bịch. Vương Trạch phản hỏi một câu, nếu như là này dạng, Lâm tiểu hạ không ở tại chỗ chứng minh, không là rõ ràng hơn sao? Hà Kiều lúc này cũng đã suy nghĩ trở về vị, lẩm bẩm nói: "Pháp y tổng hợp phán định tử vong thời gian là tại 9 giờ 20 đến 9 giờ 40 phút chi gian, hiện tại khôi phục này, đó phục vụ khí tin tức chứng minh, chuẩn xác tử vong thời gian liền là 9 giờ 31, đã dẫn phát cưỡng chế báo cảnh sát biện pháp. Ôn toàn nếu như là 9 giờ 31 tử vong, kia Lâm Tiểu Hạ tại trò chơi bên trong, bên cạnh là bằng hữu làm bạn, các nàng lời khai có thể chứng minh Lâm Tiểu Hạ không tại hiện trường. Lâm Tiểu Hạ đang nhập rời khỏi thiết bị đều là thường dùng thiết bị. Nay đó tin tức vừa vận chứng minh, Lâm Tiểu Hạ 9 vụ án phát sinh lúc, căn bản không tại hiện trường." Hạ Kiêu ngẩng đầu trừng mắt nhìn Vương Trạch. Cái kia còn có thể là Ai Zét O toàn. Vương Trạch vừa mới muốn mở miệng, ánh mắt dư quang quét đến tại cửa ra vào vội vàng chạy đến Lâm Vi Lâm, lời nói lập tức ngừng lại. Mấy đầu manh mối tại Vương Trạch đấy lòng không ngừng vẩn quanh, phản phất 1 giây sau liền có thể liên tiếp thành một chuỗi. Mấy đám mây đen cũng tại hắn trái tim qua lại chuyển động, bọn chúng tùy thời đều có thể tạo thành một khẩu vực sâu, thôn phệ hết sợ có quân minh. Chứng cứ không đủ, ta còn không cách nào cho ra đáp án. Vương Trạch giọng nói câu. Hiện tại việc cấp bách là này cái đến ngược, hung thủ còn có phi thường lớn khả năng tiếp tục gây án, Triệu chủ nhiệm Chúng ta còn yêu cầu càng nhiều tin tức, tốt nhất là có thể trực tiếp tìm ra hung thủ vị trí. Còn có, nếu có thể khôi phục lê minh nhai phục vũ khí tin tức, bị sửa đổi phòng bên trong theo dõi thử xem có thể khôi phục hay không. Bên ngoài theo dõi lại trang một lần đi, này dạng bảo hiểm điểm. Hào Hào. Triệu Đạt Phúc xoa xoa cái trán mồ hôi nóng, ngập trắng bàn tay có chút run rẩy, này là hưng phấn run rẩy. May mắn có thiên trạch khoa học kỹ thuật kỹ thuật chi viện, Vương tiên sinh đưa cho chúng ta mấy cái hữu hiệu phản nghĩ nao công cụ, chúng ta cái này tăng giờ làm việc. Bất quá cái này cần một chút thời gian. Nhanh lên đi. Vương Trạch liếc nhìn trung tâm màn hình bên trên vẫn tại nhảy lên màu đỏ sẫm đến ngược, nó vừa vặn nhảy qua một cái chỉnh điểm 1 giờ 59 phút 59 giây. "Lão hạ, ta nghĩ đi gặp Lâm Tiểu Hạ, tốt nhất có thể trực tiếp đối thoại." Này không phù hợp quy định," Hà Kiều nói, "để ta suy nghĩ biện pháp một chút, nhất định phải đi theo quy trình thân tình." "Ta đây trước đi tìm một chỗ trải vớt trải vớt ý nghĩ." Vương Trạch tựa hồ có chút bực bội, cùng Lâm Vi Lâm sai thân mà qua khi cũng không chào hỏi. Nhưng Vương Trạch vừa ra cửa, sáu tên trang bị các loại bảo hộ tính vũ khí nhân viên cảnh sát lập tức về phía trước, vậy ở Vương Trạch xung quanh, một tấc cũng rời bảo hộ hắn an toàn. Mặc dù này theo Vương Trạch cũng không có cái gì tất yếu, hắn không có trở về chính mình nhân chứng gian, mà là đi nhà ăn. Hiện tại không là giờ cơm, nhà ăn trống rỗng, Vương Trạch tìm cái vị trí nhập tọa, kia 6 tên nhân viên cảnh sát tiếp tục canh giữ ở Vương Trạch gần đây, Hà đội mệnh lệnh thôi. Vương Trạch theo mặc áo túi lấy giấy bút, tại mặt bên trên họa hai đầu song song thẳng tắp, sau đó bắt đầu cấp thẳng tắp đánh lên một đám đánh dấu ký hiệu. Này là hắn phụ trợ suy nghĩ phương thức. Trước đây xem qua những cái đó video tư liệu, hóa thành từng đoạn hình ảnh, tại Vương Trạch phía sau không ngừng ra, không ngừng chôn bụi. Không đủ Lúc này có khả năng nắm giữ hữu hiệu, hiệu tin tức còn chưa đủ. Vệ hương Tập đoàn bị bóp méo phục vụ khí tin tức, bị Thiên Trạch Khoa học Kỹ thuật cộng hưởng phản nghĩ não công cụ khôi phục, này trực tiếp chứng minh hung thủ là lợi dụng vi phạm lệnh cấm nghĩ não kỹ thuật tới đối vệ hương Tập đoàn tiến hành kỹ thuật tác chế. Này cái kỹ thuật bị khoa học lĩnh vực coi là cấm địa, theo lý thuyết chỉ hẳn là tồn tại, tại cửu Đại Tinh đoàn lĩnh vực quân sự. Hành tinh mẹ tại mấy cái thế kỷ phía trước, bị Cựu Đại Tinh hủy bỏ quân đội. Hoặc là nói là hành tinh mẹ công ném tự hành hủy bỏ quân đội, trở thành Cựu Đại Tinh đoàn cộng đồng che chở tuyệt đối trung lập khu vực, thành nhân loại văn minh tinh thần biểu tượng. Giết người án lúc sau che giấu cái gì? Có được nghĩ não kỹ thuật hung thủ, lại chủ đạo ôn toàn chết, này có động cơ gì? Một cái hơn 20 năm trước, đã sớm bị thị trường đào thải, trở thành hành tinh mẹ số ít thị dân ký ức hỏa hoa quân toàn bình thường đối chiến trò chơi, vì cái gì muốn bị toàn vong thanh trừ tin tức? Ôn toàn án biến mất hung khí. Lâm Tiểu Hạ lại lần nữa thành lập được không ở tại chỗ chứng minh. Vẫn uy cướp máy bay án bên trong, trước khi chết tuyệt vọng kêu rên cướp máy bay người tài trinh. Ngồi tại chỗ mình ngồi, cuối cùng bị cảnh sát chứng thực là dùng cho chính mình mang đến tự đại đau khổ hóa vật, lại duy trì mỉm cười và giải thoát lão nhân văn chính phủ chính. Sở hữu hữu hiệu tin tức đều là logic điểm tựa, nhưng giờ phút này logic điểm tựa vẫn như cũ thiếu thốn, chính mình chỉ có thể nhìn thấy một tòa băng sơn trôi nổi tại mặt ngoài một góc. Băng sơn phía dưới là cái gì? Cái này hộp đen trò chơi sáng thế tan rốt cuộc có cái gì đặc thù địa phương? Vệ hương tập đoàn. Không muốn liên tưởng, không muốn liên tưởng. Nhất định phải khắc chế chính mình miên man bất định, thông qua manh mối đi thành lập logic, thông qua logic đi suy luận trận tướng. Càng là này loại thời điểm càng không thể phát tán tư duy, mà hẳn là kiên trì đi tại chi tiết bên trong tìm đột phá, không phải rất dễ tiến vào hung thủ thông qua tin tức chênh lệch thiết trí hạ cảm bẫy. Không muốn liên tưởng. Lao Vương, ngươi như thế nào? Đột nhiên chuyển đến tiếng nói làm Vương Trạch nâng lên đầu tới. Giờ phút này, Vương Trạch kín mắt sau, là che kín mồ hôi gân mặt, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, khô hấp có chút gấp rút. Vương Trạch đem trước mặt tờ giấy tiện tay vò thành một cục, thân thể sau ngưỡng, tựa tại ghế bên trong, ngửa đầu hô xả giận, mở ra áo sơ mi cổ áo cự áo. Ta không có việc gì, ngươi đừng dọa ta." Ha Cừ có chút khẩn trường lao đến, "Có phải hay không hung thủ kia nhiều người sóng điện náo cái gì?" Vương Trạch khoát khoát tay, nhắm mắt làm mấy lần hít sâu, đem kính mắt tháo xuống ném tới cái bàn bên trên, thấp giọng hỏi: la hả ngươi vì cái gì sẽ nghĩ tới gọi ta tới hành tinh mẹ Hà cứu nghe nói như thế còn tưởng rằng Vương Trạch là tại quái chính mình đem hắn liên lụy vào vào này cái cổ quái bản án biểu tình ít nhiều có chút chútắm sát Vương Trạch cũng ý thức đến chính mình lời nói khả năng sẽ có nghĩa khác hắn bổ sung nói ta là chỉ ngươi là cái gì thời điểm sản sinh đi tìm ta hỗ trợ ý nghĩ cái gì Hà cứu tử tế Ngh nghĩ nghĩ vụ án phát sinh ngày thứ hai lúc ấy từng cái manh mối bị phong kín còn là mật thất giết người án ngươi lần trước nói qua đối mật thất giết người án cảm thấy rất hứ thú cho nên ta liền nghĩ đến này làm sao không có việc gì Vương Trạch tại túi cầm giẻ khăn, lau sạch sẽ gọng kính bên trên dính mồ hôi, bình tĩnh đeo trở về, thần thái đã khôi phục bình thường, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệnh. Ta có điểm tụ huyết áp, không hào hào ăn cơm nguyên nhân, không là cái gì lại sự. Vương Trạch giải thích câu, hỏi, Lâm tiểu thư cùng vệ hương tập đoàn kia bên bắt được liên là sao? Vừa mới liên hệ, bất quá. Xách, Hà Cừu khóe miệng một phiết, ánh mắt bên trong đầy lạ xem thường. Vệ hương tập đoàn hội đồng quản trị còn tại mở họp, Lâm tiểu thư nhắc tới sáng thế Titan bốn chữ, hội đồng quản trị đột nhiên liền không có tiếng ầm, sau đó phía trước thông qua video tham dự qua chúng ta hợp kia cái tổng giám đốc liền là kia cái lao đầu, đối Lâm tiểu thư nói câu, làm hảo ngươi phân nội sự tình, liền trực tiếp cắt đứt trò chuyện. Làm hảo ngươi phân nội sự tình. Vương Trạch nâng đỡ kính mắt. Lâm tiểu thư kỳ thật thật không tệ, cũng là cái đánh công nhân, Hà Cựu nhốn nhúm bay, tối thiểu nàng là thật toàn lực phối hợp chúng ta, không có bất luận cái gì ngạ mạn, tư thái cũng để rất hấp, rõ ràng liền là kia cái vệ hương tập đoàn lao ra hỏa nhóm gây sự. Ta biết, Vương Trạch lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại đi ra ngoài. Nghe điện thoại là Tế Mính. bản, tiếp mời kia bên có tiến triển sao?" Đều là chút tương đối mơ hồ tin tức, Tế Mính cấp tốc trả lời. Vương Trạch trực tiếp nơi đó nói, thông báo văn phòng, nếu như đã cùng Vệ Hưng tập đoàn ký kết, liền trực tiếp dừng lại hiệp ước, bọn họ muốn bội ước kim từ ta cái người thanh toán, không, ký kết liền dừng lại ký kết. "Hảo lão bản, Vệ hương thúc dục qua, ta còn không có đem báo giá biểu gửi tới." "Vậy là tốt rồi, dừng lại cùng bọn họ hợp tác, ta chỉ tiếp thụ cảnh sát thuê." Cúp máy cho chuyện, Vương Trạch loay hoay một trận chính mình khối lập phương điện thoại, tại một cái khóa lại cặp văn kiện bên trong tìm ra một cái đơn giản chương trình điểm ở chương trình sau, bên trong là một cái tương đối cổ lão bưu kiện gửi đi giao diện, nhưng không có thu kiện người một cột. Vương Trạch nghi nghĩ, viết xuống đơn giản một hàng chữ. Hành tinh mẹ, Vệ hương tập đoàn, đào sâu trò chơi sáng thế Titan tương quan tin tức. Sau đó điểm kích gửi đi. Hạ Cừu buồn bực nói, tìm hãy hỏi, mấy cái làm kỹ thuật bằng hữu?" Vương Trạch che lại cổ nhẹ nhàng lung lay đầu, "Bọn họ phía trước thiếu qua chúng ta tỉnh, vừa vặn để cho bọn họ qua đường." Hạ Cừu tiếp nối nói, "Vệ hương tập đoàn này tiền ngươi không kiếm lời. Ta sau đó phải tra bọn họ, cũng không thể còn thu bọn họ tiền tài, như vậy có điểm không chức nghiệp đạo đức. Ta có thể đi thấy Lâm Tiểu Hà sao?" "Có thể, bất quá này sự tình không thể lộ ra, quy định tại này bảy biện." Vương Trạch đăng nhập Lê Minh Nhai tài khoản, liếc nhìn cái người giao diện trung tâm đếm ngược 01, 43, 23. Còn có thời gian. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mà to, gần hai cỡ cỡ. Cử. Hợp gu ghê độc. Chương 23, thật cùng giả. Cảnh sát cục cao ốc nơi nào đó hội nghị phòng bên cạnh. Lâm Vi Lâm đổi một thân chức nghiệp bộ váy, ống cánh tay đứng tại hành lang cuối cùng cửa sổ sau, xem bên ngoài cái tiết như cũ ẩm ý đô thị. Lơ lường đường ống bên trong xuyên thẳng qua lái tự động ô sớm đã có viễn siêu nhân loại tự thân điều khiển hệ số an toàn, nhưng những cái đó lao vụn vụt ô Xe hình So với địa cầu kỷ nguyên lúc bộ dáng, tựa hồ cũng không có quá nhiều biến hóa. Nàng biểu tình có chút lạnh lùng. làm Hảo ngươi phân nội sự tình. Hành lang ánh đèn đem nàng thân ảnh quang tại cửa sổ bên trên, kia Trương Mỹ Lệ làm rung động lòng người khuôn mặt lại không quá nhiều biểu tình. Cốc cốc tiếng bước chân vang lên, Lệnh Sệt giày cao gót trợ thủ vội vàng đi tới, trợ thủ kia lủng trang giẫm mặt khuôn mặt, ngược lại Thành Lâm Vi Lâm tốt nhất vật làm nền. Lâm tổng, ban giám đốc liên tuyến, mời ngài lập tức đi tới. Biết. Lâm Vi Lâm làm cái sâu, theo khẩu khí tức chậm rãi phún ra, ánh mắt trở nên tươi đẹp, khóe miệng phun ra thể mỉm cười. Tiện tay tiếp nhận trợ thủ đưa tới kính dâm đeo lên, mở ra hiện thực tăng cường công năng, quay người đi hướng hội nghị phòng bên trong đẩy cửa ra, mắt thường sở thấy là trống giống hội nghị phòng. Lâm Vi Lâm sở thấy, là hơn mười mấy danh ngồi tại các tự vị trí, thân thể ở vào hành tinh mẹ từng cái thành thị, nhưng tại hiện thực giả lập tăng cường giao diện ngồi ngay ngắn cao tầng. Lâm Vi Lâm đi đến hội nghị bản vị trí cuối, hai tay trùng điệp trước người, đối với ngay phía trước kia cái ngồi yên lặng lão nhân hơi hơi cúi người. Trợ thủ đóng cửa lại, cũng đem hai dán tiếp giấy dán tại cửa bên trên, rất lớn tăng cường này hai phiến bình thường cửa gỗ cách công hiệu. Trong trải hội nghị phòng bên trong, Lâm Vi lâm nhẹ khẽ hít một cái khí trực tiếp mở miệng. Ta vì vừa rồi lô mạng hướng các vị tạ lỗi, nhưng ta thân là tập đoàn thứ 23 hảo nhân viên, cầm tập đoàn mở cấp ta phong phú thủ lao, lý ứng vì tập đoàn lợi ích cân nhắc. Hiện vào thời khắc này, cảnh sát tại án kiện thượng đã lấy được mấu chốt đột phá, bị hung thủ bóp méo phục vụ khí tin tức đã từng bước khôi phục, nhưng giết người án sau lưng chôn giấu chuyện xưa, rất có thể sẽ trở thành nền lôi. Nếu như này sau lưng có người mưu đồ, kế tiếp tất nhiên còn sẽ có càng nhiều mũi tên bắn về phía chúng ta, đối phương sẽ tiếp tục thao túng dư luận, đối chúng ta tập đoàn danh tiếng tạo thành cự đại đả kích chính là đến dao động chúng ta tập đoàn căn bản, cả cơ thị trường. Hung thủ cố ý đề cập nít nêm ôn nhượn như ngọc, tự dưng xuất hiện nghĩ não kỹ thuật, đối phương chế tạo tin tức năng lực, còn có này đó sự kiện sau lưng, cái kia tại thôi động dư luận công kích chúng ta vệ hương tập đoàn hãm thủ, đều tồn tại rõ ràng chỉ hướng tính. Tại ta phán đoán bên trong, hết thể dấu hiệu đều cho thấy, kia cái ẩn lôi chân thực tồn tại. Vô luận thôi động đây hết thể hấp thủ là ai, đối phương dùng nghĩ não kỹ thuật, điều khiển dư luận, đem hai người cướp máy bay người tẩy não thành tử sĩ, các vị hẳn là có thể nhẹ nhõm ra kết luận, đối phương kế hoạch một khi bắt đầu, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha. Thỉnh ban giám đốc nhanh chóng làm ra quyết định chúng ta là khai thác tích cực quan hệ xã hội đối sách còn là khai thác tỉnh táo xử trí đối sách làm hảo từ bộ bộ phận thị trường chuẩn bị chờ đợi mạng lưới dư luận hướng gió kế tiếp yếu bất lại tiến hành quan hệ xã hội xử lý thay đổi dư luận phương hướng nay phiên lời nói nàng nói không vội không chậm một miệng rõ ràng lại ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn thẳng ngồi tại chủ vị lao nhân hội nghị lại lần nữa rơi vào trầm mặc. những cái đó lần trước hội nghị liền không mở miệng quá thành viên hội đồng quả trị đem ánh mắt tập trung vào mấy tên đã có tuổiãoo nhân trên người dốt của các vị đồng sự tới tới đi đi chân chính cầm lái vệ lương tập đoàn chỉ có 3 đến 4 vị kẻ khai thác Vina phân tích rất đúng." Chủ vị lao nhân khe khẽ thở dài, chậm rãi nói: "Vẫn quý đoàn tàu cướp máy bay án, Ôn Toàn bị xét một án, rất rõ ràng sau lưng coi thôi thủ, nghĩ muốn mượn cơ hội nhằm vào chúng ta Vệ hương tập đoàn. Bất quá, các vị cũng không cần lo lắng quá mức, chúng ta nếu có thể sừng sững hành tinh mẹ như vậy nhiều năm, đương nhiên sẽ không bị này loại trình độ sóng gió đánh ngã. Tại án kiện bị không có hoàn toàn điều tra rõ ràng phía trước, chúng ta còn là khai thác bảo thủ quan hệ xã hội đối xếp đi, là không phải công đạo đều tại nhân tâm, chúng ta Vệ Hưng tập đoàn vì hành tinh mẹ hư sản nghiệp phát triển làm ra lớn lao cống hiến, này là sự thật không thể phủ nhận." Vina Phía trước thái độ đối với ngươi có chút thiếu sót, hy vọng ngươi không muốn mang có cảm xúc." Lâm Vi Lâm lập tức nói, "Là ta có sợ vượt qua, ta hẳn là tại chính mình có thể tiếp xúc đến tin tức phạm Vi, làm ra phù hợp nhất tập đoàn lợi ích đối sách, cái này là tập đoàn mời ta giá trị." "Rất tốt, trước tan hợp đi." Lão nhân khoát khoát tay, "Các vị không cần vì này lơm lớm lo sợ, thỉnh bảo trì công việc bình thường trạng thái." Hội nghị giao diện, từng bóng người các tự gật đầu, đóng lại tự thân hình chiếu. Nhưng Lâm Vi Lâm không có bất luận cái gì động tác, chỉ là lặng lặng mà đứng tại kia, tự thân kiêu mĩ hào tư thái, liền như một đóa nở rộ hoa hồng, phun tại này tòa trải hội nghị phòng. Cuối cùng, chỉ còn kia danh chủ tịch, hành tinh mẹ khoa học kỹ thuật Tuần San thường xuyên xuất hiện lão nhân, Cao vấn Cung mạ Tịnh, cùng Lâm Vi Lâm chính diện tương đối. Lão nhân đưa tay đi đó chính mình kính mắt, ngón tay có rõ ràng run rẩy. "Vina," hắn thanh âm cũng tận lực để thấp rất nhiều, làm Lâm Vi Lâm nghe hơi có chút mập mở, "Ta có thể hiểu được, mỗi cái người đều có chính mình hiếu kỳ tâm, ngươi có thể làm ra khắc chế, này loại chuyên nghiệp thái độ làm cho ta thực thưởng thức. Cảm ơn chủ tịch." "Ân, ngươi muốn biết, sáng thế Titan phát sinh cái gì sao?" "Không nghĩ," Lâm Vi Lâm quả quyết nói, "Nếu như là Vương Trạch Thám khả năng sẽ liều lĩnh đi tìm kiếm trận tướng, nhưng ta không phải là." Ngươi đối Vương trạch đánh giá rất tốt, hắn là cái thực có mị lực nam nhân, sau Lương Thiên trạch khoa học kỹ thuật cũng có rất cường đại ảnh hưởng lực. Lao nhân nói liên miên lại nhả nói: "Thứ sáu tinh đoàn hiện nay tại Cựu Đại Tinh đoàn bên trong thập phần lo mắt, chú trọng bồi dưỡng nhân tài đồng môn, tại các khoa học kỹ thuật lĩnh vực đều đã có toàn diện lại cân đối ưu thế, này kỳ thật cũng là thai hòa ngầm, Cựu Đại Tinh đoàn nếu như mất cân bằng, này loại mặt ngoài hòa bình không biết còn có thể duy trì bao lâu." Ha, ha tuổi tác lớn cũng trở nên nói dài. "Ngươi là ta thưởng thức nhất trẻ tuổi có cá Vina, ta tin tưởng, đối với ẩn lôi này loại sự tình, ngươi kỳ thật đã có chính mình phán đoán." Vina, ta có thể đối ngươi bộ lộ này bộ phận, năm đó thanh trừ kia khoản trò chơi số liệu, cùng với tại 5 năm sau, bắt đầu có ý thức quét dọn chỉnh cái mạng lưới bên trong tin tức tương quan, Kỳ Thật cũng là tập đoàn làm ra nguy cơ quan hệ xã hội. Cao vấn Cung nhìn chăm chú Lâm Vi Lâm hai mắt. Này Kỳ Thật cũng là hộp đen kỹ thuật tệ đoàn, coi như chúng ta thời khắc nhắc nhở dùng hộ, kia bên trong là mô phỏng ra thế giới, cũng sẽ đối với bọn họ tư tưởng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Sáng thế Titan liền là này dạng, nó là cỡ lớn quân đoàn loại trò chơi, này bên trong biểu hiện chiến tranh tiêu chuẩn. Các sâu hoàn nguyên, địa cầu kỷ nguyên thời kỳ cuối đến nhân loại tinh tế kỷ nguyên sơ kỳ vũ khí trang bị, đem hư cấu giả tinh cầu hóa thành chiến trường. Bởi vì nó độ cao tả thực, cũng sáng tạo ra mấy chục vạn người chơi cùng online vĩ đại hành động, này còn là tại đông đảo loại tựa như cảnh phẩm đồng thời tồn tại hạ lấy được thành tích. Nhưng rất nhanh, sáng thế Titan cùng với kia phê đồng loại hình trò chơi, sản xuất ra một ít tương đối đáng sợ hậu quả, bộ phận dùng hộ thay vào quá sâu, nắm giữ nhất định vũ khí sử dụng phương pháp, tăng thêm hành tinh mẹ trợ đen vẫn luôn có các tinh đoàn quân hỏa thương sinh động, chỉ an xã hội hoàn cảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, liên tục xuất hiện hơn mấy khởi ác liệt tập kích sự kiện. Cho nên chúng ta mới từng bước lựa chọn đóng rừng cái này cho chơi, thanh trừ này đó tin tức cũng là một loại bản thân bảo hộ thôi. Lâm Vi Lâm biểu tình lại có chút. Vi diệu. Cao Vấn cũng dặn dò, "Vô luận ngươi có tin tưởng hay không, cái này là sự thật." "Ta đương nhiên tin tưởng chủ tịch." Lâm Vi Lâm nói, "Ta đây phải chẳng có thể sớm chuẩn bị, đêm này đó tin tức làm thành thông bản thảo, phụ lên tập đoàn vì hành tinh mẹ yên ổn cân nhắc làm ra hy sinh, tại hậu kỳ ứng đối đối nhà làm khó dễ." "Không, vừa vặn tương phản." Cao Vân ánh mắt hơi hơi lấp lẻ. "Ta yêu cầu ngươi làm đến." làm công chúng ánh mắt tụ tập tại án kiện bản thân, tất yếu lúc có thể phao ra vinh hàng tộc, nghĩ não, này đó tin tức quét rất liên quan tới sáng thế titan hết thể hỗn đại, tập đoàn sẽ cho ngươi phân phối xung tốc tài nguyên. Lâm Vi Lâm trầm mặc mấy giây, gật đầu đáp ứng, "Hảo chủ tịch, ta rõ ràng làm thế nào." Vương Trạch đã rõ ràng cự tuyệt cùng chúng ta tập đoàn hợp tác, hắn đem lập trưởng bày tại cảnh sát. Cao Vấn cung chậm rãi nói, "Ngươi phía trước không hiểu rõ nội tình, làm Vương Trạch công bố ra ngoài liên quan tới sáng thế titan tin tức, điểm ấy không thể trách người, nhưng kế tiếp ngươi công tác phương hướng chi nhất, liền là tiêu trừ này đó tin tức." Nếu như Vương Trạch Khang khăng muốn điều tra cái này trò chơi, ngươi có thể khai thác nhâm cần gì phải biện pháp ngăn cản hắn, ý nghĩ muốn linh hoạt, cũng phát huy ngươi tự thân ưu thế. Vina, chỉ cần ngươi hoàn thành cái này công tác, ta cấp ngươi vào hội đồng quản trị vẽ vào cửa, cũng sẽ cấp ngươi một bút để ngươi nửa đời sau không lo tiền đương. Nhưng là chủ tịch. Lâm Vi Lâm tự nhiên rõ ràng này cái lão nhân là cái gì ý tứ, hơi suy tính một phen, thấp giọng nói: Nếu như thả ra nghĩ não kỹ thuật tin tức tương quan, sẽ ra tăng dùng hộ khủng hoảng cảm xúc, làm dùng hộ đối mạng lưới hoàn cảnh mất đi tín nhiệm cảm giác, này sẽ đối với chúng ta kinh doanh tạo thành ảnh hưởng to lớn. Đệ không là ngươi nên cân nhắc sự tình, Vina, người công tác trọng điểm, liền là làm tận lực ít người chú ý đến sáng thế Titan." Cao vấn cung Hoan Thanh nói, tiếng nói lại mang không cho phản bác uy nghiêm cảm giác. "Là chủ tịch, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng." Lâm Vi Lâm sắc mặt chỉnh trọng gật đầu. Lão nhân bóp lại cái bàn bên trên nút bấm, thân hình theo giả lập hội nghị phòng biến mất. Lâm Vi Lâm lặng lặng đứng một trận, lấy xuống kính mắt, lại túi đầu nhìn hướng chính mình ngực, khỏe miệng hơi hơi một vết. thân như thế, 1 32 phút 52 giây." Số 3 phòng thẩm vấn, Vương Trạch ngồi tại góc Xem ngồi tại thẩm vấn ghế giữa bên trên không nói một lời Lâm Tiểu Hạ đã 10 phút đồng hồ, Vương Trạch Không có mở miệng, chỉ là ở bên ngồi. Thẩm vấn quá trình vẫn còn tiếp tục, mỗi cách một giờ thay phiên hai người nữ cảnh sát, đối Lâm Tiểu Hạ phát động thẩm vấn thế công, không ngừng cấp Lâm Tiểu Hạ tinh thần tạo áp lực. Hà Cứu đã bắt đầu chuẩn bị giả lập phòng thẩm vấn. Nếu như đến ngược cái cuối cùng giờ, Lâm Tiểu Hạ vẫn là trầm mặt, kia gian có được làm người thời gian trôi qua tốc độ ảo giác giả lập phòng thẩm vấn, liền la bọn họ tại Lâm Tiểu Hạ trên người tìm kiếm phá khẩu khẩn cấp thủ đoạn. Phục vụ khí khôi phục tin tức xuất hiện Lâm Tiểu Hạ mới không ở tại chỗ chứng minh. Nhưng Lâm Tiểu Hạ đồng dạng tồn tại cự đại gây án nghi nghi. Hai vị cảnh sát tiếp tục tận tình khuyên bà quên. Lâm Tiểu Hạ, ngươi này loại thái độ sẽ chỉ đem chính mình đẩy hướng vực sâu, tự không phối hợp hậu quả không chỉ là cấp ngươi chính mình ra tăng khó khăn, còn đối với xã hội sản sinh cự đại nguy hại. Đều đến này loại cấp độ, ngươi kiên còn có cái gì ý nghĩa? Chúng ta đã lấy được đủ nhiều chứng cứ, chứng minh ngươi tham dự lần này án mưu sát. Hai vị, Vương Trạch đột nhiên mở miệng, có thể hay không làm ta cùng nạn một chỗ? Hai người nữ cảnh sát nhau, nhìn hướng trước mặt tiểu màn hình, mặt bên trên công thiên chính phó cục trưởng đối hai người bọn họ gật, gật đầu. Vương Tiến Sinh, chúng ta liền ở ngoài cửa." Vương Trạch cười nói, "Yên tâm, ta sẽ không có cái gì quá khích tự động." Hai người nữ cảnh sát mở cửa đi ra ngoài. Lâm Tiểu Hạ nhìn không được ngẩng đầu nhìn một chút Vương Trạch, lại lập tức túi đầu xuống, phòng ngự cùng Vương Trạch đối mặt, tay phải nắm bắt ngón trỏ trái. Vương Trạch tốn chính mình ghế rượi về phía trước, ngồi tại Lâm Tiểu Hạ nửa mét bên ngoài. Người kỳ thật không nỡ ôn toàn chết, đúng không?" Lâm Tiểu Hạ thân thể run rẩy hạ, lại chỉ là túi đầu không chịu ngẩng đầu. Vương Trạch nói, "Ta đã thân thỉnh nghiệm thi, mặc dù nghiệm thi quá trình còn không có phê hạ tới, nhưng ta đã đại khái có thể đoán được là cái gì dạng hung khí." một loại đơn giản, có thể từ linh kiện đơn giản đua tổ lên tới điện tử mạch xung trang bị, đúng không?" Lớp Điệu Hạ đem ngón trỏ niết hơi trắng bệnh. Vương Trạch trầm mặc mấy giây, lại nói, "Ta kỳ thật tại nghĩ, có hay không có như vậy một loại khả năng, giết chết Ôn Toàn cái kia tay, liền sinh trưởng tại Ôn Toàn trên người." Lớp Điệu Hạ biểu tình không có bất luận cái gì dị dạng. Vương Trạch tiếng nói càng phát nhẹ nhõm. "Đương nhiên, này bên trong lại phân ra mấy loại khả năng, hắn là bị bức hiếp, còn là tự nguyện, hắn lúc ấy thần chí là thanh tỉnh, còn là bị chịu khống chế. Mà ngươi, vô luận Ôn Toàn là tự sát, vẫn là bị người mưu sát, ngươi đều hiệp trợ người Ngươi đều phạm tội, hiểu chưa? Ta không biết ngươi tại nói cái gì, Lâm Tiểu Hạ thấp giọng ứng với. Ta đây liền hoàn nguyên một chút, ngươi tại án phát trước sau, rốt cuộc đều làm cái gì? Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cỡ cờ, cờ. Hợp gu ghê độc. Chương 24, không giờ. Vương Trạch đưa điện thoại bên trên đếm ngược hình chiếu ra tới, bay tại Lâm Tiểu Hạ trước mặt bản bản bên trên. Chúng ta còn có hơn một giờ, Vương Trạch nói, không cần quá cấp. Lâm Tiểu Hạ xem kia cái đến ngược, ánh mắt có một chút mờ mịt. Vương Trạch nhìn như bình tĩnh hai mắt, tinh thuần bắt được này cái chi tiết. Trước nói các ngươi phòng bên ngoài video theo dõi Vương Trạch Miết lên chân bắt chéo, tiếng nói nhẹ nhàng lại đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, như là tại cấp chính mình học sinh giảng bài. Các người ra gần đây phòng bên ngoài video theo dõi tổng cộng có 9 nơi, các người chung cư thang máy, cửa lầu, hành lang song đoàn toàn cảnh theo dõi, cùng với ngoài cửa sổ cảnh đường phố toàn phương vị video. Tại xác định các nơi phòng bên trong theo dõi lọt vào bóc méo đồng thời, cảnh sát điều tra vụ án phát sinh phía trước sau nửa ngày thời gian bên trong, sở hữu xuất hiện tại này 9 nơi video theo dõi bên trong nhân vật, bọn họ hành động cùng lời khai đều là đối ứng, lẫn nhau không có thông cùng khả năng. Hơn nữa ngươi biết sao? Không khí bên trong tồn tại rất nhiều cho bụi, mà hiện tại kỹ thuật đã có thể thông qua video theo dõi đánh dấu một ít đặc biệt cho buổi. Thực may mắn, tại án phát trước sau 3 cái giờ bên trong, mấy chỗ có thể chụp tới các nơi cửa ra vào cùng cửa sổ theo dõi bên trong, đều nội lơ lửng có thể đánh dấu cho buổi Hàn mẫu. Thông qua nghiên cứu này, đó cho bụi vận động lộ tuyến án cấp tính, cũng có thể xác định, phòng bên ngoài video theo dõi cũng không có bị bóp méo. Từ nơi này chúng ta có thể đề luyện ra một cái tin tức, vụ án phát sinh lúc sau, mai cho đến cảnh sát ra trận, không, có người ra vào qua người ra. Đáng tiếc phòng bên trong đều có không khí tinh lọc hệ thống không có thể đánh dấu cho buổi, bất quá chúng ta cũng so đối ra một ít chi tiết nhỏ, chứng minh phòng bên trong theo dõi lọt và hùng thủ bặm méo. Lâm Tiểu Hạ, ngươi có phải hay không cũng tò mò, ngươi đồng bạn, hoặc là nói ôn toàn đồng bạn, rốt cuộc sửa chữa phòng bên trong theo dõi cái gì nội dung? Lâm Tiểu Hạ ngẩn đầu nhìn một chút Vương Trạch. Nàng mặt không có chút máu, nhưng còn là tối đầu, thích mũi một cái, tiếp tục không nói một lời. Vương Trạch lạnh nhạt nói, căn cứ chúng ta phục hồi như cũ gia phục vũ khí số liệu, chúng ta phát hiện, ngươi xác thực có được không ở tại chỗ chứng minh. Lâm Tiểu Hạ mày nhíu lại, nàng muốn mở miệng nói một câu nếu như là này dạng vậy tại sao còn muốn thẩm tan này dạng lời nói, nhưng lời đến khỏi miệng, lại nuốt xuống. Giữ yên lặng liền có thể chịu đựng được. Vương Trạch phối hợp nói, "Bị sửa đổi phục vụ khí tin tức biểu hiện, ngươi tại Lê Minh ngay bên trong dùng mạng lưới điện thoại lập đi lập lại liên lạc người chết đối phương quân chưa tiếp sau, 9 giờ 48 phút ở Berlin xem xét người chết tình huống, cũng rất báo tường cảnh. Sửa chữa phía trước phục vụ khí tin tức bên trong, ngươi là tại 9 giờ 13 phút online, Điều này nói rõ cái gì?" Lâm Tiểu Hạ có chút không hiểu. Nói thật, nàng đã bị này liên tiếp thời gian con choáng. Vương Trạch nói, "Này này nói rõ thật, phục vụ khí tin tức sửa chữa trước sau, ngươi không ở tại chỗ chứng minh đều thành lập." Nói cách khác, đối phương sửa chữa phục vụ khí tin tức cũng không phải là muốn vì ngươi cung cấp không ở tại chỗ chứng minh. Vương Trạch ngón tay gõ bàn một cái. "Ngươi không ở tại chỗ chứng minh là từ hai bộ phận cấu thành, phòng bên trong theo dõi, phục vụ khí cùng cabin dinh dưỡng số liệu, cái sau đã cũng đủ rửa sạch ngươi phạm tội nghi, vậy đối phương lại vì cái gì phải sửa đổi phòng bên trong theo dõi?" Rất rõ ràng, là tại che lớp tương đối chốt tin tức. Lâm Điểu Hạ hô hấp hơi có chút gấp rút. Vương Trạch Tiếng nói lại càng phát trầm thấp, hai mắt nhìn gần Lâm Tiểu Hạ, nhanh chóng nói: "Tỷ như cùng ngày 9 giờ tối, ngươi cùng ngươi trượng phu tại họ Fleur lỉnh chạm mặt, lại lần nữa xác nhận chỉnh cái hành động." Ngươi khuyên hắn lại suy nghĩ một chút, hắn thái độ lại thực kiên quyết là hắn khẩn cầu ngươi giúp hắn. "Đúng không?" Lấp Điệu Hạ hô hấp gần như dừng lại mấy giây. Vương Trạch ngữ tốc thả trì hoãn: "Ngươi kỳ thật biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, sau khi lên mạng cố ý kêu lên chính mình trước tiên xong bằng hữu, tại Lê Minh Ngai quán cà phê cùng trượng phu sau, dựa theo chuẩn bị trước kịch bản nói chưa Nhưng nương cái kia quái vật xuất hiện lúc, ngươi vẫn là bị thu đến." ngươi đầu góc trống giống, quên chính mình muốn nói lời nói, nhưng này không quan trọng. Ôn Toàn xem ngươi liếc mắt một cái, thái độ rất bình tĩnh cùng đối phương đối thoại. Rất nhanh, cái kia quái vật téo lên Ôn Toàn tên, Ôn nhuận Như Ngọc, ngươi trưởng phu đột nhiên bộc phát diễn kỹ, hắn trừng mắt, toàn thân run rẩy, thực hoảng sợ nói làm sao ngươi biết ta này cái đi. Ngươi cũng nhớ tới chính mình lời kịch, nói câu không là, các ngươi tại làm cái gì? Đúng không? Lâm Tiểu Hạ toàn thân run dậy, nàng ngẩng đầu nhìn Dương Trạch, mắt bên trong là không thể tin. Hắn như thế nào biết tất cả? Theo dõi phòng bên trong, mấy cái nhân viên cảnh sát hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy này có chút khó tin. Nhưng cô nữ cảnh sát viên không nhịn được cô, này không đều là Lê Minh nhai kêu đoạn video trình hiện nội dung sao? Mặt khác nhân viên cảnh sát giờ phút này cũng phản ứng lại đây. Vương Trạch nhìn như nói rất nhiều vụ án phát sinh tình hình suy luận, nhưng hơn phân nửa đều là tại thuật lại video nội dung. Nhưng lúc này lại nhìn Lâm Tiểu Hạ trạng thái, một bên dụng cụ hiện lộ ra các loại số liệu, cho thấy nàng đã xuất hiện rất lớn cảm xúc ba động. Phanh. Vương Trạch ngón tay làm ra nổ súng động tác. Người trợn mắt mà nhìn chính mình trượng phu tại Lê Minh nhai nhân vật bị đánh chết, người đái lòng rõ ràng, giờ phút này họ phở liền chính phát sinh cái gì? Ngươi trưởng phu xuyên trò chơi thiết bị ngồi tại chính giữa thư phòng ghế bên trên, hắn kết thúc chính mình sinh mệnh. Dựa theo kế hoạch, ngươi bắt đầu không ngừng cho hắn gọi điện thoại, người đương nhiên biết, này đó điện thoại sẽ không có người nghe, nhưng ngươi nhất định phải đợi đủ hơn 10 phút, lấy tại trên tổng thể kéo dài cảnh sát ra trận, đúng không? 9 giờ 48 phút, ngươi họ Berlin, xem đến phòng ngủ bên trong tình hình, ngươi dọa sủi lơ tại mặt đất bên trên. Bị sửa đổi phòng bên trong video theo dõi sợ che lớp khác một bộ phận, liền là ngươi kế tiếp hành động. Chúng ta xem đến video bên trong, ngươi gọi điện thoại báo cảnh sát, sau đó liền tiến vào người chết phòng ngủ, thoát video phàm vi. Trong phòng ngủ lưu lại vết chân của ngươi cùng sinh vật học tin tức, ngươi muốn cấp người một loại ngươi hoảng loạn thất thố cảm giác, trên thực tế ngươi nhất định phải hoàn thành này cái kế hoạch phần mấu chốt nhất, đem hung khí phá giải. Đúng không? Lâm Tiểu Hạ đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đã ngấn đầy nước mắt, môi tại không ngừng run run đột nhiên nghẹn ngào khóc lên. Nàng ánh mắt bên trong mang tuyệt vọng, cơ hồ dùng tấn lực khí toàn thân, nhưng tiếng nói lại hết sức yếu đất. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết ngươi không muốn lại nói, cậu ngươi. Vương Trạch nhắm mắt lại, nhẹ thở nhẹ một cái. Phương hướng đúng rồi. Loại bỏ hết thể dư thừa tin tức, này cái bản án có thể đơn giản hóa vì Một cái phong bế hoàn cảnh, một đôi phu thề, phu thêm một bên chiếc vong, có thể sắp xếp tổ hợp ra phạm tội tình hình một cái tay cũng có thể đến được. Căn cứ hiện hữu chứng cư suy luận, có khả năng nhất xuất hiện tình hình, liền là ôn toàn động thủ giết chính mình, mà Lâm Tiểu Hạ hiệp trợ chỉnh cái hành động. Theo Lâm Tiểu Hạ họ phờ liền báo cảnh sát đến cảnh sát đến hiện trường, trong lúc này 12 phút thời gian bên trong, nếu như đặt tại phòng khách phòng bên trong theo dõi lọt vào sửa chữa, ai cũng không biết Lâm Tiểu Hạ tại này cái thời gian có thể làm cái gì. Trước đây cảnh sát phá án chú ý điểm đều tập trung tại vụ án phát sinh đến Lâm Tiểu Hạ báo cảnh sát này cái đoạn thời gian. Hiện tại, Lâm Tiểu Hạ cảm xúc đã sụp đổ, kế tiếp mới là quan trọng nhất câu. Vương Trạch vừa rồi mơ hồ hóa rất nhiều chi tiết, tỉ như Ôn Toàn khi chết, hắn chỉ nói là Ôn Toàn ngồi tại ghế bên trên, kết thúc sinh mệnh. Bản án mấu chốt nhất hung khí còn không có xác định. Bản án sau lưng bí ẩn, kia cái Vũ Linh thân phận tin tức. Này đó tin tức, kế tiếp đều có thể theo Lâm Tiểu Hạ miệng bên trong đặt được. Vương Trạch tự nhiên không thể trực tiếp hỏi Tuần, này đó vấn đề nếu như trực tiếp ném đi ra, chỉ có thể gây nên Lâm Tiểu Hạ cảnh giác. Người kỳ thật rất yêu hắn, đúng không? Hắn đối ngươi tình cảm cũng rất sâu. Phòng ngủ của hắn cùng thư phòng bên trong bày biện các người hai cái chụp ảnh chung, thực có ý tứ chi tiết là hắn đem các ngôi chụp ảnh chung bày tại hắn họ Ferlỉn liển liền có thể xem đến vị trí. Người có chút không có thể hiểu được, hắn vì cái gì muốn bỏ xuống ngôi cùng này cái nhà? Ta xem qua các ngươi mấy năm trước hội trận ghi chép, các ngôi rõ ràng nghĩ muốn một cái bảo bảo. Thế công của hắn vẫn còn tiếp tục, Lâm tiểu hạ đã khóc không thành tiếng. Cùng lúc đó, Tề Mính chủ nhân chữ gian, liên tục kiên trì tại cương vị tiểu trợ thủ, nhịn không được che miệng ngáp một cái. Nhưng cho dù lặng ngáp, nàng hai mắt vẫn như cũ trừng đến lớn nhất, sợ chính mình bỏ sót cái gì tin tức. Hoa, hoa hoa. Hình chiếu màn hình góc tung ra một chỉ hết xanh nhỏ, hết xanh miệng rộng mở ra, phun ra một chỉ phong thư. Này là nên diễn đàn dùng hộ cấp nàng phát tới BM. Kia mấy chỗ đặc săn đỉnh tiếp hiện tại nhiệt độ đã hạ thấp rất nhiều, nhưng hồi phục tiếp tử còn là hết sức nhanh chóng, phát tiếp người tệ Mĩ BM, liền thành hữu hiệu phản hồi con đường. Tế Mĩng nhanh nhẹ địa điểm mở phong thư, bên trong bắn ra liên tiếp hình ảnh. Tế Mĩng ban đầu cũng không có quá để ý, nàng đã tiếp vào quá nhiều BM. Nhưng nàng đảo qua hình ảnh sau, như là như giật điện run lên, nhíu mày tự phân biệt rõ ràng nhận hình ảnh bên trong hình ảnh. Trước mặt mấy chương hình ảnh nội dung đều là một vị cơ bắp nam đại thúc. Liếc mắt một cái có thể nhìn ra, này là trò chơi bên trong giả lập hình tượng, kia có điểm khoa trương tám phiến hồ, xinh xắn màu hồng lông mày, còn có phong tao của điếm, đều để người ấn tượng thập phấn khắc sâu. Phía trước mấy chương hình ảnh một bên đều có nho nhỏ tin tức đánh dấu. Độc đạo cầu say. Tế mình ánh mắt rời xuống, cuối cùng một tấm hình là một chương ảnh sinh hoạt. Nhất danh hơi gầy trung niên nam nhân ngồi tại văn phòng bên trong, đoan cà phê, đối chụp ảnh người ngừng đầu cười, như mày, mà này ảnh chụp. Này ảnh chụp. Tế Minh nắm lên đồng hồ, hình chiếu màn hình cũng theo đó xê dịch. Nàng nhanh chóng điểm kích mấy lần mau lẹ ấn phím Hình chiếu bình phong bên trong xuất hiện liên tiếp ảnh chụp. Này là nàng trước đây đi điều tra cướp máy bay án người nhà lúc, tại cướp máy bay người nhà bên trong quay chụp đến lấy chứng ảnh chụp. Trong đó có một chương là cướp máy bay người A Tề Trinh cùng cướp máy bay người B Trịnh Văn Chính chụp ảnh chung, căn cứ Tề Trinh thê tử miêu tả, này là bọn họ hai cái hơn 10 năm trước mới quen sau đó không lâu, cùng nhau đi câu cá lúc chụp được ảnh chụp, cảm thấy không tồi liền đóng dấu ra tới, vẫn luôn bày tại Tề Trinh thư phòng. Chụp ảnh trung bên trong Văn Chính còn là tóc đen đầy đầu, cùng này cái PM phát tới cuối cùng một tấm hình, có thể xác định liền là cùng một người. Tại PM phía dưới cũng viết: Đại trợ lý Ngô Này là ta ba nhất danh về Hưu đồng sự, lúc ấy bọn họ cùng nhau chơi đùa kia khoảng sáng thế ti tan trò chơi, ta ba mơ hổ nhớ rõ ôn nhuận Như Ngọc này cái tên, còn nói này cái độc đao là ôn nhuận Như Ngọc cố định đội đồng đội. Hy vọng có thể giúp đến các ngươi. Tế Mính đằng một tiếng đứng lên, chỉ cảm thấy chính mình miệng đắng lưỡi khô, đầu gối đụng tới bàn một bên cũng bất giác đau đớn. Cướp máy bay người B, là ôn toàn cố định đội đồng đội. Nàng thậm chí quên chính mình có thể cấp vương chạch gọi điện thoại, cũng không để ý chính mình còn mặc đồ ngủ, sao khởi đồng hồ liền phóng tới cửa ra vào. Ta lão bạn tại kia, thứ ba phòng thẩm vấn, mau dẫn ta đi. Xảy ra vấn đề lớn. Điều hành đại sảnh. Các nơi bận rộn nhân viên cảnh sát xử lý đỉnh đầu sự vụ, ngẫu nhiên có thể nghe thấy xóa sảnh bên trong tiếng bàn luận xôn xao. Không biết là ai đột nhiên hỏi một câu, "Này cái đếm ngược có phải hay không hứ mất?" Bận rộn bên trong nhân viên cảnh sát nhóm nhau nhau ngẩng đầu, nhìn hướng hình chiếu bình phong bên trong màu đỏ sẫm đếm ngược. Cái kia vốn là dựa theo tiết tấu nhảy lên dây bộ giờ phút này đột nhiên như là bị án ra tốc hóa, hào hào không ngừng rút lui, một bên phân bộ chữ số cấp tốc trở xuống, cơ hồ chỉ là hơn mười mấy giây liền ăn đi sở hữu chữ số 000 -0000 -0000. Đếm ngược đột nhiên nổ nát vụn, hóa thành một bãi cho tàn. Tại màn hình bên trong chậm rãi biến mất. Truyền viện, cổ đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 25, thứ hai án. Phòng thẩm vấn bên trong. Vương Trạch nhìn chằm chằm điện thoại hình chiếu màn hình bên trên ngưng đập văn tự, tim đập phảng phất chậm nửa nhịp. Lâm Tiểu Hạ còn tại cảm xúc sụp đổ giai đoạn, giờ phút này chỉ là thấp giọng khóc nước nở, cũng không có chú ý đến trước mắt hình chiếu bên trên dị dạng. Theo dõi phòng bên trong liên lặng. Hành lang bên trong không khí cũng giống như đông lại bình thường. Chỉ cái cảnh dụng cao ốc phảng bị bóp lại tạm dừng khóa. Như thế nào hồi sự? Vương Trạch động tác chậm rãi cầm lấy chính mình khối lập phương trạng điện thoại, xem mặt bên trên đột nhiên về không đến lượt. La Lâm tiểu hạ cảm xúc sụp đổ, cho nên hung thủ trước tiên hành động. Lại hoặc là, khoa kỹ thuật triệu chủ nhiệm kia bên có đột phá, dẫn đến hung thủ không thể không trước tiên động thủ. Nhưng bất kể như thế nào, hung thủ trước tiên kết thúc đến lượt, không thể nghi ngờ đều có thể coi như phe mình chiếm cứ một chút chủ động quyền tiêu chí ông. Ông ông! Vương Trạch điện thoại liên tục chấn động, liên tiếp ba cái tin tức nhảy ra tới, đều là tệ phát tới. Không đợi Vương Trạch điểm mở tin tức, phòng thẩm vấn cửa bị Hà Cửu phá tan. Mấy tên xuống ống đầy đủ nhân viên cảnh sát cùng nhau tiến lên, đem Vương Trạch chỉnh cái bảo hộ lên, cảnh giác xem bốn phía. Trước Ngất Mạng, Hạ Kiều đầy mặt nghiêm túc hỏi, "Vương Trạch hơi có chút giở khóc giở cười, các người làm cái gì vậy? Bảo hộ người a?" Vương Trạch cũng không nhiều lời cái gì, tiện tay đánh mở thẻ minh phát tới tin tức, ánh mắt dừng lại mấy dây độc đao cầu say, ôn nhuận như ngọc cố định đội đồng đội, liền là cướp máy bay án bên trong người thứ hai người chết. Vương Trạch lông mày càng nhăn càng chặt, hai mắt híp lại. Này cái nháy mắt bên trong, hắn cảm thấy chính mình phản phất trạm tới cái nào đó hoang đường án. Như thế nào? Đột nhiên sắc mặt như vậy kém. Có chỗ nào không thoải mái sao? Hà Cửu giờ phút này tinh thần cao độ khẩn trương, sợ Vương Trạch có cái không hay xảy ra, chỗ nào không thoải mái thì nói nhanh lên. Ta thân thể không có việc gì, đi ra ngoài nói đi." Vương Trạch đáp lời, liếc nhìn túi đầu khóc nước nợ Lâm Tiểu Hạ, đứng dậy cùng Hà Cửu rời đi phòng thẩm vấn. Theo cùng cụp một tiếng văng nhỏ, phòng thẩm vấn cửa gắt gao đóng lại. Hai người nữ cảnh sát viên tiếp tục lấy Vương Trạch phía trước xét lục, tại Lâm Tiểu Hạ trên người tìm kiếm đột phá khẩu. Một tin tức tốt, một cái hư tin tức, Vương Trạch thấp giọng nói, tin tức tốt là, chúng ta đã tìm được ôn nhuận như ngọc một cái đồng đội, liền là kia cái độc đao cầu xay, hư tin tức là Hắn đã chết. Chết. Cùng cục. Hà đội. Theo dõi đại nơi trẻ tuổi nhân viên cảnh sát đột nhiên ngẩng đầu, đánh gậy Vương Trạch cùng Hà Cừu đối thoại. Điều hành đại sảnh vừa mới tiếp vào cùng nhau báo án, có người tại thế giới trò chơi bị giết. Hiện thực bên trong chết tại cảng thiết bị bên trên. Hà Cừu cùng Vương Trạch liếc nhau, cái trước quay đầu phóng tới hành lang. Vương Trạch cũng không có gấp đuổi theo, ngược lại là cầm lấy điện thoại, bắt đầu cùng Tệ Mính điện thoại liên lạc. Đại khái 3 phút đồng hồ sau, 4 chiếc cảnh dụng xe bay bay ra cảnh dụng cao ốc, chui vào một cái lỗ lửng đường ống, hướng này tòa thành thị bắc phương hướng phi tốc tiến đến. Phía trước nhất xe cảnh sát bên trong, Vương Trạch trên tại hai người cường tráng nhân viên cảnh sát bên người, xem Hạ Cừu hình chiếu ra tới hiện trường ảnh chụp đã có tuần cảnh chạy tới, hoàn thành đối hiện trường sơ bộ bảo hộ. Vụ án phát sinh tại hắc rượu đô thị giải trí phụ lầu 7, Hạ Cừu nhanh chóng tập hợp đã có tin tức, hiện tại tin tức còn không nhiều, người chết tên là Trương Lập, án mạng phát sinh lúc tại thông qua đô thị giải trí cộng hưởng cạn máy móc liên nhập hộp đen trò chơi. Hiện tại tới xem, nay vụ án cùng Lê Minh ngay giết người án có rất nhiều chỗ tương tự. Còn là kia cái Ú Linh, lần này trực tiếp xuất hiện tại hộp đen nội bộ thế giới trò chơi. Trương Lập nhân vật trò chơi xem đến Ú Linh sau thực bối rối. Nhưng lần này, Úy Linh không dùng súng ống, mà là cách không chụp vào trường lập nhân vật trò chơi trái tim vị trí, dùng sức một nắm chặt, trường lập nhân vật trò chơi trái tim nổ tung, hiện thực bên trong. Trường lập trái tim nổ đập, gần như đồng thời náo tử vong. Trò chơi bên trong video có sao? Vương trẻ hỏi. Hạ Kiều lập tức nói, đã xuất hiện tại các trang ép lớn cùng luận đàn trang đầu bên trên, bất quá tạm thời còn không cách nào xác định chân thực tính, bộ môn kỹ thuật chính tại kiểm tra. Triệu chủ nhiệm chính mang một đám kỹ thuật cốt cán định vị hung thủ tại tầng ngoài mạng lưới vị trí, tìm tìm đối phương nghĩ não vị trí chỗ ở, nghĩ não yêu cầu đại phục vụ khí bảo đảm tính lực. Lão Vương Ngươi như thế nào xem? Này cái U linh kế hoạch khả năng vừa mới bắt đầu, Vương Trạch lẩm bẩm, đánh mở một nhà diễn đàn tính chất web auto. Trang đầu bên trên hot tổ tiếp lấy dây làm đơn vị không ngừng đổi mới. Vô số lưu lượng tuần hướng vừa mới bộc phát giết người án, tại trò chơi bên trong xuất hiện U linh, bị người chơi nhóm nhiều cơ vị, nhiều góc độ ghi xuống, tầng ngoài mạng lưới không ngừng xuất hiện mới xịt dịn sót cùng video. Vương Trạch nhanh chóng xem mấy cái hot topic. Lão Hà ngươi nói, này loại trình độ điểm nóng tin tức, về Hưng tập đoàn có thể ngăn chặn sao? Ép không được, khẳng định ép không được, Hà quả quyết nói, đi qua ôn toàn án phía trước đã coi như là đưa tới toàn vòng thảo luận, hiện tại này cái U linh lần nữa xuất hiện, có thể trực tiếp dẫn bạo mọi người hiếu kỳ tâm. Vương Trạch nói, hiếu kỳ tâm qua đi hẳn là liền là khủng hoảng. Cái gì khủng hoảng? Càng thiết bị, mạng lưới thế giới, người chết chương lập lúc ấy tại chơi là một cái hộp đen trò chơi, hộp đen trò chơi nguyên tắc căn bản, liền là độc lập lại không bị bên ngoài quá nhiễu, mà kêu cái U linh ra vào tự nhiên. Vương Trạch nhìn hướng cửa sổ xe bên ngoài, lơ lửng thông đạo bên trong ánh đèn hướng về phía sau xe qua, đưa ra từng đạo vệt đuôi. Vương Trạch nói, hiện tại tới xem, hung thú không chỉ là giết người hắn hoặc là hắn sau lương đội, nghĩ muốn đem vệ hương tập đoàn phá đổ. Lão hạ, vừa rồi chưa kịp nói cho ngươi, Ôn Nhật Như ngọc cái thứ hai đồng đội độc đao câu xảy, liền là Vân Quý đoàn tàu cấp mấy bay án cái thứ hai người chết, cái kia lao nhân, Trịnh Văn Chính. Còn có này sự tình. Hạ Cừu chậm rãi ôm lấy hai đầu tráng kiện cánh tay, lâm vào suy tư. Mấy chiếc cảnh dụng xe bay bắt đầu giảm tốc, bọn chúng rất nhanh lái ra chuyên dụng thông lộ, hướng xuống đất có chút chen chúc con đường rơi đi. Hạ Cừu nói thầm, hào gia hỏa, này một vòng khấu một vòng, lấy mạng người đi làm vệ Hưng tập đoàn. Ta đã để tệ đi nghiệm chứng này cái tin tức chân thực tính. Vương Trạch nói, nếu như này cái tin tức là thật, kia hai cái bản án, còn có vừa mới này vụ án, ba cái bản án có thể cũng án điều tra. Này U Linh rốt cuộc muốn làm cái gì? Hà Kiều mắng hai câu lời thu tục, nó cầm nhân mạng làm cái gì? Không thể quá sớm kết luận, hiện tại manh mối dần dần tăng nhiều, đối phương mục đích hẳn là rất nhanh liền có thể nổi lên mặt nước, có lẽ là U Linh điều khiển nhân loại, lại có lẽ là có người bồi một chỉ U Linh. Nói chuyện lúc, Vương Trạch che che cổ, mỗi lần cao cường độ công tác đều sẽ dẫn phát hắn xương cổ bệnh vật. không biết như thế nào, Vương Trạch đột nhiên nghĩ đến Lâm Vi Lâm cũng không biết nàng có hay không có cùng vệ Hưng tập đoàn ban giám đốc thương lượng thành công. Cùng sáng thế ti tan tương quan cái nào đó chấn tướng, rất có thể liền là này ba cái vụ án chân chính mấu chốt manh mối. Lâm tổng, lại có ba nhà Hepworth tổ tin tức lưu bị bạo. Cự Nhật diễn đàn marketing phụ trách người từ chối chúng ta cho giá, biểu thị bọn họ hiện tại không cách nào áp chế dư luận, như vậy sẽ tạo thành quá đa dụng hộ sói mọn. Cảnh dụng cao ốp thấp tầng một chỗ hội nghị phòng bên trong, Lâm Vi Lâm biểu tình lạnh lùng, mắt cũng không chớp nhìn chầm chầm vào trước màn hình chiếu màn hình, hơn mười mấy danh trợ thủ không ngừng báo cáo các nơi tiến độ. Tại hành tinh mẹ vài tòa chủ yếu thành thị bên trong, có vượt qua hơn 300 người đoàn đội, tại thi hành Lâm Vi Lâm vừa mới phát ra ngoài chỉ lệnh. Lâm Vi Lâm cảm xúc tương đương hỏng bét, bởi vì Vương Trạch vẫn luôn nhắc nhở, kia cái đến ngược rất có thể là hung thủ lại lần nữa phạm tội đến ngược. Cho nên Lâm Vi Lâm phía trước chế định hào quan hệ xã hội dự án, nhưng ai cũng không nghĩ đến, về hương tập đoàn liên hợp mấy nhà an ninh mạng công ty làm phòng ngự dự cảnh hệ thống, căn bản không có đưa đến bất luận cái gì tác dụng. Hung thủ xuất hiện, giết người, lại trực tiếp biến mất. Triệu chủ nhiệm chính mang người truy tra hung thủ tung tích, cảnh sát chính tại tiến đến hiện trường, mạng lưới dư luận trực tiếp bị dẫn đạo. Chỉnh cái quá trình trước sau không đến 10 phút đồng hồ. Lâm Vi Lâm cầm lấy đồng hồ, do dự một chút, còn là đánh mở chỉ có mấy tên cao cấp nhân viên tiểu tổ, tỉnh táo làm ra bố trí. Chấp hành dự định phương án 3. Ta cường điệu một lần nữa, chúng ta hạch tâm mục tiêu là dùng hết khả năng, phòng ngừa giết người án game nên dùng hộ đối mạng lưới thế giới khủng hoảng. Căn cứ hiện tại đã được đến tin tức, thứ hai vụ án phát sinh sinh ở đô thị giải trí nơi công cộng cộng hưởng cả máy móc bên trên, có thể theo công sở mạng lưới lôi thùng nhiều, cộng hưởng càng cơ rất dễ bị người cải tiến này đó góc độ xuất phát. Nhớ rõ liên hệ mấy tên tương quan chuyên gia. Giả tới nói một chút hiện tại mạng lưới kỹ thuật có nhiều an toàn. Hưu một tiếng, mạo hóa sau giọng nói tin tức trực tiếp phát ra. Cơ hội chỉ là khoảng cách 2 giây, quân bên trong ấy tên cao cấp nhân viên đồng thời hồi phục. Lâm Vi Lâm nhìn hướng một bên trợ lý, liên quan tới nghĩ não kỹ thuật thông bản thảo chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong Lâm tổng, tùy thời có thể phô đi ra ngoài. Ân, không nên gấp, chờ ta tin tức, nhớ rõ nhắc nhở những cái đó truyền thông, bản thảo bên trong tuyệt đối không nên mang lên vĩnh hằng tổng, miễn cho gây lên phiền toái không cần thiết. Đã tăng thêm ghi chú. Lâm Vi Lâm không nói thêm gì nữa, nàng ý lựa chọn một nhà tin tức chấm điểm bắt đầu quan sát kỹ dư luận động tính. nàng bắt đầu có chút hoài niệm sách lịch sử bên trên viết, địa cầu kỷ nguyên tin tức kén phòng thời đại. Khi đó nghi muốn dẫn đạo dư luận, có thể so sánh hôm nay nhẹ nhõm quá nhiều. Lâm tổng, có danh trợ lý Tháo kính dẫm xuống, biểu tình có điểm hoãn loạn. Lâm Vi Lâm cau mày nói, nói, cái gì sự tình? Vừa mới được đến tập đoàn phản hồi cấp chúng ta tin tức, Minh Châu cảng này một bên tiêu thụ bộ môn vừa mới nghiệm chứng qua, kia nhà đô thị giải trí sử dụng cảng thiết bị, liền là vừa mới phát sinh án mạng, người chết dùng là chúng ta vệ hưng mới nhất cảm giác ngũ giáp loại sản phẩm. Bọn họ chủ đánh tuyên truyền bán điểm, liền là thay đổi tài khoản cũng sẽ không có bất luận cái gì tài sản nguy hiểm. Tính an toàn. Lâm Vi Lâm biểu tình nghiêm trọng. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cỡ cỡ. Hợp gu ghé độc. Chương 26, không sướng. Tàn tầm sau, cùng với Phồn Hoa lại quen thuộc cảnh đường phố, Trương Lập đi vào chính mình thường tới này ở nhà đơn ba. Trương Lập yêu thích tại đoàn ba chơi đùa, tuyệt đối không là bởi vì chính mình là cái độc thân hán, một cái người tại nhà có chút quá cô độc. Hắn chỉ là đơn thuần yêu thích này bên trong không khí thôi, đoàn ba thiết bị cùng gia dụng thiết bị có chút không cùng. Cái trước bình thường sẽ không phân phối thể cảm giác phục, phần lớn chỉ là có một cái cảm giác mũ giáp thiết bị, chân thực thể cảm giác cao nhất hạn mức cũng bị khóa ở 95%. Tiến vào đoàn ba, thường thường liền có thể xem đến mấy chục hơn trăm người ngồi tại to to nhỏ nhỏ ghế sofa bên trong, đầu bên trên mang theo cây ngấm trạng hạng nhẹ mũ giáp, tay một bên thả ướp lạnh đồ uống cùng nhưng khẩu mâm đựng trái cây, thỉnh thoảng sẽ có người cười to vài tiếng, hoặc là tuôn ra vài câu thô bị ngữ liệu. Có chút đoàn ba còn sẽ có một ít màu xám sản nghiệp. Hai chỉ đơn độc kết nối, thiết trí hào đặc biệt tráng cảnh, đi qua cải tiến cảm giác ngũ giác nhất danh cung cấp đặc thủ phục vụ phục vụ viên cùng người tiêu dùng đồng thời đeo lên nên mũ giáp, liền có thể tại thân thể không có bất luận cái gì tiếp xúc tình hình hạn, làm đại nào có một lần vui sướng bảo dưỡng thể nghiệm đương nhiên, kia chủng loại hình đoàn ba bình thường mở tại nơi hẻo lãnh, trình thể bố cục đều là như thế nào ái hội làm sao tới. Trương Lập đứng tại cửa trước quay ba nơi, đánh giá phủ kiến nhu hỏa kia sáng đứng đắn ba. "Trương ca hôm nay còn muốn mâm đựng trái cây sao?" Quay ba bên trong đứng phục vụ viên tiểu ca cười hỏi. "Không cần, tới ly nước chanh, đi băng." Trương Lập thu hồi đánh giá các nơi ánh mắt, tiếp nhận phục vụ viên đưa qua tới tấm thẻ, hướng nơi xa không vị đi đến vết sofa sen vào nhau đặt, một bên sẽ thả một ít che chắn vật, lấy kiến tạo từ mặt hoàn cảnh. Trương Lập tuyển cái ở giữa hai người tòa, rời áo khoác, rời xuống cà vạt, đem tấm thẻ cắm vào một bên quải mũ giáp bên trong, mũ giáp thuận lợi kế hoạt. Bên cạnh xuyên váy ngắn nữ Hải giẫm lên vòng chuột giày bay tới, đem một ly nước trái cây bày tại Trương Lập tay một bên hình tròn một bên mấy thượng, phàn nàn một câu. "Trương ca, ngươi nói muốn giúp ta chế tạo kia thanh dao găm đầu, ta vật liệu chuẩn bị kỹ càng rất lâu, nàng chỉ là trò chơi bên trong đạo cụ. Nay không là còn không có không?" Trương Lập cười ha hả với, "Ngày mai, ngày mai ta có rảnh dối, nhất định giúp ngươi đánh." Nam nhân miệng, lực. Nữ hài ngón tay lôi kéo mí mắt làm cái mặt quỷ, rất ra hai đầu tình tế chân dài, giẫm lên dòng dọc lướt tới cách đó không xa quai ba. Trương Lập đương nhiên sẽ không nhìn chằm chằm người tuổi trẻ cô nương nhiều xem, hắn đều hơn 40, kinh tế độc lập, sự nghiệp ổn thâm, bị người làm thành biến thái liền không tốt lắm. Ngũ giáp biên duyên kia một vòng đèn mang đã sáng hẳn hơi, màu xanh nhạt sáng ngời chiếu rọi trương Lập khuôn mặt. Hắn ôm đầu nón trụ lâm vào ghế sofa. Ghế sofa bên trong cất giấu trèo chống mỗ đủ lệ căn cứ trương Lập thể trọng cùng thân hình tự hành điều tiết, tinh chuẩn nâng trương Lập thân thể. Không hiểu Trương Lập ôm đầu nón trụ chừng mặc một hồi, ánh mắt dừng ở mũ giáp đỉnh chóp cỡ nhỏ màn hình bên trên. Chính mình tại trò chơi bên trong nhất cử nhất động, người khác đều có thể thông qua này cái màn hình xem đến. Giờ phút này màn hình còn là chờ thời giao diện, biểu hiện ra khắp đồng hồ. Ngón tay cái nhẹ nhàng sẹt qua màu trắng bạc chữa số, Trương Lập cười cười, giữ vững tinh thần, đeo lên cảm giác mũ giáp liền tiến vào đăng nhập giao diện. Trung quanh thế giới trở nên một vùng tăm tối, hạ cảm bên trong phòng vẫn có yếu ớt một cái phân châu ngã ba xuất hiện tại hắn trước mắt. Ngay phía trước cửa gỗ là hắn lần trước lựa chọn, tiến vào Lê Minh Ngai. Trương Lập quay đầu chuyển hướng một bên khắc lấy èo xoa hai cái chữ đơn sơ cửa gỗ, đẩy ra cửa gỗ đi vào ấm áp quilt màu vàng quang triến đập vào mặt, hắn người đã ở một chỗ sạch sẽ lại rộng rãi nhà gỗ bên trong. Nơi này là hắn tại này cái thế giới trò chơi bên trong nhà, cũng là cái người độc hưởng an toàn điểm. Giới đi này cái nhà gỗ, một cái náo nhiệt, tràn ngập địa cổ kỳ nguyên thời trung cổ châu Âu men tố tiểu trấn, liền như vậy xuất hiện tại trương Lập trước mắt, "ting, ding, ding" rèn sắt thanh thanh thủy êm hai. lộ ra nhàn nhạt cười, qua đường. Một vị dáng người xinh mỹ lệ thiếu nữ, xuyên tinh xảo tơ lụa trường bào Có hoa lệ mà phách trượng, lui cuống tay chân hiệp chợ bên đường bán hàng rong vận chuyển mật ong. Nhà gỗ tả đối diện tiểu quán bên trong, mấy tên vóc người nóng bỏng nữ phục vụ sinh, chính đầy là xem thường đánh giá mấy tên dáng người khôi ngô nhưng trang điểm rách dưới cháng hán, tại này đó cháng hắn ném ra một túi tiền tệ sau, các nàng lập tức lộ ra nhiệt tình rạo rạt tươi cười. Nơi xa góc đường, mấy tên tiểu ăn mày chổng mông lên đem đầu tụ cùng một chỗ, đếm lấy một chỉ mới tinh bao ra bên trong đáng tiền đồ vật. Thuần mặt đất những cái đó đã bị đế đá, làm ánh mắt hướng xa chân trời tùy ý tràn, giờ đi này tòa bị xem như thương đội đặt chân điểm tiểu trấn. Lướt qua kia mênh mông vô bờ mọc đầy lũm mì cùng dàn cây nho vùng quê, liền có thể xem đến đứng vững tại đỉnh núi Kim Đỉnh thành bảo, cùng với đem trọn tòa hình nón trạng ngọn núi bao vây lại phồn hoa chủ thành. Ma pháp, Kỵ sĩ, cự long, đồ long người, này loại truyền thống phía Tây huyền tưởng loại trò chơi, ở ngươi chơi quần thể bên trong luôn là có một chỗ cắm rủi. Hiện giờ hành tinh mẹ, hoặc là nói nhâm một hành chính tinh, đồng thời vận hành hộp đen thế giới trò chơi nhiều không kể xiết, hộp đen thế giới sớm đã tại thị trường dẫn hướng hạ hoàn thành chia nhỏ hóa, tuyệt đại bộ phận trò chơi đều là tiểu phẩm loại tồn tại. Bởi vì hành tinh mẹ hình dạng mặt đất thay đổi, hoàn cảnh chiều sâu ô nhiễm chờ nguyên nhân, Có thể xây dựng thành thị khu vực đã không nhiều, thường trụ nhân khẩu cũng chỉ có địa cầu kỳ Nguyên Nhân Khẩu đỉnh phong mười mấy phân trí nhất. Cho nên, hiện giờ một cái hộp đen thế giới trò chơi, có thể làm được mười vạn người cùng online, đã coi như là một cái đại tác. Cái này danh vì ẻo xoa hộp đen trò chơi liền thuộc về đại tác hàng ngũ. Nó nhất đại bán điểm, liền là người chơi không có rõ ràng menu giao diện, lại không cách nào liếc mắt một cái phân biệt người chơi cùng thế giới đấy thổ dân nhân vật đương nhiên, người chơi nhóm hoa hòe loẻn chấm điểm, cùng với từ bên ngoài đưa vào này cái thế giới văn hóa yếu tố, muốn đem bọn họ theo này, đó nhân vật tạo bên trong phân biệt ra được, cũng không là cái gì hóc búa vấn đề. "Xin, hôm nay ngươi lại ngủ nướng? Như thế nào đến hiện tại mới lên tới? Sắt vách lò rèn đại thúc kéo cúng họ hồn nào? Ngủ nhiều là một cái chuyện tốt." Xin Trương Lập bình tĩnh đáp, đương nhiên sẽ không giải thích, chính mình tại thế giới trò chơi về nhà ngủ, liền lan tại hiện thực thế giới rời giường hoạt động. Hắn tại cửa sau túm ra một phen tạo hình đơn giản một trượng, lại tại bên hông treo khởi chính mình yêu thích tiểu thiết truy. Này dạng trang điểm, có thể làm hắn chiến đấu chức nghiệp tràn ngập mê hoặc tính. Ca ngợi nữ thần, Trương Lập duỗi lưng một cái, bước hướng khẩu chỗ cũ tiến đến. Trương Lập có chính mình cố định đồng đội Bọn họ lấy 12 người vì đoàn đội mỗi ngày có cố định 3 cái giờ tập thể thời gian hoạt động chỉ cần 12 người có thể thấu đủ 8 người hoặc là 9 người tại tuyến liền có thể ứng phó này cái trò chơi bên trong tuyệt đại đa số treo thưởng cùng nhiệm vụ hệ e xóa bên trong không có không chạt cấp người chơi thư từ qua lại đặc quyền là từng cái linh thể trạng của mèo trường lập tính toán thời gian một chút phát giác chính mình đã hơi chậm một chút đến phủ lấy ra hiệu trường hoa hai chân thêm tần suất nhanh chuyển qua đường lớn rất nhanh liền xem đến chấn khẩu kia náo nhiệt vào trường đại thúc một vịết tócuôi ngựaệ trẻ tuổi nữ Hải cơ đẩ là gai ngọn nha đồng chính vui vẻ hố hoán Trương Lập Bình tĩnh vất tay làm vị lắp lại, xem đội ngũ đã không sai biệt lắm tập hợp hoàn tất, cầm lấy ma trượng đối với phía trước một chút, thân hình lấp loé, trực tiếp xuất hiện tại 10 mét bên ngoài. Thi trận không gian ma pháp lúc này loại rất nhỏ mê mội cảm giác, như thế lệnh người say mê đồng đội nhóm nhiệt tình chào hỏi. Đại thúc hôm nay vẫn là trước sau như một đúng giờ a. Đại thúc người mang ma lực dược tề đủ sao? Đoàn Trưởng hôm nay tiếp ba cái đại nhiệm vụ. Tối nay chúng ta không làm đến rạng sáng, đoán chừng là hạ không được tiến. Ta đã nói rồi, hai cái cỡ lớn nhiệm vụ liền có thể cầm đẩy hàng ngày khen thưởng, làm gì không phải muốn làm có mình, đại gia hiu nhàn điểm sao đúng hay không? Tiên mập chết tiệt, ngươi là nghĩ họ Fert liền cùng ngươi nhân công tiểu năng hẹn hò đi. Tối nay buổi lão tử đi soát ma linh. Tiếng cười, náo thanh. Trương Lập xem trước mắt này, đó không thể quen thuộc hơn được hình ảnh, lơ đãng bên trong liền có chút xuất thần. Rất nhanh, Trương Lập cười đi mấy tên chiến sĩ phía sau, cùng đội ngũ bên trong cùng tuổi trẻ hai cái trung niên nam nữ nói chuyện tiếp. Nay là một đôi phu thê, cộng đồng trò chơi yêu thích để cho bọn họ cảm tình sinh hoạt tràn ngập là thú. Đại thúc, kia cái chát xong đuôi ngựa, xuyên ra váy ngắn nhảy lại đây, đối với Chương Lập cười hì, hì để tay bên trong tựa một thuần, mang theo lấy lên nói đa đẳng cấp đã đuổi theo các ngươi nha. Trang bị cho điểm cũng đạt tiêu chuẩn. Đoàn trưởng nói, "Hôm nay ta liền phụ trách làm người tuấn. Ngươi mạng nhỏ nhiết tại ta tay bên trong, mau nói điểm điểm êm tai." Nàng kia Trương Phum một chút phấn hoa khuôn mặt, còn mang vừa đi ra trường học một chút ngây thơ. Trương Lập có điểm bất đắc dĩ nhún vai lắc đầu, ta ngâm sướng giải chú thời điểm, ngươi nhớ rõ đừng hướng quá xa, tùy thời lưu cho ta một cái viên hộ. "Được rồi, yên tâm đi." Nàng vỗ ngực một cái, kỵ sĩ giáp lơi phênh phênh rung động, đắc nói, "Ta chiến thần điện cao cấp khảo hạch, thành tích nhưng là chờ." Nay đó tốt cầm. Chương Lập tại hẹp hẹp tay áo bên trong túm ra một chỉ đại đại bạch quả, tiện tay ném tới nữ Hải tay bên trong, đủ người dùng nửa tháng. "Oa, còn có cao cấp cứng cỏi dự tệ." Nữ Hải tẩm tắc lấy làm kỳ lạ, còn đối Chương Lập nháy mắt ra hiệu, đại thúc ngươi này là đối ta lấy lòng sao? Ta đã độc thân hai năm ác, ngươi phía trước kia cũng gọi yêu đường. Chương Lập phiên cái bặm nhãn, vừa mới muốn nhả dánh nàng vài câu, đoàn đội khởi sướng người đã chào hỏi bọn họ tập hợp. Nữ bị giận, để tẩm thuận xuống tới, bắt đầu thủ chính mình mệnh, một tấc cũng không rời canh ở Lập này cái yêu đất nam nhân bên người. Bọn họ thứ nhất cái muốn chấp hành nhiệm vụ là hộ tống tương đội. Thế giới trò chơi không sẽ sản sinh chân thực cảm giác mệt mỏi. Một hàng chín người bồi hơn mười mấy danh nở tờ cờ lính đánh thuê, từ tiểu trấn xuất phát, áp lấy mấy cái lưng đầy hàng hóa hao tổn ưu, đi bộ hướng nơi xa kia tòa chủ thành tiến đến. Xem núi gần, đi đường xa. Nay loại hộ tống nhiệm vụ, bọn họ bình thường sẽ gặp được 3 đến 5 lần tập kích, kẻ tập kích thực lực không nhất định, có thể là người chơi cũng có thể là nhân vật ảo, phục kích địa điểm ngược lại là cơ bản giống nhau đương nhiên, nếu như bọn họ vận khí tốt, cũng có thể không gặp phiền phức, hoàn mỹ hoàn thành hộ nhiệm vụ trương đội tự hành phân phối cảnh giới người, này là nhất danh mảnh mai nữ tính, giờ phút này đáp lấy một chỉ cự đại ưng chọc đầu quanh quần trên không trung. Vừa mới ra thị trấn bình thường sẽ không bị tập kích, đồng đội nhóm bắt đầu nói chưa thiếm, chủ đề cũng vẫn không mở vừa mới hỏa bạo nửa ngày Lê Minh ngai rẽ người án. Kia cái Vương Trạch Thám tử rất đẹp a, các ngươi xem hắn trực tiếp không. Hiện tại chính tại thu thập manh mối đâu. Hơn 20 năm trước cái cổ, ai có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng. Ta cảm thấy, bọn họ này thu thập manh mối cũng là bạch thu thập. Lê Minh Nhai kia chuyện tới để là như thế nào hồi sự? Hàn La Vệ hướng đối nhà nghĩ làm vệ hướng đi. Vệ Hưng tại hành tinh mẹ sừng sững như vậy nhiều năm, này khối thị trường khẳng định có người đỏ mắt, bất quá, làm ra giết người án còn thật là quá phận. Còn có phía trước Vân Quý đoàn tàu cướp máy bay án, nếu như nói sau lưng không có người chủ hộ ta là không tin. Vệ hương tạo nghiệp còn ít sao? Nay loại công ty liền nên đóng cửa, hiện tại trò chơi thị trường đều bị thai hóa thành cái gì bộ dạng, chúng ta hành tinh mẹ người chơi quân thể, thu vào bên trong công lưu, dùng tiền người thứ nhất. Vương Trạch Thám tử không phải từ thứ 6 tinh đoàn tới sau. Các ngươi nói, ta nếu là đi kia, cùng Vương Trạch Thám tử ngẫu nhiên gặp cơ sẽ có bao nhiêu đại? Hoa Xi, si. tỉnh Ngươi có lao công? Ngươi hải tử đều đến pháp định thấp nhất tiến vào thế giới trò chơi tuổi ta à? Thật chán ghét. Tiệu danh dáng người nở nang trị liệu sư tức giận giậm chân một cái, một đám đồng đội cười vang. Trương Lập lạc tại đội ngũ cuối cùng phương, mỉm cười xem này đó ra hỏa cãi nhau à bí, khỏe miệng hơi hơi nhếch hở, nhưng nụ cười nhiễm thượng một chút vấn vẻ. Đại thúc, nữ hài đầu theo bên cạnh tiến tới. Như thế nào? Không vui sao? Nữ hài nhỏ giọng hỏi, là công tác thượng có cái gì phiền lòng sự tình sao? Cái gì đều có thể cùng ta chia sẻ ta nhưng sẽ an người. Trương Lập cười lắc đầu, cũng không có nói quá nhiều. Giống như là cố ý tránh nàng đồng dạng, hướng một bên bước hai bước. Nữ Hải cổ cổ khẽ miệng, đê tượng một Thuẫn đi ở bên cạnh. Nàng hoặc nhiều hoặc ít nổi lên một chút thất bại cảm giác, đến mức túi hạ đầu, có chút ít phiền muộn. Ai? Lao Trương. Một bên đồng đội dùng tuổi trò đụng Trương lập một chút, mở ra tư gần hình thức, nhỏ giọng trầm thì. Người cái gì tình hoa, người cô nương vì truy ngươi chạy hai cái trò chơi, chính mình luyện cấp luyện hai tháng, ngươi tâm thật là tạng đã làm a. lập nhíu nhíu mày, xem chính mình lão hữu, cười nói, ta coi như không sướng. Thế nào không sướng? Người này công tác ổn định, có xe có phòng. Sợ chính mình tuổi tác đại đi đúng rồi, ngươi không là cũng chơi qua sáng thế ty tàn sao? Ta trước kia nghe ngươi nói khởi qua, gần nhất xem tin tức sao? Trước kia chơi qua, bất quá đều nhớ không rõ. Trương Lập cười đáp lời, tiếp tục hướng phía trước lên đường. Còn có một cái nửa giờ tà hữu. Kia cái đoạn thời gian, chính mình tốt nhất là tại náo nhiệt trò chơi chủ thành, hoặc là tiểu trấn quảng trường bên trên. Sau đó liền rời đội hoạt động đi. Liền nói chính mình thân thể không thoải mái muốn lọ Berlin, còn hảo này trò chơi cũng không tốt hữu hệ thống. Hừ, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến chói một tiếng còi. Cái kia ương chọc đầu dùng sức vút cánh. Đối với Tây Bắc phương hướng phát ra tiếng kêu chói tai. Này bên trong thuộc về khu vực an toàn, theo lý thuyết sẽ không gặp phải đạo phỉ hoặc là bảy ma thú đội ngũ bên trong 9 người cùng kia hơn mười mấy danh lở dở cơ hộ vệ đồng thời nhìn hướng Tây Bắc, lập tức bắt được địch nhân tung tích. Những cái đó tại này cái giả tưởng thế giới sinh trưởng ở địa phương hộ vệ, không có cái gì do dự liền rút ra chính mình binh khí, một chỉ tiểu đội cấp tốc hướng Tây Bắc phương hướng di động. Nhưng này chín cái tại thế giới vật chất mà tới, có được hoàn chỉnh nhận biết quan niệm người chơi, giờ phút này lại cùng nhau sử xuất một đoàn quỷ dị hắc vụ. Theo hắc vụ bên trong đi ra một đạo nhân ảnh. Tu Linh. Lê Lê Minh Ngai giết người án u linh. Hắn hắn như thế nào tại này? Trương Lập rõ ràng run lên, nhưng rất nhanh liền mặt lộ vẻ khủng hoảng, đem bên người hai người đẩy ra, quay người hướng thị trấn chạy như điên. Kêu bóng người về phía trước phóng ra một bước, thân hình vặn vẹo, lấp lóe, ngáy mắt bên trong liền xuất hiện tại trăm thức bên ngoài, đứng tại Trương Lập trước mặt. Bóng đen chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra kia trương treo đầy thị tối khuôn mặt, một đôi u ám hai mắt tại nhẹ nhàng lấp lóe. Như dao hoa thủy tinh thai tiếng nói, lạc tại nơi đây sở hữu người bên trong. Thu tình hóa ý. Bóng đen nâng lên tay trái, cách 3 mét hơn xa, lại như là nắm lấy Trương Lập cổ áo. Đem Chương Lập chậm dài nhất cách mặt đất. "Không muốn. Đừng có giết ta." Chương Lập mặt đỏ lên, liều mạng giãy giụa. "Ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi như thế nào sẽ biết năm đó chuyện?" Rõ ràng không có khả năng có người biết. Đại thúc, một bên đột nhiên chuyển đến lo lắng hô hoán. Kia cái trẻ tuổi nữ hài nâng khởi tượng một thuần, không chút do dự liền phát động viễn hộ, mang một chôi tàn ảnh phóng tới Chương Lập. "Ngươi là cái thứ hai." Bóng đen nâng khởi tay trái hơi hơi một nắm chặt, Chương Lập ngực ra đáng sợ lỗ máu. Máu tươi ở tại kia nữ hài mặt bên trên lúc, dặm dính lại nóng hổi. "Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mà to, gần hai cửa cửa." Hồ Vũ ghế đọc. Chương 27, lầm phát tạ lỗi tùy tiện tâm sự duyệt sau tứt đốt. Vừa rồi ta lầm thao tác, đem chương tiết phát đến viết quấn, cấp đại gia tạo thành điểm tệ tổn thất, đại gia có thể tới QQ giúp tìm ta nhận lãnh hạn. Nếu mở miệng nói chuyện, liền giải thích mấy cái đại gia tại bình luận sách cùng chương nói hỏi vấn đề. Thứ nhất, vì cái gì viết này bản sách? Sáng tác huấn. 26 tuổi lúc cấu tứ hoàn thành chuyện xưa, nay bản liền là kêu bản cho tản cuối cùng phiên bản, tức ít số độc giả có biết, nghĩ viết. Thứ hai, liên quan tới bản sách phát. Này cái là văn, số lượng từ có ít. Cùng hiện hữu văn học mạng hoàn cảnh nghiêm trọng không quen khí hậu, người khác 20 vạn chữ bắt đầu xem truy đọc, ta này một bên trọn bộ rồi. Có thể thuận lợi phát sách, điểm lương đã coi như là thực chiếu cô ta. Nay một điểm cũng muốn cảm tạ hai vị biên tập, An Dật cùng Bắc Hà, đều là ta lão biên tập, theo nhị Lang chuyển gia bắt đầu liền mang ta, biết ta yêu thích viết chuyện xưa, làm ta phát dư quang. Ta ra biên tập đỉnh cực lớn áp lực, đã cấp dư quang không ít để cử tài nguyên, chỉ là bởi vì tổng đội mới chu kỳ đều không đủ một cái tháng, biên tập Nghị an bài để cử khá là phiền toái. Kỳ thật theo thương nghiệp góc độ tới nói, ta không nên phát này cái đoạn văn, này sẽ ảnh hưởng ta hạ bản sách đề cử tài nguyên, nhưng sáng tác liền không nên là thuần thương nghiệp sự tình, cái người cảm thấy, nhất định phải có chính mình truy cầu hòa kiên trì tại, rốt cuộc sáng tác là có sơ tâm tại. Thứ ba là vì cái gì lên cung? Này cái nguyên nhân rất nhiều, đầu tiên, đoạn văn bản thân không kiếm được nhiều ít tiền tù lao, cho nên mới đầu ta là muốn đem này bản sách làm thành toàn miễn phí, liền làm đưa cho đại gia một phần lễ vật, nhưng toàn miễn phí liền quyết định không có thành tích, không có đặt mua thành tích liền không cách nào cấp hạ bạn sách cầm tới đề cử, liền làm ta thực so suy. Nếu có thành tích, lại thành tích không sai, liền có khả năng bị điểm nương nhìn chúng tiến hành tuyên truyền mở rộng, như vậy là có thể đem này cái tác phẩm cấp càng nhiều người xem đến, tiểu sát xuất sự kiện. Sau 10 vạn chữ lên khung tiêu thụ, đại gia đặt mua hoàn toàn sách chỉ cần 3 đến 5 khối tiền. Kỳ thật đỉnh thấp vọng, đổi mới không đến 2 vòng liền lên cùng, thông thường đề cử cũng không kịp đi, hoàn toàn không biết lên khung sau có bao nhiêu lần mua. Không nghĩ bán thảm, này bản sách cũng không cần ngoài định mức làm cái gì, đại gia cảm thấy đẹp mắt liền đặt mua, nếu như tháng sau đầu tháng phiếu có thể đầu cho dư quang, QQ vô cùng cảm kích. Một hào lên khung, hẳn là rạng sáng lên cung, đến lúc đó ta hẳn là thả một đến hai trường, lên cung sau một tuần nhiều viết xong. Lên cung sau thời gian đổi mới khả năng sẽ ba động, nói thật, này là cho đến tận này viết qua độ khó lớn nhất tác phẩm được rồi, ta tiếp tục đi ma chu tiết. Sợ ảnh hưởng độc giả lão gia đọc, ngày mai liền không phát lên cung cảm nghĩ, này cái cảm nghĩ hoàn thành sau xóa bỏ. Hậu thiên ngày mùng ngày 1 tháng 3, câu đặt mua, câu mất phiếu. Túi người cảm tạ các vị độc giả lão ra nhóm đại lực duy trì, luôn quy chính truyện, 2022 năm ngày 27 tháng 2. Truyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cỡ cỡ hồ gỗ ghế độc. Chương 28, bị xóa bỏ thiệp mời. Chương lập tử trạng có chút thế thảm. Hắn thân thể hang tại mềm mại ghế sofa bên trong, đầu bên trên mang theo màu xám bạc cảm giác ngũ giác, miệng há đại, hạ hé mở mặt choáng nhộn tràn đầy hoảng sợ, chỉnh cái hình người là da phủ nón trụ nuốt một nửa. Vương trạch chạy tới nơi này lúc, mấy chục danh nhân viên cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, nhưng vẫn ngăn không được những cái đó nhiệt tâm thị dân, cùng với mỗi người bọn họ mang theo camera. Hai người pháp y tại kiểm tra người chết, sơ bộ kiểm tra thi thể báo cáo đã cấp ra tới. Người chết là tại 11 giờ 21 phút tử vong. Hạ Cửu đem một trương bảng biểu đưa cho Vương Trạch, thấp giọng nói: "Lúc ấy người chết đột nhiên tại chỗ ngồi bên trên kêu to, quay ba phục vụ viên cùng mấy tên không có đăng nhập trò chơi người vây xem đều là người chứng kiến." Căn tứ dụng cụ ghi chép, não tử vong cùng tim đập gần như đồng thời phát sinh. Người chết bên người không có bất kỳ người nào tiếp xúc, kêu to lúc sau liền bắt đầu hô hấp khó khăn, toàn thân vô ý thức run lên miệng sủi bọt mép, bất quá hơn mười mấy giây liền không có động tính. "Nhất trước tới kiểm tra người chết trạng thái đúng không hả đại phục vụ viên? Bọn họ đều ở bên kia." Thuấn Hạ Cửu ngón tay nhìn lại Vương Trạch thấy được ngồi tại xóa xỉnh bên trong mấy tên trẻ tuổi người, bên người chính có nữ tính nhân viên cảnh sát tại Trấn An bọn họ cảm xúc, ghi chép bọn họ lời nói. Vương Trạch hỏi, "Nhất trước tới cấp cứu nhân viên y tế nói thế nào?" Bọn họ chạy tới lúc, mang đến dụng cụ biểu hiện người chết đã náo tử vong. Bởi vì Trương Lập tại thế giới trò chơi bị lê minh nhai u linh tập kích, nhân viên y tế xác định người chết đã nào chết sau, không dám phá hư hiện trường, liền làm này bên trong bảo trì nguyên dạng. Hạ Cừu quay đầu xem Trương Lập đầu bên trên giáp, tiếng nói thả thấp hơn chút. "Chúng ta sơ bộ hoài nghi, chí tử nguyên nhân là này cái giáp." Vương Trạch khẽ đầu. Ta đi kiểm tra này bên trong theo dõi." Hà Cừu nói, "Pháp y làm xong ghi chép liền sẽ xử trí hiện trường, liền có thể kiểm tra mũ giáp này, bên trong mạng lưới đã bị chặt đứt, hiện thực tăng cường hệ thống cũng đóng lại. Đi vội đi, làm ta không tại như vậy cũng tốt." Vương Trạch thấp giọng nói câu. Hà Cừu an bài hai cái nhân viên cảnh sát đi theo Vương Trạch phía sau, chính mình thì bước nhanh tiến đến này nhà đô thị giải trí phòng điều khiển. Tới thời điểm có chút vội vàng, vừa mới rời đi này nơi đó mà, ba, Hà Cừu liền không nhịn được nhíu nhíu mày. Trước mắt người người náo, mọi người tụ tại qua nói nơi, cầu thang khẩu. Tuấn này một bên không ngừng ba nhịn, còn có người kêu lên gấu đen cảnh sát danh hảo. Hạ Cừu không có nhiều lý, dọc theo cảnh sát lôi ra đường danh giới bước nhanh rời đi. Không chỉ là đô thị giải trí nội bộ, bên ngoài nhai đường cũng đã hoàn toàn ngăn chặn. Hiện trường vụ án, Vương Trạch tại người chết bên ngoài chậm rãi chuyển động, tìm kiếm khả năng tồn tại chi tiết lỗ thủng. Cái này mũ giáp tự nhiên hấp dẫn Vương Trạch chú ý mũ giáp không có bên ngoài tiếp của nói, bản thân năng nguyên đến từ bên trong đưa hàng tin, này loại tin thể tích không lớn, phát ra công suất ổn định, đại khái chừng nửa năm thay đổi một lần. Vương Trạch vượt qua không chết ít người mang theo cảm giác ngũ giáp tử vong án tông, cũng hiệp trợ xử lý qua mấy cái ngụy trang thành ngũ giáp giết người giết người vụ án. Nhưng này đó vụ án trần tướng, đều thế ngã non trụ không cái gì quan hệ, phần lớn cùng độc tố có quan hệ. Này đó vào lưới thiết bị là chỉnh cái hư sản nghiệp cơ sở, nếu như tính an toàn của nó không chiếm được bảo đảm, hư sản nghiệp tất nhiên bị chịu cự đại đại kích. Thu tình hóa ý. Vương Trạch đấy lòng niệm này bốn chữ, tới đường bên trên đã xem qua U linh hành hung video. Hắn cũng không muốn làm chính mình liên tưởng đến ôn án án, để tránh rơi vào khả năng tồn tại logic cạm bẫy, nhưng hung thủ chỉ hướng tính đã là như vậy rõ ràng lại là một cái trung niên người chết, lại là một cái sáng thế ti tan thời kỳ ID ôn nhuận Như Ngọc, độc đao cầu xà, thu tình họa ý kế tiếp còn có ai? Vương Trạch vừa định lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút buổi hợp báo trực tiếp đoạn ngắn trước mặt nhiệt độ cùng truyền bá trình độ, nhưng rất nhanh liền nhớ tới, này bên trong không có lưới. Theo cái thứ hai giết người án bùng phát, dư luận lên men, này cái tin tức hẳn là sẽ truyền bá càng rộng khắp hơn đi. Vương Trạch đem tia thủy tinh khối lập phương tắt trở về mặc áo túi, cất bên trong mấy tên nhân chứng đi đến, trực tiếp đứng tại kia danh thương tâm nhất nữ trước mặt. Nữ chân bên trên phủ lấy một đôi tất, bên người bày biện một đôi vòng chữ dày. Giờ phút này chính không ngừng lau nước mắt. Ngươi hảo, Vương Trạch làm chính mình tiếng nói tận lực ôn hòa, "Ta gọi Vương Trạch, chính tại hiệp trợ cảnh sát phá án, có thể cùng ta tâm sự sao?" Tiên nữ Hải Ngựa đầu lúc hơi hơi run lên, sau đó nhanh lên đầu, còn vô ý thức hướng một bên xây dịch, cấp Vương Trạch lưu cái ngồi vị trí. Vương Trạch nói tiếng cảm ơn, bắt đầu hỏi tới nữ Hải cùng người chết quan hệ. Hắn phía trước mang ta đánh qua mấy lần trò chơi, chúng ta quen biết đã hơn nửa năm, nửa năm trước ta tới nơi này làm việc liền biết hắn hắn như thế nào sẽ bị mạng bên trên cái kia quái vật đe mắt tới. Vong Trượt nữ Hải thấp giọng nói, "Chúng ta bình thường gọi hắn ca, Lập ca. Mỗi lần tới đều là tan tầm sau hoặc là ngày nghỉ, ăn mặc đều thật ý tứ, mà khác, mà khác ta liền không biết. Vương Trạch đột nhiên hỏi, hắn trò chơi kỹ thuật như thế nào dạng? Kỹ thuật? Thao tác sao? Nữ Hải nghĩ nghĩ, còn rất khá đi, hắn tương đối yêu thích này loại đắm chìm thức hợp đen trò chơi, ta tương đối yêu thích thi đấu loại, thỉnh thoảng sẽ chơi đùa này loại đắm chìm thức. Cảm ơn, Vương Trạch ôn thanh nói, hi vọng ngươi không có bị ngươi này loại tình hình phù đến. Sau đó liền chuyển hướng một bên kia danh ánh mắt nóng lòng thử, mặt bên trên viết hỏi mau ta ta biết đến càng nhiều quẩy phục vụ viên. Quả nhiên, Vương Trạch vừa mới mở miệng nói cái ngươi Đối phương liền bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu. Ta 3 năm trước đây tại này bên trong công tác, cùng Trương ca nhận biết 3 năm, cùng nhau ăn cơm xong còn là trường ca điểm giao hàng, gọi ta cùng nhau ăn. Xóa xỉnh bên trong, Vương Trạch cùng mấy tên nhân chứng không đoạn giao nói, ý đồ để luyện ra có giá trị manh mối. Mà hắn thân ảnh, rất nhanh liền xuất hiện tại các trang phép trang đầu, thành công hấp dẫn đi tiểu nửa thảo luận độ. Cảnh dụng cao ốc, nhân chứng ký tốt xã. Tế Mính ngồi tại ghế bên trên, cuộn tròn hai chân, đem chính mình ôm thành một đoàn, thân còn là từng khối hình chiếu màn hình. Nàng lại nhanh chóng xem hiện tại diễn đàn hot topic, tự nhiên biết vừa mới phát sinh vụ án. Nói không sợ nhất định là giả. Tề Mính nhập chức văn phòng sau bận rộn nửa năm liên quan tới ngoài giá thu tình, tìm người bạn án, này còn là lần đầu tiên tiếp xúc giết người án, lại muốn đối mặt một cái đem chính mình chế tạo thành đủ linh hung thủ. Sợ về sợ, Tề Mính ngược lại là vững chắc tin tưởng một cái đạo lý, hư hư thực thực linh dị bất quá là giả thần giả quỷ, lão bản nhất định có thể giải quyết này đó vấn đề. Nhưng Tề Mính xem xong chương lập bị giết án video nội dung, luôn cảm thấy có chút không hài hòa địa phương Nàng chú ý này cái Famoto đã xuất hiện nhiều góc độ video tập hợp thiết mời, tập hợp 9 tên tại chảng người chơi thị giác ghi chép, nhìn từ nhiều góc độ hoàng nguyên hệ e xọa trò chơi bên trong hiện trường vụ án. Tế mình Tử tế nhìn ra ngoài một hồi video, đem video dừng lại tại trường lập trò chơi nhân vật xịn, bị U Linh cách không nắm lên, chậm rãi lơ lửng lúc tình hình, sau đó lập đi lặp lại quan sát trước sau 20 giây. Có điểm gì là lạ. Tế mình xoa cầm nói thầm, Người như thế nào sẽ biết năm đó chuyện? Rõ ràng không có khả năng có người biết. Này là chương lập sắp chết phía trước kêu gọi, cũng là hiện giờ bị quảng đại thị dân thảo luận nhiều nhất lời nói. Nhưng tử tế một suy nghĩ, này câu nói có điểm không hợp lo gì nha. Mỗi cái tiến vào văn phòng nhân viên đều có thể cầm tới một cái sách nhỏ, bên trong có Vương lão bản viết các bọn họ chín điều tra án tiểu ký xảo. Tế Mính hơi kéo dài tới Hạ Ý nghĩ. Ú Linh từ đầu đến cuối chỉ nói là hai câu nói, kêu lên thu tình hỏi ý, sau đó nói hắn là cái thứ hai. Này cái Ú Linh đều không có nói là chuyện gì, Trương Lập như thế nào sẽ kêu lên như thế nào sẽ biết năm đó chuyện. Giả thiết Trương Lập thông qua ôn toàn chết, trong lòng hoài nghi có kiểu ra tới cửa đòi nợ, nhìn thấy Ú Linh lúc sau, ngược lại là có khả năng kêu lên làm sao ngươi biết năm đó chuyện này loại lời nói. Này loại giả thiết tình hình hạ, chương lập là có tâm lý mong muốn, cảm thấy U Linh có khả năng tìm tới chính mình. Nếu có tâm lý mong muốn, này cái chương lập không nên có điểm ứng đối biện pháp sao? Còn lại như thường ngày đi làm, chơi game, vì cái gì không chủ động liên hệ cảnh sát? Tinh tế phân tích một trận, tệ mình phát hiện càng nhiều không hợp lý địa phương. Nàng do dự một chút, còn là bỏ đi đem chính mình này đó phát hiện nói cho lão bản ý nghĩ. Lão bản còn có thể nhìn không ra này đó vấn đề nhỏ. Chính mình chủ động đi nhắc nhở, nhiều ít liền có chút tranh công ý tứ, bất lợi cho về sau thăng chức tăng lương. Lam Hảo lão bản bàn giao nhiệm vụ mới là đại sự tiếp tục nhìn chằm chằm hồi phục tiếp đi. Tế Mính đóng trước mặt hình chiếu màn hình, ngón tay hoạt động, hai bên hình chiếu bình phong tự hành trượt lại đây, hiện ra nàng phía trước khóa chặt giao diện hô chào. Ta tiếp mời đâu? Tế Mính trừng mắt, nhanh nhẹn mở ra mấy cái trang ghép hậu trường, cái trán dần dần bỏ đầy hạt tuyến. Bốn cái nguyên bản tiêu đề hoặc tổ đặc biệt khóa định hai cái, trực tiếp xóa bỏ một cái, này cũng coi như, nhưng kia cái chương mục của ngài dính líu vi quy tạm thời không cách nào đăng nhập là mấy cái ý tứ. Cảnh sát thu thập manh mối con đường đều có thể bị phong. Tế Mính chỉ cảm thấy có chút khó tin, nhanh lên sao khởi đồng hồ gọi điện thoại, được đến chỉ là đối phương đầu cuối chưa mạng lưới liên lạc nhắc nhở, chỉ có thể cấp chính mình lao bản phát đi hai cái tin tức. Cùng lúc đó, hiện trường vụ án, người chết đã bị để vào đóng băng túi bên trong dọn đi, mấy tên cảnh sát lấy đi người chết mũ giáp, hỏa tốc đưa về khoa kỹ thuật phá giải. Ha Cừu cùng Vương Trạch tụ cùng một chỗ, sắp hiện ra có manh mối làm cái đơn giản tập hợp. Ha Cừu nói, hiện trường làm sơ bộ si kiểm, không có tại người chết thể nội kiểm tra đến bất luận cái gì chí mạng độc tố, người chết các nơi nội tạng hoàn hảo. Đại não không có bất luận cái gì kết cấu tính hư hao, nhưng mũ giáp phía trước có bị phá giải dấu vết. Hiện trường sở hữu mũ giáp đều mang về kiểm nghiệm đi, Vương Trạch nói, ta hiện tại có cái suy đoán. Cái gì suy đoán? Vương Trạch cười nói, Hà cảnh quan không nên sưu tập chứng cứ tìm manh mối sao? Không làm suy đoán không thể được. Thỉnh thoảng nghe nghe cũng không thể, Hà Cừu cao mày nói, nhanh lên, ta hiện tại nhanh vội muốn chết. Này cái vụ án liền cùng U Linh trực tiếp giết người đồng dạng, cùng ôn toàn bản án còn không giống nhau, sẽ sẽ ảnh hưởng quá án liệt. Vương Trạch bình tĩnh địa đạo, suy đoán rất đơn giản, này bên trong chỉ có kia một cái mũ giáp bị mở ra qua. Ân Ta đề nghị, đem nải bên trong sở hữu mũ giáp đều mang về kiểm tra, này mấy tên công tác nhân viên cũng mang về hiệp trợ điều tra. Vương Trạch xem trống rồng ghế sofa, dù chỉ có Hà Cừu mới có thể nghe được tiếng nói nói thầm câu. Vụ về diễn kĩ. Chuyên viên, cổ đạo, top một nhân khí cách tốt 2 gần 20% số điểm. Chương 29, tạo áp lực. Diễn ký. Hà Cừu tinh tế nắm lấy này hai cái chữ, nói thế nào? Lão Vương ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Không có chứng cứ phía trước không thể tùy tiện có kết luận, chờ mũ giáp kiểm tra kết quả ra đi, này cái bản án kết cấu, so ôn án muốn đơn giản rất nhiều. Vương Trạch nhìn hướng người chết trương lập trước đây ngồi ghế sofa, hơi xuất thần. Hạ Kiều buồn bực đi hướng cái này ghế sofa, tử tế kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, chỉ có thể đối Vương Trạch quăng tới hỏi ý ánh mắt. "Ta vừa rồi là nghĩ, Vương Trạch nhìn không được cười lên, "Ta nếu như tại này bên trong đăng nhập, đi hộp đen bên trong thế giới trò chơi hiện trường vụ án, kia cái u Linh có thể hay không xuất hiện, lại cho ta một cái đến ngược." Hạ Cứu vội nói, "Ta còn là đường mạo hiểm, này cái trò chơi đã bị chúng ta khóa chặt, người chơi đã bị cưỡng chế họ Chỉ là thuận miệng nhắc lên. Vương Trạch chỉnh lý suy nghĩ, người chết tiến vào này, nhà đoàn 3 sau hoàn chỉnh hoạt động lộ tuyến, đã cơ bản tại hắn đầu góc thành hình đương nhiên, trở về cảnh sát cục lúc sau, hắn còn muốn quan sát kỹ video theo dõi, trợ giúp cảnh sát tìm kiếm có thể tại tòa án đưa ra vật chứng. Rời đi đoàn 3 phạm vi, Vương Trạch điện thoại bắt đầu liên tiếp chấn động, mạng lưới che đậy huy bỏ. Trước trở về cảnh sát cục, bên ngoài lại có số lớn phóng viên tại ngồi xổm người. Hạ Cửu Liệp nhìn đám người trung quanh, giọng câu, chào hỏi mấy tên thân thể khỏe mạnh nhân viên cảnh sát về phía trước, đem Vương Trạch bảo hộ tại bên trong. Nay loại đãi ngộ, Vương Trạch cũng là lần thứ nhất hưởng Hắn còn chưa kịp xem điện thoại vừa mới tiếp vào tin tức, phía trước liền chuyển đến rất nhỏ vụ vụ thành, từng cái hình thái khác nhau phi hành khí chen chúc mà tới, to to nhỏ nhỏ ống kính nhắm ngay Vương Trạch cùng Hà Cừu đã trải qua quá mấy lần này loại chiến trận, Vương Trạch ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, tiếp tục làm chính mình đỉnh đầu sự vụ, cùng Hà Cừu đi ra phía ngoài. Rất nhanh, Vương Trạch sắc mặt biến đến có điểm thâm trầm Hắn xem đến tể mình phát tới tin tức. Liên tại lúc này, phía trước vọt tới một đám nhân ảnh, hơn 10 cái định hướng thu âm phồn chặt Vương Trạch. "Vương Tam Tử, xin hỏi này khởi vụ án có phải hay không cùng Lê Minh nhai giết người án án điều tra?" Xin hỏi ngài là bị Vệ hương tập đoàn thuê tới hành tinh mẹ hiệp trợ phá án này, đó vụ án sao? Vương Tiên sinh tại hành tinh mẹ phá án có cái gì chỗ không thích hợp sao? Ngài cảm thấy, Vệ hương tập đoàn đối thiết bị hoàn toàn tính lời hứa có hay không tồn tại giờ cho dối trá? Ta là ngày sông Nhật báo phóng viên, ngài có thể hay không tiếp nhận một chút ta nhóm đơn giản phỏng vấn, mấy phút đồng hồ liền đủ. Phía trước có hồ tổ định phân tích, Vệ hương tập đoàn tuyệt đối là làm cái gì nhận không ra người nhân thể thí nghiệm, ngài đối với chuyện này như thế nào xem? Xung quanh đột tới tiếng người ồn Vương Trạch giờ phút này tâm tình có chút bực bội. Hắn chỉ có thể tận lực duy trì lễ phép, đối này đó phóng viên khẽ gật đầu ra hiệu, tại mấy tên cường tráng nhân viên cảnh sát bảo vệ hạ nhanh chóng rời sân. Hà Cừu bản cái mặt già, một bộ kế tiếp liền muốn đánh tới bởi người trước mắt lại cáo đối phương đánh lén cảnh sát tư thế, cũng rất có uy hiếp lực. Cho nên, La Vương Trạch cùng Hà Cừu ngồi xe cảnh sát, xuôi theo rộng rãi cảnh dụng lơ lửng đường ống chạy về cảnh sát cùng lúc, mấy cái mang bọn họ ảnh chụp tin tức nhảy lên web hot tổ trong đầu, tin tức tiêu đề là như vậy viết đầy mặt trọng. Thám tử Vương Trạch cùng gấu đen cảnh sát nghi vô lực ngăn cản Đũ Linh gây án. Cảnh sát vô kế khả thi. Đũ Linh đã chui vào hộp đen thế giới. Vệ Hưng tập đoàn tiếp tục chờ mặc, sinh mệnh an toàn từ người nào chịu trách nhiệm? Tham tự Vương Trạch biểu thị, này là hắn phá qua độ khó lớn nhất vụ án. Vương Trạch kém chút mắng chửi người. "Bất giận, bất giận." Hà Cừu đóng lại chính mình đồng hồ hình chiếu bình phong, cười nói, "Này đó truyền thông liền này dạng, vì điểm lưu lượng không từ thủ đoạn, người xem tin tức nội dung, cũng coi như chúng quy trùng củ báo cáo vụ án." Vương Trạch lắc đầu, tự tại có trên lệch chút ít cùng rắn ghế dựa bên trên, biểu tình vẫn như cũ có chút lưng trọng. "Như thế nào Lão Vương?" Phía trước phát ra ngoài, có quan hệ thu thập manh mối tiếp mọi bị tiêu, Vương Trạch đơn giản giải thích câu. "Không thể đi Hà Kiều một đôi mắt to tròn thành trung đồng, đánh mở hình chiếu bình phong xem một vòng, chỉnh cái người kém chút tạng. Vệ Hưng tập đoàn thật sự không làm nhân sự. Này tiếp mời mạ người quan trọng còn dám rút lui, thật cho rằng không ai chỉ đến bọn họ có phải hay không? Vương Trạch ngược lại lòng dạ thuận rất nhiều, đáy mắt có một chút quang mang lập loé. "Lão Hà ngươi phát hiện sao?" "Phát hiện." Hà Kiều nghiến răng nghiến lợi mà lấy, "Sáng thế ti tan cái này trò chơi tuyệt đối có vấn đề. Không chừng liền là Vệ hương tập đoàn âm thầm làm cái gì chuyện xấu xa. Đại quân đoàn hộp đen thế giới trò chơi, còn thật là khiến người ta miên man bất định." Vương Trạch trầm giọng phân tích, Hành tinh mẹ là Cựu Đại Tinh Đoàn giảm sát khu vực, bản thân không cho phép có được công kích tính quân đội cùng chức nghiệp công nhân. Người phía trước không là nói, về hương Tập đoàn cùng mặt trên quan hệ không tệ, có khả năng hay không? Nay sự tình khó mà nói. Hà cựu suy tư một trận, hoàn thành nói: Nếu như là dính đến này đó, kia tuyệt không là giết người án như vậy đơn giản, Cựu Đại Tinh Đoàn tất nhiên sẽ có thế lực mượn cơ hội làm khó dễ. Nhân loại hiện nay bản đồ là theo hành tinh mẹ nhất điểm điểm bên ngoài khuyết trương ra đi, hành tinh mẹ là rất nhiều sao tế hàng tuyến trung chuyển trạm, cũng có thực cao giá trị quân sự. T, còn thật không thể hướng xuống nghĩ lại. Hạ Cừu rõ ràng có chút cần Lão hạ ngươi xem, nếu quả thật cùng này phương diện có quan hệ, kia một ít kỳ quặc điểm liền có thể đối thượng. Vương chạch tay trái nắm chặt quyền, chụp điều phân tích. Thứ nhất, chúng ta phía trước liền tại hỏi vấn đề, u linh nghĩ não kỹ thuật là từ đâu tới. Thứ hai, Vệ hương tập đoàn có thể được đến hành tinh mẹ quân chính giới che chở, có phải hay không cùng bọn hắn có lợi ích chuyển vận. Thứ ba, ôn toán án, đề chính án, chương là bán, này ba cái bản án đã phát họa ra một đường thẳng, sâu chối bọn họ thẳng tắp liền là sáng thế Titan. Này cái chỉ hướng tính đã hết sức rõ ràng, đặc biệt là người chết lập đủ loại biểu hiện. Hiện tại ta thậm chí bắt đầu hoài nghi, chương lập là cố ý lộ ra này rất nhiều sơ hở, chính là vì làm người đi đào nội dung phía sau. Thứ tư, dư luận nhiệt độ bạo quá nhanh, rất rõ ràng là có người muốn để hành tinh mẹ nhân loại ánh mắt tụ tập tại này hai cái vụ án thượng, thậm chí không tiếc chế tạo mạng lưới đại hoành cảnh khủng hoảng cảm xúc. Cuối cùng chỉ còn lại có Vương trạch ngón tay cái còn thủ sẵn. Thứ năm, có thôi thủ tại áp liên quan tới sáng thế Titan nhiệt độ, một phương liệu mạng chế tạo nhiệt độ, một phương thì liệu mạng tới nước lạnh. Vương trạch năm ngón tay mở ra, tối đầu xem chính mình vân tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Cửu. Chúng ta kỳ thật còn có một ít quan trọng nhân chứng không có dò hỏi. Ai? Hạ Cừu không rõ ràng cho lắm. Vương Trạch nói, sáng thế Titan tổng đại, hai mươi mấy năm trước vệ hương tập đoàn cao tầng. Này không quá nhưng có thể hỏi cái gì đi, Hạ Cừu trầm ngâm vài tiếng, người ý tứ là trực tiếp tìm hắn nhóm, không thể để cho bọn họ hiệp trợ điều tra sao? Án pháp luật, có thể, Hạ Cừu gãi gãi đầu, nhưng vệ hương quan hệ rất cứng, mặt bên trên xác thực cấp chúng ta áp lực rất lớn, theo ta suy đoán, tốt nhất kết quả liền là đối phương cho phép chúng ta tới cửa dò hỏi. Cho phép? Vương Trạch khẽ miệng nhẹ nhàng coáp ta đều quen thuộc, hành tinh mẹ liền là nơi này đó hẳn, tư bản làm nói à, Hạ Cừu cũng là một mặt tâm mệt, thở một hơi thật dài. Kia liền điều tra gần nhất 20 năm có hay không có vẻ hương cao tầng giờ trước. Hành, Ra đây hai tay chuẩn bị, lập tức sắp xếp người đi thăm dò. Nói chuyện lúc, cảnh dụng cao ốc đã xuất hiện tại hai người tầm mắt. Vương Trạch bắt đầu điều chỉnh biểu tình, làm chính mình nhìn lên tới hung một chút, ánh mắt trở nên lăng lệ lên tới. Lao Hà, Lâm Vi Lâm ở cục cảnh sát sau. Tại, nàng phía trước còn thân tình sử dụng một gian hội nghị phòng. Tại Liên Hảo. Hạ nhịn không được hỏi, ngươi tìm nàng làm cái gì? Vương Trạch buông lỏng một chút cổ áo, ánh mắt càng rét xét lệ, bình tĩnh một giọng nói, Tạo áp lực." Cảnh dụng cao ốc nơi nào đó hội nghị phòng bên trong, Lâm Vi Lâm có chút mệnh mỏi ngồi tại ghế gỗ bên trong, lại tận lực làm chính mình duy trì ưỡn ngực ngẩng đầu tư thái, dáng người quản lý một khắc đều không thể buông lỏng. Nàng trước mặt hình chiếu đại bình phong bên trên, chính biểu hiện ra một ít nhiệt độ phi tốc bảng chướng thiệp mời. Thiệp mời nội dung không đồng nhất, video, văn tự, hình ảnh, âm thanh, không một đều đem họng xuống tinh chuẩn nhắm ngay vệ Hưng tập đoàn uy hiệp 30 năm người làm thiện tích hộp đen thế giới tính an toàn vấn đề. Vệ hương tập đoàn cả thiết bị xuất hiện trí mạng lỗ thủng, liên quan tới sáng thế thì ti tan tiếp mời vì sao bị xóa đại tư bản trước mặt hành tinh mẹ cảnh sát Tôn Nghiêm ở đâu vụ án phát sinh đô thị giải trí đã xác định đều là vệ hương tập đoàn thiết bị này có lẽ là mạng lưới văn minh sử thượng quy mô lớn nhất xóa tiếp hành vi Lâm Vi Lâm thở dài, phe mình thực sự quá bị động một bên trợ thủ bưng tới cha nóng thấp giọng nói Lâm tổng mạng lưới dư luận đã bắt đầu có chuyển hướng dấu hiệu Lâm Vi Lâm hỏi vẫn như cũng định vị không được đối phương thủy quân vị trí sao còn không tìm được đối nhà là ai Đối phương kỹ thuật lực không thấp, kia mấy nhà khoa học kỹ thuật công ty cũng không loại tựa như điều động, trợ thủ nhỏ giọng nói, "Lâm tổng, chúng ta động kia mấy cái thu thập chứng cứ thiết mời, có phải hay không có chút qua. Lâm Vi Lâm chỉ là nói, tiếp tục nhìn chằm chằm chúng ta vừa mới phát ra ngoài thiết mời, nhiệt độ không muốn hướng quá ác, các diễn đàn bảo chỉ tại trang đầu gần đây liền hảo. Vậy chúng ta sau đó mới liệu yêu cầu điều chỉnh sách lượt sao? Lâm Vi Lâm lắc đầu, "Không cần, hiện tại chỉ có thể trả hung án thiết bị bị lén cải tiến này một cái điểm, làm đại gia làm hảo tăng ca chuẩn bị, này mấy ngày liền vất vả chút đi." Cảnh sát này một bên chỉ cần xác định thiết bị bị cải tiến, lập tức liền đem cảnh sát chứng nhận tin tức phát ra ngoài. Hào dừng. Bang. Đóng chặt hội nghị phòng đại môn đột nhiên truyền đến trầm đục thanh, làm bên trong bận rộn mười mấy người đồng thời ngừng tay đầu sự vật. Cửa bên ngoài, Vương Trạch xem cửa gỗ bên trên dấu giày, một chân không đá văng, này xác thực là hắn không nghĩ đến. Vương Trạch bình tĩnh nhấn hạ đem tay, đẩy ra cửa gỗ, phản phất vừa rồi cái gì sự tình đều không phát sinh, bình tĩnh nhìn chăm chú Lâm Vi Lâm. Lâm tiểu thư, liên quan tới kia mấy cái thiết mời, quý ty phải chẳng có thể cho ra một hợp lý giải thích. Chuyện việc, cậu đạo Tôi một nhân khí cách tốt 2 gần 20% số điểm. Chương 30, Lâm Vi Lâm thế công. Hành lang cuối cùng cửa sổ phía trước. Vương Trạch tiếp nhận Lâm Vi Lâm đưa tới nút bị tai, hơi do dự sau, còn là đem tai nghe đeo tại tai trái. Lâm Vi Lâm môi hơi hơi khép mở, hai tai bên trong chuyển đến nàng rõ ràng tiếng nói. Này là phòng nghe lén dụng, nhưng để phòng ngừa bị người thông qua kỹ thuật thủ đoạn giòm ngó nghe chúng ta nói chuyện. Ân, Vương Trạch đứng tiếng, tất lực đè thấp chính mình âm lượng, như thế nào, Lâm tiểu thư muốn nói ra cái gì bí mật sao? Lâm Lâm kia Trương Tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra bất dĩ, giữa lông mày có tán không đi mệt mỏi. Nàng nói, Vương Tiên Sinh, liên quan tới manh mối thu thập tiếp sự tình, ta không có cái gì hảo giải thích, xác thực là ta làm người quan hệ xã hội rơi. Này tính cái gì? Ta chỉ có thể căn cứ trước mặt tình thế, dựa theo cấp trên yêu cầu, làm ra phù hợp ta chức vị nhu cầu quyết định xin lỗi. Vương Trạch cũng không bởi vậy tức giận, ngược lại đối trước mắt này vị nữ sĩ nhiều hơn mấy phần tưởng thức. Kia Lâm tiểu thư cùng vệ Hưng tập đoàn cao tầng hiệp đảm kết quả là cái gì? Lâm Vi Lâm lắc đầu, ta được cho biết không cần biết này đó sự tình, ban giám đốc cấp ta chỉ thị, là đem lại chúng ánh mắt theo sáng thế Titan trên người dịch chuyện gọi. Lâm tiểu thư thẳng thắn đối đãi, cũng làm cho ta tâm tình thoải mái một ít. Vương Trạch hình như có chút không yên lòng ngớ ngớ. Hắn hai tay xủi tại túi tiền bên trong, suy tư Lâm Vi Lâm lời nói có mấy phần có thể tin. Không thể xem nhẹ Lâm Vi Lâm quan hệ xã hội đầu lĩnh thân phận, nhưng nàng lời nói việc làm cũng là tính nhất trí. Là cái thật lợi hại quan hệ xã hội đầu lĩnh. Vương Tiên Sinh, Lâm Vi Lâm ngẩng đầu nhìn Vương Trạch, con người bên trong mang điểm điểm sáng ngời, ta có thể hay không hỏi một cái có thể có chút vượt qua vấn đề? Ừm. Vương Tiên Sinh đối kia cái u linh như thế nào xem? Lâm Vi Lâm nhẹ nói. Căn cứ ta nghe được tin tức, Vương Tiên Sinh đối ôn toàn án đạt được phán đoán, tựa như là ôn toàn chính mình nội súng bắn chính mình. Sau đó Lâm Tiểu Hạ Phụ trách xử lý hôn khí. Này có phải hay không đại biểu, ôn nhuận như Ngọc cùng Ú Linh là hợp tác quan hệ. Liên cùng kia hai người cướp máy bay án giặc cướp đồng dạng, muốn dùng tự thân tử vong chế tạo náo động, sau đó cấp vệ hương tập đoàn chế tạo phiên phức. Vương Trạch có chút kinh ngạc nhìn mắt Lâm Vi Lâm, hành tinh mẹ cảnh đội kỷ luật như vậy kém sao. Lâm Vi Lâm giải thích nói, này là cái sao chị An Tổng cảnh sở chuyển cho ta tin tức, này bên trong đại gia đều tại cố gắng cùng phạm tội làm đấu tranh Trả lời này cái vấn đề phía trước, ta có thể hay không cũng hỏi cái vấn đề, Vương Trạch nói thẳng, các ngươi vệ hương tập đoàn cùng tổng cảnh sở kia bên, có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Nay thuộc về chủ tịch cá nhân quan hệ, Lâm Vi Lâm cười giải thích. Ta đây đại khái hiểu, Vương Trạch nói, ngươi còn nhớ rõ cướp máy bay án bên trong, hai cái giặc cướp miệng bên trong nói qua được sao? Mặc dù còn không có chứng cứ, nhưng hiện tại ta có chút hoài nghi, ôn toàn án người chết là bị chịu khống chế tinh thần. Khống chế tinh thần? Lâm Vi Lâm biểu tình có chút nghiêm túc. Cái này là hoài nghi, cũng cũng không đủ chứng cứ. Ta cũng không hy vọng các ngươi cầm này cái làm vì quan hệ xã hội vật liệu." Vương Trạch bình tĩnh nói, đáy mắt phản mà biểu lộ ra nhàn nhạt ý cười. Lâm Vi Lâm thấp giọng nói, "Vương tiên sinh cố ý, ta chỉ là cấp Lâm tiểu thư một cái đề nghị." Vương Trạch nói, "Ôn toàn án, cướp máy bay án, còn có vừa mới phát sinh này cái bản án, sau lưng chỉ hướng đều lạc tại sáng thế Titan, sáng thế Titan lại bị quý ti liệu mạng tré lóc." Ôn toàn án liền chờ Lâm tiểu hạ mở miệng, chứng lập bản án càng đơn giản, sau đó chỉ cần điều tra kết quả ra tới, ta liền có thể hoàn thành sơ bộ suy luận. Nhưng này ba cái bản án, bốn cái nhân mạng sau lưng đầu. Lâm tiểu thư Ta biết, hiện tại ngươi đã cảm thấy, Ôn Toàn khả năng cùng kia hai người giặc cướp đồng dạng, là bị dùng để đối phó vệ hương tập đoàn con cơ, hắn cùng U Linh cùng nhau đạo diễn một trận hảo hí. Nhưng ngươi biết sao? Người tại đối mặt tử vong thời điểm, sẽ sản sinh cự đại sợ hãi cảm. Ôn Toàn, chính Văn Chính đều là bình thường người, bọn họ kiểm tra sức khỏe báo cáo biểu hiện tự thân tinh thần bình thường, bọn họ đều có coi như thể diện công tác, vật chất sung túc sinh hoạt hoàn cảnh, Ôn Toàn còn có người yêu. Nếu như tìm không thấy đầy đủ chứng cứ, không cách nào chứng minh bọn họ có đầy đủ động cơ đi trà đạm chính mình sinh mệnh kia liền không thể làm ra bọn họ chủ động tự sát này loại không chịu trách nhiệm suy đoán. Cho nên, ta cần muốn tìm tới sáng thế Titan sau lưng kia cái trận tướng. Mà lúc này nắm giữ này cái trận tướng, một cái là kia cái U Linh, một cái liền là vệ hương tập đoàn cao tầng. Lâm Vi Lâm lặng lặng suy tư, nàng đã rõ ràng Vương Trạch ký tứ. Cố ý thả ra lừa dối tin tức, phá hư U Linh kế hoạch, làm U Linh lựa chọn càng trực tiếp phương thức biểu lộ ra liên quan tới sáng thế Titan bí mật, này dạng có lẽ có thể tránh khỏi đằng sau hung án phát sinh. Lâm Vi Lâm không tự giác ôm lấy cánh tay, trầm mặc nửa phút. Nàng lo lắng hỏi Nếu như chúng ta cố ý dùng ôn toàn hư hư thực thực bị không chế tinh thần để dẫn dắt dư luận, hay không sẽ triệt để chọc giận kia cái u linh, làm cho đối phương hành vi càng thêm cực đoan. Vương Trạch ruốt ruột mi tâm, lục soát nghĩ não cần thời gian, tìm kiếm chân tướng cũng cần thời gian, nhưng hiện tại chúng ta thiếu nhất chính là thời gian. Ô toàn cố định đội tổng cộng có 5 cái người, hiện tại đã không có 3 cái. Lâm Tiểu thư, người này bên trong còn có cái gì có thể cộng hưởng tin tức sao? Lâm Vi Lâm hé miệng ngân khẽ, ngược lại là có một cái, Vương tiên sinh chờ một lát ta mấy phút đồng hồ, ta đi an bài một chút. Ân, thật là có manh mối. Điều này cũng làm cho Vương Trạch có chút trở tay không kịp đeo lên Lâm Vi Lâm lấy ra kính râm, Vương Trạch cùng Lâm Vi Lâm một trái một phải, ngồi tại hội nghị phòng góc hai người ghế sofa bên trong. Trước mắt trống rỗng hành lang, nhiều mấy cái màu xanh nhạt lối thoát hiểm đánh dấu bài, góc phòng vệ sinh vị trí cũng xuất hiện vấn, lam nửa nọ nửa kia tiêu chí. Hiển nhiên, cục cảnh sát nội bộ không có tăng thêm hoa hòe loẻo loẻo tăng cường mật hiệu. Một bên chuyển đến Lâm Vi Lâm ôn nhu tiếng nói, "Vương tiên sinh thao tác thuần thủ Chúng ta yêu cầu lợi dụng giả lập cảnh đường phố công năng." Đương nhiên, Vương Trạch ngón tay tại khung tính bên trên điểm mấy lần, ánh mắt bên trong xuất hiện hai đầu mô phòng ra tay cánh tay. Này biểu thị hắn đã sáng lập giả lập hình tượng. Quay đầu liếc nhìn bên người, Lâm Vi Lâm giả lập hình tượng liền đứng tại ghế sofa phía trước, quần jean, áo cánh rơi trang điểm, cùng nàng công tác trạng thái phong cách hoàn toàn không cùng. Liên là, giả lập hình tượng đứng tại chân nhân phía trước, luôn có một loại linh hồn xuất khiếu quen thuộc cảm giác. Này hai cái kính mắt mang theo thành thị xuyên qua công năng, Lâm Tiên Sinh đi theo ta, chúng ta mở ra trước quan sát thị giác, hoán đổi đến thành thị trên không. Vương Trạch theo lời làm theo, hai người giả lập hình tượng đồng thời biến mất. Kính âm trình hiện hình ảnh cấp tốc biến hóa. Đương nhiên, kính âm có thể mang đến, cũng chỉ là hình ảnh bên trên biến hóa. Nói thật, đêm khuya thời gian, đứng ở trên bầu trời thành phố cảm giác thập phần không tồi. Mở mắt ra lúc là nhìn thẳng thị giác, đen nhánh bên dưới vòm trời là sáng tỏ nhai đường. Hướng về phương xa nhìn ra xa, có thể nhìn thấy ban ngày bàn bãi biển, cùng với biển cạn hải vực mấy khóa lẫn nhau trùng điệp vụ nổ hạt nhân hố, hố bên trong bị quán trú màu lam nhạt nước biển, giờ phút này cũng tản ra hoành hoánh sáng ngời. Vương Trạch trước mắt nhảy ra một cái địa chỉ, Thánh Đinh Tư Nhân Bệnh Viện điểm kích nơi đó chỉ, trước mắt hình ảnh lại lần nữa chuyển đổi, Vương Trạch xuất hiện tại một chỗ bệnh viện hành lang. Chỉ có ta gửi đi mời kết nối, mới có thể thông qua giả lập tăng cường thị giác, xuất hiện tại này bên trong. Lâm Vi Lâm đi đến hắn bên người, dùng tay làm dấu mời, mang Vương Trạch một đường về phía trước. Hai bên phòng bệnh đều là phòng đơn phối trí, tại cửa bên trên lưu quan sát khẩu. Vương Trạch xem đến từng người từng người nằm tại giường bệnh bên trên người bệnh, bọn họ mang dưỡng khí cơ, trên người dán từng cái máy cảm ứng, một bên ngồi hẳn là người bệnh thân thuộc. Vương Trạch nói, "Này là, cướp máy bay người tể Trinh Miệng bên trong nói bị bệnh chắc thí viên." Là, Lâm Vi Lâm quay người nhìn hướng Vương Trạch, "Cướp máy bay án xuất hiện phía trước, ta đã tiếp nhận tương quan công tác, sẽ xuất hiện triệu chứng người bệnh tập hợp lại, vì bọn họ cung cấp tốt nhất chữa bệnh. Hiện tại bọn họ bệnh tình đã ổn định." chỉ là bởi vì thần kinh hoại tử, về sau mất đi đăng nhập giả tưởng thế giới cơ hội, nhưng thân thể là có thể khôi phục. Ta đã vì bọn họ tranh thủ đến đủ nhiều bồi thường." Vương Trạch nói, "Lâm tiểu thư là nghĩ biểu đạt cái gì? Người thiện tâm sao? Cái này là ta công tác, ta mang Vương tiên sinh tới này bên trong, là vì cấp Vương tiên sinh cung cấp nơi mối. Lâm Vi Lâm nói, "Căn cứ ta bây giờ được tin tức, Vân Quý đoàn tàu cấp máy bay án thiệp án nhân viên chi nhất, liền là ôn toàn tại sáng thế ti tan trò chơi bên trong cố định đồng đội, độc cầu say. Nhưng thể chân rõ ràng là bị Văn chính thao túng, cảm thấy chính mình mắc phải bệnh y sau đó đi đụng một cái Trên thực tế, ta vẫn luôn tại ý đồ liên lạc Tề Trinh. Lâm Vi Lâm thần sắc có chút xa xút. Tại ta có thể làm được phạm vi bên trong, ta không nghĩ xuất hiện bất kỳ thảm kịch. Cái này sự tình tập đoàn yêu cầu áp xuống tới, ta vì này đó người nhà tranh thủ đến vượt mức đề bù. Tiểu mới càng thiết bị còn tại kiểm tra giai đoạn, dù còn là tại ở ở tinh bên trên khai phát ra tiểu mới vật liệu, nên vật liệu đặc tính có chút không ổn định, nhưng lúc này là thôi động hư sản nghiệp lại lần nữa phát triển con đường. Nếu như Tề Trinh không là biến mất tại tầm mắt của chúng ta, hắn cũng lại ở chỗ này, tiếp nhận tốt nhất trị liệu, được đến một bút bồi dưỡng, cùng chính mình người nhà vượt qua dư sinh. Vương chấp hỏi, Lâm tiểu thư rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta biết, Vương tiên sinh hiện tại khả năng vào trước là chủ, đem vệ hương tập đoàn xem như ta ác một phương, đem cấp máy bay người cùng giết người án sau lưng che dấu chân tướng, xem như một loại tìm kiếm chính nghĩa tố cầu biểu hiện. Nhưng Vương tiên sinh, Tề Trinh có thể sống, lại bị bọn họ mê hoặc tại nơi trước mặt tự sát. Bọn họ hành vi thật có chính nghĩa tính sao? Lâm Vi Lâm xem Vương Trạch, cái sau thần sắc cũng không có quá nhiều biến hóa. Cùng lúc đó, hành tinh mẹ nhất đại thành thị, vệ Hưng tập đoàn cao ốc tầng cao nhất Tô Hoa Dương cao vẫn cung ngồi tại trống rỗng bàn làm việc phía trước, hai tay giao thoa, biên duyên để tại sống núi bên trên, tính mắt sau khuôn mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Hắn phía trước không xa hình chiếu bình phong bên trong, chính biểu hiện ra Lâm Vi Lâm cùng Vương Trạch giả lập hình tượng. Lâm Vi Lâm cũng không biết, nàng nhất cử nhất động, kỳ thật đều tại một đôi mắt này nhìn chăm chú. Mà giờ khác này, Lâm Vi Lâm nói những cái đó lời nói, hiển nhiên là muốn đem Vương Trạch tranh thủ đến vệ hương tập đoàn trấn doanh. Chỉ bất quá, Vương Trạch cùng Lâm Vi Lâm nhìn nhau vài lần, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. "Lâm tiểu thư, ta cảm thấy ngươi khả năng hiểu lầm cái gì?" Lâm Vi Lâm giờ phút này biểu tình có chút phức tạp. Vương Trạch thói quen tham dò túi, ngữ điệu thoải mái mà nói: "Ta yêu cầu một phần công tác tới bổ khuyết ta sinh hoạt, phá án hiệp trợ người liền là ta, vì chính mình lựa chọn công tác. Tại này cái cơ sở thượng, ta tôn trọng sinh mệnh, tôn trọng sinh mệnh cái thể đối với sinh tồn nhu cầu, nhưng cái này cũng không hề là muốn đem chính mình rêu giao thành chính nghĩa sứ giả. Phạm tội liền là phạm tội, vô luận hắn động cơ là cái gì, vô luận kẻ bị giết là không tội ác nào trời, hành vi phạm tội liền là đối pháp luật đạp. Này là đối với nhân loại văn minh mà thị. hành vi cũng không có chính đương tính, hắn đã tạo thành cự đại ảnh hưởng." không hoàn cảm xúc chính tại đám người bên trong áp vũ, ta công tác liền hiệp trợ cảnh sát đem hắn bắt tới, ngăn cản hắn hành vi phạm tội. Cảnh dụng cao ốc, Vương Trạch bình tĩnh tháo kính râm xuống, theo ghế sofa đứng lên. Hà đội kia bên cũng đã có trường lập án sơ bộ điều tra kết quả, Lâm tiểu thư là cái không tồi quan hệ xã hội, nhưng còn là không muốn tại ta trên người động cái gì ý nghĩ. Nói xong, Vương Trạch đối vừa mới lấy xuống kính mắt Lâm Vi Lâm nhẹ nhàng ở đầu, bước thong dong bước chân rời đi phòng hội nghị này. Lâm Vi Lâm mắt chính hướng nơi đầy ba nhìn chợ thủ nhỏ, nay chức trưởng anh nhanh lên túi đầu công tác, dùng ánh mắt chuyên chú cho thấy chính mình tuyệt đối không có suy nghĩ lung tung. Hắn cuối cùng này câu nói là không phải cố ý. Lâm Vi Lâm gãy lòng hư một tiếng, đảo cũng không quá mức tức giận, ngón tay chống đỡ huyệt Thái Dương, lâm vào suy tư. Mãi cho đến có trợ thủ nhắc nhở Lâm Vi Lâm, cảnh sát sắp tổ chức liên quan tới chương lập án thảo luận sẽ, Lâm Vi Lâm mới sửa sang lại suy nghĩ, đi góc dựng lên giản dị phòng thay quần áo đổi thân xinh đẹp chút màu tím nhạt váy liền áo, giẫm lên giày cao gót, tiến đến cao ốc cao tầng hội nghị phòng, tơ es, một hào dạng sáng lên cùng, cầu cái thủ đặt trước. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mà gần hai cửa cỡ. Hợp khu ghế Chương 31, phụ bản, mở miệng. Cửa máy bay người tề Trình theo như lời bị bệnh chắc thí viên, giờ phút này liền tại Vệ hương tập đoàn khống chế hạ. Vương Trạch đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, nhưng cái đó bị bệnh chắc thí viên toàn vòng mất liên lạc, chỉ có thể là bị Vệ hương tập đoàn âm thầm khống chế lên tới. Làm Vương Trạch cảm giác có chút ngoài ý muốn là, Lâm Vi Lâm thế nhưng chủ động dẫn hắn đi gặp này đó chắc thi viên. Vương Trạch tự nhiên rõ ràng, này vị Lâm tiểu thư là muốn mượn này khuyên hắn, không muốn lại đi truy tra sáng thế Titan này cái trò chơi tương quan vấn đề đất. Đắc, đắc. Nhẹ nhàng tiếng bước chân bên trong, một bộ màu tím nhạt váy liền áo Lâm Vi Lâm đi vào hội nghị phòng, cùng với một chút hoa hương. Theo Vương Trạch phía sau đi ngang qua. Vương Trạch ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn cùng Lâm Vi Lâm ánh mắt đối mặt. Lâm Vi Lâm viện chuyển hàm xúc gợi, Vương Trạch cũng khẽ gật đầu, hai người như là trước đây chưa từng xảy ra bất luận cái gì sự tình, các tự dịch chuyển khỏi ánh mắt. Vương Trạch phía sau ngồi cái mính, lập tức người được một chút không giống nhau hương vị. "Lão bản, tệ mính ủy ủn ủn nói thầm, ta hảo cũng chưa." Này nói rõ liền là nói cho Lâm Vi Lâm nghe. Vương Trạch cười cười, tiếp tục xem tay bên trong văn kiện, mặt bên trên từng đầu tin tức bày ra đến thập phần kỹ càng, đều là liên quan tới trương bị giễu tán. Hôm nay chủ trì hội nghị vẫn là Cung chính phó của trưởng. Hắn nói vài câu quan diện lời nói, cấp tại tòa đã thập phần mệt mỏi nhân viên cảnh sát phình lên đứng, liền đem mịp vô phồn chuyển cho Hà Cừu. Chúng ta bớt nói nhiều lời phức, chúng ta trực tiếp bắt đầu thảo luận tình tiết vụ án, người chết tư liệu đại gia đã cầm tới. Hà Cừu đưa tay đưa tới hình chiếu đại bình phong, mặt bên trên xuất hiện người chết Trương Lập đeo cảm giác ngũ giáp. Hắn mượn dùng Vương Trạch trước đây một câu nói. Trương Lập án so với Ôn án, kết cấu muốn đơn giản rất nhiều, hiện tại đã xác nhận, này cái mũ giáp liền là hung khí. Nhân viên kỹ thuật đối đầu nón trụ tiến hành giám định, phát hiện này cái cảm giác ngũ giáp có quá cải tiến, đại gia xem bên trong cấu tạo, tại mặt bên trên này bộ phận Màn hình bên trong mũ giáp tự hành phá giải, lộ ra độ cao mổ đủ lệ hóa kết cấu bên trong. Hạ Cửu vòng ra trong đó một chỉ to bằng ngón tay bùi hạt. Này bên trong tăng thêm này cái mô đủ lệ, cùng chúng ta phía trước qua tay qua mấy cái bản án thực tương tự, người chết tại đeo cảm giác mũ giáp lúc, từ ngoại bộ chỉ lệnh phát động nên mô đủ lệ, nên mổ đủ lệ sẽ tại vài giây bên trong ảnh hưởng người bị hại đại não, cũng tại 1 đến 2 giây sau, cấp đại nào ấn hạ quay xong khóa. Không nên hỏi ta nguyên lý cụ thể, này là mười mấy năm trước đặc công sản phẩm, sau tới đi qua một ít phi pháp con đường khuyết tán ra tới, thập phần hiếm thấy. Ta đã sắp xếp người đi truy tra này đổ vật con đường. Hy vọng có thể có thu hoạch. Chúng ta đối nên đoàn bà cái khác cảm giác mũ giáp tiến hành toàn diện kiểm tra, phát hiện sở hữu mũ giáp đều bình thường, chỉ có cái này mũ giáp có vấn đề. Thuận này đầu manh mối tra được, cái này mũ giáp tại 2 tháng trước xuất hiện qua trục trặc, đưa về Minh Châu cảng khu trung tâm lập Hà Nhai vệ hưng phục vụ hậu mãi điểm tiến hành qua sửa chữa. Sửa chữa trong lúc có 3 tên nhân viên sửa chữa tiếp xúc quan đến mũ giáp, nhưng này 3 tên nhân viên sửa chữa tiếp xúc mũ giáp lúc, cũng có xe dàn thao tác video, chúng ta giao nhau nghiệm chứng qua, không có bất luận cái gì vấn đề. Hiện tại, chúng ta truy tra trọng điểm đặt tại mũ giáp vận chuyển đồ bên trong, đã an bài số lớn cảnh lực điều tra theo dõi. Theo đã có chứng cứ có thể đạt được một cái có thể tin kết luận, U Linh giết người án, chỉ là dùng U Linh làm người trang. Hạ cựu lời nói rơi xuống, ánh mắt quét nhìn một vòng, phát hiện không ai nói tiếp, chỉ có thể cấp Vương Trạch ném đi mỉm cười thân thiện. Vương Trạch giơ tay ra hiệu, ta có mấy cái nghi vấn. Mọi người nhất thời tới tinh thần. Vương Trạch đứng dậy đi đến bàn hội nghị cuối cùng, đưa tới một chỉ trống không hình chiếu bình phong, viết xuống một hàng từ mấu chốt đến ngược: Ôn Nhật Như Ngọc, Độc Đao Cầu Say, Thu Tình Hoá Ý. Tu Linh Lúc này Vương Trạch đột nhiên tìm được tại đại học lớp học giảng bài cảm rất lúc, Ú Linh phía trước khiêu khích đại gia hẳn là đều hiểu biết, hắn cấp chúng ta một cái đến ngược, sau đó tại chúng ta sở đến mấu chốt tin tức lúc sau, lại tự hành hủy bỏ đến ngược. Căn cứ ta hiện tại suy đoán, mấu chốt tin tức liền là độc đao cầu sai chỉnh văn chính thân phận. Hiện tại chúng ta đã biết, Vân Quý đoàn tàu cấp máy bay hắn cũng có ôn nhận như Ngọc Đồng đội thăm dự, này có thể là cái trung hợp, cũng có thể là dấu giếm cái nào đó chúng ta còn không có chạm tới kiếp nổ. Độ. Đơn độc tới xem vừa mới phát sinh chương lập tu tình họa bị án, bản án tồn tại một cái cực đại điểm đáng ngờ. Vương Trạch lời nói dừng lại mấy giây, Mỗi chữ mỗi câu địa đạo. Hung thủ trương lập tiến vào đoan ba sau, tại đoan ba có như vậy nhiều khách hàng tình hình hạ, tinh chuẩn đeo lên duy nhất bị đã sửa chữa lại mũ giáp, này có phải hay không xảo quá phận. Tại tòa đều là phá án nhiều năm lão cảnh sát, lúc này đã nghĩ rõ ràng nơi đây kỳ quặc. Vương Trạch nhanh tiếng nói, chúng ta tới trước giả thiết ta là cảnh sát hiệp trợ người, có thể tùy tiện giả thiết cùng suy đoán. Giả thiết một cái hung thủ, nghĩ muốn dùng cải tiến cảm giác mũ giáp phương pháp gây án, hắn cần phải chuẩn bị gì? Thứ nhất, cải tiến mũ giáp, này là kế hoạch bước đầu tiên. Thứ hai, bảo đảm người bị hại đeo lên mũ giáp, này là kế hoạch một bước mấu chốt nhất. Thứ 3, áp dụng phạm tội. Cải tiến mũ giáp quá trình cố nhiên là phá án mấu chốt nhất manh mối, nhưng bước thứ hai là như thế nào áp dụng, mới là bản án lớn nhất chỗ khó. Trương Lập cũng không là thứ nhất cái đến nên đoan ba khách nhân, cho dù Trương Lập thứ nhất cái tiến vào nên đoan ba, kia hắn cũng có thượng trăm cái cảm ứng mũ giáp có thể lựa chọn. Kia, yeah, hung thủ như thế nào bảo đảm, này cái bị cải tiến mũ giáp không có bị mặt khác người sử dụng, vẫn luôn chờ đến Trương Lập tới, từ Trương Lập tuyển dụng này cái hung khí mũ giáp. Tại này đó hạn định tiền đề hạ, hung thủ hành hung thời gian cũng bị trước tiên xác định, chúng ta xem kia cái đến ngược. Nói cách khác, hung thủ nhất định phải bảo đảm Đến ngược kết thúc lúc, Chương Lập sẽ tại nên Vân Ba, mang theo này cái hùng khí mu giáp. Thời gian, không gian, hung thủ làm đến hoàn mỹ đến đo. Không khí của phòng hợp lúc này nặng nề hạ tới. Có lao cảnh sát nói, có thể hay không là nên sân bãi công tác nhân viên hiệp trợ hung thủ. Ta cũng tới làm cái giả thiết, giả thiết nên công tác nhân viên trước xác định Chương Lập thường dùng chỗ ngồi. Tư liệu biểu hiện, Chương Lập mấy năm gần đây thường xuyên ra vào nên Vân Ba. Kia liền rất đơn giản, chỉ cần nên công tác nhân viên tại kia cái vị trí bên trên tắt nước, mà khác người xem đến liền sẽ không nhập tọa. Tại Chương Lập sắp đến phía trước, đem lên vị trí nước động lặng rơi đến công tác nhân viên dẫn Trương Lập đi qua, này dạng liền có thể làm Trương Lập đeo lên hung khí mũ giáp. Vương Trạch mỉm cười gật gật đầu. Lâm Vi Lâm nhỏ giọng nhắc nhở, "Ta vừa mới xem qua theo dõi, hiện trường theo dõi biểu hiện, kia chỗ ngồi vẫn là bình thường, không có công tác nhân viên có dị thường hành vi, Trương Lập là chính mình tuyển chỗ ngồi." Khác một vị cảnh sát lên tiếng nói, "Căn cứ đối video theo dõi văn kiện xử lý, chúng ta thống kê ra Trương Lập gần nhất nửa năm đi nên đoan ba lựa chọn sử dụng chỗ ngồi bằng biểu, này kỳ thật là Lập lần thứ nhất ngồi tại nên vị trí." "Chưa cái đó ra còn có một chút." Vương Trạch nói, "Kia chỗ ngồi bình thường cũng không ai đi ngồi." Hà đội cục ta tới nói, Hà Kiêu tại sao lưng màn hình bên trên thả xuống ra hơn 10 cái video quảng cáo?" Hắn nói, "Này nhà đoan 3 ngày nghỉ lễ cao nhất nhập tọa suất chỉ có phần trăm chi 60 đến phần trăm chi 70, mà lại là mở tại cỡ lớn đô thị giải trí bên trong, thuộc về tương đối cao tiêu phí chẳng sở, phí tổn so đồng loại hình chẳng sợ đắt gấp đôi, đây cũng là bọn họ lưu lượng khách tương đối nhỏ chủ yếu nguyên nhân. Người chết hôm nay sở tại này cái vị trí tương đối ở giữa, thuộc về tứ phía đều có thể xem đến khu vực, tư ẩn tính tương đối kém. Căn cứ chúng ta điều lấy theo dõi biểu hiện, tháng gần nhất bên trong, này chỗ ngồi chỉ có quá ba cái khách hàng." Hơn nữa bên trong một cái khách hàng nhập vào sau, đội nó an toàn lên không bao lâu liền chính mình đổi vị trí. Cái này lại là vì cái gì? Tế Mính nhỏ giọng hỏi. Hạ Cừu đem sau lưng hình chiếu đại bình phong bên trên mũ giáp mô hình xoay tròn, phóng đại. Tại tòa mấy tên nữ tính cùng nhau như mày. Mũ giáp bên trong miên dung bày lên có rõ ràng dơ bẩn. Hạ Cừu giải thích nói, công tác nhân viên tương đối lợi biếng, cũng không có thanh lý này đó dơ bẩn, mà này đó dơ bẩn còn không thể xác định là sửa chữa phía trước liền tồn tại, hay là sửa chữa sau mới có. Lâm Vi Lâm mặt lộ vẻ giận mình. Hung thủ dùng này loại phương thức bảo đảm nên hung khí mũ giáp dài thời gian để đó không dùng kia chương lập hôm nay vì cái gì lựa chọn này chôn ngồi đâu? Vương Trạch nhìn chằm chằm Lâm Vi Lâm liếc mắt một cái, bình tĩnh nói: "Hiện tại chỉ có hai cái khả năng, hoặc là sự kiện ngẫu nhiên, hoặc là chương lập chính mình lựa chọn này chôn ngồi, tự tay cấp chính mình mang thượng này cái hung khí mũ giáp." Hội nghị phòng lại lần nữa lâm vào an tĩnh, có lao cảnh sát điểm vô hại điện thuốc lá không ngừng xoạch. "Hồi lâu qua đi." Tiểu Vương, cung phó cục trưởng tao mày nói: "Chúng ta là không là rơi vào một cái lầm lẫn, đã bị hung thủ lừa dối, cho nên cảm thấy an toàn." Chứng lập tham dự đối chính bọn họ nghiu sát. Vương Trạch nói: "Cung phụ trưởng, ta kỳ thật cũng có này cái hoài nghi, cho nên vẫn luôn không có hạ bất luận cái gì kết luận." Lâm Vi Lâm ở bên nhắc tay ra hiệu, chờ Cung phó cục trưởng gật đầu sau, Dũng Ôn Nhu thanh tuyến nhép nhở: "Ta ngược lại là cảm thấy, nếu như chứng cứ đầy đủ, lo logic hoàn chỉnh, kết luận cho dù lại hoang đường, chúng ta cũng hẳn là đi thử tư tưởng." Vương Trạch giọng điệu trở nên có chút hùng hổ giò người, kia Lâm tiểu thư là không có thể chính diện trả lời một chút, ôn toàn, chứng lập, chính văn chính như vậy làm động cơ là cái gì? Lâm Vi Lâm mỉm cười lộ ra một chút bất đắc phó cục trưởng ở bên ôn thanh nói: Tiếp tiếp, vụ án pha án trọng điểm liền là tìm ra cấp ngũ giáp làm tay chân người, cảnh lực nếu như không đủ, có thể tùy thời từ phía dưới điều. Tiểu Hạ, Lâm tiểu hạ thẩm vấn tiến triển như thế nào dạng? Hà Cừu đột nói, Lâm tiểu hạ cảm xúc đã sụp đổ, này còn là ít nhiều lao vương hủ dọn nàng. Nhưng nàng còn là chết cắn không nói, chúng ta hoài nghi là kia cái u linh đối nàng làm qua cái gì huy hiếp? Tiểu Hà, tại tất yếu lúc, có thể dùng hợp pháp phạm vi bên trong hết thể tất yếu thủ đoạn sao? Cung phó cục trưởng trầm Hiện tại công chúng ý kiến và thái độ mấy liệt, xa sẽ ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, nhân viên kỹ thuật còn đang truy tra kia cái u linh tung tích. U Linh lại làm ra thứ hại án. Ta biết đại gia rất mệt mỏi, nhưng Thỉnh đại gia lại kiên trì kiên trì, tranh thủ nhanh chóng bắt lấy cái kia giả thần giả quỷ U Linh. Cảnh sát nhóm buồn bực đáp ứng, sĩ khí mắt Trần có thể thấy đêm mê. Vương Trạch điện thoại nhẹ nhàng chấn động mấy lần, đem này cái khối lập phương thủy tinh chộp vào tay bên trong, khỏe miệng hơi hơi thượt tròn. Nay là một đầu không có ký tên tin tức điểm mở tin tức sau, màn hình điện thoại di động là trống giống, qua 2 3 giây, mặt bên trên hiện ra từng hàng cực nhỏ chữ nhỏ. Trạch, này đó là ngươi muốn sáng chế titan tài liệu tương quan. 3. Vương Trạch đưa điện thoại chụp tại mặt bản bên trên quay đầu nhìn hướng một bên Lâm Vi Lâm, cái sau đưa cổ còn không có rụt về lại. Lâm Vi Lâm lúc này cũng không xấu hổ, gương mặt bên trên quảy đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt, đối Vương Trạch ôn nhu cười, "Vương tiên sinh, giữa chúng ta không nên lấy thành tương đối, tình báo cộng hưởng sao? Ta có thể cộng hưởng tình báo, nhưng ngươi nhất định phải biết này đó sao?" Vương Trạch mắt bên trong mang theo vài phần nghi ngờ. Lâm Vi Lâm lại có chút do dự. Nàng hiếu kỳ là thật, không chỉ là đối Vương Trạch vừa mới tiếp vào tin tức nội dung hiếu kỳ, đối Vương Trạch thu hoạch tình báo con đường cảnh hiếu kỳ. Nhưng Vương Trạch lời nói cũng nhắc nhở nàng, biết này đó đối nàng chức trạng kiếp sống xác thực không có nửa điểm chỗ tốt. Ta đây không phải giãy vương tiên sinh." Lâm Vi Lâm ôn nhu nói câu, cùng mặt khác người cùng nhau đứng dậy, rời đi hội nghị phòng. Cũng là thập phần quả quyết. Vương Trạch ôm di động xem hồi lâu, tế mính ở bên cạnh có chút nóng lòng muốn thử, còn là nhịn xuống chính mình hiếu kỳ tâm, khéo lẽ chỉnh lý hội nghị đi chép. Hạ Cửu đi mà quay lại, chắp tay sau lưng tản bộ lại đây, nhỏ giọng hỏi, "Cái gì đồ vật? Khiến cho thần thần bí bí. Ta phía trước làm người điều tra, Vương Trạch lật ra điện thoại, đánh mở hình chiếu công năng, kia sáng dệt ra màn hình bên trên xuất hiện mật mật ma ma văn Hà xem không khỏi có điểm nhíu đầu. Vương Trạch đã nhanh, nhanh xem một lần, tổng kết nói: Bản thân không có quá nhiều nội tình tin tức chỉ có mấy cái cần phải chú ý điểm người xem này sáng thế ti tan giai đoạn trước xác thực xuất hiện qua chấp hành lực thật mạnh mẽ quy mô đoàn đội tin đồn là lính đặc chủtha hấn bất quá tin tức bị đè xuống còn bắt mấy cái kẻ tạo lời đồn sáng thế ti tan tương quan thông tin bị toàn vong xóa bỏ tổng cộng phát sinh 3 lần theo 15 năm trước bắt đầu mỗi 5 năm một lần mặt khác ta này mấy cái bằng hưu hoa điểm tâm nghĩ, đối năm đó sáng thế ti tan phục vụ khí phòng máy trái sự kiện tiến hành điều tra có cái tương đối hoang đường tình huống xem này bên trong tế mình cùng Hà cựu đầu tiến tới từ chia nhỏ phân biệt những cái đó chứ nhỏ Tế Mính nhỏ giọng độc, phòng máy vị trí chỗ ở là biển cạn đáy biển, dùng là nước biển làm lạnh hệ thống, cháy phòng máy phân bố tại đáy biển hơn 10 cái độc lập khu vực. Hà cứu mang Câu, bọn họ tại sao không nói là phòng máy tạc? Còn cháy? Vương Trạch không có bao nhiêu niễu bọn họ, hai người tiêu tốn mấy phút thời gian xem xong tin tức toàn bộ nội dung, biểu tình đều có điểm nghiêm trọng. Tế Mính nhỏ giọng nói, lão bản, ta có điểm không để ý tới giải, vì cái gì một trò chơi sẽ liên lụy đến hành tinh mẹ tự nhiên tại nguyên ty thế, nhưng là tự nhiên tại nguyên ty phát hành chính mệnh lệnh, cưỡng ép đóng lại cái này nhân khi giá cao không hạ hộp đen trò chơi? Hạ Cừ ôm so tệ Mệnh đùi còn lớn hơn cánh tay, tao mày nói: "Cứ ép đóng sệ vở lý do, là lúc ấy xã hội tỷ lệ phạm tội tăng lên nhưng ngươi này mấy cái bằng hữu làm ra thống kê bên trong, sáng thế Titan lửa nóng kia mấy năm, hành tinh mẹ chỉ an tiêu chuẩn bảo trì bình ổn, xuống ống vụ án càng là ở vào thấp nhất gốc." Ta cũng có chút tấn tượng, kia mấy năm hẳn là đã kích vũ khí buôn lậu nghiêm khắc nhất thời điểm. Nay điểm đáng ở không khỏi cũng quá nhiều. Vương Trạch đem tin tức sao chép hai phần, phát cho tệ cùng Hạ Cừ, xem trống giống hội nghị phòng, lại lần nữa đi đến hình chiếu đại bình phòng phía trước. Tiểu Tề đi quan cái cửa. Tệ Mệnh đuôi ngựa lung lay mấy lần chạy đến cửa ra vào đem đại môn khép kín. Vương Trạch tại mà Cao túi lấy ra bút máy, cũng không hái nắp bút, liền tại hình chiếu bình phong bên trên bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Rất nhanh, lấy Vương Trạch phía trước viết xuống 5 cái từ mấu chốt làm hòn đá tảng, đại bình phong bên trong lấp đầy mũi tên cùng ký tự, này đó mũi tên cuối cùng đều chỉ hướng một vòng tròn. Vẽ hương tập đoàn, ta hiện tại có hai cái suy đoán, Vương Trạch thu hồi bút máy, nhẹ thở nhẹ một cái. Ha Cừu phối hợp địa đạo, ngươi nói. Vương Trạch nói, thứ nhất cái suy đoán, ba cái bản án là nào đó cái kế hoạch chi nhánh bộ phận. Nếu như thứ nhất cái suy đoán thành lập, kêu U Linh bản thân rất có thể liền là ôn nhuận Như Ngọc Cố Định đội một thành viên. Ôn nhuận Như Ngọc Cố Định đội tổng cộng có 5 người, kia người cuối cùng khả năng liền là mấu chốt nhất nhân vật, hiện tại chúng ta qua lại chú ý một chút, này ba cái vụ án chưa giải quyết chỗ khó phân biệt là cái gì? Tiểu Tệ ngươi nói trước đi. A, ta. Tệ mình có điểm trở tay không kịp, nàng còn tưởng rằng chỉ cần nghe giảng liền hảo. Không nghĩ đến lao sư này còn sẽ điểm danh bài thi. Là Hùng Khí. Hùng Khí Lai Lịch. Nàng nói cẩn thận từng ly từng tí. Không sai, Vương Trạch Hải lòng gật đầu. Ôn toàn bị giết tán hung khí, cướp máy bay người dùng điện từ súng xung điện, chứ lập án bên trong ngũ giáp mô đun lệ, này đó đồ vật đều là từ lâu tới. Chúng ta chỉ cần bắt được này, điều tuyến truy tra được, tất nhiên có thể túm ra này cái nhân vật mấu chốt, nhưng hiện tại vấn đề là thời gian không đứng tại chúng ta này một bên. Hà Cừu gái gãi đầu, "Sớm biết, vụ án phát sinh ngày thứ nhất ta liền đi tìm ngươi." "Lão hạ, nếu như ngươi đi thứ 6 tinh đoàn tìm ta, cũng là bọn họ kế hoạch bên trong một bộ phận đâu?" Vương Trạch Hàm cười hỏi. Hà Cừu chừng mắt, "Như thế nào, ta lại còn có hiểm nghi?" "Ta đương nhiên sẽ không hoài nghi ngươi." Vương Trạch cười nói, "Nhưng ngươi đừng quên, nghĩ não tương quan sinh vật mô phỏng kỹ thuật, có thể đem một cái người hàng ngày hành vi, xử sự, sự thói quen, suy nghĩ vấn đề phương thức từ từ số liệu hóa, tiến hành đám mây mô phỏng, có thể nhất định trình độ dự phán một cái người tại cố định điều kiện bị hồi ra quyết định." Ta này, Hạ Kiều đầy mặt xoắn xuýt, đứng tại kia lâm vào chiều sâu bản thân hoài nghi. Liên tại lúc này, hội nghị cửa phòng bị người một chân đà văng, có cái gầy yếu trẻ tuổi nhân viên cảnh sát vào vào. "Hạ đội, Triều." Lâm Tiểu Hạ mở miệng. "Chuyên viên, cổ đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm." Chương 32 mất khống chế, một thu tình họa ý đi rồi sao? Này là Lâm Tiểu Hạ sau khi lau khô nước mắt nói câu nói đầu tiên. Vương Trạch, Ha Cừ cùng Tế Mính chạy tới số 3 phòng thẩm vào lúc, Lâm Tiểu Hạ đã bình tĩnh lại. Nàng muốn một cái tế thuốc lá, ngồi tại thẩm vấn ghế dựa bên trên nhất khẩu nhất khẩu chậm rãi suy ngẫu nhiên bị thuốc lá sang cụ xách vài tiếng, ánh mắt khi thì mê ly khi thì thanh tĩnh. Dần dần, nàng đỉnh đầu đã mở mịt một tầng sương ngủ, kia trương sương mặt bên trên không có quá nhiều tình tự. mày nói, lão bản, nàng phía trước là trang sao? Trước sau cảm xúc chuyển biến, không khỏi quá lớn. Vương Trạch lắc đầu, nàng này loại trạng thái có điểm cùng loại với tư tưởng lạcấn. Tư tưởng lạcấn. Hạ Cừ giọng đại điểm, bất quá cũng may ba người chỉ là tại theo dõi phòng, những cái đó phi pháp tổ chức khống chế người thủ đoạn. Vương Trạch nói, "Ừm, này là lập đi lập lại tâm lý ám chỉ kết quả, hiện tại có giả lập hoàn cảnh, nghị muốn gieo xuống tư tưởng lạcấn cũng không tính khó." Đương nhiên, này cái yêu cầu bác sĩ tâm lý tới cụ thể chẩn bệnh. Phòng thẩm vấn bên trong, Lâm Tiểu Hạ đem điếu thuốc tát, lại muốn một ly nước ấm, thấm vào nuốt xuống cổ họng. "Lâm Tiểu Hạ, có nữ cảnh sát viên cau mày nói, ngươi có thể nói đi, đem Vương Thám tử gọi qua đi." Lâm Tiểu Hạ bình tĩnh nhìn trong chú nữ cảnh sát viên, hắn tại chàng, ta có thể nói càng nhiều một chút. Phong thầm vẫn cửa đánh mở, Vương Trạch cùng Hà Cửu trước sau đi vào. Hai người nhân viên cảnh sát nhanh lên nhường chỗ ngồi, lại bị Hà Cửu ra hiệu an tâm ngồi. Ta tại này, Vương Trạch thấp giọng nói với, "Ân, ngươi tại như vậy cũng tốt, bọn họ liền là muốn cho người tại." Lâm Tiểu Hạ ngẩng đầu nhìn Vương Trạch, xem mấy giây lại túi đầu tránh đi ánh mắt. Nàng vẫn là không dám cùng Vương Trạch đối mặt. "Ta trước nói ta biết đến." Vương Thám tử phía trước nói không sai, "Ta phụ trách xử lý hung khí, ta lão công chết không có hung thủ, hắn chính mình đối chính mình hạ thủ." Mấy tên nhân viên cảnh sát líu nhau, theo dõi phòng bên trong đã có người cầm lấy trò chuyện trang bị. Vì cái gì? Vương Trạch Tiếng nói vẫn như cũ nhẹ nhàng. Ta cũng không biết vì cái gì, hắn chỉ là cầu ta giúp hắn, quỷ xuống tới cầu ta giúp hắn một lần. Lâm Tiểu Hạ vành mắt lại lần nữa phía hồng, hai mắt phảng phất mất đi tiêu cự. Hắn cầu ta 3 tháng, ta không chịu nổi, ta không nợ hắn đi, hắn đi, ta tại này trên đời liền không dựa vào. Nhưng hắn quá thống khổ. Vương Trạch hỏi, ôn toàn tinh thần trạng thái có chút phản thường. Không là phản thường, hắn thực thanh tỉnh, nhưng ta không biết hắn rốt cuộc như thế nào. Lâm Tiểu Hạ hai mắt nhắm lại, bàn tay xoa xoa nước mắt, thấp giọng nói: "Nhưng hắn rất thống khổ, mỗi ngày hắn đều muốn dựa vào kháng hầm vực loot in, tại cho chơi bên trong vụn trộn cấp chính mình làm trị liệu tâm lý. Này đó các ngươi cha không đến, tại quyết định hành động nửa trước năm, kia cái U Linh đã giúp hắn đem này đó đều thanh trừ hết." Hà Cửu hỏi: "Thùng khí là cái gì?" Lâm Tiểu Hạ trầm mặc một hồi, lại nói: "Này là duy nhất ta không thể nói, này là U Linh cấp vương thám tử khảo đề." Phanh một tiếng, Hà cứu bàn tay dùng sức vỗ vào cái bàn bên trên. Lâm Tiểu Hạ đầu nhìn về phía Hà cứu, cũng không nói lời nào, sắc mặt rất bình tĩnh. Hiển nhiên nàng cũng không có bị hù dọa. Vương chép hỏi: "Ngươi cùng U Linh trực tiếp tiếp xúc qua?" "Là, gần nhất 3 tháng, mỗi lần thương lượng làm ta lão công chết kế hoạch, hắn đều sẽ xuất hiện tại chúng ta ra, chỉ cần ta đeo lên tăng cường tính mắt đều có thể xem đến hắn." Lâm Tiểu Hạ lầm bẩm nói: "Bọn họ nói, về hương tập đoàn làm ác, bọn họ muốn đối về hương tập đoàn làm kiên trách. Bọn họ nói, hành tinh mẹ bên trên còn có rất nhiều người làm ác, bọn họ muốn đối này đó người tiến hành trả thủ. Bọn họ nói, mỗi người bọn họ sẽ tại đường bên trên tuần tụ, nhưng đạp lên đường phía trước, bọn họ muốn chấm dứt chính mình tội nghiệp, mới có thể đi đối mặt những cái đó vô tội oan hồn." Hà cười mắng, khoa thỏa tồi não. Lâm tiểu Hạ đột nhiên cười lạnh thành, tươi cười có chút quỷ dị, làm bên ngoài xem đến này, một mạn tệ mĩnh không chịu được lông tơ thảm dựng. "Này không là tồi não, này là bọn họ đối chính mình an ủi cùng nhắc nhở." Lâm Điểu Hạ bưng chén nước lên lại nhấp một chút. "Quyết định thực hành này cái kế hoạch sau, ta lão công rốt cuộc có tươi cười, hắn đã mấy năm không như vậy cười qua." Tự theo 4 năm trước chúng ta đem đến Minh Châu càng bắt đầu, hắn càng ngày càng xa suốt tinh thần, mỗi đêm đều sẽ mất ngủ, ác mộng cùng với hắn, hắn thỉnh thoảng sẽ đem chính mình nốt tại nhà vệ sinh khóc. Sau tới Sau tới hắn sợ ta khó chịu, mua cho ta cabin dinh dưỡng, làm ta tại cabin dinh dưỡng bên trong tận lực không muốn ọt perlìn. Hắn có lần uống say, nói hắn chính mình đã là cái quái vật. Khả năng, hiện tại kết quả, đối với hắn mà nói là tốt nhất an ủi, hắn đã giải thoát, nhưng hắn đem ta lưu tại này. Một cái người lưu tại này bên trong. Nàng hai mắt nhắm lại, nước mắt theo khỏe mắt không ngừng trở xuống. Phòng thẩm vấn không khí càng phát nặng nghề. Vương trạch tựa tại bên tường, hồi lâu không có hỏi một câu nữa, đều là Hà Cửu tại mở miệng dò hỏi, Lâm Tiểu Hạ thổ lộ ra rất nhiều tin tức. Mấu nhất, còn là Lâm Tiểu Hạ nhắc tới hung khí nơi phát ra. Mặc dù ta không thể nói hung khí cụ thể là cái gì, nhưng ta có thể nói, là ai cấp hắn hung khí." Lâm Tiểu Hạ thấp giọng nói. "Này cái nhân gian tiếp hại chết ta lão công. Bọn họ kế hoạch cụ thể cũng không có đối ta tiết lộ qua, nhưng ta biết, bọn họ muốn dùng ta lão công chết, làm thành một cái mặt trái tin tức, ta chỉ phụ trách hiệp trợ ta lão công bố trí một cái mật thất hiện trường. Đem hung khí đưa cho ta lão công này cái người, bị gọi làm xa. Có lần ta lão công cùng hắn tại trò chuyện lúc xảy ra tranh chấp, hô hắn 4 chữ tên đầy đủ, không cấp visa. Ta bị kia cái u linh báo cho, cảnh sát tìm được sơ hở bắt đầu hoài nghi ta sau, ta liền nhất định phải giữ cái Không phải ta lão công hy sinh liền không có bất luận cái gì ý nghĩa, muốn mãi cho đến. Ai, mãi cho đến ta nghe nói thu tình họa ý tử vong tin tức, liền đem trừ hung khí là cái gì bên ngoài sự tình nói cho các người, này dạng cảnh sát liền sẽ không làm khó ta. Không cấp xa cũng hẳn là bọn họ kế hoạch một vòng, khả năng sẽ là cái thứ ba người chết. Ta biết đến chỉ có nhiều như vậy. Ôn Nhận Như Ngọc, độc dao cầu say, thu tình hội ý, không cấp visa. Vương Trạch nhìn hướng Hà Kiều, cái sau đã ngầm hiểu. Hà Kiều nói, xin lỗi, mặc dù ngươi đã cung cấp rất nhiều tin tức, nhưng chúng ta vẫn là muốn thỉnh ngươi lưu lại này tiếp tục phối hợp chúng ta công tác. Lâm Tiểu Hạ sắc mặt bình tĩnh gật đầu, thấp giọng hỏi: "Có thể cho nhiều ta mấy điếu thuốc sao? Các ngươi có thể tùy ý cấp ta đi tội, ta không là thực tại ý này đó." Vương Trạch rời đi thời điểm, Tề Minh còn tại cách thủy tinh xem Lâm Tiểu Hạ. Nang An vị tại thẩm vấn ghế dựa bên trên, xương vụ gương mặt trượt xuống hạ một hàng nước mắt, lại chỉ là đem chú ý lực đặt tại giữa ngón tay minh hỏa. Phòng thẩm vấn bên cạnh hành lang bên trong, Vương Trạch mấy người dừng lại bước chân, nhìn hướng rựi vào tường ôm cánh tay đứng tại kia Lâm v. Lâm. "Ha đội trưởng, Vương Tiến Lâm v. Lâm giữ vững tinh thần, dùng đôi cời che lớp mặt bên mệt mỏi, theo cái bóng bên trong đi ra tới tính tiết vụ án đã rõ ràng đúng không? Nếu như có thể, ta nghĩ chúng ta hẳn là có thể chuẩn bị một cái buổi họp báo, lắng lại hiện tại dư luận." Hạ HQ... Cừ chậm chậm nói, "Này loại sự tình tìm chúng ta cục trưởng. Hung khí còn không tìm được." Vương Trạch nói, trước lập án ảnh hưởng dư luận chính tại Đỉnh Phong, này cái thời điểm buổi hợp báo khả năng sẽ chỉ có phản hiệu quả." Buổi hợp báo yêu cầu chuẩn bị, Lâm Vi Lâm nói, "Đại khái buổi sáng 9 giờ mới có thể tử hành, đi qua nửa một làm lạnh, công chúng ý kiến và thái độ cao phong hẳn là có thể đi qua." Nàng vừa cười thêm câu, "Vương tiên sinh, ngoài phía trước suy đoán không có nửa điểm sai lầm." Vương Trạch thấp giọng nói, "Này không là cái gì đáng giá tán thưởng vụ án." Hạ Kiêu nhịn không được nói thầm, "Các người vệ hưng tập đoàn rốt cuộc làm cái gì ác, có thể đem người bước đến này loại cấp độ." Lâm Vi Lâm đối với cái này chỉ có thể cười gượng. "Vương Tiên Sinh có thể tham dự buổi hợp báo sao?" Hiện tại mạng lưới bên trên đối Vương Tiên Sinh tiếng hô thực cao. Lâm Vi Lâm ôn nhu nói, "Ta sẽ thân thỉnh, đem Lâm Tiểu Hạ thẩm vấn video, đi qua tư hận xử lý sau công bố ra ngoài. Rốt cuộc này cái vụ án có chút không giống bình thường, người bị hại cùng hung thủ là một cái người, nghĩ muốn đặt thành cũng là đối công chúng ảnh hưởng trái chiều." Nếu như tại sáng mai phía trước, chương lập án cũng có thể có đột phá, vậy chúng ta có thể. Lâm tiểu Thương, Vương chậm nói, ta có thể tham dự buổi họp báo, cũng có thể đi trần thuật tình tiết vụ án, không tăng thêm bất luận cái gì đối vệ hương tập đoàn chán ghét cảm xúc, nhưng ta yêu cầu các người đáp ứng một cái điều kiện. Khôi phục kia mấy cái thông mời, tuyên bố liên quan tới không cốc visa manh mối cháu thượng. Bởi vì kia mấy cái thu thập manh mối thông mời, chúng ta thu hoạch chính văn chính là độc đao cầu say manh mối, này trực tiếp phá hư kia cái linh kế hoạch. Ta hiện tại cũng cảm giác có chút khó tin, các ngươi vì không cho công chúng chú ý đến sáng thế Titan vấn đề, thế nhưng thật cẩm nhân mạng làm trò đùa cho ngài tạo thành bối rối ta rất xin lỗi." Lâm Vi Lâm nhanh tiếng nói, "Vương tiên sinh, ta có thể hiện tại liền đi hướng ban giám đốc xin chỉ thị. Ta cũng không muốn đối với cái này có sợ dấu giếm, tập đoàn cấp ta yêu cầu, hoặc là nói cho chỉnh cái quan hệ xã hội đoàn đội yêu cầu, liền là không thể để sáng thế Titan, thậm chí chúng ta có thể trực tiếp công bố hung thủ lợi dụng vi phạm lệnh cấm nghi não kỹ thuật. Hơn nữa tại buổi hợp báo thượng, Vương tiên sinh nhưng có thể hay không đề cập, là các ngươi chính mình hủy số liệu." Vương Trạch đột nhiên đưa tay bắt lấy Lâm Vi Lâm cổ áo, đem nàng tốn về phía trước lão đạo nửa bước. Hắn kính mắt đằng sau, phản có hai đám lửa muốn bộc phát. Các ngươi hủy sáng thế ti tan số liệu rốt cuộc nghĩ muốn che giấu cái gì, ta căn bản không hứng thú. Nhưng này cái Ú linh tại chế tạo dư luận trạng thái, hắn liền là nghĩ muốn công bố các ngươi che giấu trận tướng. Ôn toàn tinh thần trạng thái rõ ràng không đúng, hắn rất có thể bị quá yếu nhiều tinh thần, mất đi bình thường người năng lực phán đoán. Cái này là một trận nhu sát. Hắn chỉ là một cái không có bất luận cái gì án cũ bình thường người, hắn có thể có cái gì không thể tha thứ tội. Có thể có tội tình gì? Người tới nói cho ta, hắn có thể có cái gì cơ hội phạm tội lại trốn khỏi cảnh sát truy tra. Ngươi tới nói cho ta. Nói a. Vương Tiến Lâm Vi Lâm thấp giọng hô hào, hai mắt thấm vào một chút vết nước. "Lão Vương." Hà cựu ở bên nhanh lên ra tay, đem Vương Trạch chỉnh cái ôm lấy lôi ra. Hành lang tả hữu thò đầu nhìn qua nhân viên cảnh sát nhóm, giờ phút này thở mạnh cũng không dám. Lâm Vi Lâm có chút chật vật, nhưng nàng chỉ là túi đầu chỉnh lý cổ áo, cũng không có mở miệng nói cái gì. Vương Trạch tránh ra Hà Cửu cánh tay, trắng nõn khuôn mặt bên trên không có bao nhiêu huyết sắc. Hắn lấy xuống kính mắt, đỡ bên tường, chậm rãi thở ra. "Xin lỗi, ta cảm xúc hơi không khống chế được, ngày mai buổi họp báo ta không sẽ tham gia. Nay cái bản án cũng không là đơn thuần giết người án." Ta có thể phát huy hiệp trợ tác dụng. Có hạn. Truyền viện, cầu đạo, tốt một nhân khí cách tốt 2 gần 20% số điểm. Chương 33, tìm kiếm chủ động, 1. Xem đến lao bản nổi giận, Tề mình vốn di đỉnh cửa trường. Nhưng khi hắn nhóm ra than máy, đi trở về nhân chứng gian ký tốc xá, đóng lại phòng cửa sau. Xem nhà mình Vương lão bản thần sắc tự nhiên, bình tĩnh ôn hòa bộ dáng, Tề Mĩnh quả thực có điểm không bình tĩnh nổi. Ân. Tiểu Tề ngươi như thế nào? Vương Trạch Liệp nhìn Tề Mĩnh, ôn nói, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ngủ đến tự nhiên tỉnh liền hảo, hai ngày nay cũng giày vò ngươi. Hảo, lão bản sớm nghỉ ngơi một chút. Tề Mính nghe lời xoay người rời đi đợi nàng đóng lại phòng cửa, chính Hoài Nghi Vương Trạch có phải hay không bị hành tinh mẹ vô lương nhà tư bản khí xin ngốc, đột nhiên nghe được sau lương chuyển đến ngâm nga ừn, mặc dù có điểm trại điệu, nhưng còn là thật là dễ nghe. Xác định lão bản tâm tình không tệ, Tề Mính nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên cảm thấy có điểm choáng đầu hoa mắt, kéo mệt mọi thân thể, chuyển đi sát vách nhân chứng gian. Qua thêm vài phút đồng hồ, hai người trẻ tuổi nhân viên cảnh sát đề ghế chạy đến, canh giữ ở Vương Trạch cửa phía trước. Hạ Cửu tại lo lắng Vương Trạch ta toán. Phòng cửa bên ngoài Hai người nhân viên cảnh sát cầm các tự vào lưới đầu gối, xem một mảnh màu đỏ thấm trang ép cùng luật đàn, thỉnh thoảng đối trước mặt dư luận tình thế trao đổi ý kiến, cũng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cục bên trong bảo mật kỷ luật, không có tại mạng lưới bên trên phát ra nửa điểm thanh âm. Phòng môn bên trong, Vương Trạch Đoan một ly lạnh nước trà, ngồi tại triển khai hình chiếu màn hình phía trước, nhanh chóng xem không sai biệt lắm giao diện. Gian phòng cách vách bên trong, Tề Minh Ngáp liền này, ôm một cái tắm váy vào phòng vệ sinh, đại náo tại miễn cưỡng xem cả sự kiện. Cùng qua đại lâu tầng dưới chốt nơi nào đó hội nghị phòng. Lâm Vi Lâm liếc nhìn công tác hạng mục công việc danh sách, xác nhận sở hữu hạng mục công việc sau đều đã đánh lên màu xanh lá đánh dấu, nàng mạnh mãnhi thân thể xúc tại ghế sofa bên trong, không bao lâu, hô hấp liền trở nên đều đặn. Hội nghị phòng ánh đèn dần dần lờ mờ. Luân phiên trợ thủ nhóm đem hình chiếu bình phong điều chỉnh đi những phương hướng khác, tiếp tục giám sát chỉnh cái mạng lưới dư luận, cung cấp ở phương xa càng lớn đoàn đội phát ra hành động chỉ lệ. Hết thấy vận chuyển như thường. Công chúng ý kiến và thái độ tại án bọn họ phía trước khẩn cấp tính toán ra đường cong trở xuống. Rốt cuộc, này cái thế giới thượng có rất nhiều sự tình, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người tan biến. Mặc dù một cái uy hiếp được mạng lưới hoàn cảnh liên hoàn rết người án, đối bình thản 5 tháng dài đằng đẵng hành tinh mẹ tới nói, sắp thực sẽ sản sinh khá lớn xung kích. Nhưng cùng lúc phát sinh tin tức còn có rất nhiều. Lợi dụng phong phú thông tin chuyển rời công chúng chú ý lực, đã coi như là quan hệ xã hội giới cơ sở kỹ năng. Điều hành đại sảnh cửa hông bên ngoài hành lang nơi, mấy cái thân ảnh lẻ vào bên cửa sổ thôn văn thủ vụ, đều là cảnh sát cục bên trong lão nhân. Lão Hà, Vương Trạch thật sinh khí. Sao có thể à? Hà Cừu nói, ta cùng hắn nhận biết như vậy nhiều năm, liền không thấy hắn sinh quá khí, nói rõ liền là làm cho vẻ hư xem, hắn hẳn là cảm giác chính mình quá bị động không muốn bị u linh nắm mũi dẫn đi, cố ý nhảy ra ngoài. Xác thực, này cái bản án hắn phát huy không gian cũng không tính đài. Kia cái u linh rốt cuộc cái gì địa vị, cầm vi phạm lệnh cấm nghĩ não kỹ thuật làm mưa làm gió, bộ đội phòng ngự hiện tại liền nửa cái cái giẫm đều không thả ra, liền làm chúng ta này đó bình thường cảnh lực đi gánh. Mặt bên trên có người nhìn vẻ hưng không vừa mắt thôi. Hà Cừu lắc đầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ta trong lòng có điểm không nữa. Như thế nào? Lao Vương hẳn là phát hiện cái gì, chỉ là hiện tại quá bị động, cho nên lựa chọn giữ lặng, nhưng phía trước lão Vương nhắc nhở qua ta. Hà Cừu sắc mặt có chút nghiêm trọng. Các ngươi xem, liên quan tới ôn toàn án, U Linh thiết kế rất tinh tế, thậm chí nếu như không là lẩm tiểu hạ mở miệng, cùng với một khối bánh gato lộ ra sơ hở, chúng ta căn bản không có cách nào nghiệm chứng từng cái chứng cứ là có thể tin hay không. Nhưng chương lập án này một bên, liên tục thô ráp. Hộp đen trò chơi bên trong chương lập bị U Linh tập kích, cách không boss trái tim, hiện thực bên trong, chương lập mang theo mũ giáp chết thảm tại nơi công cộng. Bởi vì lúc trước ôn toàn án lên men, về hương quan hệ xã hội đại quy mô xoa tiếp, dân nhóm, đặc biệt là Lê Minh Ngai ủng hộ đã thập phần cảm. Hiện tại chương lập bản án vừa ra tới, trực tiếp dẫn nổ dư luận. Này đều mấy giờ rồi? Ta dù sao chưa từng thấy một cái thiệp trong nửa giờ vượt qua 12 vạn điều hồi phục. Theo phạm tội giả góc độ tới nói, chương lập án quá đơn sơ, quá thô ráp, thậm chí lưu lại ngốc tử đều có thể nghĩ rõ ràng điểm đáng ngờ chương lập nhất sửa ngày xưa tìm chỗ ngồi thói quen, phản thường lựa chọn sử dụng kia cái bị cải tạo mu giáp. Nhưng đối dẫn động dư luận mà nói, chương lập này cái bản án ngược lại càng có truyền bà tính, càng có kích động tính, so ôn toàn nhà mật thất giết người phải đơn giản rất nhiều, cũng lại càng dễ bị tiếp xúc không đến sở hữu manh mối quảng đại quần chúng tiếp nhận. Ha Kiều nói xong mấy đó, sờ lên cằm trầm ngâm vài tiếng. Ta cảm thấy, cái này là một trận từ đầu đến đuôi nhằm vào vệ hương tập đoàn dư luân chiến. Có đồng liêu nhắc nhở, "Buổi sáng vệ hưng buổi họp báo thượng, ngươi liền tính toán như vậy nói." Đương nhiên không có khả năng nói này cái, "Hà Cừu lão đầu, chúng ta là cảnh sát, là bảo vệ thị dân an toàn cơ bộ, nhất định phải tuân theo nguyên tắc, hết thể theo chứng cứ xuất phát, đạt được hiện tại đã hữu hiệu chứng minh, giữ gìn cảnh sát chúng ta thông cáo tính quyền uy cùng cảnh đội thuần khi tính." Hà Cừu lại mắng, ngậm lại cũng đĩnh lê tẩm, "Lão chính mình hái đi ra, cục diện đều ném cho ta. Như vậy hảo cơ hội lập công không nắm chặt trụ." Hà, ngươi trộm nhặt đi." trơ mặt bên trên có vị trí, ngươi này lòng bàn chân một mặt dầu, vụt liền đi lên. Hạ Cửu cười ngượng ngùng hai tiếng, đáy mắt mang theo vài phần phiền muộn, vụ án lần này, không cho ta xuống trước coi như đủ đủ. Hà đội, phòng điều hành bên trong đột nhiên chuyển đến mang một chút lo lắng hô hoán. Ngũ giáp điều tra theo dõi có kết quả. Này mấy tên cảnh sát mượn rỡ, gió bình thường xông vào điều hành trung tâm. Hôm sau, buổi sáng 8 giờ 20, Vương Trạch là bị đứt quán gõ cửa thanh đánh thức. Hắn chỉnh lý trên người màu xanh sợi mặt liếc ngủ, cầm lấy sạch sẽ phun sương đối với khoang miệng phun ra phun xác định không có bất luận cái gì thất lệ khả năng, mới kéo ra chính mình phòng cửa. Hai người vừa mới đổi cương vị nhân viên cảnh sát thẳng tắp ngồi tại cửa ra vào tạ hữu, như là phía Đông văn hóa cổ xưa bên trong trấn trạch thú. Hôm nay cường điệu an diện một chút Tế Mính, giờ phút này có điểm tâm hư đứng tại Vương Trạch trước mặt, sợ lao bản lại so đo nàng nhíu người thanh mộng tự động. Vương Trạch vừa thấy Tế Mính liền khẽ như mày, cũng không phải bởi vì mà khác, thuần túy là Tế Mính hôm nay trải lấy tóc mái bằng, làm trang dung khuôn mặt xem càng trẻ tuổi mấy phần vừa mới có thể che lại cái vốn tiểu áo sơ mi phối hợp ô vương bánh ngắn, còn có kia thuần màu trắng quá gối vớ cùng giày thể thao, như thế nào xem đều giống như còn không có tốt nghiệp nữ học sinh đối với nhất danh trợ lý mà nói, sắp thực không đủ thành tựu. "Vào đi." Tế Mính hơi nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận từng ly từng tí đi đến. "Cửa không muốn quan." Vương Trạch nhắc nhở nàng một câu. "Hảo lão bản." Tế Mính nhỏ giọng ứng với, "Này một bên có cái tin tức tương đối cấp, cho nên ta mới gõ cửa gọi ngài lên tới." Vương Trạch đi đến mép giường, thuần thục chỉnh lý dương chiếu. "Cái gì tin tức?" "Ha đội trưởng, bọn họ hôm qua đêm đã khóa chặt chương lập án hiềm nghi người." Nhưng suốt đêm bắt giữ vô hụt. Tế Minh cấp tốc tiến vào trả thái, đem đồng hồ đặt tại bàn trà bên trên, khép lại hai chân ngồi tại góc, nhanh chóng đánh mở hình chiếu bình phong. Hình chiếu bình phong bên trên xuất hiện một chương lệnh truy nã, bên trong là nhất danh trung niên nam tính toàn thân giống như. Này người nhìn lên tới hào hoa phong nhã, mang theo mắt kính không gọng, khuôn mặt ngay ngắn, cái đầu bên trong chở, bụng bia cùng địa trung hải kiểu tóc tương đối sáng mắt. Hắn gọi cuộc quan trọng, ngoài khả năng không tưởng tượng nổi, hắn phấn vận. Hắn là hành tinh mẹ bên trên tương đối nổi danh khoa học gia, lệ thuộc vào áo nhị năng lượng hạ hạt một nhà sở nghiên cứu. Chủ công là kiểu mới phản trọng lực vật liệu, tại lĩnh vực này nghe nói còn là một vị đại cầm phát rất nhiều trọng bàng luận văn, tại hành tinh mẹ mấy nhà tương đối không tồi đại học đều có vinh dự giáo sư xứng hảo. Căn cứ video theo dõi biểu hiện, Mũ Giáp tại sửa chữa bộ sửa chữa sau, từng tại xưởng bên trong để đó không dùng qua một đoạn thời gian, có cái đĩnh béo công tác nhân viên ôm đi này cái Mũ Giáp, 3 phút đồng hồ sau đưa Mũ Giáp thả đến vận chuyển vị trí bên trên, sau đó Mũ Giáp không có lại thoát ly theo dõi. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cửa cỡ. Hợp khu ghé độc. Chương 34, tìm kiếm chủ động, 2. Sau đó Cảnh sát khóa chặt này cái công tác nhân viên, một đường truy tra, phát hiện hắn tại sau một tiếng rời đi chạm sửa chữa, cưới một chỉ xe mô tô bay đến một chỗ đa số vì phòng cho thuê chung cư tiểu khu, kế tiếp liền hư không tiêu thất. Cảnh sát suốt đêm điều tra, lục soát nên chung cư, cuối cùng tra được một chỗ phòng cho thuê, tại bên trong tìm được sĩ lý cả đeo người mặt mặt nạ còn làm việc phục. Cuối cùng đi qua video theo dõi điều tra so sánh, cùng với chung cư trụ hộ hỏi ý, đem mục tiêu khóa định này cái người trên người. Tề Minh liếm môi một cái. Một nhà khoa học, nghe nói còn là cái phu ông, thật không tưởng tượng nổi hắn sẽ làm này loại sự tình, hơn nữa càng kỉnh bạo tới. Vương Trạch nháy mắt mấy cái, kình bạo. A này cái, liền làm mạo hiểm lại ý kích thích, Tế Mính thừa nước độc thả câu, nhỏ giọng nói, căn cứ cảnh sát tại quốc vạn trọng nhà bên trong tìm được ghi hình, ảnh chụp chờ chứng cứ, đã chứng thực. Hắn liền là không cấp visa, Ôn Nhật Như Ngọc cố định đội người thứ tư. Vương Trạch bình tĩnh gật gật đầu, hắn đi đến Tế Mính bên người tọa hạ, tử tế xem Tế Mính mang đến tư liệu. Không có chút nào nửa điểm ngoài ý muốn. Bất quá, Vương Trạch xác thực không nghĩ đến, Ôn Nhật Như Ngọc động đội bên trong, còn có này loại náo đảo lĩnh vực đại cầm cấp bậc Tề Mính nhỏ giọng nói: "Lão bản, ta cảm giác này cái ra hỏa như là U Linh sau lương chủ Mưu." Vương Trạch hỏi lại: "Một cái phía sau mà người chủ trì, chính mình đi làm tất nhiên sẽ bại lộ nguy hiểm sự kiện." "Cũng đối, Tề Mính trầm nói: "Đi cấp mũ giáp làm tay chân, liền tính toán hoa làm lại kiến đáo cũng cực dễ dàng xảy ra vấn đề, chỉnh cái hành tinh mẹ các ngọ ngách đều bị giả lập tăng cường thiết bị bao phủ, này đó thiết bị đều có thể đảm đương theo dõi dùng. "Ân," Vương Trạch đứng tiếng, chuyên tâm nhìn ra ngoài một hồi tư liệu. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Trạch hỏi: trốn?" "Trốn? Hơn nữa không biết tích, theo dõi cũng tìm không thấy hắn tung tích." tựa như là nhân gian bốc hơi đồng dạng. Vương trách lại lần nữa cho mặt, ngồi tại ghế sofa bên trong lặng lặng suy tư, rất nhanh liền thở dài. "Lão bản, về hương tập đoàn buổi hợp báo còn có nửa cái giờ tạ hữu." Tế Mính nhỏ giọng nói, "Hiện tại mạng lưới bên trên dư luận trạng thái có điểm hỗn loạn. Đêm qua rạng sáng 2 giờ rơi xuất hiện một cái vạch trần, nói là u linh cùng người chết là một đám, bọn họ mục tiêu là vì phá đổ vệ hương tập đoàn. Nhưng này cái vạch trần chẳng những không có được đến phụ họa, còn đưa tới phản hiệu quả. Cũng không biết là ai ở sau lưng thao bản, toàn võng nhiệt độ áp đều ép không được, không chỉ là web portal." Hiện tại tùy tiện đi vào một ít công cộng phòng khách, đều có thể xem đến thảo luận U Linh trêu chọc lời nói. "Còn gì nữa không?" U Linh biểu tình bao cũng bắt đầu diễn chuyện. Thậm chí còn có người tuyên bố, chính mình là U Linh mục tiêu kế tiếp, sau đó mở trực tiếp thời điểm trực tiếp bị đường điệu cảnh sát mang đi. Vương Trạch nói, "Lâm tiểu thư liên lạc qua chúng ta sao?" Tệ mình niết miệng, "Nàng sớm tới tìm đi tìm ta, sắc mặt rất kém cỏi, bất quá ta nói lao bản ngươi còn tại nghỉ ngơi, nàng làm ta chuyển đạt đối lão bản ngài hãy nãy liền chính mình đi." Cũng quái vất vả. Vương Trạch xoa xoa cổ, này bên trong gối đầu làm hắn có chút không quá thoải mái. Triệu chủ nhiệm kia bên có cái gì tiến triển sao? Có, Tệ mình nói, bọn họ đã điều động rất nhiều tính lực, toàn vong điều tra mấy chục lần, đều không có tìm được U Linh dấu vết. Theo lý thuyết, nghĩ não cần đại lượng tính lực để duy trì, nhất định phải gửi ở cỡ lớn phục vũ khí bên trong. Lão bản, chúng ta thật không cần làm cái gì sao? Ân, Vương Trạch cười nói, này đó bản án ta không có bao nhiêu thi triển không gian, đối phương mục đích cũng không là trêu đùa cảnh sát, càng không phải là khiêu khích chúng ta. Hoặc là có thể như vậy nói, hiện tại hết thể trạng thái, hẳn là đều tại đối phương kế hoạch bên trong. Điều tệ ngươi có thể tính toán hạ, ôn toàn án theo vụ án phát sinh đến chúng ta lấy được mấu chốt tiến triển, dùng bao lâu? 4 ngày, 5 ngày. Cướp máy bay án theo vụ án phát sinh đến chúng ta biết được chỉnh văn chính thân phận, dùng bao lâu? 1 ngày. Trưng lập án theo vụ án phát sinh đến khóa chặt mấu chốt hiểm nghi người, lại dùng bao lâu? Nửa ngày không đến. Không sai, Vương Trạch hai mắt khẽ híp một cái, phát giác được không? Ôn Nhật Như Ngọc cố định đội đồng đội thân phận bại lộ khoảng cách, trở nên càng ngày càng gấp rút, nhưng không có xa còn là trong vòng nói rõ đây hết thảy như cũng tại đối phương kế hoạch bên trong. Điều này nói rõ cái gì? Tế Minh cuối cùng phản ứng lại đây, nói rõ, bọn họ nhất định phải rèn sắt khi còn nóng. Không sai, bọn họ rõ ràng biết này, đó đại tập đoàn, đặc biệt là vệ hưng này loại vượt ngang giả lập hiện thực, hiện thực giả lập, giả lập chân thực này, đó lĩnh vực đại tập đoàn, đối dư luận có trưởng không nhiều đáng sợ. Vương Trạch lạnh nhạt nói, "Ú Linh một phương thôi động toàn bộ kế hoạch bắt đầu, không là tại chúng ta tìm được mấu chốt manh mối, mà là tại kia cái cảnh sát cục vật trần. Bọn họ lấy ôn toàn án vì dây dẫn nổ, làm hỏa tinh tại Lê Minh ngay góc tối thiêu đất lúc." hấp dẫn một nhóm lại một nhóm ánh mắt, lợi dụng yếu thế cái người đối cường thế tập thể bất mãn tâm lý, mấy ngày thời gian, đem bao thuốc nổ tán tại toàn vong mỗi một góc. Làm kia cái cảnh sát cục vạch Trần xuất hiện, vệ hương tập đoàn đối dư luận áp chế đưa đến phản hiệu quả, rất lớn một nhóm người bắt đầu chú ý Lê Minh nhai giết người án. Cùng lúc đó, mọi người bởi vì tự thân hiểu rõ tình hình quyền bị vệ hương tập đoàn xâm phạm, lại bị vệ hương tập đoàn quan hệ xã hội hành vi sợ mạ phạm, dẫn phát ra càng nhiều bất mãn. Hiện tại mạng lưới dư luận bên trong, có phải hay không có rất nhiều bày ra vệ Hưng trước đây làm ác thế mời? Là lão bản. Tế Minh có chút kinh ngạc. Lão bản phía trước không rời giường tại cao cường độ trùng lãng. Nàng giải thích nói: "Hiện tại 90% thanh âm đều là tại lên án Vệ hương tập đoàn. Trong đó có một nửa là bởi vì U Linh mang đến khủng hoảng, Vệ hương tập đoàn không cách nào bảo hộ dùng hộ sinh mệnh an toàn, một nửa liền là tại đếm ký Vệ hương tập đoàn làm ác." Vương Trạch cười cười, thói quen miết lên chân mắt chéo, lạnh nhạt nói: "Trưng lập án liền là này, đó tâm tình bất mãn một phát điểm, chế định này cái kế hoạch phía sau màn thủ, tất nhiên là cái So Lâm Vi Lâm còn muốn lợi hại quan hệ xã hội chuyên gia. Hiện tại Vệ Hưng, vô luận làm cái gì đều là sai, nhưng lại không thể không hề làm gì." nhưng có một vấn đề là bố cục người không thể không cân nhắc. Cái gì? Tề mình vô ý thức hỏi. Bất luận cái gì tin tức nhiệt độ đều sẽ đi qua, lại nổ tung dư luận cuối cùng cũng sẽ như là nổ tung pháo đông dập tắt, về hương tập đoàn chỉ cần chờ đợi, mấy ngày sau tự nhiên liền không có liên quan tới này sự tỉnh thảo luận độ. Nay trang lên án vệ hương cùng hoan, thậm chí chỉ có thể kéo dài một đến hai ngày. Mọi người cảm xúc là chịu đến nội tiết ảnh hưởng, đại não Hưng phấn cũng là sinh lý hiện tượng. Bố cục người nỗ lực mấy cái nhân mạng chỉ có thể đối mọi người sản sinh ra hạn kích thích, bọn họ nhất định phải nắm chặt thời gian, thừa dịp vệ Hưng ép không được dư luận, đối vệ Hưng khởi sướng chí mạng công kích. Nay kỳ thật cũng là, ta tối hôm qua quyết định tạm thời thoát thân chủ yếu nguyên nhân. Tế mình hé miệng, nhíu mày, một hồi lâu không biết nên như thế nào nói tiếp. Nàng nhỏ giọng hỏi, "Kia lão bản, kế tiếp sẽ xuất hiện cái gì sự tình?" Kia cái u linh cấp tiến một chút, khả năng sẽ chủ động hiện thân bồi hồi báo, Vương Trạch khe khẽ thở dài, hoặc là, là không cốc phi chết tại đại chúng trước mặt. Không cốc phi Tế Mính tối đầu suy tư, lại nghe được Vương Trạch lẩm bẩm: Đã nhanh, khoảng cách Vũ Linh nói ra kia cái trận tướng đã rất nhanh. Làm ta đối đại cái này sự tình góc độ, theo giết người án biến thành dư luận chiến, lo dịp đã hoàn toàn thông suốt. Hiện tại ta có thể hoàn toàn khẳng định một cái sự tình, đối phương làm có dễ, tất nhiên là tại lưu lượng cao nhất thời điểm, thậm chí Vũ Linh sẽ trước tiên tạo thế, hấp dẫn trong mắt. Tế Mính xem nhà mình la bàn, phát hiện Lão Bản hai mắt bên trong đầy lá sáng ngời. Kia tựa hồ là một loại khát vọng, liền như cổ đại dũng sĩ giác đấu đối khát vọng chiến đấu. "Lão bản ông?" Tế đồng hồ bỗng nhiên chấn động, một cái tin tức tự động bắn ra ngoài, lại là Hà Cửu phát tới giọng nói tin tức. Nhưng gọi ngươi lão bản rời giường a, làm hắn xem Lê Minh nhai thông cáo bản. Thông cáo bản. Vương trạch đối với cái này có chút tấn tượng, liên tại giả lập cộng đồng Lê Minh nhai đường đi bên trên, có mấy khối liên quan tới hệ thống đổi mới, tin tức trọng đại thông cáo bản. Web cảng đăng nhập cũng có này cái giao diện. Hắn còn chưa kịp đưa tay, Lê Minh đã động tác nhanh nhẹn thao tác lên tới, tìm được hành tinh mẹ lớn nhất lẫn nhau thức diễn đàn, điểm mở quan phương trang đầu, cột công cáo liền tại trang đầu trái hạ bên cạnh. Mà giờ khắc này, cột công cáo thành đen nhánh sắp điểu, từng đoàn từng đoàn màu đen diễm bao tại khung bên trên, này bên trong có đẫm máu hai hàng chữ lớn. 9 giờ buổi hở báo, không gặp không về. Chuyện phản vãi, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cỡ cỡ. Hợp gu ghé độc. Chương 35, mất khống chế, 2, 1. Ta đề nghị, tạm thời hủy bỏ 9 giờ buổi hở báo. Hành tinh mẹ, Minh Châu Cảnh Thị, kia nơi cách cảnh sát cục không xa xa hoa khách sạn, nơi nào đó hội nghị phòng. Lâm Vi Lâm đứng tại hương nghĩ đầu ảnh chắp vá ra ban giám đốc trước mặt, trên người tiểu tây phục thẳng tắp ưu nhã, tiếng nói cũng không có bao nhiêu ba động. Nhưng tại tòa hơn mười mấy danh nam nữ, giờ phút này biểu tình lại có chút vi diệu. Có vị tóc hoa dâm nữ đồng sự ấm giọng nói, Ta không là chất vấn Vina tiểu thư năng lực, trước mặt dư luận trạng thái hạ, Vina tiểu thư sở hữu công tác đều lấy được hiệu quả nhất định, này thập phần khó được. Nhưng chúng ta trước công bố ra ngoài buổi hợp báo tổ chức thời gian, lại bởi vì U Linh Nghi hiếp mà dừng lại buổi họp báo, này không khỏi sẽ đối chúng ta tập đoàn hình tượng và công tín lực tạo thành tự đại đả kích. Vina, chúng ta dù sao cũng là một nhà khoa học kỹ thuật công ty. Lâm Vi lâm nhẹ nhàng nhấp hạ miệng, tựa hồ đối với này loại luận điệu đã sớm chuẩn bị, lập tức giúp cho phản bác. Ta cái người cảm thấy, hai hại đem so lấy này nhẹ, theo U Linh xuất hiện đến hiện tại đã qua một tuần thời gian. Chúng ta bộ môn kỹ thuật chưa lấy được bất luận cái gì tiến triển. Ta cũng không phải là nhằm vào bộ phận kỹ thuật, U Linh sử dụng kỹ thuật thủ đoạn cùng chúng ta kỹ thuật thủ đoạn tồn tại rõ ràng đại sai, này là không thể xem nhẹ sự thật. Chúng ta bây giờ tại dùng hộ khẩu bên trong, đã là liên phục vũ khí cơ bản giữ gìn cũng làm không được vô lương thương ra. Nay loại tình huống hạ, chúng ta tiếp tục cử hành buổi họp báo, chính là cho cái này U Linh một cái đăng tràn sân khấu. Đạo lý dễ hiểu như vậy ta cũng không muốn quá nhiều lắm lời, nếu quả thật cử hành lần này buổi họp báo, vậy rất có thể sẽ là một trận quan hệ xã hội tai nạn. Chủ vị lão nhân trầm mặc không nói, tựa như đang tự hỏi cái gì đồng sự nhịn không được phản àn chúng ta hàng năm cầm như vậy cao tiền lương dưỡng những cái đó kỹ thuật viên bọn họ hiện tại một chút tác dụng đều không có sao có đồng sự coi như lý tính này cũng không thể trách bọn họ bọn họ ngày bình thường công tác cũng là hết sức xuất sắc chúng ta là một nhà giải trí tính chất khoa học kỹ thuật công ty cung cấp trò chơi cộng đồng trò chơi liên thông con đường chờ phục vụ tu Linh nắm giữ là quân công cấp kỹ thuật còn là vi phạm lệnh cấm lĩnh vực ngị não kỹ thuật đã rất nhiều năm không có tiếng gió quân công dẫn chức dân dụng 100 năm không ngay tại lúc này cựu đại tinh đoàn bình thường trạng thái sau dân dụng kỹ thuật phát triển không chỉ là tiến bộ Nhiều khi sẽ còn sản sinh lui bước, nhưng quân công kỹ thuật vẫn luôn là về phía trước, bọn họ là không cần cân nhắc giá sẽ ảnh hưởng, khai phát vận doanh chi phí này đó độ vận, cử đại tinh đoàn chi gian cạnh tranh lẫn nhau cũng không là cái gì bí mật. U Linh đến từ cái khác tinh đoàn sao? Hiện tại tới xem, cũng chỉ có này loại khả năng đi. "Hảo, các vị." Chủ vị Cao Vân cũng rốt cuộc lên tiếng, dạ lập hội nghị phòng cấp tốc yên tĩnh trở lại. Nay vị quát tháo hành tinh mẹ thương nghiệp vòng mấy chục năm lão nhân thấp giọng nói, "Nếu như là tại bình thường trạng thái hạ, chúng ta xác thực nên dừng lại lần này buổi hợp báo, phòng ngừa U Linh thừa cơ mở rộng ảnh hưởng." Vina phán đoán là ưu tú lại chuẩn xác. Nhưng hôm nay không cùng, hành tinh mẹ phòng ngự vệ đội đã phái ra kỹ thuật bản đội, bọn họ sẽ tại 5 phút đồng hồ sau đến Vina ngươi sở tại khách sạn. Là, chúng ta hành tinh mẹ lực lượng phòng ngự đã bắt đầu trợ giúp chúng ta ngăn cản này cái chế tạo rối loạn u linh, bọn họ sẽ tại thời gian ngắn nhất bên trong thanh trừ hết u linh mang đến ảnh hưởng trái chiều. Mặt khác đồng xứ nghe vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kinh ngạc. Hành tinh mẹ phòng ngự vệ đội, bọn họ không là phải tiếp nhận cựu đại tinh đoàn giám sát, động một lần yêu thực phức tạp thủ tục sao? Lần này hảo, linh sự tình hôm nay liền có thể giải quyết. Thành viên hội đồng quản trị biểu tình mắt Trần có thể thấy nhiều mây chuyển tình. Lâm Vy Lâm Đồng dặn nhẹ nhàng thở ra, đối cao vẫn cùng khẽ không lời, nói: "Nếu chủ tịch đã làm ra quyết định, ta cùng ta đoàn đội tự nhiên tuân theo ban giám đốc cán bài, 9 giờ buổi hợp báo bình thường cử hành." "Đi vội đi Vina, ngươi sắc thực thực xuất sắc." Cao vẫn cung hiền lệnh cười. Triệu Đạt Phúc tản bộ tới Vương Trạch ở tạm nhân chứng gián lúc, Vương Trạch đã thay tốt một thân thẳng tắp Âu phục, ngồi tại ghế sofa bên trên, lên chân chéo, chính mình khối lập phương điện thoại. Tế Minh chính hử phát vui vẻ hát dân gian, giữ ở vi hình ba phía trước. Vị nhà mình lao bản hướng một ly, nhưng khẩu khỏe mạnh nhanh ăn bữa sáng. Vương Tiến Sinh, Triệu Đạt Phúc đứng tại cửa ra vào nhỏ giọng chào hỏi, thuận tiện hỏi ra đấy lòng nghi hoặc, ngài thật không đi buổi hợp báo sao? Hiện tại đã qua 8 giờ 40. Vương Trạch cười nói, ta đối quý ty sử lĩnh nên hỏi để phương thức có chút bất mãn, liền không tham dự chuyện về sau. Triệu chủ nhiệm đi vào ngồi sau. Tiểu tề chuẩn bị chút trà nóng. Triệu Đạt Phúc có điểm nể lời. Hắn nâng đỡ kính mắt, mập giả tạo mặt bên trên mang theo nồng đậm mệt mỏi, thôi do dự một chút, còn là người đi Vương Trạch đối diện ghế gỗ bên trên. Vương Trạch hỏi Triệu Chủ nhiệm không cần nhìn chằm chằm buổi họp báo sao? Vài phút trước, hành tinh mẹ quân đội đã tiếp nhận, ta đem kỹ thuật đoàn đội lưu lại làm bình thường giữ gìn liên hảo, không cần cái gì ta làm. Triệu Đạt Phúc đốn đốn bay, chỉnh cái người từ trong ra ngoài tản ra mệt mỏi. Hắn lấy ra chính mình vào lưới đầu cuối trực bản điện thoại kiểu dáng, tại mặt bên trên điều ra mấy chương hình ảnh, hoạt động triển lãng cấp Vương Trạch. Kia là mấy đội thân xuyên màu xanh nhạt đồ dàn di hành tinh mẹ phòng vệ bộ đội, đã đem khách sạn giao lộ phòng. Vương Trạch nhíu cười nói, "Này là chuyện tốt." Ơn, bọn họ nhiên là có thủ đoạn đối phó kia cái U Linh." ra nhẹ Ta nghe được tin tức, lần này tới vẫn tương đối nổi danh, kỹ thuật quân đội, hơn nữa mang theo đối kháng nghĩ não kỹ thuật quân dùng vũ khí. Vương Tiên Sinh lúc trước cho chúng ta đối kháng đạo cụ, bởi vì vẫn luôn không có tìm được nghĩ nào sở tại phục vũ khí tung tích, cũng liền không phát huy được tác dụng. Nhưng lần này bởi hợp báo liền là cái cơ hội tốt. Xem tới, chúng ta hành tinh mẹ quân đội là muốn mượn lần này buổi hợp báo, trực tiếp tiêu diệt này cái u linh, làm xã hội dư luận trở về bình thường. Nói này đó lúc, Triệu Đạt mặt bên trên đầy là vui sướng. Kia cái đã thành ác mộng của hắn. Vương trách lại ngồi tại kia lâm vào suy tư, biểu tình thoáng có chút mững trạo. Tế Mính đoan nước trà đi tới, Triệu Đạt Phúc nói tiếng cảm ơn, tiếp tục chờ đợi Vương Trạch ý kiến. Nay vị Triệu chủ nhiệm hiện tại rất là thanh nhàn, hành tinh mẹ quân đội hoàn toàn không cần cùng hắn giao tiếp, bọn họ trực tiếp khống chế khách sạn gần đây mạng lưới, cũng tại ban giám đốc kia bên lấy đi vệ hương các phục vụ khí quân quyền hạn tối cao. Hoàn toàn không hắn cái gì sự tình. Nhưng xem đến Vương Trạch giờ phút này biểu tình, Triệu Đạt Phúc đấy lòng hơi có điểm không nắm chắc được, nhỏ giọng hỏi: "Vương tiên sinh, là có cái gì vấn đề sao?" "Không cái gì vấn đề." Vương Trạch cười cười, "Chỉ là tại suy nghĩ, hành tinh mẹ quân đội nếu như đều bắt không được này cái Uling" Tiêu Linh Lai lịch liền có chút ý vị sâu xa. "Lão bản, Tế Mính ở bên nhắc nhở, buổi họp báo trực tiếp đã bắt đầu thêm nhật. Đánh mở đi." "Hảo lão bản." Mấy cái màu lam nhạt tia sáng sẽ lẫn, một chỉ mặt con hư nghĩ đầu ảnh màn hình tại mấy mili dây sau ngưng tụ thành, trên đó hình chiếu ra nhìn từ nhiều góc độ buổi họp báo hình ảnh. Triệu Đạt Phúc cũng tới tinh thần, xếp chính mình chỗ ngồi, chuyển đi sofa bên cạnh. Hắn thấp giọng nói, "Ta còn là lần đầu tiên xem này loại buổi họp báo, bình thường hoặc là nhìn chầm chầm số liệu, hoặc là liền là nhìn chằm lưu lượng thông đạo, sợ chỗ nào ra chút vấn đề." Vương Trạch làm mấy cái khống chế thủ thế, Rất nhanh liền đem hiện trường buổi hợp báo xem một lần. Cùng lần trước không sai biệt làm bố cục, chỉ bất quá các nơi nhiều một chút hành tinh mẹ bộ đội phòng ngự chức nghiệp của nhân, bọn họ chủ yếu khống chế khách sạn tầng thứ nhất. Lao bạn, tệ mính ngồi tại ghế sofa khác một chỗ ngóc ngách, cách lao bản có một mét khoảng cách, này trang buổi hợp báo còn cung cấp giả lập tăng cường thị giác, cho phép người xem thông qua giả lập hình tượng xuất hiện tại hội trường gần đây. Này cũng là đĩnh nhân tính hóa. Ách, này cái thị giác tuyến đường đã hỗn loạn không cho vào. Như vậy nhiều người chú ý cái này sự tình sao? Ta tới điều chỉnh hạ, Triệu Đạn cười nói câu, cầm chính mình vào lưới đầu cuối thao tác một trận. Nửa phút đồng hồ sau, hình chiếu màn hình hình ảnh nhiều một chút nhàn nhạt, nhạt bóng người, đã ba tầng trong ba tầng ngoài, theo mặt đất đến không trung, đêm này tòa đại lâu bao vây lại. Tế Mính kinh ngạc hỏi, "Này là làm sao làm được?" Mấy cái tiểu loot in, chờ chút chia sẻ cấp Tế tiểu thư, Triệu Đạt Phúc nâng đỡ kính mắt, tựa hồ là tìm được vệ hương tập đoàn thủ tịch kỹ thuật viên tự tin. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, map to, gần hai cỡ cỡ. Hợp cu ghé đọc. Chương 36, mất khống chế, 22. Vương Trạch biểu tình lại càng ngưng trọng thêm, ánh mắt không ngừng tại từng cái thị giác xe dịch. Tế Mính nghĩ nghĩ, lại mở ra một cái hình chiếu bình phong tập hợp nên buổi họp báo chủ tuyến đường phòng phát sóng trực tiếp màn hình. Giờ phút này màn hình chính tại nhanh chóng quét bình phòng, ngẫu nhiên nhìn thoáng qua có thể xem đến mấy cái bị người lặp đi lặp lại lặp lại tin tức hành tinh mẹ phòng vệ đội đều đi ra. Vệ Hưng tập đoàn Maĩ Khuyết Thông Thiên. Vương Trạch Thám tử tại kia, không có Vương Trạch Thám tử buổi họp báo ta phải xem. Vệ Hưng tập đoàn Maĩ Khuyết Thông Thiên. Triệu Đạt Phúc đũa môi, một đám máy lặp lại khí người. Thân là Vệ Hưng nhân viên, tự nhiên đọc lên Thông này bốn chữ hàm ẩn phân, Lâm v Lâm, Kiều, cùng nhất xuyên di, nữ nhân, theo bên trái bước vào tràng. Màn hình lập tức bắt đầu soát bình phong Vương Trạch hai chữ. Lão bản nhân khí thực cao đâu, để mình không khỏi cảm khái. Lâm Vi Lâm tiếng nói thông qua hình chiếu bình phong chuyển ra. Buổi hợp báo 9 giờ chính thức bắt đầu, hôm nay tham dự buổi hợp báo có hành tinh mẹ phòng vệ bộ đội phát ngôn viên Hách Nhâm ra thiếu tá, cùng với chúng ta lão bằng hữu, sau đó đem sẽ vì chúng ta giới thiệu án tình trọng đại Hà Cửu Hà đội trưởng. Phía dưới lập tức vang lên thưa thất tiếng vô tay. Có phóng viên đã không nhịn được nhấc tay đặt câu hỏi, xin hỏi, Ú Linh thật sẽ hiện thân sao? Ú Linh nếu như hiện thân, là không có năm chắc ngăn cản hắn tiếp tục phạm tội. Lâm Lâm lược hơi nhíu mày. Nhưng không chờ nàng mở miệng, ngồi tại cư bên trong vị trí nữ sĩ đã chỉnh trọng phát ra tiếng. "Này cái vấn đề, liền là ta hôm nay xuất hiện tại này bên trong ý nghĩa." Lâm Vi Lâm lập tức nói, "Đại gia xin lợi, buổi hợp báo chính thức bắt đầu sau, sẽ vì mọi người lưu lại xung tốc vấn đáp thời gian." 8 giờ 52 phút. Vương Trạch tụội hồ là có chút thất thần, nhìn như nhìn chăm chú chủ thị rắc bên trong tin tức tuyên bố đài, hai mắt lại không có thực chất tính tiêu cự đánh mở phòng cửa nơi, mấy tên trẻ tuổi nhân viên cảnh sát cũng thò đầu xem này bên trong, có một chút phòng bên trong hình chiếu bình phòng. Triệu Đạt Phúc nhỏ giọng hỏi, Ú Linh sẽ không phải hư hoàn một thương đi?" Triệu chủ nhiệm, các người phía trước điều tra u linh vẫn luôn không có kết quả sao?" Vương Trạch đột nhiên hỏi. "Ân, nhắc tới cũng là thật kỳ quái, Triệu đạt phúc hơi có chút xấu hổ, thấp giọng giải thích, chúng ta dùng tiền trạch khoa học kỹ thuật thường dụng cụ, cũng dùng hành tinh mẹ quân đội cấp cung phó cục trưởng thường dụng cụ, điều động chúng ta vệ hưng tập đoàn 6 thành tính lực, liền là điều tra không ra đối phương nghĩ não vị trí. Có cái nhất cơ bản điều kiện, nghĩ não cần đại lượng tính lực, tính lực yêu cầu cao tính năng cỡ lớn máy tính cung cấp. Nó luôn luôn hao tổn điện đi. Nhưng chúng ta lăng là tìm không ra nửa điểm tung tích." Vương Trạch lại hỏi, "Lê Minh ngay dùng hộ số hôn qua có giao động sao?" Này cái, là có. Tối hôm qua lúc dạ sáng, xuất hiện đại phúc độ trở xuống. Triệu Đạt Phúc thành thành thật thật trả lời, hoàn toàn quên cái gì là thương nghiệp cơ mật. Vương Trạch gật gật đầu, liếc nhìn hình chiếu bình phong góc thời gian đồng hồ phân bộ vừa vận dậy lên, đem toàn bộ vũ trụ thông qua nhân loại văn minh thiết trí khắc độ, đẩy hướng hạ một cái 60 giây kỷ nguyên 8H55. Hiện trường buổi hợp báo yên lặng, đại gia tựa hồ cũng đã đoán được, kế tiếp 5 phút đồng hồ đem sẽ thập phần dân Tại buổi báo góc đại điều khiển nơi, khắp nơi thực thể màn hình biểu hiện ra khách sạn các nơi tình hình. Khách sạn mái nhà lơ lửng quân dụng máy bay không người lái thậm chí có thể dò xét gian này bên trong địa tầng kết cấu. Cùng lúc đó, khách sạn tầng cao nhất, hai người xuống ống đầy đủ bộ đội phòng ngự vệ binh kiểm tra xong sở hữu căn phòng, hướng cửa thang máy đi đến. Bọn họ không có nói chuyện phiếm, thần sắc cũng coi như trang trọng. Nhưng mà, liền tại giữa thang máy một bên khác, vốn nên tại giả lập tăng cường giao diện viết phòng cháy dụng cụ che dấu cửa, giờ phút này lại không có biển số. Che giấu môn bên trong bên cạnh, một đôi mắt cách tầm gỗ, thông qua chính mình tính mắt nhìn chăm chú này hai người vệ binh. Vẫn luôn đưa mắt nhìn vệ binh tiến vào giữa thang máy, thang máy cấp tốc trở xuống. Muôn bên trong nam nhân mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhẹ thở nhẹ một cái. Hắn có chút đói, tại trong túi quần lấy ra nho nhỏ cái bình, ngửa đầu uống vào bọn họ nên vì phạm sai lầm nỗ lực đại giới. Này nơi phòng cháy thiết bị gian không gian coi như rộng rãi, bình thường cũng sẽ bị quét dọn vệ sinh nhân viên phục vụ, xem như lâm thời phòng chứa đồ tới dùng. Thời gian không sai biệt lắm, có cái tiếng nói tại hắn kính dâm thai ngay bên trong văng lên, nói chuyện hẳn là một cái trẻ tuổi nam nhân. "Tần, này người thấp giọng mới, nhắm mắt làm mấy lần hít sâu, lẩm bẩm, vọng chúng ta tại đường bên trên còn có thể gặp nhau, Tấn." Hai ngày bên trong cũng không có cái gì đáp lại. Muôn bên trong nam nhân vuốt vuốt chính mình xương vụn khuôn mặt, hai mắt ánh mắt theo khiếp được, khẩn trương, đau khổ, dần dần quy về kiên định bọn họ sẽ bởi vì tự thân tội được đến trừng phạt. Nam nhân nắm lên một bên mũ lưỡi trai đeo lên, bộ thượng một thân màu lam nhạt công phục, chậm rãi đẩy ra nơi đây che dấu cửa, để một chỉ căng phòng ba lô, bước nhanh phóng đi thông hướng mái nhà cầu thang. Thông hướng mái nhà sắt cửa khép hở. Nay cái có chút mập mạp nam nhân phản phất diễn luyện rất nhiều lần, thuần thục dịch bước, sau, lấy dấu tại tay bên trong, bút máy lớn nhỏ màu đen đồng tròn. Mấy giây sau Ống tròn lấp lóe lục quang, nhắc nhở hắn mái nhà cũng không có sinh mệnh dấu hiệu, chỉ có nổi lơ lửng hơn mười mấy đại hình cầu tròn máy bay không người lái. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đem cái này ống tròn nhét vào ba lô bên trong, bắt đầu tiến hành bước kế tiếp kế hoạch không cách nào an bình oan hồn tại đêm tối giao thét. Tại ba lô bên trong lấy ra một chỉ màu đen viên cầu, bóp lại đỉnh chóp nút màu đỏ ông. Viên cầu bắt đầu chấn động, tự hành tránh thoát nam nhân bàn tay lớn, tại hắn trước mặt xoay tít xoay tròn, vung ra một vòng đỏ nhạt quy tích. Mấy nhà bên trên lơ lửng hơn mấy đại quân dụng máy bay không người lái đồng thời rung động, tự động hướng gần nhất mặt đất đi. Buốn dĩ trật ních giả lập hình tượng mái nhà hiện thực tăng cường giao diện, tại này một cái chốc mắt đột nhiên biến thành đen, hàng trăm hàng ngàn danh đổi tới nơi đây giả lập dùng hộ bị mất tín hiệu. Khách sạn đại sảnh góc đài điều khiển, đỉnh chốc nhất một loạt tiểu màn hình đột nhiên biến thành đen, mấy tên xuyên độ giản di nhân viên kỹ thuật lập tức cấp hô hoán vốn nên thôi sản tinh quang tại ngọn lựa chốt bụi. Mái nhà. Nam nhân đẩy ra mái nhà cửa sắt, đem ba lô thả tại cửa ra vào, ngay bên trong bay ra từng viên màu đen viên cầu. Này đó viên cầu án ma phương trận liệt sắp xếp, đối vị trí trung ương bắn ra từng đạo xạ tuyến. Xạ tuyến cấp tốc giao hội, bện. Một cái bóng đen. Ba quả kia hắc khí Khoác lên áo choàng bóng đen, ngay tại nơi đó, Dạ Tuyên Sen lẫn hạ cấp tốc ngưng tụ thành, hai mắt tiệm quá thôi sáng đánh sáng. "Ú Linh, chúng ta sẽ lấy tội ác rửa sạch tội ác." Thôi có chút mập mạp nam nhân hầu kết run rẩy, hắn nhìn chăm chú trước mắt Ú Linh, tựa hồ có chút sốt thần. "Thời gian." Ú Linh nhẹ giọng nhắc nhở. Nam nhân lấy lại tinh thần, lập tức đưa tay kéo xuống màu lam áo khoác, lộ ra bên trong kia thân màu xám cao cấp Âu phục, đối với Ú Linh mỉm miệng cười một tiếng. Ú Linh đưa tay trái ra, ấn xuống nam nhân nam nhân bắt đầu hướng mái nhà lại, miệng bên trong phát sợ, chúng ta đem dùng tiêu mất tìm kiếm giải thoát." Phòng vệ đội tại hướng tầng cao nhất đột kích. Giả lập tăng cường giao diện, đạo đạo bóng người lần nữa xuất hiện tại mái nhà các nơi, các tự có chút hoảng sợ mà nhìn trước mắt này một màn. Úy Linh thân ảnh tại hiện thực bên trong dạo bước đi lại, bóp chặt kia danh bị truy nã khoa học gia, đem hắn đẩy lên cao ốc biên duyên. Nam nhân ánh mắt tại run rẩy, miệng bên trong không ngừng hô hào cầu xin tha thứ. Úy Linh cũng bất vi sở động, nhẹ nhàng đẩy, này cái nam nhân thân hình theo mái nhà biên duyên rơi xuống, ném về phía 125m chi khách sạn chúng ta tại đường bên trên lại lần gặp nhau. Phanh một tiếng vang thật lớn. Vốn là có chút mập mạp nam nhân lập xuống tại khách sạn tiền thính trong suốt nóc pha lê bên trên, cứng rắn thủy tinh không có nửa điểm tổn hại, nhưng nam nhân tạc ra máu tươi như là cánh hoa bàn chường hai. Thiếu thiếu sợ hãi, thét lên thanh. Vốn dĩ bình tĩnh buổi họp báo sẽ đại lâm vào hỗn loạn. Lâm Vi lâm sắc mặt tái nhợt, bị mấy tên bảo vệ nhân viên bảo vệ hướng góc tương đối an toàn khu vực rút lui. Mãnh nha ơi, U Linh lẳng lặng nhìn chăm chú phía dưới, thấp đầu chậm lên, lộ khí sau nhúc nhích thì lưu chỉ ta, ta tới. U Linh nói. Chuyện việc, cổ đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 37: Hung hổ giàn người. Vương Trạch bên người, Tề Mĩnh cùng Triệu Đạt Phúc đồng thời đứng lên. Cửa ra vào kia mấy tên trẻ tuổi nhân viên cảnh sát vô ý thức về phía trước, các tự mặt bên trên mang theo không cùng trình độ trấn kinh, nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện tại trực tiếp thị giác bên trong U Linh. Trực tiếp hình ảnh phía trước xuất hiện một chút ba động, mấy cái chụp xuống thị giác cùng khách sạn viễn cảnh thị giác đồng thời mất đi hiệu lực. Mà khi trực tiếp hình ảnh lần nữa xuất hiện, U Linh liền đứng tại khách sạn cao ốc mái nhà biên duyên. Nó bàn tay bóp chặt một người trung niên nam nhân yếu họ, đem đối phương ném đi xuống lầu đỉnh ta tới. Tu linh kia đi qua đạt thủ xử lý tiếng nói, trực tiếp xuất hiện tại trực tiếp kênh bên trong. Triệu Đạt Phúc sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là bị cái kia trung niên nam nhân thẩm trạng phù đến. Tế mình cũng cách Vương Trạch lần cận chút, nhưng nàng sáng suốt dịch chuyển khỏi ánh mắt, không có đi xem quan sát thị giác bên trong, kia một bãi tại khách sạn Tiễn Tĩnh Thủy Tinh bên trên nổ tung huyết hoa. Chỉ có Vương Trạch còn là lặng lặng mà ngồi tại ghế sofa bên trong. Vương Trạch biểu tình không có bao nhiêu ba động, phản phất trước mắt đây hết thể hắn sớm có dự liệu. Này hắn ngụ. Triệu Đạt Phúc run giọng hô hào, quá rỡ, quá phế lối. Bên đường giễu người, còn có hay không có pháp luật? Hắn dùng là lập thể máy chiếu, không là xuất hiện ở hiện thực tăng cường giao diện hoặc là giả lập giao diện, hắn là trực tiếp tại hiện thực bên trong, lợi dụng quang ảnh, kỹ thuật lộ diện. Xử lý hắn a, mau làm rơi hắn. Vương Trạch quay đầu liếp nhìn này vị kích động lập trình viên, cũng là có thể hiểu được Triệu chủ nhiệm giờ phút này kích động tâm tình. Nhìn từ nhiều góc độ trực tiếp hình ảnh có thể thấy rõ ràng, mái nhà cửa sắt bị kéo ra, từng người từng người võ trang đầy đủ vệ binh bừng lên, đối u Ulinzer lên trong tay súng xung điện. Mái nhà bên ngoài bay tới số lớn mang theo vũ khí trang bị máy bay không người lái, nhưng này đó máy bay không người lái chỉ có thể qua lại tổn tra không cách nào khóa chặt mục tiêu. Ú Linh giờ phút này chỉ là hình ảnh. Nó chậm rãi quay đầu, liếc nhìn sau lưng tới gần Vệ Binh, hắc khí mông lung khuôn mặt lộ ra một chút cười lạnh. Vệ Binh đội trưởng nâng khởi nắm đấm, phía sau Vệ Binh triển khai phòng ngự tư thái. Bọn họ đem tay bên trong súng sung điện thiết trí vì tự động tìm địch hình thức, nhắm ngay những cái đó chỉnh mà phương trận hình sắp xếp màu đen hình chiêu cầu. Các ngươi sợ ta." Ú Linh tiếng nói lại lần nữa xuyên thấu qua trực tiếp truyền ra. Vệ Binh nhóm không nói một lời, nghiêm chỉnh huấn luyện bọn họ, lặng lặng chờ đợi thay nghe bên trong truyền đến mệnh lệnh. Nơi đây hiện thực giả lập tăng cường tầm nhìn bên trong từng người từng người bình thường người dùng giả lập hình tượng lơ lửng tại không trung, khẩn trương mà nhìn trước mắt tình hình. Bọn họ bên trong đã có không ít người mở ra trực tiếp. Bọn họ vốn gì chỉ là muốn ăn điểm lưu lượng, kiếm chút thu nhập thêm, lại đem giờ phút này nơi đây phát sinh chẳng cảnh, càng rộng khắp hơn chuyển bá đi qua. Sáng hôm nay buổi họp báo, bởi vì dư luận ấp ủ, Tu Linh khiêu khích chờ môn nhân, có cực cao chú ý độ. Giờ phút này, ngay cả những cái đó xét duyệt hơi chậm cố định băng tần đài truyền hình, cũng đã bắt đầu xuất hiện hiện trường hình ảnh. Tu Linh xoay người lại. Hắn đối với vệ binh nhóm phóng ra một bước, ánh mắt toát ra mấy phần trêu tức. Các ngươi có thể thử đánh nát một viên hình chiếu cầu, cái này là bình thường hình chiếu cầu." Vệ binh nhóm không có trả lời, cánh tay cơ bắp kéo căng chặt hơn mấy phần. "Không đánh sao? Tiệt tạm giúp các ngươi." U Linh chợt cười, chậm rãi giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm hạ góc trái trên cùng hình chiếu cầu. Này viên màu đen viên cầu liên tiếp rung động, bóng loáng mặt cầu xuất hiện yếu ớt hồ quang điện, tự hành ngã đập tại U Linh bên chân. Hình chiếu thiết bị hư hao, hình chiếu tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. -linh thân ảnh xuất hiện một chút run rẩy, nhưng còn lại hình cầu máy chiếu cấp tốc điều chỉnh vị trí, biến thành hình tam cạnh chất liệt, làm thân ảnh của nó khôi phục như lúc ban đầu. Mấy nhà an tĩnh nửa phút. Giả thần giả quỷ. Vệ binh đội trưởng kính bảo hộ sau hai mắt trở nên sắc bén lên tới, găng tay chiến thuật lấp loé yếu ớt hừng quang, lập tức liền muốn bóp cò đột nhiên, hai ngay truyền ra hạ phương chỉ huy hô hoán: "Đừng nổ súng, tuyệt đối không nên nổ súng." Lui lại một ít, không muốn chọc giận hắn. Vệ binh đội trưởng có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng còn là ra dấu tay, vệ binh nhóm cùng nhau hướng lui về phía sau lại. Quan sát trực tiếp người xem một trận hỗn sao. Bọn họ không biết rõ, vì cái gì u linh chính mình hủy một chỉ hình chiếu cậu, vệ binh ngược lại bắt đầu không ngừng cười lại. Tương quan tin tức rất nhanh tại phòng phát sóng trực tiếp truyền ra. Nửa phút phía trước, Vệ hương Tập đoàn phục vũ khí quân xuất hiện đại quy mô tê liệt, Vệ Hưng Tập đoàn tổng bộ sở tại thành thị Tân Diệp, hiện thực tăng cường hệ thống xuất hiện quỷ dị virus, ba cái quảng trường đại lộ hiện thực tăng cường hệ thống loạt vào công kích, mấy giây bị phá hủy ở vào nãy ba cái quảng trường rừng hộ, chỉ cần mang theo tăng cường kính dâm, liền có thể xem đến từng cái thất thải rực rỡ bom theo thiên mà hàng, đem biển quảng cáo, biển báo giao thông, thư cấu cảnh điểm, giả. Tưởng thế giới tiếp lợi, nổ thành cho tàn. Các nơi đều một mảnh chiến cảnh tượng. Nhưng rừng hộ môn lấy xuống tăng cường kính râm sau, Trước mắt vẫn là hiện thực bên trong nguyên thủy quảng trường, trừ bên đường một ít dụng cụ tinh vi toát ra điện hỏa hoa, xuất hiện mấy lần nho nhỏ nổ tung, cái khác đều không có cái gì ảnh hưởng. Ngắn ngủi mấy giây, tự lại tổn thất kinh tế. U Linh cảnh cáo: Nó chỉ là lấy hình ảnh xuất hiện tại này, lại tại ở ngoài ngàn giảm tân diệp ném xuống vi rút bom. Cái này U Linh, rốt cuộc đối hành tinh mẹ phát đạt hư sản nghiệp lộ ra giang nhanh. Ta hy vọng các ngươi có thể kéo dài bảo trì trực tiếp tiến đường thông suốt. Linh trực tiếp phì Có danh vệ binh vô ý thức gật đầu, này Linh bình một tiếng, hơn 10 cái hắc cầu đồng loạt bay múa, theo cao ốc biên duyên cấp tốc rơi xuống. Phong phát sóng trực tiếp nhân số kéo dài tiêu thăng, Phòng phát sóng trực tiếp phân tuyến số lượng ngắn thời gian bên trong hoàn thành gấp bội. Các nơi màn hình máy liệt. Virus. Vương Trạch xem điện thoại bên trong xuất hiện tin tức, nhìn không được ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Đạt Phúc. Không đúng, ta phải đi phòng máy. Triệu Đạt Phúc rút cuộc phản ứng lại đây, miệng bên trong mắng lấy cái này u linh, vừa hận này đồ vật thần thông còn đại, hùng hũng hổ hổ tiến đến gần đây thang máy. Tế Minh đã sưu tập kỹ càng tư liệu, đem tia phiến giả lập quảng trường thẳng trạng triển lãm cấp nhà mình lão Thư không thương tổn nhân loại, lại có thể tạo thành cự đại tổn thất kinh tế phương thức công kích. Nai Kai U Linh hẳn là trường kỳ tiềm phục tại hành tinh mẹ mạng lưới, Vương Trạch lắc đầu, hiện trường chỉ huy có điểm do dự, hắn hẳn là đóng lại trực tiếp, không sau đó mặt liền sẽ vẫn luôn bị động. Tế Mính nhỏ giọng nói, lão bản, không cốc phi xa chết có phải hay không quá qua loa? Người còn không có chuyển đổi xem này cái vụ án góc độ, hiện tại là nhằm vào vệ hương dư luận chiến. Vương Trạch thấp giọng nói, so với ba người khác, không cốc phi xa hôm nay chết, cấp công chúng tạo thành trùng kích lực lớn nhất, thuận lý thành chương đem U Linh tạo thành một cái hung tàn vật, cũng tổn tại nhất định trấn nhiếp hiệu quả. Tôn Như Ngọc cố định đội tổng cộng có 5 người, nếu như U Linh bản thân cũng là cố định đội một viên. Lúc đó tại Ôn nhuận Như Ngọc cố định đội đã tê tụt. Dù chính mình sinh mệnh đi đổi dư luận sôi trào, từng bước một cấp này cái U Linh không ngừng tạo thế. Ta hiện tại đối sáng thế Titan sau lưng nội tình đã càng phát cảm thấy hứng thú. Vương Trạch hai mắt vẫn như cũ thập phần sáng tỏ. Tế Mĩnh nhịn không được nhếch hạ khoe miệng, nhỏ giọng hỏi, không cấp phi xa là chính mình nhảy xuống sao? Chỉ cần sau đó phân tích không cấp phi xa ngã lạc phía trước tự thân cơ bắp quần biến hóa, liền có thể ra kết luận, hiện tại còn có nói. Vương Trạch nhìn chăm chú trực tiếp màn hình bên trong hình ảnh, cùng với những cái đó hình chiếu cầu, U Linh đã xuất hiện tại hiện trường buổi báo từng bước một tới gần buổi hợp báo cái bản. Lâm Vi Lâm cùng một làm công tác nhân viên xúc tại góc, số lớn cảnh sát cùng phòng vệ bộ đội tả Hữu bao bọc cái này U Linh, lại đều chỉ là nâng vũ khí nhắm chuẩn những cái đó máy chiếu. Ú Linh đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn hướng trực tiếp ống kính, Vương Trạch không tại sao? Hiện trường an tĩnh một trận, thẳng đến Vương Trạch cùng Tệ Mính quen thuộc tiếng nói vang lên. Hắn đối vệ hương tập đoàn diễn xuất bất mãn, đã rời khỏi lần này vụ án điều tra, ta là vụ án chủ phụ trách người Hạ Cửu. Ngươi có việc có thể tìm ta. U Linh đối Hạ Cửu gật, gật đầu, liền như vậy nên ngang vây quanh Lâm Vi Lâm trước đây chô ngồi, chậm rãi ngồi xuống. Khách sạn đại sảnh một mảnh yên lặng. Ba cái vấn đề. Tú Linh dựng thẳng lên ba ngón tay. Mỗi cái vấn đề các ngươi có 5 phút đồng hồ trả lời thời gian, trả lời kết quả làm ta hài lòng, ta sẽ cho các ngươi một đầu liên quan tới ta manh mối, này dạng manh mối tổng cộng có 6 cái. Nếu như câu trả lời của các ngươi không thể để cho ta hài lòng, ta sẽ tiếp tục phá hủy Tân Diệp thành sở hữu giả lập hiện thực tăng cường hệ thống. Nếu như các ngươi cuối cùng lấy không được liên quan tới ta một đường tác, ta sẽ đem này cái virus tội bộ hạn chế, làm nó tại hành tinh mẹ mạng lưới tự do truyền bá. Ta sẽ không đả thương người, bởi vì ta đối với các ngươi không có cử ẩn. Nhưng ta chán ghét giả lập cùng với nhân loại hết thể không hợp thực tế vọng tưởng, không để ý làm hành tinh mẹ giả lập sản nghiệp lại lui bước 10 năm. Xem Hà Cảnh biểu tình, này ngay vị cảnh sát hẳn là bị tức điên. Hắn về phía trước đi 2 bước, nhìn thẳng cái này Ú Linh, định tiếng nói: "Phá hư kinh tế đồng dạng là trọng đại phạm tội, nhưng người mệnh giá trị không thể dùng kinh tế đi cân nhắc. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Hiện tại thu tay lại còn kịp, phải không?" Ú Linh phần miệng hắc khí tản ra, những cái đó thì tối đạt hiệu cũng tiêu tán, lộ ra xám trắng màu lấp láng ra, cùng với răng nhọn giao thoa khủng bố miệng động. "Ta thực thưởng thứ ngươi, Hà Cảnh Quang." Ta quan sát ngươi 6 năm, ngươi là các ngươi cục bên trong một cái duy nhất hành động bí mật, lại hành sự kiên trì nguyên tắc cảnh sát. Ngươi có thể đối ta tiến hành gian dạy, nhưng đương ta hỏi xảy ra vấn đề, ta sẽ thị ngươi sợ có lời nói vì đáp án lựa chọn. Hảo, ta thứ nhất hỏi ôn toàn án bên trong, các ngươi cảnh sát phát giác đến video theo dõi bị động tay động chân, là phát hiện cái gì? Hạ Cừu liền nghiêm mặt, lại không chịu trả lời nửa chữ. Là một khối bánh gà gato. Lâm Vi Lâm tiếng nói chuyển tới từ phía bên cạnh, nàng lách qua trước người bảo vệ nhân viên, giẫm lên giày cao gót đi hướng tràn bên trong, nhìn thẳng cái này U Linh, xâm nhập trực tiếp chủ thị giác. Vương Trạch Thám tử đi qua kỹ càng so đối, phát hiện bánh gạ tổ bên trên tổn tại hai cái người dùng ăn dấu vết, cảnh sát sau đó tại mặt bên trên kiểm tra ra ôn toàn cùng ôn toàn thê tử sinh vật học tin tức, chứng thực ôn toàn dùng ăn qua này khối bánh gạ tổ. Nhưng cảnh sát tại án phát sau điều vào tay video theo dõi bên trong, cũng không có ôn toàn dùng ăn bánh gạ tổ ghi chép, bởi vậy có thể phán đoán, video theo dõi bị các người động tay lộng chân. Trả lời chính xác. Úy Linh chợt chợt cười, mang theo găng tay tay trái nhẹ nhàng vu hạ, liên quan tới ta tự thân thứ nhất cái manh mối, đã phát cho Vương Trạch Thám tử. Cùng lúc đó, cảnh dụng cao ốp bên trong Vương Trạch điện thoại chấn động hạ, nhảy ra một chỉ màu đen phong thư. Vương Trạch lược hơi như mày, cũng không có gấp đánh mở. Hắn tại suy nghĩ U Linh như vậy làm dụng ý bởi vì U Linh đã nâng tay phải lên, trung quanh hai chỉ hình chiếu cầu quay ngược lại phương hướng, bật ra một cái rõ ràng đại bình phong, mặt bên trên xuất hiện một đoạn video. Thứ nhất hắn người chết Ôn Toản, mặc đầu ngủ đứng tại tủ lạnh phía trước, đánh mở cửa tủ lạnh sau, lấy ra xó sảnh bên trong bánh gato, cầm một chỉ xiên gô ngậm tại miệng bên trong một trận, lại đem cắm tại bánh gato bên riêng, nhẹ nhàng dốc thịt cỏ sát mấy lần. Sau đó, Ôn toàn đem cửa tủ lạnh đóng lại. Mấy người nhìn hướng phòng bên trong theo dõi phương hướng, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, còn hơi hơi gật đầu. Trực tiếp hình ảnh bên trong, Úy Linh đắc ý cười. Trực tiếp hình ảnh phía trước, Vương Trạch sắc mặt đã hết sức khó coi. "Này cái thám tử trò chơi kế hoạch như thế nào dạng?" "Vương Trạch tháng tử." Úy Linh phun ra tinh hồng lưới rắn. Ghế sofa bên trên, Vương Trạch tại mặc áo túi lấy ra một chỉ gấp màu bạc kính mắt, bình tĩnh đeo lên. "Lão bản." Tề Mĩnh khẩn trương kêu lên. Hắn tại khiêu khích, hoặc là nói bước ta hiền Vương Trạch tiếng nói bình tĩnh nói, bởi vậy có thể thấy được, ta có thể là bọn họ kế hoạch bên trong không thể thiếu một vòng đi qua nhìn một chút cũng không có gì. Hương nghĩ đầu ảnh, mở ra. Thành tế xuyên qua công năng, mở ra. Hơn mười mấy giây sau, thân xuyên thiện đâu phục màu xám cho vương trạch, lấy tiếp cận 100% mô phỏng cảm ứng giả lập hình tượng, xuất hiện tại trực tiếp hình ảnh góc, xuyên qua từng người từng người nhân viên cảnh sát cùng hiện trường công tác nhân viên thân thể, đứng tại U Linh trước mặt, nhìn chăm chú kia đôi che giấu tại hắc vụ sau hai mắt. Nói ngươi cái thứ hai vấn đề. Trực tiếp mỗi người chia tuyến màn hình lại lần nữa sôi Chuyên viên, cầu đạo, top một nhân khí cách top hai gần 20% số điểm. Chương 38, hỏi cùng đáp. Nghe được xung quanh có người gọi Vương Trạch tới lúc, Hạ Cừu lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hạ Cừu quay đầu nhìn hướng khách sạn cửa ra vào, sau đó liền thấy một đám người đeo lên đôn tiến, song phía tăng cường kính mắt. Hắn lập tức ý thức đến, Vương Trạch là thông qua giả lập hình tượng đến nơi đây. Cái này khiến Hà Cựu lập tức khẩn trương lên. Tuy rằng đã có chứng cứ biểu hiện, ôn toàn, chứng lập chờ người chết, là bọn họ phối hợp Vũ Linh làm ra này một đợt lại một đợt song gió. Nhưng hiện tại bản án không có hoàn toàn rơi xuống đất, vẫn tồn tại phe mình bị lừa dối khả năng. Ai biết này cái Linh có phải hay không thật có thể thông qua giả lập hoàn cảnh hạ người. Hạ Kiều vội vàng tại túi lấy ra một chỉ đơn phiến tăng cường kính mắt, xem đến Vương Trạch bóng lưng. Quen thuộc ngay màn áo phục, quen thuộc tóc hối cua tóc ngắn, nếu như không là này cái bóng lưng trùng quanh hiện ra một tầng nhu quang hư ảo, cùng chân nhân cũng không có gì sai biệt. Ú Linh bên thân hình chiếu cầu tạo thành thanh tràng, chuyển lại ra tiếng như lưỡi dao phá cỏ thủy tinh tiếng nói. Xem đến vừa rồi phim ngắn, Vương Trạch thám tử có hay không cảm giác thực thất bại. Chậc chậc, hao tốn như vậy nhiều tinh lực, cho rằng được đến mấu chốt manh mối, không nghĩ đến lại là người chết tỉ mỉ lưu lại một Vương Trạch tiếng nói, giờ phút này cũng tại tăng cường kính mắt hai ngay bên trong lên, là có một ít vẫn như cũ rất bình tĩnh. Úy Linh kia trương đáng sợ miệng rộng dần dần không có ý cười, không buồn hòa sao? Không cảm thấy bị trêu đùa sao? Ngươi này liền có chút không có ý nghĩa, Vương Thám tử. Cho nên, là ngươi ảnh hưởng ôn toàn chờ người tinh thần trạng thái." Vương chép hỏi. "Ngươi đoán?" Úy Linh mở ra hai tay, hai cái chân trùng điểm khoác lên bàn một bên, tay bên trong nhiều hơn một thanh trang trí dao găm, bị hắn tùy ý phao lộc lấy. "Túy ngươi lý giải ra sao? Hiện tại làm ta nhìn xem phòng phát sóng trực tiếp nhân số." Ân cũng không tệ lắm, ta đây liền cho ra cái thứ hai vấn đề, này cái vấn đề chỉ có ngươi có thể lắp lại mà các người trả lời đều sẽ bị xem như sai lầm. Tề Trinh, này cái người ngươi hẳn là nhớ rõ. Tú Linh một bên màn hình lần nữa xuất hiện hình ảnh, tiên là Vương Trạch cùng Hà Cửu đối mặt Vân Quý đoàn tàu cấp máy bay người Tề Trinh lúc trực tiếp screenshot. Cái thứ hai vấn đề liền là, cùng Tề Trinh cùng nhau bị bệnh lại trọng chứng chắc thí viên tổng cộng có nhiều ít cái? 21. Vương Trạch không có chút gì do dự, hắn cho ra đáp án, cũng làm cho một bên vừa mới muốn mở miệng nhắc nhở Lâm Vi Lâm nhẹ nhàng tỏ ra. Ngươi gặp qua bọn họ? Tú Linh hỏi. Không thôi. Tú Linh lại hỏi, vậy ngươi có hay không có cụ thể hiểu qua bọn họ chứng bệnh? Vương Trạch khẽ lắc đầu. "Vậy ngươi vì cái gì không đi tìm hiểu một chút đâu?" Ú Linh lẩm bẩm, "Bọn họ như vậy đáng thương, rõ ràng chỉ là thay vệ Hưng làm mới càng kiểm tra, bọn họ như vậy tín nhiệm này ra mẫu sao lớn nhất càng chế tạo thương, không có chút gì do dự liền đem bọn họ càng cắm vào chính mình cổ." "Bọn họ cắm là này." Ú Linh tay trái đột nhiên nâng lên, hung hăng cắm vào chính mình hắc khí vẩn quanh sau gáy. Hiện trường kia đã có chút chen chúc giả lập hình tượng đám người, có người còn bị dọa đến quay đầu tránh né. "Ha." Ú Linh phát ra trưởng trường tự dài, tay trái vô lực chượt xuống, lại đối Vương Trạch kiệt cười. "Ngươi biết sao?" Nơi này là nhân thể yếu ớt nhất bộ vị trí nhất. Bọn họ căn bản nghĩ không đến, Vệ hương mới cả máy móc có độc, Vệ hương dùng vẫn chưa hoàn toàn xác định đặc tính vật chất, nếu như không là tệ trình đứng ra, cái này bê bối liền sẽ bị che đi xuống. Theo mấy chục năm phía trước đến hiện tại, bọn họ đều là này dạng che đi xuống. Cái gọi là công chúng hiểu rõ tình hình quyền liền là lớn nhất chế cười, mỗi cái người đều bị vây tại chính mình tin tức kén phòng bên trong, giải trí thương cấp bọn họ đẩy đưa bọn họ muốn nhìn, mãi cho đến mỗi cái người đều trở thành kiên định bản thân thắng lợi chủ nghĩa người. Ác, này là cỡ nào mỹ diệu hoàn cảnh, xã hội và bình, không có gần sóng. Mỗi cái người theo xuất sinh bắt đầu liền quyết định cả đời này địa vị, chỉ có cơ hội rất nhỏ cải mệnh cơ hội. Đương nhiên, người đều có lựa chọn quyền lợi. Người có thể lựa chọn tại có hạn sinh mệnh bên trong, đi thể hội nào hộp đen bên trong giả tưởng thế giới. Sau đó chờ ngươi đến lâm trung thời điểm. Á, ta cả đời này thật là muôn màu muôn vẻ. A a a, này dạng xã hội rất hạnh phúc, không đúng sao? Hiện trường yên tĩnh trở lại. Trực tiếp màn hình số lượng thay đổi ít đi rất nhiều. Vương chạch hai tay sủy tại túi quần bên trong, ngươi có thể tùy thời biểu đạt chính mình lập trường chính trị, cùng với này đó đều là chút chuyện cũ mềm. Đệ thứ 2 kết quả Người trả lời chính xác. Ú Linh nhẹ nhàng phát tay. Cảnh dụng cao ốc bên trong, Vương Trạch điện thoại chấn động hạ, nhảy ra cái thứ hai hắc viêm vẩn quanh phong thư. Nhưng bởi vì ngươi không có biểu hiện ra đối những cái đó kẻ đáng thương đồng tình tâm, ta còn là muốn tạc một chút đồ vật. Liên tạc vệ hưng tổng bộ cao ốc như thế nào dạng. Ú Linh chợt cười, phía bên phải một chỉ màu đen hình chiếu cầu đột nhiên nổ nát vụn. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm đất liền thành thị Tân Diệp, hiện thực tăng cường giao diện bên trong, từng cái màu sắc rực rỡ bong theo thiên ma hàng, ném về phía kia tòa đứng vững tại thành thị trung tâm trăm tầng cao ốc. Không biết có bao nhiêu ánh mắt, mắt thấy này một màn. Mạng lưới bên trên cấp tốc bắt đầu lưu truyền giả lập văn tạc video. Lại là vẹn vẹn mấy giây, vệ hưng tập đoàn tổng bộ cao ốc các loại dùng cho hiện thực tăng cường hệ thống thiết bị bị hủy, nhẹ thì tự thân lưu trữ tin tức bị rửa sạch, hoặc là hệ điều hành nổi vào đại lượng khó chơi giả lập virus, nghiêm trọng thiết bị tiêu hủy, trực tiếp báo hỏng. Nguyên bản tại hiện thực tăng cường giao diện bên trong vô cùng dễ thấy vệ hương cao ốc, giờ phút này đã vô cùng ảm đạm. Tới đối đầu, Minh Châu cảm thị buổi họp báo phòng trực tiếp nhân số, tại nhanh chóng tăng trưởng. Vương Trạch đã thấy này u linh ý thức điều khiển nơi hành mẹ vệ đội. Giờ phút này quả thật có chút không biết rõ này, đó người rốt cuộc là lấy cái gì tại thủ hộ một khóa tinh cầu hư sản nghiệp. Kỹ thuật rất lại phía sau bi ai thôi. Vương Thám tử đối vệ hương tập đoàn như thế nào xem? U Linh phản phất cái gì sự tình đều không phát sinh, phân miệng lại lần nữa quấn quanh hắc khí, che lấp khởi đáng sợ răng nhọn cùng màu xám trắng ngôi. Vương Trạch liếc nhìn Lâm Vi Lâm, nói, tổng thể giác quan rất kém cỏi, cái đừng nhân viên cũng không tệ lắm. Nhìn, ta liền biết, chúng ta có thể trở thành thực tốt bằng hữu. U Linh chậc chậc cười. Vương Thám tử, vì có thể tại cái này cùng ngươi nói thiếm, ta nhưng là mạo hiểm rất lớn nguy hiểm. Liên tại này một giây, Có hơn 600 cái đoàn đội đang truy tra ta tung tích. Bọn họ phân bố tại hành tinh mẹ các ngóc ngách, ý đồ tìm ra ta cây tại kia, không chỉ là vệ hưng, cơ hồ sở hữu khoa học kỹ thuật công ty cũng bắt đầu vây quét ta. À, đúng rồi, còn có hành tinh mẹ phòng vệ bộ đội. Ta nếu như một không cẩn thận bị bọn họ tìm được ta vị trí, liền là kia cái cất giấu ta bắt trước ngụy trang đại nào phục vũ khí, bọn họ khẳng định là muốn liều lĩnh hủy ta vương, nếu như ngươi tìm được ta, sẽ hủy ta sao?" Vương trầm nói, nếu như ấn một cái chốt mở khóa liền có thể kết thúc này chàng náo kịch, ta là sẽ không keo kiệt này bộ phận khí lực. Nháo kịch Đố linh ẩn tại hắc vụ hạ hai mắt lấp lóe sáng ngời, ngươi cảm thấy này là một trận náo kịch. Không đúng sao? Vương Trạch tiếng nói duy trì bình tĩnh, trực tiếp chủ thị giác hóa chặt tại hắn bóng lưng cùng gò má, tại hiện trường giả lập đám người ánh mắt cũng không tự giác hướng hắn hội tụ. Vương Trạch thân thể ngồi ở cục cảnh sát ghế sofa bên trên, tăng cường kính mắt bắt giữ hắn sở hữu biểu tình, đem hắn lời nói rõ ràng lại ổn định chuyển ra ngoài. Ngươi cùng ngươi đồng đội này loại hành vi, bản chất thượng chính là vì bác chú ý. Hành tinh mẹ bình thản quá lâu. Mọi người chú ý lực bị chia cắt tại một đám hộp đen bên trong, trật tự xã hội cũng vô cùng ổn định, coi như là có một ít tương đối ác liệt vụ án, cảnh sát cũng có thể thông qua đối mặt bình thường hung thủ lúc kỹ thuật ưu thế cấp tốc giải quyết. Cho nên các ngươi nghĩ đến dùng này loại phương thức, dùng giết người vụ án cùng mấy cái người chết, tới quấy nhiều xã hội thần kinh, hấp dẫn mọi người trong mắt. Là, ngươi làm đến, chấp hành rất hoàn mỹ, hiện giờ không chỉ là hành tinh mẹ, tiểu đại tinh đoàn đều tại chú ý này bên trong xuất hiện phong ba. Vương trách tiếng nói nhất truyện, ngươi kỳ thật nhưng để công bố. Công bố cái gì? Sáng thế Titan sau lưng cất tướng. Còn chưa đủ, Ú Linh lạnh nhạt nói. Ta đem này cái chuyện xưa trực tiếp nói ra, kia chỉ là cấp các ngươi nói một cái chuyện xưa, ta vất vốc tìm lưu kế, nhận hết hành hạ, dùng 8 năm chuẩn bị này trận diễn, liền không có nhiều ít ý nghĩa. Ta cấp ngươi manh mối, ngươi đi tìm ra trận tướng, tháng tử trò chơi lạc thú không phải là thế này phải không? Hảo, xem ngươi có thể hay không cầm tới cái thứ ba manh mối, không cần lo lắng, ta vấn đề không sẽ quá khó, ta ba không được ngươi có thể giúp ta nói ra này cái chuyện xưa. Ngươi lời nói, bọn họ tin. Ú Linh nhìn hướng một bên giả lập đám người. Vương Trạch cười ngượng ngùng thanh, cho nên, tại ngươi kế hoạch bên trong, ta nhân vật liền là một cái người kể lại. Vậy con muốn xem ngươi có không có nói thuật này mấy cái chuyện xưa tư cách." U Linh vô tay phát ra tiếng, một bên màn hình bên trên xuất hiện màu đỏ sẫm đếm ngược 00, 05, 00, 00, 04, 59. vấn đề thứ 3, Ôn Toàn bị giết án bên trong, hung khí là cái gì?" Hà đội trưởng phát ra ngoài nghiệm thi thân thỉnh bị ta vụộm trộm cấp mất, ngươi hẳn là vẫn không có thể tiếp xúc đến Ôn Toàn thi thể, Đúng rồi, lần này trả lời sai lầm đại giới, là chỉnh cái Tân Diệp thành phố hiện thực tăng cường hệ thống. Ngươi có thể đại tháng tử, nhanh bắt đầu đi." Hấp vụ che lớp lại, Ú Linh khẽ miệng trợn hổ tại không ngừng lên. Vương Trạch giờ phút này đột nhiên nghĩ đến Lâm Tiểu Hạ kia câu nói này là U Linh để lại cho người vấn đề. 8 năm quan sát cùng bố cục, năm cái tươi sống người mệnh, vượt mức quy định kỹ thuật thủ đoạn, tìm không được tung tích Lý Não, quỷ dị virus, một cái người kể lại. Vương Trạch quay đầu liếc nhìn Hạ Cửu, cái sau năm chặt quyển trừng mắt, xem ra là muốn sông tới cùng này ra hỏa đánh một trận. Trực tiếp hình ảnh bên trong, Vương Trạch rơi vào chờ mặc. Màn hình đại quân cùng trực tiếp bình luận khu bắt đầu phân tích ôn toàn án khí, nhưng công chúng hiện giờ biết tin tức quá ít, đoán phần lớn không có bất luận cái gì giới hạn. Lâm Vi Lâm đột nhiên lên tiếng, này không công bằng. Công bằng? U linh cỡi, Vina tiểu thư, công bằng công chính kia là quan tỏa nguyên tắc, mà ta, chỉ là cái đoàn hồn ngừng tụ thành, muốn lộng chết vệ hương tập đoàn ác quỷ thôi. Còn có 3 phút đồng hồ. Lâm Vi Lâm có chút nghẹn lời, xem kia không ngừng nhảy lên đến ngược, nhất thời cảm thấy vô lực. 2 phút rưỡi, 90 giây. Vương Trạch Trầm mặc, hắn tại suy nghĩ, tại thôi diễn cùng Vina ôn toàn nhà chẳng cảnh. Từng đoạn video theo dõi hình ảnh, chết tại ghế dựa bên trên ôn toàn. Người chết đầu phía bên phải lỗ tròn trạng miệng vết thương, biến thành trình đốt cháy khét trạng, cũng kèm thêm nhất định phạm vi ra, phù hợp súng động năng dưới bắn vào khẩu đạn nhắc nhở tiếp xúc xạ kích hình thành. Lê Minh ngay phát xing bắn, U Linh dùng thương để ôn toàn bên trái huyết thái dương. Hiện thực bên trong giết người án hiện trường, ôn toàn miệng vết thương là tại hưu chác huyết thái dương, tiếp xúc xạ kích, nội bộ náo tổ chức tổn hại phạm vì chỉ lớn chừng quả đấm 0.0035. 00, Này cái vấn đề ta tới làm đi. Hạ Cừu đột nhiên đứng dậy, nhìn thẳng U Linh, hung khí liền là, ân, cướp máy bay án vũ khí vật tương tự. U Linh tiếc ý nghĩ rất có tính thiết, nhưng thực đang tiếc. Hung khí là Lâm tiểu hạ Cửu thể cảm rất phục. Vương Trạch đột nhiên lên tiếng. Đến ngược vừa lúc về không? Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cửa cờ. Hợp gu ghé đọc.